Chương 872 Lôi Hỏa Ngập Đỉnh. Đám sốc sinh này, nếu là thật dám đến chúng ta Vong Ưu Đường, ta định cùng bọn họ liều mạng, cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. To như vậy Lôi Hỏa đảo, sinh hoạt như vậy nhiều vô tội người, nhưng kết quả toàn bộ bị Ám Nguyệt Thần Giáo tàn sát, quá không có nhân tính đường chủ, chuyện tới hiện giờ, đã vô pháp ván hồi rồi, trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là phòng ngừa kiếp Ám Nguyệt Thần Giáo đối chúng ta Vong Ưu Đường xuống tay a. Giờ phút này, Vong Ưu Đường trong đại sảnh tụ tập mọi người, đối Ám Nguyệt Thần Giáo hành động, toàn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Xét thật yêu cầu làm tốt chống đỡ Ám Nguyệt Thần Giáo chuẩn bị Trong khoảng thời gian này, ta sẽ mở ra trên đảo sở hữu cấm chế, cũng tăng mạnh đối trung quanh tuần tra sở hữu ra ngoài vong ưu đường thành viên, toàn bộ triệu hồi. Đoạn Dịch điều chỉnh một chút cảm xúc sau, biểu tình rất là khó coi hướng về phía ở đây mọi người, nói: "Tuy rằng lôi hỏa đường tăng nộ, làm Đoạn Dịch rất là đau lòng, nhưng trước mắt càng quan trọng chính là chống đỡ Ám Nguyệt Thần Giáo. Bọn họ theo như lời Đoạn Dịch cũng đều biết, kia Ám Nguyệt Thần Giáo mục tiêu kế tiếp, nhất định là Vong Ưu Đường. Cũng may, Đoạn Dịch vị trí Tê Phượng đạo thượng, có vô số chế, Ám Nguyệt Thần Giáo nếu là thật sự tới, nơi đó cấm chế liền đủ để cho bọn họ khó chịu." Bất quá, Ám Nguyệt Thần Giáo liền có ngàn năm truyền thừa lôi hỏa đường đều có thể hủy diện, thực lực thật sự là cực kỳ cường đại, sau lưng càng là có kia đáng sợ bảy đại sứ đồ, chỉ bằng mượn hiện tại Vong Ưu Đường thực lực, rất khó chống đỡ. Đoạn Dịch sợ phải làm, đó chính là đi tập hợp liên bang chính phủ cùng trấn tà tư lực lượng, Ám Nguyệt Thần Giáo một khi tiến đến, vậy ở Tây Phượng đạo thượng, cũng như vậy xúc sinh đại chiến một hồi. Thuộc hạ tuân mệnh. Theo Đoạn Dịch ra lệnh một tiếng, Vong Ưu Đường thành viên sôi nổi động lên, chuẩn bị chuẩn bị. Dịch chính mình, lập triệu hồi không Hoàng, này mở ra truyền môn, đi tới kia đã trở thành biển lửa lôi Kỳ thật tại đây 5 năm trùng, Đoạn Dịch cũng là có đã tới một lần lôi hỏa đảo, khi đó Đoạn Dịch chân chính kiến thức đến lôi hỏa đảo phồn vinh, tuyệt không á với tứ đại chủ thành. Này lôi hỏa đường càng là truyền thừa ngàn năm tổ chức, hạ thị tộc nhân chủng, có rất nhiều cường giả. Nhưng kết quả chính là như vậy một tổ chức, lại cũng căn bản ngăn không được Ám Nguyệt Thần giáo tiến công, trong khoảnh khắc đã bị hoàn toàn hủy diệt. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ đều là hừng hực thiêu đốt một lửa, căn bản không có nửa điểm sinh cơ. Hạ bất phàm. nhìn trước mắt này phiên cảnh tượng, Đoạn Dịch trong lòng minh bạch, hạ bất 89 10, đã ra ngoài ý muốn. Ám Nguyệt Thần giáo lấy lôi đỉnh thủ đoạn hủy diệt lôi hỏa đường, kia tự nhiên không có khả năng lưu lại bất luận cái gì một cái người sống, càng không thể thả chạy thân là lôi hỏa đường thiếu chủ hạ bất phạm. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch trong lòng liền tràn ngập tu hận, vô luận như thế nào, đều nhất định phải tiêu diệt như vậy xúc sinh. Hạ Tiểu Béo, ngươi yên tâm, ta Đoạn Dịch định vì ngươi báo thủ. Nhìn trước mặt kia một mảnh biển lửa, Đoạn Dịch trong lòng âm thầm thệ, tiếp theo xác nhận nơi này thật sự không có bất luận cái gì vật còn sống sau, liền rời đi nơi này. Đoạn Dịch cũng không có phản hồi vong đường, hơn nữa trực tiếp đi trước thành liên bang chính phủ tổng bộ. Mà khác một bên, ở Lam Hải Tinh Hải Vũ Thượng, một cái tương đối hẻo lánh trên đảo nhỏ, một cái hơi thở thoi thoát, toàn thân vết thương chồng chất nam tử, bị sóng biển vọt tới trên bờ. Nay tiểu đảo hẻo lánh ít dấu chân người, trên đảo căn bản không có sinh hoạt nhiều ít cư dân, thế cho nên cái này nam tử vẫn luôn nằm ở bãi biển thượng, đều chưa từng bị người phát hiện. Thang đến lúc chạng vạng, kia thân chịu trọng thương, hơi thở thoi thóp nam tử chậm rãi mở hai mắt, tỉnh lại sau hắn, không, có trước tiên dãy rựa đứng lên, mà là tựa như buồn giống nhau tiếp tục nằm ở bãi biển thượng. Hắn hai mắt giờ phút này đã là đỏ bừng, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống. Đạo không phải bởi vì trên người đau sót, mà là trong lòng kia bất lực thống khổ. "Da da, phụ thân." Mạnh Thúc tú, "Vì cái gì? Vì cái gì a?" Lúc này tựa như bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống ở bãi biển tượng cái này nam tử, đúng là kia lôi hỏa đường thiếu chủ Hạ bất phàm. Ở lúc ấy, Mạnh Kha không màng tất cả mang theo hắn sông ra lôi hỏa đạo, nhưng kết quả đảo ngoại cũng có đông đảo Á Huyễn Thần giáo thành viên, Mạnh Kha vì sao bảo hộ Hạ bất phàm thoát đi, không tiếc lấy chính mình sinh mệnh vì lại giới, đổi lấy Hạ bất phàm thoát đi thời gian. Nhưng đang tiếp chính là, Á Huyễn Thần giáo cao thủ quá nhiều, Hạ bất phàm căn bản vô pháp thoát đi trơ mắt mà nhìn mạnh kha bị đáng giận bán thú nhân xé nát, mà chính hắn cũng bị một bó uy lực cường đại màu đen ánh sáng, xòe xuyên qua thân thể, lọt vào hải dương bên trong. Nguyên bản hạ bất phàm cho rằng chính mình đã chết, nhưng ai tưởng tưởng, hắn cũng chưa chết, ở nhất nguy cấp thời điểm, lôi hỏa đường trí bảo lôi hỏa ngọc đỉnh phát huy tác dụng, vì hạ bất phàm trận mấu chốt nhất công kích, chỉ là làm này mất qua đi. Cái này may mắn bị sóng biển vọt tới cái này trên đảo nhỏ. Nếu có thể lựa chọn nói, hạ bất phàm tình nguyện chính mình cũng chết ở lôi hỏa trên đảo, cứ như vậy, hắn cũng liền giải thoát rồi, căn bản là không cần lưng này thâm đại hận. Báo thủ, ta muốn báo thủ! Nếu vận mệnh làm hắn còn sống, Hạ Bất Phàm cũng không thể như thế sa đọa đi xuống, hắn hai mắt trải rộng tơ máu, dãy rủ mà đứng lên, từng bước một hướng tới phía trước đi đến. Cùng lúc đó, Hạ Bất Phàm chậm rãi từ trong lòng lấy ra một cái lam kim sắc tiểu ngọc đỉnh, này đó là bọn họ lôi hỏa đường chí bảo, lôi hỏa ngọc đỉnh. Dương kim trên đời đã biết kim sắc phẩm chất thượng cổ linh bảo chí nhất. Nay đỉnh nội có được lôi, hỏa hai chỉ cường đại thuộc tính năng lượng, Phàm là trải qua lôi hỏa ngọc quá bất cứ thứ gì, nhất định sẽ lôi, hỏa hai loại thuộc tính năng lượng. Này đó là mọi người biết, lôi hỏa ngọc đỉnh nhất đáng sợ năng lực, đó chính là giao cho lôi, hỏa song trọng thuộc tính. Thế cho nên nhiều năm qua, có vô số cường giả, đối cái này chí bảo đều sinh ra mơ ước chi tâm, nhưng nghề Hà Lôi Hỏa Đường thực lực tương đương cường đại, những người này liền tính là tưởng được đến, cũng căn bản không dám treo chọc Lôi Hỏa Đường. Đồng dạng, cũng là Ám Nguyệt Thần giáo hủy diệt Lôi Hỏa Đường chân chính nguyên nhân, đó chính là đem cái này thượng cổ linh bảo cướp đoạt trở về, kể từ đó, liền có thể quần quẫn không ngừng, giàn ra các loại cường đại linh khí. Chẳng qua, Hạ Bất Phàm thân là Lôi Hỏa Đường thiếu chủ, hắn biết Lôi Đường hết thệ cũng rõ biết, chính mình trong tay cái này Ngọc đỉnh có bao nhiêu cường đại, tuyệt không gần chỉ là dùng để giàn đơn giản như vậy. Nó còn có cực kỳ cường đại lực sát thương, đỉnh nội sở ẩn chứa lôi, hỏa hai loại thuộc tính năng lượng, uy lực đều tương đương tương đại, nếu là đem này phóng xuất ra đi, nháy mắt liền có thể oành sắt bất luận cái gì mầu cam phẩm chất hung thú. "Gia gia, phu thân, manh thúc thúc các ngươi đi tầm, bất phàm cho dù chết, cũng muốn cho các ngươi báo thủ." Ám Nguyệt thần giáo, "Ta định cùng ngươi không chết không ngừng." Hạ bất phàm thù hận hai mắt, nhìn phía giữa không trùng, trong tay lôi hỏa ngọc đỉnh tựa hận, bắt đầu lên, phát ra cực kỳ đáng sợ lôi, hỏa thuộc tính năng lượng. Cứ như vậy, lòng mang hận chi tâm, Hạ bất phàm chậm đi hướng nội. Cuối cùng chậm rãi biến mất thân ảnh. Chương 873 Thương thảo. Mặt khác một bên, ở kia Uy Nguyệt thị Liên bang chính phủ tổng bộ trung, Lôi Hỏa Đường bị hủy diệt tin tức đã chuyển tới nơi này, sâu sắc cảm giác đại sự không ổn hoãn phụ lệ, lập tức triệu tập Liên bang chính phủ cao tầng, đã trấn tả tư hội trưởng Lục Sơ Dương đám người. Ẩn tang rồi suốt 5 năm, nay Á nguyệt thần giáo trung quy là nhịn không được. Không nghĩ tới, vừa xuất hiện liền làm ra loại chuyện này, chỉ tiếc chúng ta tin tức thu được đến quá muộn, nếu không định sẽ không làm Lôi Hỏa Đường tạo kiếp nạn này đến tận đây, thiên hạ lại vô Lôi Hỏa Đường, năm trước chuyển thừa liền như vậy chặt đứt, đáng giận cũng không biết kia Lôi Hỏa Đường Trí Bảo, Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh có hay không rơi vào Ám Nguyệt Thần Giáo trong tay, nếu là có lời nói, phiền toái đã có thể quá lớn. Liên bang chính phủ tối cao nghị sự trong đại sảnh mọi người, giờ phút này sắc mặt đều phi thường khó coi. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Ám Nguyệt Thần Giáo thế nhưng có thể nháy mắt hủy diệt Lôi Hỏa Đường, như vậy cường đại thực lực, thật là xa xa vượt qua bọn họ bọn trước, không thể không làm cho bọn họ bắt đầu cảnh giác lên. Rất có thể không dùng được bao lâu, một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến liền phải bạo phát. Lão Lục, nhìn dáng vẻ cần thiết muốn liên thủ, Ám Nguyệt Thần Giáo không dùng được bao lâu, chắc chắn quy mô tiến công Hoàng phủ lệ biểu tình nghiêm trọng nhìn về phía đối diện Lục Sơ Dương, nói: "Xét thật yêu cầu chuẩn bị muốn nên đón đại chiến, bất quá trước đó, ta đảo còn có một cái lo lắng." Lục Sơ Dương đang nói đến nơi đây thời điểm, rõ ràng tạm dừng một chút. Tại đây mọi người nghe vậy, đều là bốn mắt nhìn nhau, trong lòng minh bạch Lục Sơ Dương sợ chỉ chính là cái gì. Hiện giờ Lam Hải tinh thượng, trừ bỏ liên bang chính phủ cùng trấn tà tư ở ngoài, cường đại nhất tổ chức, không gì hơn kia Vong Ưu Đường. Trước mắt Lôi Hỏa Đường đã bị diệt, mà Vong Ưu Đường lại cùng tồn tại hơn nữa Ưu Đường vốn chính làm đối kháng Nguyệt Thần Giáo sáng lập tổ chức. Bọn họ đều rõ ràng Ám Nguyệt Thần Giáo mục tiêu kế tiếp vô cùng có khả năng sẽ là Vong Ưu Đường. Trước mắt Lôi Hỏa Đường đã bị diệt, nếu tưởng đối kháng Ám Nguyệt Thần Giáo, Vong Ưu Đường là ắt không thể thiếu chiến lực trước một đoạn thời gian, kia Vong Ưu Đường mười hộ pháp cũng là tương đương lợi hại, không thể làm Ám Nguyệt Thần Giáo thực hiện được. Lão Lục, chúng ta cần thiết muốn chi viện. Hoàng phủ lệ 5 năm trước gặp qua đoạn dịch một lần, ngay lúc đó đoạn dịch còn bất quá chính là một cái mới vừa vào kim cương cấp linh tạp sư, cũng gần chỉ là đi theo ở Lôi Chính Lâm bên cạnh. Nhưng hiện tại, bất quá mới đi qua 5 năm, đoạn dịch cũng đã bay nhanh thăng lên tới kim cương 5 sao, càng là đem Vong Ưu Đường chế tạo thành đương thời mạnh nhất tổ chức thế lực. Lâm Hoàng phủ lệ đám người cũng không thể không bội phục cái này đoạn dịch. Đáng tiếc chính là, kia Vong Ưu Đường tu la lại mạc danh biến mất, đây cũng là bọn họ trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra vấn đề. Chi viện, Lục Sơ Dương cũng không có lập tức đáp lại Hoàng phủ lệ, mà là trầm tư một lát. Nay chủ yếu lo lắng vẫn là, nếu chi viện Vong Ưu Đường, nhưng kết quả Ám Nguyệt Thần giáo căn bản không có tiến công Vong Ưu Đường, dù sao ngược lại trực tiếp đối bọn họ liên bang chính phủ, chấn tà tư khởi xướng tiến công, này liền thực phiền cuộc ở kia đáng sợ liên bang ngục giam trùng, giam giữ không ít tà giáo người trong, Ám Nguyệt Thần giáo hội nghị cách cứu ra những người đó. Không chỉ có như thế, Trong tà tư sở trưởng quản phong ma trong động, phong ấn đại lượng tà giáo thánh vật, thậm chí còn có không ít tà giáo dị thú từ từ. Ám nguyệt thần giáo nếu là khởi xướng toàn diện tiến công, này chính yếu mục tiêu nhất định sẽ là này hai cái địa phương. Ta có thể tiến vào sau. Nhưng mà đúng lúc này, ở tối cao nghị sự đại sảnh ngoại, bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. "Ân, ở tối cao nghị sự trong đại sảnh mọi người, ở nghe được sau, đều là cả kinh." Rốt cuộc nơi này cũng không phải là người ngoài có thể tùy tiện vào tới, cũng sẽ không có người xạo này đó đại lao thảo luận sự tình, trước mắt người này là như thế nào đi vào nơi này? Tư tư Này hơi thở tựa hổ có điểm quen thuộc. Hoàng phủ lệ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bàn tay vung lên, mở ra đại sảnh môn. Tiếp theo liền thấy được ngoài cửa, đứng đoạn dịch thân ảnh. Thế nhưng là đoạn đường chủ, sao ngươi lại tới đây? Hoàng phủ lệ cùng lục sơ dương đám người thấy vậy, biểu tình đều thực kinh ngạc. Tại hạ tới thực đường đột, con tình các vị đại nhân tứ lỗi. Nhưng trước mắt chuyện quá khẩn cấp, ta không thể không mạo muội tiến đến. Tuy nói này phòng trong ngồi đều là đại lão, ngay cả nửa bậc chí tôn cứng, giả, đều có hai vị, còn lại thuần mô sắc toàn bộ đều là kim cương cấp linh tập sư. Nhưng đoạn dịch cũng không có thừa loạn, mà đi vào ở tối cao nghị sự trong đại sảnh. Đoạn Đường chủ không cần như thế, chúng ta vốn là muốn tìm ngươi tới Đoạn Dịch hiện tại thân phận, chính là Vong Ưu Đường Đường chủ, đương kim trên nội trừ bỏ liên bang chính phủ, trấn tà tứ ở ngoài, cường đại nhất tổ chức thế lực, chính là liền Hoàng phụ Lệ cùng Lục Sơ Dương nhìn đến Đoạn Dịch, đều không khỏi đứng dậy đứng lên. Đối cái này năm ấy bất quá hơn 20 tuổi hầu bối, rất là tán thưởng. Hơn nữa, bọn họ cũng tin tưởng vững chắc, lại cấp Đoạn Dịch một đoạn thời gian, hắn nhất định có thể đặt chân nửa bước chí tôn, trở thành cùng bọn họ tương đồng cấp bậc cường giả. Một khi đã như vậy, Vạn Bối cũng liền không nhiều lắm quanh co lòng vòng, còn tìm các ngươi tay chi viện Vong Ưu Đường. Nếu là làm Ám Nguyệt Thần giáo cũng hủy diệt Vong Ưu Đường, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng đoạn dịch trực tiếp làm do ý đồ đến, nhìn về phía Hoàng Phủ Lệ cùng Lục Sơ Dương nói: "Điểm này, chúng ta cũng đã nghĩ tới, liên bang chính phủ tự nhiên sẽ chi viện Vong Ưu Đường, cộng đồng chống đỡ Ám Nguyệt Thần giáo chẳng qua, chúng ta còn có điều ban quan, lo lắng Ám Nguyệt Thần giáo quá quỷ dị gian xảo, là làm theo cách trái ngược." Hoàng Phủ Lệ biết Lục Sơ Dương vì sao do dự, thực rõ ràng là ở lo lắng liên bang ngục giam cùng Phong Ma động. "Không tồi, ở vào Vạn Linh Phong Ma động, cùng với Huy giam, nơi đó mặt nhưng có không ít đồ vật, người, là Ám Nguyệt Thần giáo sở mớ ước." Ta sợ lo lắng, cũng đúng là kia hai cái địa phương, quyết không thể có thất. Lục Sơ Dương lúc này ngữ khí ngưng trọng đáp lại nói: "Điểm này ta minh bạch, ta cũng không phải yêu cầu hai vị muốn lập tức chi viện." Đoạn dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai căn kim sắc phượng hoàng linh vũ, đem này phân biệt đưa cho Hoàng Phụ lệ, "Lục Sơ Dương, đây là vật gì?" Tựa hồ ẩn chứa rất cường đại không gian dao động. Hoàng phủ lệ cùng Lục Sơ Dương nhưng đều là nửa bậc trí tôn cường giả, tự nhiên lập tức liền cảm giác đến phượng hoàng linh vũ tình huống. Đây là ta không ảnh kim hoàng trên người hai căn phượng hoàng linh vũ, toàn ẩn chứa cường đại không gian năng lực, chỉ cần đem này cho nữa liền có thể lập tức mở ra một đạo đi thông tê phong đạo truyền tống môn nếu là Á Nguyệt Thần giáo thật sự quy mô tiến công vong ưu đường, còn thỉnh hai vị tiền bối ra tay chi viện. Nhưng nếu là không có, ta cũng sẽ xuất linh vong ưu đường, chi viện phong ma động cùng liên bang ngục giam, nhất định phải cộng đồng chống đỡ Á Nguyệt Thần giáo mới được. Từ không ảnh kim hoàng hoàn toàn trưởng thành lên sau, không gian năng lực cũng càng thêm cường đại, trước mắt này phượng hoàng linh vũ năng lực, đó là đoạn dịch làm không hành kim hoàng làm được, vì chính là trước tiên chống đỡ Á Nguyệt Thần giáo. Chỉ cần tập kết này đó cường đại lực, đoạn dịch quyết tin, Á giáo còn có thể giống hủy diệt lôi đường như vậy, nháy mắt hủy diệt ưu đường. Chương 874 thành công thức tỉnh. Đôn đại đoạn đường chủ có một con không giống tầm thường không gian dị thú, hiện giờ xem ra, quả nhiên như thế a. Không nghĩ tới thế, nhưng sẽ là một con có được không gian thuộc tính phượng hoàng tộc dị thú. Mọi người nhìn kia lần chứa không gian giao động vượng hoàng linh vũ, muốn nói không hâm mộ đó là căn bản không có khả năng, vốn dị phượng hoàng dị thú liền rất thưa thớt, có được không gian thuộc tính, kia càng là thưa thất chúng thưa thớt. Ngay cả đạt tới nửa bước chí tôn tu vi hoàng phụ lệ cùng Lục Sơ Dương, đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình, có điểm hâm mộ mà nhìn trong tay vượng hoàng linh vũ. Nhưng thực mau hai người bọn họ liền phục hồi tinh thần lại, Lục Sơ Dương ngự khí ngưng trọng nói, Đoạn Đường chủ yên tâm đi, nếu là Ám Nguyệt Thần giáo thật sự quy mô tiến công vòng lưu đường, ta chờ định sẽ không ngồi yên không nhìn đến công tội, kia Ám Nguyệt Thần giáo giáng đến, ta chờ định xuất lĩnh liên bang chính phủ đại quân, trấn tạp tư đại quân, chi viện vòng lưu đường. Bọn họ có này vượng hoàng linh vũ, có thể nói sát thật đã không có nỗi lo về sau, chỉ cần Ám Nguyệt Thần giáo tới rồi, liền có thể trước tiên mở ra chuyển thống môn, tiến vào đến T Phượng đạo Như thế liền đạt tại hai vị đại nhân. Đoạn dịch được bọn họ đồng ý sau, tức thở dài nhẹ nhõ hơi, hướng về bọn họ ôm ôm quyền. Bất quá, Ám Nguyệt Thần giáo luôn luôn quỹ kế đa đoan, khó tránh khỏi sẽ ra ngoài ý muốn. Nay mà khắc hai căn Phượng Hoàng Linh Vũ, còn thỉnh các ngươi nhận lấy đoạn dịch nói xong, liền lại một lần từ nhẫn chứa vật chúng, lấy ra hai căn không hành kim Hoàng Phượng Hoàng Linh Vũ, đưa cho hai người bọn họ. Này hai căn Phượng Hoàng Linh Vũ, phân biệt Liên Thông Vạn Linh Thị cùng Huy Nguyệt Thị, nếu là kia Ám Nguyệt Thần giáo này, đây giả ý tiến công vong ưu đường vì cơ hiệu, thực tế tiến công phong ma động cùng Liên Bangục bang giam, như vậy này hai cái Phượng Vũ, liền có thể trực tiếp cho phản hồi đoạn dịch bổ sung nói. Hảo, như vậy liền vạn vô nhất thất. Hoàng phủ Lệ cùng Lục Sơ Dương nghe vậy, đều là vừa lòng gật gật đầu. Mặc kệ là Ám Nguyệt Thần giáo ý đồ tiến công nào một phương, đều có ứng đối khả năng, tam phương cho nhau chi viện, Ám Nguyệt Thần giáo chắc chắn trở tay không kịp. Ta đây liền đi trước rời đi đoạn dịch, lúc này cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, cùng Hoàng phủ Lệ, Lục Sơ Dương đám người cáo biệt sau, liền xoay người rời đi liên bang chính phủ. Nguyên bản dựa theo đoạn dịch kế hoạch, hẳn là muốn đi trước tin Dương học viện, đi báo cho bọn họ về phong mà sự tình. nhưng trước mắt Ám giáo tùy thời năng sẽ tiến công vong ưu đường, đoạn dịch bản nhân đi trước tự nhiên là có điểm không còn kịp rồi. Ở một phen cân nhắc sau, Đoạn Dịch quyết định phái phân thân lấy tu la thân phận, đi trước Tân Dương học viện, báo cho bọn họ tu luyện thánh địa chân thật tình huống. Vì thế, Đoạn Dịch thông qua không ảnh kim hoàng không gian năng lực, quay trở về Vong Ưu Đường sau, trước tiên liền ngưng tụ ra phân thân, làm này xuất phát đi trước Tân Dương học viện. Cùng lúc đó, toàn bộ Vong Ưu Đường thành viên đều đã làm tốt chống Đa Nguyệt thần giáo chuẩn bị, không chỉ có tăng mạnh đối tê phượng đạo tuần tra, ngay cả quanh thân hải vực cũng có người tra. Vì chính là phòng ngừa Á không thể đường như vậy, bị Á giáo vô diệt. Mà lúc này Dịch, đi tới chuyên phòng tu lựa Đoạn Dịch tới nơi này, đạo không phải vì tu luyện, là vì xem xét đặt ở linh mạch bên cạnh cái tiêu kim sắc phẩm chất dị thú chứng. Từ đoạn dịch được đến nó lúc sau, đi qua suốt 5 năm, lại trước sau không có muốn phu hóa bộ dáng. Phải biết rằng, này dị thú chứng chính là lúc nào cũng hấp thu, đến từ linh mạch sở phát ra cường đại linh khí, này liền xem như như vậy, 5 năm thời gian đi qua, như cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Không khỏi làm đoạn dịch bắt đầu bối rối. Rốt cuộc này một khi phu hóa ra tới, trực tiếp liền kim sắc phẩm chất dị thú, tuyệt đối nghiền áp Lam Hải tinh hiện sở hữu dị thú, cũng nhất định là đối kháng Nguyệt thần giáo chủ lực. Nhưng đang tiếp chính là Đoạn Dịch đoạt được đến cái này kim sắc phẩm chất gì thú, trước sau không có phản ứng, liền giống như một khối trì biết phát ra kim quang cục đá giống nhau. Tính, lại sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi Đoạn Dịch bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, tiếp theo xoay người rời đi linh mạch phòng tu luyện. Mà Liên ở Đoạn Dịch xoay người rời khỏi sau, kia nguyên bản tựa như cục đá giống nhau dị thú trứng, đột nhiên tản mát ra loá mắt kim sắc quang mang, đồng thời cũng kịch liệt rung động lên. Bất quá, loại này hiện tượng thực mau liền biến mất, này dị lại một lần lâm vào bình tĩnh. Đường chủ, thiết tiền bối tìm lại. Đoạn Dịch vừa đi ra linh phòng tu luyện, Một cái vong ưu đường thành viên vội vội vàng vàng mà chạy tới. Chẳng lẽ là sư phụ? Đoạn Dịch ngay vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, không nói hai lời, liền hướng tới Tiết Băng Phàm vị trí phòng chạy tới. Tại đây đoạn thời gian trị liệu chung, Tiết Băng Phàm đều không có rời đi quá nơi đó, cũng không cho phép có người tiến vào, thế cho nên Đoạn Dịch cũng chưa từng có nhiều đi quấy rầy nàng trị liệu, còn cũng không rõ ràng Nam Cung giật tình huống. Đoạn Dịch đối Tiết Băng Phàm y thuật cực kỳ tin cậy, trước mắt ở Đoạn Dịch xem ra, vô cùng có khả năng là Nam Cung Dật muốn thức tỉnh. Long mang kích động hưng Đoạn Dịch nháy mắt liền tới tới rồi Nam Cung phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngay sau đó, Đoạn Dịch liền thấy được Nam Cung giật biểu tình bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở trước giường, một bên Tiết Bang Phàm cũng vừa vừa rồi đem Quang Nguyệt Tinh Linh triệu hồi trở về, chính thu thập chữa bệnh khí giới. Sư phụ ở nhìn đến Nam Cung giật kia một khắc, Đoạn Dịch lập tức quỳ xuống, nước mắt ngăn không được chảy xuống đi. Đoạn Đoạn Dịch, thật là ngươi. Lúc này Nam Cung giật như Đoạn Dịch sở liệu tưởng như vậy, đã khôi phục lý trí, nhưng cũng không có hoàn toàn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Nhưng dĩ vãng những cái đó ký ức, Nam Cung Dật là dần dần nhớ lại tới, hơn nữa nhìn đến Đoạn Dịch khi kích thích, làm Nam Cung Dật lập tức hồi ức lên, âm rất là run rẩy nói: Nhìn dáng vẻ, ta là thành công." Tiết Băng Phàm vội vàng kêu tới Đoạn Dịch Nguyên Nhân, cũng là vì cuối cùng một bước đi kích thích một chút Nam Cung Dật, hiện giờ nhìn đến Nam Cung Dật thành công hô lên Đoạn Dịch tên, Tiết Băng Phàm tức hít thở dài nhẹ nhõm một hơi, này cơ hồ không có khả năng trị liệu, rốt cuộc là thành công. Đương nhiên, trừ bỏ quy công với Tiết Băng Phàm y thuật cao siêu ở ngoài, Đoạn Dịch sở thu thập đến những cái đó chân quý thảo dược, cũng là rất quan trọng, nếu không phải như thế, trị liệu tuyệt đối không có khả năng như thế thuận lợi. "Sư phụ, ngài cuộc đã trở lại." Đoạn Dịch lực đã lâu cảm xúc, tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Giống như về tới lúc ấy còn ở học viện Diễm Hoàng khi như vậy, trực tiếp bổ nhào vào Nam Cung Giật trong lòng ngực. Chư bỏ ở cha mẹ trước mặt, đoạn dịch cũng chỉ có ở Nam Cung Giật nơi này, có thể rỡ xuống hết thệ phong bị. Mà giờ phút này Nam Cung Giật, cảm nhận được đoạn dịch kia đến từ Kim Cương năm sao cường đại linh lực dao động, dù cho là thừa nhận rồi như vậy nhiều thống khổ, hắn cũng phi thường cao hứng. Hắn liều mình bảo hộ đệ tử, rốt cuộc là trưởng thành đi lên, hơn nữa đã so với chính mình còn muốn lợi hại. Một bên Tiết Băng Phàm nhìn đến bọn họ thầy trò tình thâm, không khỏi cũng nhớ lại chính mình năm đó sự tình, đối sư phụ Trần An nếu cũng là rất là hoan nghiệm. Vì không quấy rầy Đoạn Dịch cùng Nam Cung Dật, Tất Băng Phàm ở ngay lúc này đi ra phòng, đi hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Chương 875 nội ứng. Đoạn Dịch, người rốt cuộc là trưởng thành đi lên, vi sư thật là thật cao hứng. Nam Cung Giật nhìn trước mặt, đã là kim cương 5 sao Đoạn Dịch, trong lòng liền phi thường cao hứng, ở trong tối nguyệt thần giáo sở chịu những cái đó khổ, cũng không đáng, kể chút nào. Sư phụ, hiện tại ta sẽ không lại làm người đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ngài có thể an tâm lưu lại nơi này. Đoạn Dịch cùng Nam Cung Dật nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, cũng hắn giảng thuật vong ưu đường sự tình, đối này không có chút nào dấu giễu. Kể từ đó, vị sư cũng liền an tâm rồi, Á Đoạn Dịch hiện giờ mặc kệ là tự thân thực lực, vẫn là sáng lập Vong Ưu Đường, đều đã làm Nam Cung giật thực yên tâm, hắn minh bạch, hiện tại Đoạn Dịch đã là trưởng thành lên, không bao giờ là lúc trước cái kia bị Á Nguyệt Thần giáo tùy tiện khinh nhục học sinh. "Sư phụ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi phải rời khỏi Vong Ưu Đường sao?" Đoạn Dịch cũng không phải là ngốc tử, Nam Cung Dật trước mắt đột nhiên nói lời này, thực rõ ràng là phải rời khỏi. Á Nguyệt Thần giáo nhưng vẫn luôn muốn diệt trừ các Đường, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng muốn bắt đầu hành động. Ta thân phận là giáo giết chóc máy móc, đối bọn họ mà nói Ta đã không còn là lúc trước cái kia Nam cung Giật, mà là bọn họ Ám Nguyệt Thần giáo kiến xuất tác phẩm." Nam cung Dật nói nơi này khi, biểu tình lập tức ngưng trọng lên, đối Ám Nguyệt Thần giáo tới nói, "Hiện tại ta như cũ vẫn là giết chóc máy móc, sẽ không đối bọn họ có bất luận cái gì uy hiếp tở, ta tính toán phản hồi Ám Nguyệt Thần giáo." Nay ở nghe được Nam cung Dật lúc này lời này, đoạn dịch tức khắc lâm vào trầm mặc. Tuy nói Nam cung Dật chuyến này sẽ phi thường nguy hiểm, nhưng không thể không nói, này xác thật là một cái tốt biện pháp, có Nam cung Dật làm nội ứng nói, liền có thể biết được Thần giáo hết hành tung. "Sư phụ, cho nên là biết Ám giáo tổng bộ địa chỉ?" Đoạn Dịch đương nhiên nghĩ đến đây, lập tức dò hỏi: "Ám Nguyệt Thần Giáo tổng bộ, tuy rằng ta đi qua, nhưng thật đáng tiếc, ta cũng không rõ ràng cụ thể ở nơi nào bất quá, ta trên người có một cái đồ vật, có thể trực tiếp mở ra liên thông Ám Nguyệt Thần Giáo tổng bộ truyền thông môn." Nam Cung Dật vừa nói xong, tay phải hiện lên một đạo lăng quang, một trường kỹ năng linh tạm hiện lên ra tới. "Đây là gì? Vọng Ám Nguyệt Thần Giáo những cái đó ra hỏa?" Sở Sử dụng Đoạn Dịch ở nhìn đến Nam Cung Dật lúc này trong tay kỹ năng linh tạm khi, đôi ngời, này kỹ năng hắn thường quen thuộc, trước kia giao thủ không nhân vật, đều sẽ có cùng loại kỹ năng Đáng tiếc chính là, Ám Nguyệt Thần Giáo loại này kỹ năng linh tạm có khả năng mở ra truyền thông môn, đều có cường đại công chế, vô pháp nhiều người cùng nhau tiến vào, chỉ có thể cho phép mang theo đặc thù ân ký Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên tiến vào. Chính là cái này ân ký. Nam Công giật một bên giải thích, một bên kéo ra chính mình ống tay áo, ở này vai phải thượng có một cái màu đen trăng non ấn ký. Tuy nói thoạt nhìn giống như là sa mình, nhưng rõ ràng ẩn chứa một ít linh lực dao động. Này Ám Nguyệt Thần Giáo quả nhiên giàu hoạt, khó trách chưa bao giờ có người có thể biết được này tổng bộ vị trí. Sư phụ, ngài thật sự muốn phản hồi Nguyệt Thần Giáo sao? Ta không nghĩ ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm. Thật vất vả Nam Cung Dật đã đã trở lại, Đoạn Dịch là thật sự không hy vọng hắn ở phản hồi Ám Nguyệt Thần Giáo, một cái không cẩn thận, Đoạn Dịch rất có khả năng sẽ vinh viễn mất đi hắn. Nam Cung Dật nghe vậy, khẽ cười cười, yên tâm đi, vi sư cũng dám trở về, vậy có đủ để chạy trốn thủ đoạn Đoạn Dịch, lần này phản hồi Ám Nguyệt Thần Giáo sau, ta sẽ tận lực đi hỏi thăm Ám Nguyệt Thần Giáo hết thể hành tung, bao gồm này tổng bộ vị trí, mỗi cách một đoạn thời gian, ta liền sẽ đem tin tức đặt ở người ta giao thủ quá địa phương nhất định phải phá hủy Ám Thần Giáo. Nam Cung Dật song chặt, ánh mắt tràn ngập sát khí. Nam Cung Dật vốn là đối á Nguyệt Thần Giáo cực kỳ thống hận, nhiều năm như vậy còn bị Á Nguyệt Thần Giáo sợ trà tấn, cần thiết muốn báo thù. Nhưng trước mắt Á Nguyệt Thần Giáo thật sự rất mạnh, cũng cần thiết muốn ẩn nhẫn một thời gian, Nam Cung Giật không thể không làm như vậy. Chỉ có năm giữ Á Nguyệt Thần Giáo tình báo, bọn họ mới có phản kích khả năng, nếu không vĩnh viễn đều ở vào hoàn cảnh xấu. Sư phụ, nhìn Nam Cung Giật kiên quyết muốn đi bộ giáng, Đoạn Dịch minh mạch, hắn căn bản ngăn trở không được. Sư phụ, nhất định phải an toàn trở về. Đoạn Dịch đứng dậy, hướng về phía Nam Cung Dật thật sâu cúi một Ân, ta sẽ không có việc gì." Nam cung Dật nói xong, liền trực tiếp thúc dục trong tay kỹ năng linh tạm, ở này trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cái khe. Tại đây màu đen cái khe xuất hiện kia một khắc, Đoạn Dịch cũng nếm thử muốn tiến vào, nhưng một tới gần màu đen cái khe, Đoạn Dịch liền rõ ràng cảm nhận được một cổ bẫy xích lực, làm hắn căn bản vô pháp tiến vào. Phải biết rằng, trước mắt Đoạn Dịch chính là kim cương năm sao cường giả, nhưng như cũ vô pháp lay động này cổ bẫy xích lực, đủ để nhìn ra, Ám Nguyệt thần giáo cái này cấm chế, có bao nhiêu cường đại. Ở Đoạn Dịch xem ra, 89 10 cùng kia thần thú thoát không được căn hệ, như vậy cường đại cấm chế, chỉ sợ nửa bước chí tôn cường giả, đều không thể tiến vào cũng khó trách Ám Nguyệt Thần giáo nhiều năm qua đều không có người biết này tổng bộ vị trí. Đoạn dịch trước mắt, chính mình căn bản vô pháp tiến vào màu đen cái khe, cũng từ bỏ cái này lý tưởng, biểu tình ngưng trọng nhìn Nam Cung Dật, "Sư phụ, nhất định phải an toàn trở về." Nam Cung Dật duỗi tay sờ sờ đoạn dịch đầu, không nói thêm gì, bước đi vào màu đen cái khe chung. Tiếp theo, kia màu đen cái khe cũng nháy mắt biến mất, Nam Cung Dật hoàn toàn biến mất. Nếu là có thể lựa chọn nói, đoạn dịch khẳng định sẽ không làm Nam Cung Dật lại rời đi, nhưng trước mắt chuyện quá khẩn cấp, Ám Nguyệt Thần giáo cũng càng thêm càng dỡ, có Nam Cung Dật làm nội ứng, liền càng có nắm chắc đánh tan Ở Nam cung giật rời đi sau, đoạn dịch cũng bắt đầu chuẩn bị ứng đối Ám Nguyệt Thần giáo tiên công. Mặt khác một bên, ở kia thần bí khó lường Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ trung, không có tìm được, rõ ràng đã tiêu diệt Lôi Hỏa Đường, thậm chí đều đem toàn bộ Lôi Hỏa đảo người đều tàn sát hầu như không còn, Người cùng ta nói không có tìm được Lôi Hỏa Ngọc Định. Ngươi đến tuột cùng lại như thế nào làm việc? Tao lấy Hàn vốn tưởng rằng đính dẫn từ Lôi Hỏa Đường phản hồi sau, có thể bắt được kia Lôi Hỏa Đường trí bảo Lôi Hỏa đỉnh, nhưng ai tưởng tượng, đem toàn bộ Lôi Hỏa Đường đều lật qua tới, đều căn bản không có Lôi Hỏa Ngọc Định rơi xuống. Giáo chủ Này cũng không nên trách ta, kia lôi Hỏa Ngọc đỉnh thật sự giống như nhân gian búp hơi giống nhau, như thế nào liền tìm không đến. Có thể hay không kỳ thật căn bản không hề lôi Hỏa Đường bên trong đinh giận đối việc này cũng phi thường không hiểu, nhưng mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, cũng căn bản không có nửa điểm lôi Hỏa Ngọc đỉnh tung tích. Cũng may, lôi Hỏa Đường kho hàng, sở có được bảo vật nhưng thật ra rất nhiều rất nhiều, cũng làm cho bọn họ Á Nguyệt Thần giáo thu hoạch rất nhiều. Đáng giận. Nhìn dáng vẻ kia Hạ Thuận gió là làm hai tay chuẩn bị, lôi Hỏa Ngọc đỉnh nhất định là bị tàng đến địa phương khác đi. Tao lấy Hàn nói xong, phẫn nộ đánh một chút mặt bàn, này nguyên bản dễ như trở bàn tay thượng cổ linh bảo. Cứ như vậy biến mất, đổi làm là ai, đều sẽ thực khó chịu. Chương 876 liên bàn ngục giam. Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh, chính là hiện có đã biết duy nhất thượng cổ linh bảo, này bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường đáng sợ, cần thiết muốn tìm được, Đinh Pháp Vương, chuyện này, ta liền giao cho ngươi." Tao lấy hàn tiếng nói vừa dứt, nhìn về phía một bên Đinh ngật. "Giáo chủ, ngươi yên tâm, chỉ cần thứ này còn ở Lam Hải Tinh thượng, ta nhất định có thể tìm được. Phạm là cùng Lôi Hỏa Đường có liên hệ lớn nhỏ tổ chức, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh nhất định là chúng ta thần giáo. Ngay cả Lôi Hỏa Đường đều đã bị diệt, Đinh Dận cũng tự tin có thể nhẹ nhàng giải quyết những cái đó cùng Lôi Hỏa Đường có liên hệ tổ chức. Ở Đinh Dận xem ra, Lôi Hỏa Đường đích xác đã bị toàn diệt, mà kia mặt danh biến mất Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh, nhất định bị Lôi Hỏa Đường trộm rời đi, hẳn là chính là ở những cái đó tổ chức chung. Nhắc tới cùng Lôi Hỏa Đường có liên hệ tổ chức, kia Vong Ưu Đường còn không phải là sao? Theo ý ta tới, 89 phần 10 Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh bị chuyển rời đến Vong Ưu Đường. Đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặt không nói gì ngàn mặt có mở nói: "Vong Lưu Đường." "Không sai, nhất định là ở Vong Lưu Đường." Ta đây liền dẫn người tẩy Vong Lưu Đường. Đinh Dận Bốn là ở phía trước, bị tia vong ưu đường tu la nhục nhã một phen, còn dẫn tới dẫn phát trong cơ thể bán thú nhân gen bài xích, làm Đinh Dận thiếu chút nữa liền đã chết. Bởi vậy, hiện tại Á Nguyệt Thần giáo thật vất vả có thể toàn diện tiến công, hắn tự nhiên muốn đi thu thập vong ưu đường. Vong ưu đường xác thật yêu cầu giải quyết, nhưng ở tiêu diệt Lôi Hỏa Đường sau, ta tin tưởng liên bang chính phủ, chấn tà tư mấy lao giặc kia, nhất định có điều hành động, nhất định sẽ phái người tiến vào chiếm giữ vong ưu đường mà ở kia liên bang ngục giam cùng phong ma trong động, còn có càng vị quan trọng đồ vật. Liên dựa theo lúc trước kế hoạch tới hành động, lấy tiến công vong ưu đường vì cớ hiệu, đối liên bang ngục giam cùng phong ma động triển khai tập kích bất ngờ đến lúc đó, những cái đó lao ra hỏa nhất định trở tay không kịp, cũng có thể sấn loạn thuận tay tiêu diệt vòng ưu đường. Tao lấy Hàn Trầm Tư một lát, mở miệng nói: "Minh Bạch." Đinh Dận chờ một chúng pháp vương, lập tức đáp lại nói: "Đúng rồi, giáo chủ, còn có một việc. Lúc trước vốn tưởng rằng đã tử vong Nam cung Dật, thế nhưng lại tồn tại đã trở lại, chẳng qua thân chịu trọng thường, hẳn là ở cùng vòng ưu đường giao thủ khi, may mắn chạy ra tới. Này rốt cuộc là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Ngàn mặt con vốn chính là phụ trách bán thú nhân thực nghiệm sự tình, Nam cung Dật cũng là hắn sở phụ trách. Nguyên bản ngàn mặt con nện đều cho rằng Nam Cung Giật đã tử vong, nhưng không nghĩ tới, ở vừa rồi Nam Cung Giật bỗng nhiên thông qua truyền tống môn đã trở lại, này liền làm nàng rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng còn sống, này liền có điểm ý tứ. Tao lấy Hàn ngay vậy, cũng là lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, một khi đã như vậy, vậy làm Nam Cung Giật đi theo đinh giận, cùng đi tiến công vong ưu đường đi ta nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia đoạn dịch có thể hay không đối hắn sư phụ hạ sát thủ. Ha ha ha ha. Tao lấy Hàn đám người tin tưởng vững chắc, Nam Cung Giật đã bị hoàn toàn cải tạo, căn bản là không có thức tỉnh lại đây khả năng, mà Nam Cung Dật lại đã từng là đoạn dịch sư phụ. Hiện tại đoạn dịch vì vong ưu đường đường chủ, Tào Lấy Hàn đối bọn họ thầy cho một trận chiến, đã sớm là vô cùng mong đợi. Không chỉ có Tào Lấy Hàn điên cuồng cười ha hả, ở đây còn lại Á Nguyệt Thần giáo pháp vương, cũng là giống nhau vặn vẹo cười lớn. Thời gian cực nhanh, ở trong tối Nguyệt Thần giáo tiêu diệt Lôi Hỏa Đường sau, đi qua một tuần. Trong lúc này, mặc kệ là vong ưu đường, vẫn là Lam Hải Tinh mặt các lớn nhỏ tổ chức, đều là thời khắc chuẩn bị chống đỡ Á Nguyệt Thần giáo tiên là giáo Ma Đậu, có thể nói ngày ngày đêm đêm đều có đại sư Mà lúc này ở vào Huy Có thể bị giam giữ ở chỗ này phạm nhân, kia đều là đã từng Lam hại tinh nhất cùng hung cực các tội phạm, trên tay đều không biết lấy dính nhiều ít vô tội máu tươi. Bọn họ này đó tội phạm, bởi vì nghiệp chướng nặng nghề, dễ dàng tử hình đối bọn họ tới nói, nào có vẻ có điểm giải thoát rồi. Vì thế, đều bị phán xử nhất đáng sợ hình phạt, trừ bỏ ngày ngày đêm đêm đều phải bị giam giữ tại đây không thấy ánh mặt trời liên bang ngục giam ngoại, bọn họ còn đều phải chịu đựng đủ loại tra tấn, thẳng đến thống khổ mà chết đi. Trước mắt, ở kia liên bang ngục giam thầng chót nhất, nhất góc một gian nhà tù chung, có một cái đầu tóc hoa râm, toàn thân bị trấn linh xiềng xích bó chủ nam tử. Cái này nam tử trên người có đại lượng vết thương, máu tươi lúc nào cũng ở chảy, nhưng trên mặt cũng không có chút nào thống khổ biểu tình, tương phản, còn có một tia quỷ dị mỉm cười, giống như là ở hưởng thụ giống nhau. 5589, nam tử nhắm chặt hai mắt, miệng hơi hơi nhắc mãi một chuỗi con số. Mà này xuyến con số, đúng là hắn bị giam giữ nhận tử, cũng là hắn tại đây liên bang ngục giam trùng, bị tra từ ngày, suốt đã có 15 nhiều năm. Ăn cơm đúng lúc này, một cái trông coi ngục giam quan quân, biểu tình chán ghét đi tới cái này nhà tù trước mặt, như là cấp cầu uy đồ ăn giống nhau, ném hai cái bánh bao đi vào. Nơi này phạm nhân nhưng đều là nhất cùng hung tặc, mỗi một cái đều là nghiệp chướng nặng nghề, nơi này trông coi quan quân, đối bọn họ không có chút nào đồng tình. Nếu là muốn cho bọn họ chịu đựng nhất đáng sợ hình phạt, này đó quan quân đều muốn bọn vào đi, đưa bọn họ toết. Nhưng như vậy liền quá tiện nghi những người này, cần thiết muốn cho bọn họ trải qua thống khổ nhất trừng phạt, thẳng đến tử vong. Nhìn kia hai cái bánh bao bị ném vào tới, toàn thân bị chấn linh xiển xích bó trụ nam tử, lạnh lùng cười cười, tiếp theo giống, cẩu giống nhau bò qua đi, đem kia hai cái bánh bao nhặt lên. Thật không nghĩ tới đã từng quỷ diện sát thủ Hồ Huy, hiện giờ sống lại như là một con chó hoang. Nhìn Hồ Huy bò qua đi, nhặt lên bánh bao bộ dáng, kia Ngục Giám quan mặt lạnh nhạt ngục giam quan quân, bỗng nhiên đồng tử tản mát ra yêu dị hường quang, mở miệng nói: "Ân." Hầu Huy nghe vậy, mày tức khắc vừa nhíu, kinh ngạc nhìn phía cái kia quan quân, ngươi rốt cuộc là ai? "Ta là ai nhưng không quan trọng, nhưng thật ra ngươi còn nghĩ ra được sao?" Ngục Giám quan quân phảng phất bị người khống chế giống nhau, cùng kia Hầu Huy bắt đầu giao lưu lên. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hầu Huy không có đáp lại kia Ngục Giám quan quân nói, tiếp tục mở miệng dò hỏi: "Ám giáo?" Ngục quan quân lạnh lùng mà đáp lại nói: "Ha ha, Ám Nguyệt thần giáo? Thật không nghĩ tới." Các ngươi hiện tại đều kiêu ngạo đến loại tình trạng này, nếu là còn có thể làm ta đi ra ngoài, ta định đem liên bang chính phủ kia mấy cái lao đông tây, nghiền xương thành cho. Hầu Huy rõ ràng đối ám nguyệt thần giáo không xa lạ, nói vừa xong, trong ánh mắt liền toát ra thị huyết biểu tình. Thực hảo, vậy chờ xem, sẽ có cơ hội đi ra ngoài." Theo kia ngục giam quan quân nói xong câu đó sau, đột nhiên choáng váng một chút, chờ đến hắn khôi phục thần trí khi, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình gì. Nhìn dáng vẻ, sắp có một hồi trò hay muốn bắt đầu rồi. Nhìn kia ngục giam quan quân rãi rời thân ảnh, Hầu Huy không cấm bắt đầu cuồng tiếu lên, tiếp theo đem kia hai cái bẩn bánh bao trực tiếp nhét vào miệng. Chương 877 ứng chiến. Lúc này, tại đây liên bang ngục giam tầng chót nhất trung, không chỉ có chỉ là chờ vì này mở giam, nghe được đến từ Ám Nguyệt Thần giáo thành viên thanh âm, còn có không ít nghiệp chướng nặng nghề phạm nhân, đều không hẹn mà cùng nghe được. Có thể bị giam giữ tại đây một tầng, không thể nghi ngờ đều là nghiệp chướng nặng nghề siêu cấp đại tội phạm, một khi bị thả ra đi, hậu quả đều là không dám tưởng tượng. Bởi vậy, ở nghe được kia Ám Nguyệt Thần giáo có thể cho bọn họ đi ra ngoài khi, một đám đều lộ ra cực kỳ ác tươi cười. Hơn nữa, này đó phạm nhân trung cũng có rất lớn một bộ phận, đã từng cũng là Ám Nguyệt Thần giáo người, chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân, bị bắt giữ tới rồi nơi này. Một đám đều bắt đầu kích động lên, chờ mong từ nơi này chạy đi. Mặt khác một bên, lúc này Tê Phượng đạo vong ưu đường trung. "Tiết tiền núi, cảm tạ ngươi nguyện ý lưu lại, viện trợ ta vong ưu đường ở trị liệu hảo nam cung giật sau." Đoạn dịch vốn tưởng rằng Tiết Băng Phàm sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới, Tiết Băng Phàm cũng không có đi, ngược lại là tạm thời lưu tại vong ưu đường chung. Không chỉ có như thế, y sư liên minh hiệp hội người cũng lục tục tiến vào đến vong ưu đường. Có bọn họ chi viện, tính là cùng giáo đã ra kịch liệt chiến đấu, cũng có thể đại biên độ giảm bất linh tạp sư, dị thú thương vong. Chỉ tiếc, Diệp Dung Dung hiện giờ như cũng là mất trí nhớ trạng thái, nếu không bằng vào Diệp Dung Dung đặc thu năng lực, có thể nhẹ nhàng kêu gọi đông đảo hoang dã dị thú, cùng tham gia chống Đa Á nguyệt thần giáo chiến đấu. Nhưng hiện tại Diệp Dung Dung mất đi ký ức, thả cũng quỷ dị mà mất đi loại này cùng dị thú cầu thông năng lực, vô pháp lại giống như từ trước như vậy. Cũng may, Tê Phượng Đảo thượng này, đó hoang dã dị thú, gồm quanh thân hải, hải thú, đều đã cùng Ưu Đường thành lập tốt đẹp quan hệ, liền tính không có Diệp Dung, Dung ở, cũng có thể ở phía sau tục trong chiến đấu, khởi lên mấu chốt tác dụng. Lối hỏa đường đã bị hủy diệt, rõ ràng là Ám Nguyệt Thần dạy cho chúng ta cảnh kỳ, chứng minh bọn họ muốn quy mô bắt đầu tiến công mà người Phong Ưu Đường, lại nhiều lần cùng Ám Nguyệt Thần giáo độc thủ, sớm đã là bọn họ gái đinh trong mắt, Ám Nguyệt Thần giáo nhất định sẽ hướng hủy diệt lối hỏa đường như vậy, ý đồ hủy diệt các ngươi Nguy Phong Ưu Đường liên bang chính phủ, trấn tạp tư bên kia, đều có y sư liên bang hiệp hội người, thả còn có mặt khác lớn nhỏ tổ chức nhân xâm chiến, Nguy. Đường tự nhiên cũng không thể bỏ qua, vừa vận ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chỗ này, cũng có thể lưu lại giúp ngươi. Tiết Băng Phàm nói xong, liền nhìn về phía nơi xa không trùng, biểu tình phi thường mà nghiêm trọng. Trong lòng không cấm cảm thán, Tiệt Ám Nguyệt Thần giáo thực lực thật là quá cường đại. Ngay cả có ngàn năm nội tình lôi hòa đường, đều có thể ở trong khoảnh khắc hủy diệt, bình thường dưới tình huống, Ám Nguyệt Thần giáo khẳng định là vô pháp làm được, nhất định là dựa vào bảy đại sứ đồ lực lượng. Tiết Tiền Bối, Lôi Tiền Bối cùng đường Tiền Bối còn không có từ mên ngông hoang mạc chung gia tới sao? Tiết Băng Phàm ở lo lắng cái gì? Đoạn dịch tự nhiên cũng rõ ràng, nhất định cùng bảy đại sứ đồ có liên hệ. Hiện giờ Lam Hải Tinh trùng, cường đại nhất hai cái linh sư, không thể nghi ngờ là Lôi Chính Lâm cùng Đường kỳ Sơn, bọn họ làm đã từng quân Hạo Tiên đệ tử, kỳ thật lực thường đáng sợ. Nhưng từ hai người bọn họ tiến vào Mên Mông Hoang Mạc lúc sau, liền không còn có ra tới qua, suốt 5 năm đi qua, không khỏi làm người có điểm lo lắng. Không rõ ràng lắm, tự mình rời đi sau, liền không còn có hai người bọn họ tin tức bất quá, lấy hai người bọn họ thực lực, ta tin tưởng Mên Mông Hoang Mạc vây không được bọn họ, nhất định là tạm thời gặp một ít ngoài ý muốn. Bọn họ nhất định sẽ trở về. Tiếp Băng Phàm ở Mên Mông Hoang Mạc trung, chính mắt gặp được kia bọn họ kia cực kỳ cường đại thực lực, tin tưởng vững chắc bọn họ nhất định sẽ ra tới. Nếu nói, hiện tại Lam Hải Đình, có năng lực đối chiến những cái đó bày lại sứ đồ, cũng chỉ có hai người bọn họ. Đúng lúc này, Đông nhiên ở Tê Phượng Đảo phía trước giữa không trung, đột nhiên hiện ra một tảng lớn mây đen, chính bay nhanh mà hướng tới Tê Phượng Đảo phương hướng bao phủ lại đây. Đó là, không tốt. Ám Nguyệt Thần Giáo tới, Đoạn Dịch cùng Tiết Băng Phàm hai người lập tức nhận thấy được tình huống không đúng, sôi nổi hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới phía trước bay đi. Không chỉ có như thế, Vong Ưu Đường Đông Đảo thành viên cũng là trước tiên phát hiện không đúng, căn bản không cần Đoạn Dịch thông tri, liền lập tức tập kết lên. Đảng Súc Sinh này rốt cuộc là tới ta chờ một trận chiến này đã chờ lâu lắm, hôm nay tuyệt đối không thể bung tha này đó Ám Nguyệt Thần Giáo Súc Sinh. Đánh giá trước đường chủ mệnh lệnh, lập tức bắt đầu chuẩn bị chống đỡ Á nguyệt thần giáo. Nhìn cái ô áp hạp đen, càng thêm tới gần Tê Phượng Đảo, mọi người cũng rõ ràng cảm giác được, một cổ tương đương cường đại linh lực dao động cũng đang ở dần dần tới gần. Ngay cả nguyên bản bầu trời trong xanh cũng dần dần ám trầm xuống dưới. Ngay sau đó, ở Tê Phượng Đảo quanh thân hải vực thượng, đột nhiên xuất hiện một cái lại một cái màu đen cái khe, đại lượng thân xuyên áo đen Á nguyệt thần viên, từ màu đen cái khe đi ra. Mà cũng nháy mắt bao phủ ở toàn bộ Tê Phượng Đảo trên không, nháy mắt trời tối giống nhau. ha. <cười> Rốt cuộc là đi vào này Vong Ưu Đường ta còn tưởng rằng là cỡ nào cường đại một tổ chức đâu, hiện tại xem ra, tựa hồ chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu đảo. Cũng chính là linh khí so giống nhau tiểu đảo muốn nồng đấm rất nhiều, nhưng cũng không đáng để lo dính trận từ một cái màu đen cái khe trùng, biểu tình bình tĩnh mà đi ra, ở nhìn đến phía trước Tê Phượng Đao khi, khinh thường mà cười lạnh vài tiếng. Vong Ưu Đường người đều cho ta nghe hảo, ta khuyên các người lập tức đầu hàng, nếu không ta chờ một khi xông vào, chó gà không tha, kia cái gì Vong Ưu Đường đứng chủ, Vong Ưu Đường tu la, đều không cần hấp hối dãy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Các ngươi nếu là không ngoan ngoãn thần phục cá nguyệt thần giáo, như vậy kết cục chỉ biết cùng lôi hỏa đường giống nhau." Đinh Dận huyền phù ở giữa không trung, trên người bùng nổ cường đại linh lực dao động, có một loại trên cao nhìn xuống ngư khí, hướng về phía phía trước hô. Nhưng mà, đinh Dận lời này cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, không khí nhưng thật ra có vẻ có điểm xấu hổ. Đinh Dận mắt thấy đối diện không người đáp lại, ánh mắt tức khắc toát ra nồng đậm sát ý hảo, "Thư hảo, nếu các ngươi chính mình tìm chết, vậy không thể trách ta." Toàn thể đều có, lập tức tiêu diệt vong hữu đường. Theo đinh tiếng nói vừa dứt, ở này bên cạnh tụ tập đại lượng áo, thần giáo thành viên, Sôi nổi ở ngay lúc này, triệu hồi ra dị thú. Trong đó vẫn là rất lớn một bộ phận vì Á nguyệt thần giáo nhân tạo bán thú nhân, một đám đều là phát ra dã thu giống trận, thân thể biến hóa vì vận bẻo bán thú nhân bộ dáng. Theo sau, ở đinh giận dẫn rất hạ, thùng hồn mà hướng tới Tê Phượng đảo vật qua đi. Ở Tê Phượng đạo thượng vong ưu đường thành viên, tuy nói sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng cũng không có lập tức cùng này đó Á nguyệt thần giáo thành viên chấm giết, mà là toàn bộ trốn tránh lên. Làm đường chủ dịch, mở ra Tê Phượng thượng, kia cực kỳ đáng sợ chế. Chương 878 khai chiến. Không ai. Đây là có chuyện gì, to như vậy Tê Phượng đảo thế thế nào không đến một cái vong ưu đường người. Chẳng lẽ nói, những cái đó ra hỏa sợ hãi chúng ta, toàn bộ rút lui, Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, giờ phút này sôi nổi bước vào Tê Phượng đạo thượng, nhưng kết quả lại không có nhìn đến bất luận cái gì một cái vong ưu đường người, cùng bọn họ sở liệu tưởng đại chiến, hoàn toàn không giống nhau. Hừ, buồn cười đến cực điểm, cho rằng trốn đi mai phục chúng ta, là có thể hữu dụng. Mặc kệ hôm nay như thế nào, chắc chắn san bằng vong ưu đường. Đều cho ta sát tiến vào vong đường trung. Đinh Dận Tiếng nói vừa dứt, phát ra một tiếng dã thú rít gào. Ở này phía sau Thần giáo thành viên, dị thú, cùng với nhân tạo bản thú nhân đều là nghe theo đinh giận mệnh lệnh, hướng tới vong ưu đường phương hướng xáp đi. Cùng lúc đó, Nam Công Dật thân ảnh từ một bên chậm rãi đi ra, mặt vô biểu tình đứng ở đinh giận bên cạnh. Chẳng sợ hiện tại có cơ hội có thể trực tiếp bị thương nặng đinh giận, Nam Công Dật cũng, cũng không có làm như vậy, vẫn duy trì giết chóc máy móc bộ dáng. Nam Công Dật, ngươi thấy được đi, đây là ngươi đã từng kia ngoan độ đệ sở thành lập tổ chức chỉ tiết hôm nay lúc sau, hết thể liền đều không tồn tại, chờ hạ thấy đoạn dịch lúc sau, ta muốn ngươi thân thủ giết hắn cho ta. Nghe được sao? Đinh giận lạnh ánh mắt nhìn phía bên cạnh Nam Công Dật. không tha. Nam Cung Dật lặp lại phía trước vẫn luôn lời nói, cũng không có như thế nào phản ứng đinh giận. Đinh giận thấy vậy, không có chút nào sinh khí, bởi vì hắn rõ ràng Nam Cung Dật tình huống, sớm đã trở thành Ám Nguyệt Thần giáo giết chóc máy móc. Nay bản thân đã sớm không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ biết ngoốc ngoét nghe theo Ám Nguyệt Thần giáo mệnh lệnh, giống như người máy giống nhau. Liền ở những cái đó Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, hướng tới Vong Ưu Đường phương hướng sát đi khi, những cái đó dấu ở Tê Phượng Đạo thượng cấm chế, từng, bước từng bước bị Trong thời, bộ Tê Phượng đầu bố làm, đủ loại thuộc tính năng lượng không ngừng mà hành kích những cái đó xâm nhập Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, dị thú, bán thú nhân. Thế thảm tiếng kêu quanh quẩn ở toàn bộ tê Phương Đảo. Gần chỉ là trong mấy mắt, Ám Nguyệt Thần Giáo liền tử thương nghiêm trọng. Cấm chế. Tại đây Tây Phương Đảo thượng, thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ cấm chế đinh giận nói như thế nào cũng là Ám Nguyệt Thần Giáo tứ đại pháp vương, tu vi cũng ở nửa bước chí tôn, ở nhìn đến một màn này phát sinh khi, lập tức minh bạch hết thảy. Vâng. Nhưng liền tính minh bạch, đinh trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không biết như thế nào phá giải, cũng chính là ở ngay lúc này, một đạo tựa như cự long giống nhau tia chớp, trực tiếp hành kích ở đinh giận trên người. Này tia chớp ven kích ở những người khác trên người, đủ để tạo thành thực đáng sợ thương thế, nghiêm trọng giả còn sẽ lập tức mất mạng. Nhưng đinh giận liền không giống nhau, hắn là mạnh nhất nhân tạo bán thú nhân, có được đáng sợ tự lãnh năng lực, này kẻ hèn một đạo tia chớp, tuy nói hoàn toàn mệnh trung đinh giận, nhưng cũng cũng không có tạo thành quá nhiều thương thế, trong nháy mắt liền kết lại. Cùng lúc đó, ở cấm chế hoàn toàn kích phát sau, vong ưu đường thành viên cũng sôi nổi hiên đơn. Trong đó còn bao gồm đến từ Tê Phượng đạo thượng, hoặc là quanh thân hải vực chúng các loại hoang dã dị thú. Ngay cả sóng dữ Lam Linh Long, cùng với Hoàng Kim sư thiếu vương cũng đều xuất hiện, tràn ngập sát ý nhìn những cái đó Ám Nguyệt thần giáo thành viên. Này cấm chế rốt cuộc là chuyện như thế nào à, vì sao chỉ đối chúng ta hữu hiệu, vì cái gì Vong Ưu Đường những người đó liền không có việc gì, ngay cả những cái đó hoang dã dị thú cũng một chút sự tình không có. A. Nhìn Vong Ưu Đường thành viên lục tục xuất hiện, mà Ám Nguyệt Thần Giáo bên này đều bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng mà, liền ở này đó Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên kinh hoàng thất thố thời điểm, một cổ cực kỳ cường đại trọng lực áp chế, thổi quét mà đến. Đem ở đây thấp hơn Bạch Kim Tam Tinh dưới Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, cùng với sức chiến đấu thấp hơn 4700 dị thú, toàn bộ đều chặt chẽ áp chế, căn bản vô pháp lúc nãy Trong phút chốc, liền không chế được tuyệt đại bộ phận ám nguyệt thần giáo thành viên, dị thú, cùng với bán thú nhân, làm này căn bản không có đánh trả năng lực, chỉ có thể vô tình bị từng bức từng bức chém giết. Giám can đảm tiến công ta vong lưu đường, hôm nay các người này đó xuất sinh một cái đều đi không được. Toàn thể đều có, tùy ta chém giết ám nguyệt thần giáo xuất sinh. Giờ phút này, đoạn dịch huyền đứng ở giữa không trùng, toàn thân bị phong thuộc tính năng lượng quân quanh, tay phải nắm chặt thành quang trạm nguyệt kiếm, tản ra ló Theo sắp tới, đó là vong ưu đường trung, chỉ ở sau đoạn địch mạnh nhất chiến lực, 10 hộ pháp. Bọn họ phân biệt dẫn theo 10 chi vong ưu đường đội ngũ, từ các phương hướng rết qua đi, đem xâm nhập Tê Phượng Đảo Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên bao quanh vây quanh. Mà từ sóng giữ lam linh lòng, Hoàng Kim Sư Thiộc Vương dẫn dắt hoang dã dị thú đại quân, bắt đầu phối hợp vong ưu đường thành viên, đối Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, cũng triển khai điên cuồng công kích. Đối chúng nó mà nói, Tê Phượng Đảo đã là gia viên, cùng nhân loại sinh hoạt đến cũng rất hòa thuận. Bởi vậy, chúng nó tuyệt không cho phép này đó viên, phá hư chúng nó viên, lúc này mới bắt đầu rồi điên công kích. Ám Nguyệt Thần Giáo những người này, nhưng không rõ ràng lắm đoạn dịch trọng lực từ trường bí mật, sợ dĩ sẽ vô pháp lúc đích, bị áp chế đến gắt gao, đều cho rằng là Tê Phượng đảo thượng cấm chế. Như thế đáng sợ cấm chế, cùng với Hoang Dại dị thú chi viện, thực sự làm Ám Nguyệt Thần Giáo trở tay không kịp, còn không có đối vong ưu đường tạo thành cái gì thực chất tính tướng tổn, liền cùng với tổn thất không ít người. Nay liền làm làm Tứ Đại Pháp Vương chi nhất Đinh Dận, cảm giác vô cùng phẫn nộ, trên người bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Đoạn dịch, ta giết ngươi, Đinh Dận bạch, đoạn dịch là bọn họ những người này thủ lĩnh, chỉ cần hắn vừa chết, vong ưu đường chắc chắn rắn mất đầu. Hơn nữa Đoạn dịch còn chỉ là kim cương 5 sao tu vi, Đinh Dận tự tin, hắn nhất định có thể đánh bại đoạn, đoạn dịch. Đương nhiên, ở Vong Ưu Đường thượng còn có kia thực lực sâu không lường được tu vi, nhưng Ám Nguyệt Thần Giáo bên này, chính là còn có càng vì đáng sợ tồn tại. Kia đó là lúc trước nháy mắt đánh chết hạ tuẩn rõ, hạ lăng bách bại đại sứ đồ. Kia mới là Ám Nguyệt Thần Giáo cường đại nhất chiến lực, chỉ cần hắn vừa hiện thân, Đinh Dận tin tưởng, này đó Vong Ưu Đường thành viên toàn bộ sẽ bị này mà sát. Đinh Ngật, lần này nhất định phải đem người chết. Trước mắt đoạn dịch, thực lực đã sớm so trước kia lợi hại quá nhiều, liền tính thúc dục trọng lực từ trường, cũng có thể tiếp tục tiếp theo chiến đấu. Chỉ thấy, Đoạn Dịch nhất kiếm đem trước mặt một con màu cam phẩm chất hung thú chém giết, tiếp theo hướng tới Đinh Giận Phương hướng phóng đi. Đã từng Đoạn Dịch, căn bản là không có năng lực, đối chiến có nửa bất trí tồn tụ vi tứ đại pháp vương, vẫn là ít nhiều phân thân tuyệt đối phòng ngự, mới có thể trêu chọc kia Đinh Giận. Nhưng hiện giờ Đoạn Dịch, cắt một chút đều không sợ hãi Đinh nổi giận, trừ bỏ có tiết băng phàm chi viện ở ngoài, còn có Nam cung Dật ở một bên phối hợp tác chiến, Đoạn Dịch có 10 phần năm chắc, có thể đem Giận chém ở Tây 879 kịch liệt kim cương năm sao luôn chém giết ta. đến điểm. Đinh dựng nghe vậy, tức khắc phá lên cởi, theo sau dơ tay một chảo, những cái đó đã bị tử vong ám nguyệt thành viên, dị thú thi thể, thế nhưng lại một lần đứng lên. Phản phất tựa như rối gỗ giật dây giống nhau, điên quần mà rết qua đi. Bởi vì những người này, dị thú, bản chất đều đã tử vong, cho nên trọng lực từ trường áp chế đối bọn họ cũng vô dụng, liền tính là bị cấm chế công kích, cũng sẽ không ngã xuống, phi thường đáng sợ. Sao có thể, những người này rõ ràng đều đã tử vong, như thế nào còn sẽ đứng lên? Chẳng lẽ là không chết đấu? Không đúng. Những người này, dị thú, xác thật đã tử vong, hiện giờ còn có thể đứng lên? Hẳn là bị thao tác liền giống như dối gỗ giật dây như vậy. Vong Ưu Đường mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy đinh giận năng lực này, trong lúc nhất thời cảm giác rất là khiếp sợ. Bất quá, Đoạn Dịch ở nhìn đến một màn này phát sinh khi, cũng không có thực ngoài ý muốn, đã sớm ở lần đầu tiên nhìn thấy đinh giận thời điểm, phải đã biết hắn năng lực này. Đinh giận này nhất chiêu tuy rằng thoạt nhìn thực biến thái, nhưng Đoạn Dịch đã sớm đã xem đấu. Ở những cái đó bị thao tác thi thể thượng, đều có một cây thật nhỏ sợi tơ, chỉ cần đem này chặt đứt, liền có thể nháy mắt giải trừ đinh giận đối thi thể chế. Bèo. Đoạn Dịch hai mắt hiện lên một màn xanh đậm ánh sáng màu mang. Trung quanh tức khắc cổn phong bốn làm, trong tay thanh quang trảm nguyệt kiếm lập tức rời tay mà ra, ở giữa không chúng phân hóa vì vô số đạo bằng kiếm, hướng tới những cái đó bị thao tác thi thể phóng đi. Ba ba ba. Ở thanh quang trảm nguyệt kiếm công kích hạ, những cái đó liên tiếp thi thể sợi tơ, toàn bộ bị chặt đứt, thi thể lại một lần tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Mỗi cái thi thể trên người đều có thật nhỏ thả kiên cố sợi tơ, dinh dẫn cũng đúng là thông qua này sợi tơ mới có thể thao tác đông đảo thi thể. Chỉ cần đem sợi tơ chặt đứt, liền có thể làm thể khôi nguyên dạng cái này ra, còn phải để phòng khắc xuất hiện sợi tơ, nếu là bị này cuốn quấn trụ, sẽ lập tức mất đi lý trí. Đoạn Dịch ở chém trước sở hữu sợi tơ sau, lập tức báo cho sở hữu Vong Ưu Đường thành viên. Đang ở cùng ám nguyệt thần giáo kịch liệt chiến đấu Vong Ưu Đường thành viên, đều nghe được đoạn Dịch thanh âm, cảnh giác thời khắc sẽ xuất hiện sợi tơ. "Cung ta chiến đấu ngươi thế, nhưng còn có tâm tư tưởng chuyện khác, tìm chết." Đinh Dận thấy vậy tình hình, trong lòng vô cùng phẫn nộ, trên người tức khắc buộc phát ra ngập trời hắc khí, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở đoạn Dịch trước mặt. Cùng với một tiếng gã thú rít tới Dịch trên qua đi. Phải biết rằng, bản liền có vi, hiện giờ còn trở thành mỹ nhân kỳ thật lực cực kỳ đáng sợ, này bốn quyền đừng nói là hoành kích ở nhân loại trên người, liền tính là hoành kích ở cường đại vô cùng màu cam phẩm chất gì thú, cũng là giống nhau sẽ bị nháy mắt vĩnh sát. Nhưng mà, Đoạn Dịch lại đã sớm biết rõ đinh giận chiến đấu phương pháp, đang xem sắp ra quyền kia một khắc, Đoạn Dịch thân thể nháy mắt biến thành một đạo xanh đậm sắc lưu quang. Lợi dụng phong thuộc tính tốc độ, thành công mà vòng tới rồi đinh giận phía sau, không lưu tình chút nào mà huy chém ra số kiếm, đem kia đinh giận bốn điều cánh tay toàn bộ chặt đứt, trên người cũng có đại lượng vết thương, máu tươi làm địa. Tốc độ còn rất nhanh, nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta? Còn xa xa không đủ. Liên Tính là đã chịu như vậy nghiêm trọng thương thế, đinh giận cũng là chút nào không hề có, gần chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn vết thương bị khỏi hẳn, bốn điều cánh tay cũng nháy mắt dài quá ra tới. Ngượng ngùng, ta công kích còn không có kết thúc đâu đoạn dịch nhìn đến đinh giận nháy mắt tự lành, cũng không có thực ngoài ý mến, khẽ cười cười. Ngay sau đó, một con thân hình cực kỳ thật lớn huyền băng kim cương xuất hiện ở đinh giận trước mặt, kia tựa như tiểu sơn giống nhau nắm tay, không lưu tình chút nào mà tạp hướng giận. Đồng thời, đoạn dịch minh ảnh băng long, không hành kim hoàng cũng đều xuất hiện, phối hợp huyền kim cương, đối đinh khai điên cuồng kia chính là ba con sức chiến đấu đạt tới 6000 màu cam phẩm chất hung thú, này đáng sợ thực lực, hoàn toàn nghiền áp ở đây sở hữu dị thú, liền tính là Á Nguyệt Thần Giáo dị thú, ý đồ ngăn cản này ba con dị thú công kích, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đường chủ triệu hoàn toàn bộ dị thú, quá đồ sộ. 6000 sức chiến đấu màu cam phẩm chất dị thú, đã là trần nhà tồn tại, đường chủ quá lợi hại chúng ta tuyệt đối không thể cấp đường chủ mất mặt, đêm này đó Á Nguyệt Thần Giáo xuất sinh, toàn bộ chấm Nhìn đoạn dịch cùng đinh chiến đấu kịch liệt, làm ở đây những cái đó vong ưu đường thành viên đều lên. Đặc biệt là 10 hộ pháp Bọn họ chính là chỉ ở sau đoạn dịch mạnh nhất chiến lực, đang ở điên cuồng mà chém giết á nguyệt thần giáo người. Ở đoạn dịch ba con dị thú cường thế công kích hạ, Đinh Dận bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, thân thể cũng là phá thành mà nhỏ. Nhưng cho dù là như thế này, Đinh Dận như cũng không có tử vong, kia đáng sợ tự lành năng lực, như cũng làm Đinh Dận nháy mắt khôi phục lại đây. Hảo cường đại ba con dị thú, nhưng cho dù là như thế này, ngươi cũng căn bản không làm gì được ta. "Giống?" Đinh Dận lại một lần đứng lên lúc sau, phát ra một tiếng phẫn nộ rít cánh tay ra sức lên, ngáy mắt bắn ra vô số nói sắc bén sợi tơ. Này đó sợi tơ ở đinh giận thao tạc hạ, hợp thành một trường thật lớn mạng nhện, phạm là chạm vào cái này mạng nhện người, dị thú, bán thu nhân đều sẽ nháy mắt bị cắt thành dập nát, hoàn toàn là vô khác nhau công kích. Theo sau, ở đinh giận ngực bỗng nhiên rạn nứt, xuất hiện một chương buồn máu mồm to. Những cái đó bị cắt thành dập nát huyết nục, toàn bộ bị hút vào kia buồn máu mồm to bên trong, có thể rõ ràng cảm giác đến đinh giận thể lực ở khôi phục. Này đó là đinh giận một cái khác đáng sợ năng lực, cắn ướt. Không ngừng mà tự lành tiêu hao đinh giận đại lượng thể lực, nhưng chỉ cần phối hợp này cắn ướt, có thể quần quật không ngừng mà khôi phục. Đã từng đinh Dận thi triển này nhất chiêu, ngoài ý muốn dẫn phát rồi tác dụng phụ, dẫn tới không thể không rút lui, nhưng hiện giờ đinh Dận đã là hoàn mỹ nhân tạo bán thú nhân, đã không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Không chút nào khoa trương nói, giờ phút này đinh Dận chỉ cần không đem này trong cơ thể màu đen cục đá đánh nát, liền căn bản đánh không chết. Không chỉ có như thế, ở Tây Phượng đảo trên không xuất hiện màu đen cái khe như cũ còn ở, đại lượng Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, dị thú, bán thú nhân, lục tục mà từ màu đen cái khe đi đến. Liên tính là Ám Thần giáo bên này, tổn thất không ít người, cũng như cũ có thể không ngừng chi viện là mọi người lại một lần gặp được Ám Nguyệt Thần giáo cường đại nội tình. Cũng may, Đoạn Dịch dựa vào trọng lực từ trường áp chế, phối hợp tê Phượng đạo thượng cấm chế, hiện giờ đảo cũng có thể chống lại Ám Nguyệt thần giáo. Nhưng Đoạn Dịch minh bạch, này gần chỉ là tạm thời có thể chống lại, Ám Nguyệt thần giáo còn có càng thêm đáng sợ cường giả, còn không có xuất hiện. Liên tỷ như kia đáng sợ thần thú, bảy đại sứ đồ, nếu bọn họ xuất hiện, Vong Ưu Đường thật sự liền nguy hiểm. Chương 880 tập kích bất ngờ. Nhìn dáng vẻ, ta còn là xem nhẹ ngươi Vong Ưu Đường thực lực. Bất quá, ngươi thật cho rằng như vậy là có thể đem chúng ta đánh bại? Thật là quá coi thường chúng ta, Ám Nguyệt Thần Giáo đi đinh giận lại một lần mãn trạng thái đứng lên, phía sau xuất hiện đại lượng Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên. Chẳng sợ ngay từ đầu vong ưu đường chiếm cứ rất lớn ưu như thế, nhưng ở đối mặt có thể quần quật không ngừng chi viện Ám Nguyệt Thần Giáo, cũng chung quy là chống đỡ không được. Không chỉ có như thế, đinh giận còn có thao tác thi thể năng lực, thậm chí còn có không ít vong ưu đường thành viên đều chúng chiêu, bị đinh giận khống chế, không thể nghi ngờ là dậu đổ bị lèo. Dù cho đoạn dịch lợi dụng vong ưu đường chế, cùng trọng lực từ trường năng lực, có thể đánh chết đại lượng Ám Nguyệt Giáo thành viên, cũng sẽ quần quật không ngừng mà đứng lên, không, giữ. Hết thảy ngọn đó là kia đinh dận. Chỉ có đem hắn chém giết, mới có thể hoàn toàn thành trừ này đó con dối thi thể. Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, ánh mắt biểu lộ nồng đậm sát ý, sử dụng chính mình ba con cường đại dị thú, hướng tới Đinh Dận sát đi. "Tới a, tuy tiện tới, trên đời này còn không có người có thể giết được chết ta." Đinh Dận đối sở có được tự lành năng lực cực kỳ tự tin, liền tính là thể lực chống đỡ hết nổi, cũng có thể lợi dụng cắn nuốt kỹ năng, nhanh chóng mà khôi phục thể lực. Không chút nào khoa trương mà nói, Đinh Dận thật cơ hồ ở vào bất tử bất diệt trạng thái. Nhưng mà, này hết thể tiền đề là thành lập ở Đinh trong cơ thể, màu đen cục đá còn ở dưới tình huống, Đoạn Dịch tin tưởng chỉ cần đem màu đen cục đá lên nát, đinh giận hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc chính là đinh giận đối này, đó che giấu màu đen cục đá bộ vị, đều bảo hộ rất khá, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đắc thủ. Bất quá, đoạn dịch không thể đắc thủ, không đại biểu Nam cung Dật không thể, ở trong tối nguyệt thần rệ người trong mắt, Nam cung Dật chính là một cái chỉ biết giết chóc máy móc, thả ngốc nhiệt nghe theo bọn họ mệnh lệnh, đối này đặc phi thường yên tâm. Hiện giờ Nam cung Dật cũng làm bộ làm tịch mà cùng Vong Ưu Đường mười hộ pháp chung lục diệp so -chiêu. hai người giả đánh đến có tới có lui, cũng không có khiến cho bất cái gì hoài nghi. Đương chủ, vì sao liên bang chính phủ cùng chấn tà tư người đều không có chi viện? Nhìn ám nguyệt thần giáo viện quân không ngừng gia nhập, thả con rối thi thể càng ngày càng nhiều, càng thêm cảm giác khó giải quyết, mà Vong Ưu Đường bên này, lại căn bản không có một chút chi viện. Nếu không phải Tê Phượng đảo thượng cấm chế, cùng với đoạn dịch trọng lực từ trường áp chế, chỉ sợ Vong Ưu Đường đã sớm tử thương thảm trọng. Liên tính là có tiết băng phàm dẫn dắt y sư liên bang hiệp hội thành viên, cũng không có cách nào kịp thời trị liệu. Nếu dựa theo lúc trước kế hoạch, liên bang chính phủ cùng chấn tư nhất định là sẽ chi viện, nhưng hiện tại bọn họ lại không có lại đây. Nói vậy nhất định là liên bang ngục giam cùng phong ma động gặp chuyện không may ở nhìn đến liên bang chính phủ cho cả tư người đều không có tới chi việc khi đoạn dịch liền đã nghĩ tới điểm này chẳng qua làm hắn có điểm ngoại ý muốn chính là ám Nguyệt thần giáo thế nhưng cường đại đến đồng thời phái ra Tam chi đội ngũ phân biệt tiến công vong ưu đường liên bang ngục giam cùng với phong ma động không thể không nói hiện tại ám Nguyệt thần giáo thật là quá cường chúng ta đây phải làm sao bây giờ nếu tiếp tục cùng bọn họ chiến đấu đi xuống chắc chắn tử thương thậm trọng mấy cái vong ưu đường tao tầng đi vào đoạn dịch bên cạnh thấp giọng gi hỏi Kìa Tứ đại pháp Vương trí nhất định nhận mới là này hết thả mọi nguồn chỉ cần đem hắn giết chết, Ám Nguyệt Thần giáo chắt chán tá tác, đến lúc đó chúng ta cũng liền ngắn ngủi thắng lợi. Cần phải muốn bảo vệ cho Vong Ưu Đường, Đinh Dận từ ta tới chém giết, Đoạn Dịch làm Vong Ưu Đường thành viên đem hết toàn lực chống đỡ Ám Nguyệt Thần giáo, mà chính hắn còn lại là chỉ huy dị thú, hướng tới Đinh Dận sát đi. Ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch cùng Nam Cung Dật sớm đã ánh mắt giao hội, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp chém giết Đinh Dận. Cùng lúc đó, ở Huy Nguyệt thị ngoại một đỉnh Trung, liên bang chính đội lại lần kết, bản nhân cũng là ở chỗ này bảo hộ. Sở dĩ liên bang chính phủ cao thủ, toàn bộ đại lượng tụ tập tại đây tòa sơn phong cũng là vì kia giam giữ đại lượng tội phạm liên bang ngục giam, đó là ở vào đỉnh núi này. Ma đỉnh núi này cũng là xưng là ngục giam sơn. Liên tính không phải vì đề phòng ám nguyệt thần giáo tập kích, tại đây ngục giam trong núi, cũng ngày ngày đêm đêm sẽ có đại lượng quân đội, vì chính là bảo đảm giam giữ ở bên trong tội phạm vô pháp thoát đi đi ra ngoài. Nguyên bản ở biết được Vong Ưu Đường đã chịu ám nguyệt thần giáo tập kích sau, hoàng phủ lệ chuẩn bị lập tức bắt nạt Phượng Hoàng Linh Vũ, liên bang quân đi chi Đường. Nhưng ai tưởng tượng, ở ngay lúc này, ngục giam sơn chật lại xuất hiện đại lượng màu đen khe, ám nguyệt giáo thành viên từ bên trong đi ra câm đâu một người, Hoàng phủ Lệ quá quen thuộc, đúng là kia Á Nguyệt Thần giáo giáo chủ Tào Lễ Hàn, Á Nguyệt Thần giáo giáo chủ đích thân tới. Đáng giận. Làm Liên bang chính phủ tổng chỉ huy quan, Hoàng phủ Lệ không có khả năng không quen biết Tào Lễ Hàn, ở nhìn đến hắn xuất hiện kì, sở hữu Liên bang chính phủ quân quân đều là lập tức chuẩn bị chiến đấu. Hoàng phủ Lệ, thật là đã lâu không thấy nha. Từ lần trước từ biệt, chúng ta tựa hồ vài thập niên không có gặp qua đi. Giờ phút này Tào Lễ Hàn trong, lượng hắc khí, có có âm, Liên bang Ngục giam đại môn Hoàng phủ Lệ, nói Như Tào Lấy Hàn theo như lời như vậy, hắn cùng Hoàng Phủ Lệ kỳ thật ở vài thập niên trước liền giao thủ qua. Ngay lúc đó Tào Lấy Hàn, bất quá chính là còn chỉ là kim cương cấp linh tạp sư, mà Hoàng Phụ Lệ tắc đã là thành danh đã lâu nửa bậc trí tôn cường giả. Đối mặt như thế cường đại Hoàng Phụ Lệ, Tào Lấy Hàn căn bản không có nửa điểm phần thắng, bị này đương trường đánh bại, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy tán loạn. Nhưng mà, đi qua này vài thập niên, Tào Lấy Hàn không chỉ có bay nhanh trưởng thành lên, càng là đã có so Hoàng Phủ Lệ cường đại lực. Lúc này Lấy Hàn đích tới, không chỉ có muốn đem Liên Bang ngục những cái đó ra hỏa làm ra tới, càng là muốn báo năm đó chi thủ. Đem hoàng phủ lệ chấn giết. "Rõ rạng, Tào Lấy Hàn, ta nói cho ngươi, năm đó ta có thể đem ngươi đánh bại, hiện tại cũng làm theo có thể." Dám đảm đương tiến công liên bang ngục giam, "Ta định cho các ngươi Ám Nguyệt Thần Giáo có đến mà không có về." Hoàng phủ lệ tiếng nói vừa dứt, lập tức buộc phát ra cực kỳ cường đại linh lực dao động, thả người nhảy, cùng kia Tào Lấy Hàn giống nhau, huyền phù ở giữa không trung. Trấn thủ liên bang ngục giam đông đảo qua quần, sôi nổi đều triệu hồi ra dị thú, bị thời khắc cùng Thần Giáo đối chiến. "Hoàng phủ, lệ, hoàng phủ lệ, không phải là hồ đi? Ngươi thật cho rằng ta còn là lúc trước cái kia kim cương cấp linh tạm sư sao?" Hiện tại nói, muốn mạ sát ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Tao lấy hàn đối mặt hoàng Phụ Lệ uy hiếp tờ, không có một chút ít hoàn loạn, tương phản còn cảm thấy phi thường buồn cười. Ta cũng lời đến cùng ngươi nói nhảm nhiều, hoặc là ngươi ngoan ngoãn mở ra liên bang ngục giam đại môn, làm ta đi vào hoặc là ta giết sạch nơi này mọi người, làm theo có thể đi vào. Tao lấy hàn uy hiếp tờ mà nhìn hoàng Phụ Lệ, phía sau đại lượng ám nguyệt thần giáo thành viên, cũng là lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị. Trong đó còn bao hàm không ít người tạo bán thú nhân, đều là biến hóa thành nửa người nửa thú bộ dáng, phát ra từng trận giá thú rít gào. Chương 881: Trận đại chiến. Cùng vọng đến cực điểm. Tượng xâm nhập liên bang ngục giam, chỉ bằng các ngươi kia làm không được." Hoàng phủ Lệ tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức buộc phát ra cường đại linh lực dao động, ở này phía sau xuất hiện 4 con hơi thở tương đương đáng sợ dị thú. Trong đó có một cái tay cầm kim sắt đại kiếm, toàn thân bị màu ngân bạch mũ sắc bao vây, tựa như kỵ sĩ giống nhau dị thú. Tuy nói này kỵ sĩ hình dị thú, hình thể cũng không có rất lớn, chỉ cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng trên người sở phát ra hơi thở, lại là 4 con dị thú chung nhất đáng sợ. Chính là Hoàng phủ Lệ bản mạng dị thú, tên là Trảm Thiên Thánh kỵ không chỉ có là hi hiu sắt thép sinh vật, có tương đương đáng sợ phòng ngự, này lực công kích cũng tương đương kinh người, sức chiến đấu càng là đã đạt tới đỉnh núi 6000. Trừ cái này ra, còn có một con toàn thân đen nhánh cự long, cũng là thuần chủng long tộc dị thú, tên là Hắc Ảnh Ma Viêm Long. Tại đây Hắc Ảnh Ma Viêm Long triệu hồi ra tới nháy mắt, liền tự nguyện trở thành Trạm Thiên Thánh Kỵ tọa kỵ, giống như long kỵ sĩ giống nhau, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, cũng là hoàng phủ lệ mạnh nhất chiến lực. lại hai chỉ dị thú, còn lại là phụ trợ hình dị thú, tác dụng chính là vì tăng phúc Trạm Thiên Ảnh Ma Viêm Long lực. Tại đây bốn con thú bị triệu hồi ra tới kia cũng liền đại biểu cho hoàng Phụ lệ đã động thực cách, thế tất muốn bảo vệ cho liên bang ngục giam. Đây là tổng Chỉ huy quan đại nhân dị thú sao? Thật là quá lợi hại. Loại này một quang tối sâm lại long kỵ sĩ tổ chức, trên đời này cũng cũng chỉ có tổng Chỉ huy quan đại nhân có được, hảo chấn động a. Ở đây phụ trách trông coi liên bang ngục giam quan côn trùng, kỳ thật có rất lớn một bộ phận đều là tân nhân, bọn họ đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng Phụ lệ dị thú, khó tránh khỏi cảm thấy phi thường khiếp sợ. Đương nhiên, ở liên bang trong đại quân, trừ bỏ hoàng phủ lệ ở ngoài, cũng còn có đông đạo củng giả, bọn họ bên trong không thiếu có người đã từng cùng hoàng phủ lệ cùng nhau chiến đấu qua. Hiện tại loại này đã lâu cảm giác, làm cho bọn họ rất là hưng phấn, vội vàng đi theo hoàng phủ lệ triệu hồi ra từng người dị thú. Trảm Tiên Thánh kỵ phối hợp hắc ảnh ma viêm long, một quang tối sầm lại lòng kỵ sĩ tổ hợp, thật là có chút năm đầu không có nhìn thấy qua lúc trước xác thật cho ta không nhỏ chấn động, ta cũng chỉ này bại bởi ngươi. Tao lấy Hàn đã từng bị hoàng phụ lệ đã đánh bại một lần, đối hắn dị thú tổ hợp, đó là trung thân khó quên, hai mắt biểu lộ nồng đậm sát ý. Nhưng hiện tại bất đồng, ngươi này lòng kỵ sĩ tổ hợp, đối ta mà nói, căn bản là bất kham một ích, xem ta như thế nào chém giết ngươi dị thú. Theo lấy Hàn tiếng nói vừa rớt Trên người tức khắc buộc phát ra ngập trời hắc khí, nguyên bản áo đen nháy mắt biến mất, thay thế chính là một bộ kiên cố không phá vỡ nổi màu đen áo giáp. Cùng lúc đó, ở Tao Lấy Hàn trong tay, dần dần hiện ra một thanh được hảm màu đen đá quý trường kiếm, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ tương đương cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Tao Lấy Hàn là một người hỏa thuộc tính chiến linh tạp sư, nhưng kỳ quái chính là hắn hỏa thuộc tính năng lượng, lại bất đồng với bình thường hỏa thuộc tính năng lượng, hỗn loạn một cổ quỷ tộc dị độc hữu ám thuộc tính năng lượng. Hai người lẫn nhau giao hỏa, hình thành một loại độc đáo âm lãnh màu đen ngọn lửa, cũng chính là ma chơi. Xắt. Tao Lấy Hàn nâng lên trong tay màu đen trường kiếm chỉ hướng về phía trước mặt hoàng Phụ lệ, nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng. Ngay sau đó, ở này phía sau đông đảo Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, đều là điên cuồng mà nhắm phía Liên Bang Đại Quân. Tuyệt không thể làm Ám Nguyệt Thần Giáo tiến vào Liên Bang Ngục Giam. Hoàng phủ lệ tiếng nói vừa dứt, liền lập tức mệnh lệnh long kỵ sĩ tổ hợp, sát hướng về phía Tào Lấy Hàn. Kẻ trấn thủ Liên Bang Ngục Giam quân đội, cũng là lập tức cùng Ám Nguyệt Thần Giáo khai chiến. Ở ngục giam trên núi, bạo phát một hồi tương đương kịch liệt chiến đấu. Không chỉ có như thế, lúc này ở kia vạn linh trấn Tư tổng bộ có một cái thông hướng dưới nền đất tung đạo. Mà cái này thông đạo Liên tiếp đó là ở vào trấn Tà Tư tổng bộ dưới lên đất Phong Ma động. Bình thường dưới tình huống, cái này thông đạo đều là sẽ vẫn luôn đóng cửa, thả sẽ có thực lực cường đại trấn Tà Tư thành viên trong coi, cũng cũng chỉ có Tà vật muốn đưa nhập là lúc mới có thể mở ra. Nhưng hôm nay bất đồng, mặc kệ là Vong Ưu Đường vẫn là Liên Bang Ngục Giam, đều không hẹn mà cùng mà gặp Ám Nguyệt Thần Giáo công kích. Nguyên bản Lục Sơ Dương là nghĩ phân biệt chi viện Vong Ưu Đường cùng Liên Bang Ngục Giám, nhưng ai tưởng tượng, Ám Giáo người thế nhưng cũng đi tới Vạn Linh Tư bộ. Mà làm đầu kia một người, đúng là Ám Nguyệt đại Pháp vương chi nhất, Trung Phổ. Ở Trung Phổ phía sau có đứng mười mấy vị hơi thở đồng dạng rất cường đại người áo đen, bọn họ đúng là trung phổ sở thống linh ám nguyệt thần giáo hộ pháp. Nguyên bản này đó ám nguyệt phía sau hộ pháp, kỳ thật đều tử vong không ít, nhưng ám nguyệt thần giáo tại đây 5 năm muộn thánh phát triển trùng, lại đem này bổ sung đi lên. Trong đó có bình thường linh tạp sư ở ngoài, còn có một nửa tả hữu là nhân tạo bán thú nhân. Những người này tạo bán thú nhân, đều là chỉ ở sau đinh trận cường đại bán thú nhân, không chỉ có sức chiến đấu cường cơ không có gì tác dụng phụ. Từ trung phổ phối hợp này đó pháp, hơn nữa quân, đủ để chống lại tư thực lực. Vì thế Ở lục sư Dương dẫn dắt hạ, chẩn tà tư thành viên lập tức kịch liệt phong ma thăm nhập quan sát khẩu, chống đỡ Ám Nguyệt Thần giáo xâm lấn. Lúc đại hội trưởng, ta Ám Nguyệt Thần giáo chính là hướng ngươi không biết đã phát nhiều ít người. Nếu là ngươi hiện tại đáp ứng rồi, Ám Nguyệt Thần giáo đại môn như cũ hướng ngươi rộng mở nga. Chúng phổ thông qua màu đen cái khe mang theo Ám Nguyệt Thần giáo đại quân, nháy mắt liền tới tới rồi chấn tà tư tổng bộ trên không, khí thế kiêu ngạo nhìn phía dưới những cái đó thành viên. Bởi vì biết ma động, cho nên ở này đó tư thành viên đều là các nơi phân anh, đều có thực không tầm thực lực. ha. ha. Ta đã thân là chấn tà tư hội trưởng, lại sao lại cùng các người này, đó đệ tiện tà giáo người thông đồng làm vậy? Tà giáo người, ai cũng có thể giết chết, hôm nay chắc chắn đem các ngươi tất cả tiêu diệt." Lục Sơ Dương làm này, một thế hệ chấn tà tư hội trưởng, kỳ thật lực tự nhiên cũng tương đương cường đại, thời trẻ trước càng là thiếu chút nữa bị tà giáo người giết chết, bởi vậy đối tà giáo cực kỳ thông hận. Thế nhất định phải tiêu diệt này đáng giận ám nguyện thần giáo." Theo Lục Sơ Dương tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức buộc phát ra cường đại hỏa thuộc tính năng lượng dao động, trung quanh độ ấm tức khắc lên cao, giống như đặt mình trong với núi lửa giống nhau. Toàn thân trên dưới càng là bốc cháy lên hừng hực Phản vật thân khoác ngọn lửa áo giáp, ở này tay phải hiện ra một fancy xích hồng sắc hoàn đầu đại đao. Chính là một cái hỏa thuộc tính nửa bước chí tôn chiến linh tạp sư, đương kim trên nổi mạnh nhất hỏa thuộc tính chiến linh tạp sư. Hỏa thân Lục Sơ Dương danh hảo, quả nhiên không giống bình thường. Nhìn Lục Sơ Dương sở bày ra ra tới thực lực, ngay cả tứ đại pháp vương xếp hạng đệ nhị trung phổ đều không kém cảm thán. Tuy nói Tào Lấy Hàn cùng Lục Sơ Dương đều vì hỏa thuộc tính, nhưng bởi vì Tào Lấy Hàn đặc thể chất, làm hắn hỏa năng lượng, bày biện ra một loại ma chơi trạng thái, độ ấm cũng không có rất cao, thậm chí còn tương đối ấm lạnh. Mà Lục Sơ Dương còn lại là thuần khiết hỏa thuộc tính chiến linh tạp sư, nghiên cứu thành danh, một lần bị xưng là mạnh nhất hỏa thuộc tính chiến linh tạp sư, giao cho này hỏa thần danh hiệu. Không chút nào khoa trương nói, là trấn Tà Tư sáng lập tới nay, trừ bỏ Sơ đại hội trưởng Lâm Thương Hải ở ngoài, mạnh nhất hội trưởng. Chương 882 6 đại sứ đổ. Đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi. Lục Sơ Dương nhưng không có cùng trung phủ chờ Ám Nguyệt Thần giáo thành viên nói nhảm nhiều, huy động trong tay xích hồng đao, qua đi. dù sao cũng là tứ đại pháp vương xếp hạng đệ nhị. Ở trong tối nguyệt thần giáo chung, cũng coi như là cao thủ số 1 số 2, ở này phía sau bỗng nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh. Nay cương đại thực lực, đủ để đối mặt bùng nổ toàn lực lục sơ dương. Mà này đạo hắc ảnh gương mặt thật, kỳ thật là một con màu cam phẩm chất quý tộc dị thú, tên là Huyễn Ma Ảnh Vương, là chủng phổ bản mạng dị thú. Này Huyễn Ma Ảnh Vương phi thường tạp thủ, nó cũng không có thật thể, liền giống như một đạo bóng dáng giống nhau, hàng năm đều bị trung phổ triệu hồi ra tới, làm này trốn tránh ở bóng dáng của hắn. Kể từ đó, một khi chủng phổ đã chịu công kích, nó liền có thể trước tiên ra tay. Thậm chí này ở bóng dáng có thể hoàn toàn ẩn nấp hơi thở, căn bản vô pháp bị người phát hiện, cũng là một con cực kỳ am hiểu đánh lén dị thú. Làm trấn tà tư hội trưởng, Lục Sơ Dương không có khả năng không rõ ràng lắm chúng phổ thực lực, đã sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Bởi vì Lục Sơ Dương kinh người sức chiến đấu, đánh Huyễn Ma Ảnh Vương trong lúc nhất thời đều khó có thể chống đỡ, nhưng chúng phổ như cũng không chút hoang mang, ta mị mà cười cười sau, từ bóng dáng của Hán Trung, lần nữa nhảy ra ba đạo hắc ảnh. Không sai, này ba đạo toàn bộ đều Vương, thả thực lực cơ đều là giống nhau. Nay đó là chúng phổ sở hữu toàn bộ dị thú, một sắc Vương. Trong đó làm bản mạng dị thú kia một con Huyễn Ma Ảnh Vương, thực lực nhất cường đại, có 6000 đỉnh núi sức chiến đấu, mà còn lại 3 con, sức chiến đấu cũng đều vô hạn tiếp cận 6000. Nhưng mà, này còn không phải nhất đáng sợ, để cho Lục Sơ Dương khó giải quyết chính là, này Huyễn Ma Ảnh Vương có hợp thể năng lực. Giờ phút này, ở trung phổ chỉ huy hạ, mặt khác xuất hiện kêu 3 con Huyễn Ma Ảnh Vương, toàn bộ hóa thành đại lượng hắc khí, bị kia mạnh nhất Huyễn Ma Ảnh Vương hấp thu tới rồi trong cơ thể. Cùng lúc đó, nó hơi thở bạo trướng, thân hình cũng không ngừng biến lại, trong lúc nhất thời thế nhưng có siêu việt màu cam phẩm chất dị thú lực lượng, có uy hiếp ở lực. Khiến cho ta lĩnh giáo một chút, đã từng đại danh đỉnh đỉnh hỏa thần Lục Sơ Dương thực lực đi Huyễn Ma Ảnh Vương, cho ta sát. Theo trung phổ tiếng nói vừa dứt, kia bốn hợp nhất Huyễn Ma Ảnh Vương, phẫn nộ mà rít gào một tiếng, bộc phát ra cực kỳ kinh người linh lực dao động, huy động thật lớn quỷ trạo, điên cuồng công kích Lục Sơ Dương. Mắt thấy trung phổ Huyễn Ma Ảnh Vương đã hoàn thành dung hợp, Lục Sơ Dương tự nhiên không có khả năng quan khán, ở trước tiên liền triệu hồi ra dị thú. Nhau, dị thú đều trợ hình, có thể tử tử. Tính, tính như thế, Có mạnh nhất hỏa thuộc tính chiến linh tạp sư danh hiệu Lục Sơ Dương, trong lúc nhất thời đều khó có thể đánh lui này Huyền Ma Ảnh Vương, cùng với nôn nóng chém giết ở bên nhau. Cùng lúc đó, chúng quanh trấn Tà Tư thành viên cùng Ám Nguyệt Thần Giáo người, cũng là triển khai kịch liệt chiến đấu. Lấy trấn Tà Tư tổng bộ vì trung tâm, phạm vi trong phạm ba tính đều bị xô tan, để tránh gặp đến Ám Nguyệt Thần Giáo đánh bất ngờ. Bởi vì Ám Nguyệt Thần Giáo sát thật phi thường đáng giận, bởi vậy căn bản không cần trấn Tà Tư gọi chi viện, quanh đảo chức thế lực, đều xô nổi tới rồi chi viện. Trong đó tự nhiên bao gồm Lam Hải mấy cái nhất cường đại gia tộc, tỷ như Giang gia, Tư Độ gia từ từ Ngay cả Lam Hải Tinh Tam Đại Hàng Hiệu Linh Tạp Sư Đại Học cũng đều tiến đến chi viện. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là Ám Nguyệt Thần Giáo còn có càng vì đáng sợ chiến lực. Giờ phút này ở trong tối Nguyệt Thần Giáo kia cực kỳ thần bí tổng bộ bên trong, có 5 cái hơi thở cực kỳ đáng sợ quái vật. Này năm cái quái vật toàn bộ đều không phải nhân loại bình thường, cũng không phải cái gọi là nhân tạo bán thú nhân. Chúng nó đều là đã từng bị hủy diệt thân thể sứ đồ. Trừ bọn đã biết thứ 7 sứ đồ lang dục ở ngoài, mà các tam, 4, 5, 6 sứ đồ, toàn bộ đều bị thần thú trọng tố thân thể, một lần nữa sống lại lại đây. Một đám hình thái đều là bất động hoàn toàn liền không phải nhân loại bình thường bộ dáng, ánh mắt đầu tiên đều sẽ tưởng rất cường đại bán thú nhân. Tuy rằng là sống lại lại đây, nhưng này thân thể không khỏi cũng quá yếu đi, miễn cưỡng chỉ có thể phát huy ta không đến bảy thành thực lực. Nếu là có thể làm ta có hoàn toàn thể thực lực, bằng vào ta chính mình, liền đủ để vô địch với hiện tại Lam Hải Tinh lời nói cũng đừng nói quá sớm, hiện tại Lam Hải Tinh tuy rằng không bằng khi đó cường đại, nhưng cũng vẫn là có mấy cái tương đương cường đại tồn tại, ta có thể cảm giác đã có rất cường đại linh lực dao động thì tính sao? Hiện giờ chúng ta bảy đại sứ đồ đã tụ sáu vị, chỉ cần chúng ta một liên thủ, Lam Hải Tinh búng tay nhưng diệt Đến lúc đó đại ca cũng liền có thể ra tới. Thế giới này cần thiết từ chúng ta bảy đại thầy cho tới chi phối. Bị hủy diệt thân thể, phong ấn lâu như vậy sứ đồ nhóm giờ phút này tuy nói đối dung hợp thân thể không phải thực vừa lòng, nhưng cũng có thể tiếp thu. Chỉ cần kia cường đại nhất đệ nhất sứ đồ phá tan phong ấn, như vậy chúng nó liền đều có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Hiện giờ, này năm đại sứ đồ chỉ là dung hợp kia bán thú nhân thân thể sống lại lại đây, kỳ thật lực nhiều nhất nhiều nhất chỉ có thể phát huy 6, 7 thành tả hữu. Nay khiết bán thú nhân thân thể đã xem như phi thường cường đại rồi, đủ để thích ứng các ngươi cường đại năng lực. Nếu là tầm thường những nhân loại này, đã sớm đã bị tăng bạo nhưng liền tính vô pháp phát huy toàn lực, cũng hoàn toàn là cũng đủ. Ở năm đại sứ đồ giao lưu thời điểm, đại lượng hắc khí tụ tập ở bên nhau, xuất hiện kia thần thú thân ảnh. Cái gọi là Ám Nguyệt Thần Giáo thần thú, kỳ thật chính là 7 đại sứ đồ trung xếp hạng đệ nhị sứ đồ, tên là Ma Viêm. Là trừ bỏ đệ nhất sứ đồ ở ngoài, nhất cường đại một cái. Sở hữu thực lực cực kỳ đáng sợ, liền tính là những cái đó thượng cổ chí tôn linh tạp sư ra tay, cũng căn bản vô pháp hủy diệt này thân thể, chỉ có thể đem này phong ấn tại đáng sợ Minh Mông Hoang Mạc bên trong. Nhưng theo năm tháng trôi đi, Phong ấn lực cũng dần dần suy yếu, lúc này mới là Ma Viêm có phá tan phong ấn cơ hội. Bất quá, liên tính là Ma Viêm phá tan phong ấn, lúc trước cũng không có bị hủy diệt thân thể, nhưng bởi vì cùng thượng cổ chí tôn linh tạp sư đại chiến, thương tới rồi hắn căn cơ, làm này thực lực suy yếu rất nhiều. Lúc này Ma Viêm cũng chỉ giữ lại lúc trước 8 phần không đến thực lực. Chẳng qua, liên tính là này sau cái sứ đồ thực lực cũng không phải hoàn mỹ nhất, nhưng một khi liên thủ lên, như cũng là phi thường đáng sợ tồn tại. Trừ phi chân chính ý nghĩa thượng chí tôn linh tạp sư xuất hiện, nếu không những cái đó nửa bậc chí tôn cường giả, cũng chưa có thể là bọn họ đối thủ. Hảo Hiện tại Á nguyệt thần giáo những cái đó ra hỏa đều đã bị ta phái ra đi, phân biệt đi tiến công Phong Ma động, Liên Bang ngục giam, cùng với kia thần bí khó lường vòng ưu đường này ba cái địa phương, phân biệt có Lam Hải Tình trước mắt mạnh nhất chiến lực bảo hộ, chỉ dựa vào mượn Á nguyệt thần giáo những người đó, khả năng còn vô pháp dễ dàng đã thủ. Các ngươi năm cái, có ai nguyện ý ra tay? Ma Viêm ngồi ngay ngắn ở trong tối nguyệt thần giáo vương tọa thượng, nhìn phía trước kia năm cái sứ đồ. Trừ lệ nhất sứ đồ ở ngoài, Ma Viêm chính là người mạnh nhất, tự nhiên có quyền lực mệnh lệnh năm cái sứ Chương 883 ra tay. Bất quá chính là kẻ hèn mấy cái nửa bước chí nhân loại thôi. Khiến cho ta đi một chuyến đi, cái kia gọi là gì Vong Du Đường, ta búng tay, nhưng diệt nếu ngươi tuyển Vong Du Đường, ta đây liền đi liên bangục giam, ta nhưng thật ra rất tò mò, nơi đó mặt rốt cuộc đóng lại một ít cái gì? Kia cuối cùng trấn tà tư liền giao cho ta đi. Theo thần thú Ma Viêm lời nói rơi xuống, ở năm đại sứ đồ chúng, xếp hạng thứ 5, 6, 7, 3 cái sứ đổ, lập tức tỏ vẻ muốn đi. Trong đó thứ 7 sứ đổ đó là lúc trước đã ra tay quá la dục, hắn ở Hủy Diệt Lôi Hỏa Đường lúc sau, đã sớm đối Vong Du Đường cũng thực cảm thấy thú. Lúc ấy vốn định trực tiếp đi Vong Du Đường, nhưng đáng tiếc chính là bị thần thú Ma Viêm trở. Lúc này mới quay trở về Ám nguyện Thần giáo. Mặt khác thứ 6 sứ đồ, tên là Băng Hà, là một cái dáng người nhỏ gầy, toàn thân bị khối băng bao trùm, giống như khắc băng giống nhau nam tử, không có chút nào biểu tình, tương đương lạnh nhạt. Cùng lúc đó, trên người còn tản ra tương đương cường đại băng thuộc tính năng lượng. Băng Hà sở muốn đi trước địa phương, đó là kia Liên Bang Ngục Giam, mà cuối cùng muốn đi trước chấn Tà Tư thứ 5 sứ đồ, tên là Viêm Sả, hắn thân hình cao lớn, toàn thân xích hồng sắc, toàn thân trên dưới cực kỳ bóng loáng, không có bất luận cái gì một cây lông tóc, thả làn da trải rộng xích hồng sắc sa Thân thể mặt khác đạo cũng cùng mãng xà rất là tương tự. Sống sở sở một cái xả nhân bộ dáng. Cùng băng hà giống nhau, này thứ 5 sứ đồ, cũng có chuyên trúc cường đại thuộc tính, đó là hỏa thuộc tính năng lượng. Không chỉ có như thế, kỳ thật trừ bỏ đệ nhất, đệ nhị sứ đồ ở ngoài, dư lại 5 cái sứ đồ, mỗi người đều là dốc lòng với một cái thuộc tính. Thực hảo, vậy các người ba cái liền đi một chuyến đi. Lúc này đây cũng không cần lưu thủ, giết sạch mọi người, bất quá. Thần thú ma viêm nói tới đây thời điểm, tạm dừng một lát, theo ta cảm giác hạ, Lam Hải Tinh chúng còn có so nửa bức chí tôn cả Các ngươi sở muốn tiến công kia ba cái địa phương, đều có loại này linh lực dao động, nếu là thật gặp siêu việt nửa bước trí tôn linh tạp sư, cần phải lập tức rút về. Ha ha, hiện tại Lam Hải Tinh còn có so nửa bước trí tôn càng tương đại, không phải nửa bước trí tôn tương giả, chẳng lẽ vẫn là kim sắc phẩm chất dị thú, mặc kệ là nào một loại, ta xem đều không quá khả năng. Ma Viêm, ngươi cứ yên tâm đi, ta đi một chút sẽ về. Lam Dục vừa nói xong, thân hình lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, nháy mắt biến mất, này tốc độ phi thường mau, có được cực kỳ đáng sợ phong thuộc tính năng lượng. Vẫn là phải cẩn thận hết thảy khả năng phát sinh, chúng ta không thể ở thất bại. Thần thú Ma Viêm nhìn Viêm Sả cùng Băng Hà, nói: "Hai người bọn họ cũng không có đáp lại cái gì, đều là lệnh nhạt cười cười, theo sau đều sôi nổi biến mất tại chỗ." Thực rõ ràng, đối với cái gọi là Vong Ưu Đường, Liên bang chính phủ, Trấn Tà Tư, đều căn bản không bỏ ở trong mắt. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần không phải chân chính trí tôn linh Tạp sư xuất hiện, hiện tại Lam Hải Tinh này đó linh tạm sư, căn bản chính là bất khả một kích. Lúc này, ở Tê Phượng Đảo Vong Ưu Đường thượng, ở cung Á Nguyệt Thần giáo kịch liệt trong khoảng thời gian này, tính bởi vì Tây Đảo cường đại cấm chế, trọng lực từ trường áp chế, cùng với tiết băng kịp thời trị liệu, Còn là làm vong ưu đường tổn thất không ít người. Bọn họ có rất nhiều thể lực chống đỡ hết nổi bị Ám Nguyệt Thần giáo bán thú nhân đánh lén, có còn lại là bởi vì đinh dẫn năng lực, không cẩn thận bị sợi tơ thao tác, do đó quay đầu đột nhiên công kích đồng đội. Tuyệt đại đa số vong ưu đường thành viên đều là bởi vì bị thao tác đồng đội công kích, lúc này mới ngoại ý muốn bỏ mình. Vì thế, cũng làm cho bọn họ không thể không nhiều hơn phòng bị đinh dẫn năng lực. Cũng may, Tê Phượng Đảo cấm chế trọng trường phối hợp, làm mới là lớn nhất, nếu không phải đinh dẫn năng lực, có thể cho những cái đó thi thể không ngừng đứng lên. Nếu không Ám giáo đã sớm toàn diện đánh tan. Cơn tiết phải nhanh một chút xử lý rất đinh nổi giận đoạn dịch thao tác huyền băng kim cương, minh ảnh thánh băng long cùng với không ảnh kim hoàng, không ngừng mà đối đinh giận khởi sướng công kích, ngay cả chính mình cũng tự mình lên sân khấu, vận dụng càn vi cường đại hỏa thuộc tính năng lượng tiến hành công kích. Nhưng bởi vì đinh giận đáng sợ chưa khỏi năng lực, cắn nuốt năng lực, căn bản liền vô pháp giết chết. Như muốn giết chết duy nhất biện pháp, đó là đánh nát đinh giận trong cơ thể màu đen cục đá. Tưởng tượng đến nơi đây, dịch liền không cấm nhìn về đang ở cùng lục diệp chém giết nam trong tối trong mắt, nam chính là máy móc, hắn phá chỉ có hắn đột nhiên ra tay công kích đinh giận, mới có đánh lén thành công khả năng. Giờ phút này Nam Cung Dật phảng phất cùng đoạn dịch tâm ý tương thông, không cấm liền nhìn về phía kia đắc ý đinh giận. Mà làm Nam Cung Dật đối thủ Lục Diệp, hắn thủy thật đã sớm từ đoạn dịch nơi đó, biết được Nam Cung Giật tình huống. Hiện tại hai bên nhìn như kịch liệt chiến đấu, bất quá chính là diễn vì tôi. Tới gần một chút, Nam Cung Giật một bên kịch liệt mà cùng Lục Diệp so chiêu, một bên thấp giọng nói: "Ân." Lục Diệp nghe vậy, xác nhận giận phương sau, gật gật đầu. Tiếp theo Lục Diệp giả ý bắt đầu không địch lại, không ngừng mà hướng tới đoạn dịch phương hướng tới sát. Giết không tha. Nam cung giật giả ý hô to một câu, phi thân hướng tới lục diệp sát đi, hai bên càng thêm tới gần đinh giận cùng đoạn dịch chiến trường. Đừng uổng phí sức lực, Người vô luận như thế nào đều không thể giết được ta đinh giận dù cho không có thể đánh bại đoạn dịch, trong lòng rất là kinh ngạc đoạn dịch này vượt quá thường nhân thực lực, nhưng cũng chính là kinh ngạc mà thôi. Hắn mặc kệ bị đoạn dịch bị thương nặng bao nhiêu lần, thậm chí bị hắn dị thú xé nát, đều có thể trước tiên phục hồi như cũ, hoàn toàn không có một chút sự tình. Mà đoạn dịch rốt cuộc thể lực hữu hạn, ba con dị thú ở giận công kích hạ, cũng phân biệt đều có bất đồng trình độ thương thế. Ở đinh giận xem ra, chỉ cần lại kéo một đoạn thời gian, đoạn dịch phải thua không thể nghi ngờ. Đoạn Dịch Nha, nếu ta không có nhớ lầm nói, kia Nam cung Dật hẳn là người đã từng sư phụ đi. Đại kia Nam cung Dật chém giết Lục Diệp sau, đã có thể sẽ tìm đến người, ta nhưng quá chờ mong thấy chó quyết đấu đinh giận quay đầu vừa thấy, thấy được Lục Diệp đã hơi thở suy yếu, tùy thời có bị Nam cung giật chém giết khả năng, biểu tình cực kỳ đắc ý nhưng đừng cao hứng đến quá sớm, Đoạn Dịch tí vị thầm trường cười cười, chỉ huy ba con dị thú, đồng thời đối đinh giận khởi sướng công kích. Đoạn Dịch chính mình cũng là tay cầm huyết kích, hướng về phía kia ra đoạn anh, mặc kệ là Đoạn Dịch này nhất chiêu, vẫn là ba con dị thú đồng thời công kích. Toàn bộ đều tinh chuẩn hoàn kịch ở đinh giận trên người. Nhưng cho dù là như thế này, đinh giận cũng vẫn là lại một lần đứng lên, tựa hồ tựa như không có chịu quá thương giống nhau, cũng chính là hơi thở hơi chút hư nhược rồi một chút. Kỳ thật đối mặt giống loại này quy mô công kích, đinh giận làm tứ đại pháp vương, nửa bước chí tôn cường giả, hoàn toàn vẫn là có năng lực né tránh. Nhưng hắn quá mức mứcỷ lại trước khỏi, cắn nuốt năng lực, căn bản khinh thường với đi trốn. Ở đinh dận xem ra, kia căn bản là không hề ý nghĩa, dù sao kết quả đều là giống nhau. Chương 884 tầng Ta còn là câu nói kia, không cần uổng phí sức lực. Mặc kệ ngươi như thế nào công kích, đều là không hề ý nghĩa. Lông tóc không tổn hao gì đinh giận, vẻ mặt đắc ý mà nhìn về phía Đoạn Dịch. Đồng thời còn thường thường nhìn về phía một bên Nam Cung Dật, một khi hắn đánh bại Lục Diệp, đinh giận liền sẽ lập tức làm hắn lại đây, cùng Đoạn Dịch chém giết. Loại này thầy cho cho nhau tàn sát trường hợp, đinh giận thật là thích. Đoạn Dịch dù cho nghe được đinh giận lời này, minh bạch hắn là ở khiêu khích chính mình, nhưng Đoạn Dịch cũng không có đáp lại hắn, chỉ là tiếp tục làm ba con dị thú khởi xướng công kích. Quá yếu quá yếu, đinh giận một bên thong mà cùng ba con dị thú so chiều, một bên không ngừng trảo Dịch. Cũng chính là ở ngay lúc này, kia nguyên bản còn ở cùng Nam Cung Dật kết đấu Lục Diệp, bị Nam Cung Dật nhất kiếm chém phi hung hăng té ngã trên mặt đất. Ha ha ha ha, nghe nói này Lục Diệp là vong ưu đường hộ pháp trung thực lực mạnh nhất một cái đi. Hiện giờ bị sư phụ ngươi tự mình giết chết, có phải hay không cảm thấy thực buồn cười? Nhìn Lục Diệp không địch lại nam cũng giật, thế thảm mà ngã xuống, Đinh Dận không kìm được tiếng cười to lên. Tiếp theo, linh trận trên người bộ phát ra ngập trời hắc khí, thật lớn năng lượng dao động, đem đoạn dịch ba con dị thú toàn bộ đánh bay. Đồn đại song tu linh tạp sư, thực lực đều cực kỳ kinh người. Nhưng theo ý ta tới, bất quá như vậy sao? Đinh Dận trường hô một hơi, biểu tình lạnh nhạt mà nhìn vào Giờ phút này Đinh Dận cực vì tự tin, mặc kệ là đoạn dịch tự mình ra tay, vẫn là chỉ huy dị thú, cho dù là bọn họ cùng nhau trợ đều không thể lề hà Đinh Dận. Mà chúng quanh ám nguyệt thần giáo thành viên tuy nói tử thương thảm trọng, nhưng những cái đó bất quá chính là tạp binh mà thôi, một giây có thể bổ sung trở về. So với Vong Ưu Đường, bọn họ tuy rằng ngay từ đầu chiếm cư cực đại ưu thế, nhưng theo thời gian trôi qua, hiện tại những cái đó Vong Ưu Đường thành viên bất quá chính là ở hấp hối chống cự thôi. Liên Tính Tiết Bang phàm dẫn dắt sư liên minh hiệp hội người, tận lực trị liệu, đều không có cái gì ý nghĩa. Ở giải quyết xong lục diệp sau, Nam Cung Dật Phi thân về tới Đinh Dận bên cạnh, vẻ mặt sát ý nhìn phía Đoạn Dịch. Mà Đoạn Dịch cũng giả ý biểu tình thần trướng, không dám cùng Nam Cung Dật đối diện. Huyền băng kim cương, minh ảnh thánh băng long, không ảnh kim hoàng ba con dị thú, đều là bảo hộ ở Đoạn Dịch bên cạnh. "Ha ha ha, ta cũng lười đến cùng ngươi động thủ." Nam Cung Dật, "Giá hỏa này liền giao cho ngươi." Bởi vì Đoạn Dịch một bên cùng Đinh Dận chậm giết, một bên còn muốn thúc dục trọng lực từ trường áp chế, lực tiêu hao thường đại. Đinh Dận đã sớm đã nhận ra Dịch, linh lực tiêu hao quá lớn, đã không còn dư lại nhiều ít sức chiến đấu. Bởi vậy, hắn cũng lười đến ra tay chỉ bằng xem một hồi cho hay, muốn nhìn xem đoạn dịch ở đối mặt Ân sư Nam Cung Giật thời điểm, rốt cuộc là sẽ lựa chọn đầu hàng, vẫn là giết chết Nam Namung Giật đâu? Giết không tha. Nam Namung Giật được đến mệnh lệnh, lập tức về phía trước bước ra một bước, trên người bộc phát ra cực kỳ cường đại băng thuộc tính năng lượng. Không chỉ có như thế, ở cùng lục diệp thời điểm chiến đấu, Namung Dật vì sao giành được Ám Nguyệt thần giáo chúng người tin nhiệm, cũng là không hề giữ lại đem song sinh tuyết tinh linh triệu hoán ra tới. Ở này tăng phúc dưới, Namung Dật chiến đấu tương đương đáng sợ, đã xem như kim cương năm sao cảnh giới lội, số một số 2 cường đại chiến linh sư. Sư phụ Nhìn trước mặt Nam Cung Dật triển lộ sắc ý, đoạn dịch môi hơi hơi rung động, biểu hiện ra vô pháp động thủ bộ dáng. Không thể không nói, kỹ thuật diễn là thật sự rất tuyệt. Đinh Dận nhìn đến đoạn dịch lời này bộ dáng, biểu tình càng thêm đắc ý, không ngừng mà phát ra cười to. "Giết không tha." Nam Cung giật thả người nhảy, huyền đứng ở giữa không trung, ở này sau lưng hiện ra một cái sinh động như thật màu lam cự long, Đinh Thai nhấc góc rồng ngâm thanh, xọ xuyên qua phía chân trời. Ngay sau đó, Nam Cung giật đem toàn thân lực lượng đều hối nhập tới tay Băng kiếm, sau lưng kia màu lam cự long hư ảnh, cũng là dung nhập trong tay Lam Băng kiếm. Làm này biến thành một phen thật lớn màu lam kiêu quang. Này đó là Nam cung giật mạnh nhất sát chiêu, tên là Ngạo Tuyết Dương lạnh trảm. "Hảo a, thật sự là quá tốt, trực tiếp đối Âu Yếm đồ đệ thi triển như thế cường đại sát chiêu, Nam cung giật ta thật là quá thích ngươi." "Không hổ là ta Á nguyệt thần giáo giết chóc máy móc." "Ha ha ha." Nhìn liên lập cùng giữa không trùng, hơi thở kinh người Nam cung Dật, đinh giận miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Phải biết rằng, đối diện kia Đoạn Dịch chính là hắn nhất Âu Yếm đệ tử, a nhưng giống nhau vẫn là không lưu tình chút nào, thi triển mạnh nhất sát chiêu. Nếu này một kích thủ, Đoạn Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Sư phụ." "Sư phụ không cần a." Đoạn Dịch giờ phút này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy, đối Nam Cung Giật hiện tại hành động, biểu hiện thật sự sợ hãi. Bên cạnh ba con dị thú, cũng bởi vì cùng Đinh Dận đại chiến quá một hồi, có điểm thể lực chống đỡ hết nổi, cũng biểu hiện ra vô lực ngăn cản bộ dáng. "Chết đi." Theo Nam Cung Giật tiếng nói vừa rứt, kia thật lớn màu lam kiếm quang, tức khắc chấn động lên, hướng tới Đoạn Dịch huy chém mà đi. Đoạn Dịch cũng hoàn toàn nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, biểu tình rất là tuyệt vọng. Mà một bên Đinh dận, còn lại là biểu tình vẫn vẻ cười to, phảng phất đã thấy được thắng lợi giống nhau. Ngày. Nhưng mà liền ở Đinh Dận điên cười to thời điểm, lại phát hiện nam cung giật kia thật lớn màu lam kiếm quang, đột nhiên hóa thành bình thường lớn nhỏ, thả nháy mắt quay lại công kích phát hiện, xỏ xuyên qua đinh giận linh hồn hải. Này, sao có thể? Một màn này phát sinh, làm đinh giận căn bản không thể tin, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình ngủ. Lúc trước ở cùng đoạn dịch thời điểm chiến đấu, tuy rằng đối mặt các loại cường đại công kích, đinh giận đều không hề có sợ hãi, tùy ý những cái đó kỹ năng chiêu thức, công kích ở trên người mình. Nhưng mặc kệ như thế nào, giận đều là có cố ý bảo vệ linh hồn hải vị trí, vị chính là bảo hộ bên trong màu đen cục đá, cũng chính là nguyệt thần giáo theo như lời hấp Bình thường dưới tình huống, những cái đó bình thường nhân tạo bán thú nhân linh hồn hải chỗ, đều sẽ có một cái hắc diệu ảnh thạch, có thể củng cố bọn họ trong cơ thể gen. Mã Đinh giận làm hoàn mỹ nhất bán thú nhân, lực lượng cũng là nhất cường đại, ở hắn trong cơ thể, càng là có tam khối hắc diệu ảnh thạch. Trong đó, nhất quan trọng hai khối hắc diệu ảnh thạch đều bị đặt ở linh hồn hải chỗ. Đinh giận vốn là tự tin tràn đầy, tin tưởng đoạn dịch sẽ chết ở này nhất kiếp thượng, bởi vậy cũng liền không có cái gì phòng bị tâm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đúng là bởi vì hắn sơ sẩy, mới làm Nam cung giật có cơ hội thừa nước thả câu. Hắn này kiếm xỏ xuyên qua Đinh giận hồn hải trực tiếp đem hắn linh hồn hại chỗ hai cái hắc diệu ảnh thạch, nháy mắt đánh nát. Đinh Dận trừ bỏ cảm giác cực kỳ thống khổ ở ngoài, càng có rất nhiều sợ hãi. Bởi vì một khi trong cơ thể hắc diệu ảnh thạch vỡ vụn, như vậy đinh dận trong cơ thể những cái đó bán thú nhân gen, liền sẽ lập tức tan vỡ. Chờ đợi hắn không thể nghi ngờ là tử vong. Cũng may, ở đinh dận trái tim vi lực còn có một cái hắc diệu ảnh thạch, có thể giảm bớt đinh dận tử vong dài thể thời gian. Thế nhưng, cũng dám trêu đùa với ta. Nam cũng giật, ngươi là khi nào khôi phục lại? Chuyện này không có khả năng a. Đinh cố nén thân thể đau nhức, phẫn nộ mà trừng mắt nam công giật cùng đoạn dịch. Cùng lúc đó không ngừng mà sau này lưu lại, ý đồ bắt đầu màu đen cái khe truyền tống rời đi. Chương 885 chân chính tử vong. Không được, không thể tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể làm xứ đồ đại nhân ra tay đinh giận cảm giác thân thể càng thêm thống khổ, giống như sắp nổ mạnh giống nhau, cần thiết muốn lập tức phản hồi Ám Nguyệt thần giáo, nếu không một khi trong cơ thể bán thú nhân gen khống chế không được, đinh giận hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế, đinh giận căn bản cố không được cùng đoạn dịch nói thêm cái gì, cũng không kịp xem xét Nam cung giận sự tình, lập tức thúc dục một chương kỹ năng linh tạm, ở sau lưng mở ra một đạo màu đen cái khe. Này chương kỹ năng linh tạm trung phong ấn đó là một đạo truyền tống môn, một đạo có thể trực tiếp liên thông Ám Nguyệt Thần Giáo tổng bộ truyền tống môn. Trong tình huống bình thường, chỉ có Ám Nguyệt Thần Giáo cao tầng nhân vật mới có. Lúc trước Nam cũng giật, đó là thông qua này truyền tống môn quay trở về Ám Nguyệt Thần Giáo. Hiện tại muốn chạy, sợ là chểm điểm đi ở đinh giận mở ra màu đèn cái khe nháy mắt, một đạo kim quang tức khắc hiện lên, bộc phát ra cường đại không gian năng lực, mạnh mẽ đóng cửa đinh ra màu ta, chóc, như thế liền tưởng đi. Ngùng, có ta không hành hôm nay không có khả năng thoát được. Mắt thấy Đinh Dận đã bị thương nặng, Thả Vô Pháp tiếp tục sử dụng năng lực, mặc kệ là tự lành, tán huyết, vẫn là có thể thao tác thi thể sợi tơ, toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Đoạn dịch lại sao có thể sẽ ở ngay lúc này, thả chạy Đinh Dận. Khung hành kim hoàng làm có được 6000 sức chiến đấu cường đại không gian hệ dị thú, càng là phượng hoàng tộc dị thú, kỳ thật lực phi thường đáng sợ. Gần chỉ là kỹ năng linh tạp hiệu quả, không ảnh kim hoàng một giây liền có thể mạnh mẽ đóng cửa rớt. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần có khung hành kim hoàng ở, hôm nay đi vào Nguyệt thần giáo những người này, đều không có một cái có thể tổn tại truyền thống rời đi. Đến nội giữa không chung những cái đó liên tục không ngừng mở ra màu đen cái khe, cái này không ảnh kim hoàng liền vô pháp đem này đóng cửa, bởi vì đó là Ám Nguyệt Thần giáo tông bộ, kia chỉ không biết không gian hệ dị thú làm. Nay thực lực cũng phi thường cường đại, ít nhất cùng không ảnh kim hoàng được nổi, thậm chí càng cường. Bởi vì đinh giận năng lực mất đi hiệu lực, Ám Nguyệt Thần giáo đại lượng những cái đó thi thể đều sôi nổi ngã xuống, rốt cuộc vô pháp đứng lên. Trong lúc nhất thời, trường hợp một lần nữa đảo ngược, Thần giáo nháy mắt liền lâm vào hoàn cảnh xấu. Không ảnh kim hoàng, đáng giận. giận giờ phút này cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể nài hạ, tức giận đến toàn thân không ngừng run dậy. Cùng lúc đó, trong cơ thể kia cuồng bạo bán thú nhân gen, càng là làm này thống khổ và phần, có một loại tùy thời liền phải nổ tan sắc cảm giác. Rốt cuộc đinh giận chỉ là một nhân loại, liền tính biến thành bán thú nhân, có được siêu việt nhân loại lực lượng, cũng chung quy không phải chính hắn. Hắn vô pháp làm được giống chân chính bán thú nhân như vậy, đi hoàn mỹ kiêm dung dị thú năng lực. Lúc trước nhìn như hoàn mỹ dung hợp, bất quá chính là đinh giận thể chất cường đại, thử nghiệm thành công, có thể ở trong cơ thể an trí ba cái hát rượu anh thạch. Như thế, mới có thể mỹ mà áp chế bán thú nhân gen, làm này đinh giận thi triển bán thú nhân năng lực. Nhưng trước mắt Hắc Diệu Ảnh Thạch bị phá hủy hai cái, Đinh Dận chỉ có thể dựa vào trái tim bộ vị cuối cùng một cái Hắc rượu Ảnh Thạch, đi chống đỡ thân thể cường đại bán thú nhân len. Có khả năng chống đỡ thời gian, cũng vô pháp rất dài, nhiều nhất nửa giờ, Đinh Dận liền sẽ nổ tan sát mà chết. Luôn luôn thói quen bất tử bất diệt hắn, trước mắt gặp phải chân chính tử vong, lần nữa dẫn ra hắn nội tâm sợ hãi, toàn thân run dậy đến càng thêm lợi hại. Nhớ trước đây, cái này Đinh Dận liền tính bị Giang gia lão tổ nhất kiếm giết, nếu không phải thành bán thú nhân cực nghiệm thành công, hắn đã sớm đã chết. Đã trải qua quá tử vong hắn, trước mắt tự nhiên nỗi này càng thêm sợ hãi. Hắn không nghĩ lại chết một lần, trốn. Trước mắt Đinh Dận mãn đầu góc chỉ có cái này ý niệm, không màng tất cả mà hướng Hải vực phương hướng phóng đi. Giang Can Đạm bước ra Tê Phượng Đảo Ám Nguyệt Thần giáo xúc sinh, liền không có một cái có thể tồn tại rời đi. Người cũng không ngoại lệ. Lúc trước bị Nam Công giật giả ý giết chết lục diệp, giờ phút này trước tiên một phen bị tia chớp bao vây kim sắc trường kiếm, ngăn trở ở Đinh Dận chạy trốn phương hướng. Ở này phía sau, càng là đứng một chúng vong lưu đường thành viên, chặn đường bất cái gì một cái lỗ. Tuy sợ lực, nhưng hiện giờ nó, bởi vì Hắc ảnh thạch bị phá, đã sớm vô pháp khống chế tự thân lực lượng, giống như phế nhân giống nhau. Đừng nói là đoạn dịch tự mình ra tay, tùy tùy tiện tiện tới một cái kim cương cấp linh tập sư, hoặc là mỏ cam phẩm chất hung thú, liền có thể mà sát đinh nhẫn. Ngươi thế nhưng cũng không có chết. Ta hiểu được, ta hết thể đều minh bạch đinh nhẫn phẫn nộ mà nhìn về phía một bên Nam Cung Dật, đều là ngươi, hết thể đều là bởi vì ngươi. Ngươi kỳ thật đã sớm khôi phục lại, ngươi là cố ý tiếp tục lưu tại Á Nguyệt Thần Giáo. Ha ha, là lại như thế nào? Các ngươi Á Nguyệt Thần Giáo lại như thế nào thương ta? Hôm nay ta cùng nhau dâng trả Á Thần Giáo kế hoạch, Nam Cung Dật đại khái đều đã tra xét rõ ràng. Nếu quyết định cùng đoạn dịch liên thủ, đánh bất ngờ đính Dận, hắn cũng liền không suy xét tiếp tục phản hồi Ám Nguyệt Thần dạy. Nay đính Dận năng lực quá mức với biến thái, hiện tại là giết chết hắn tuyệt hào thời cơ, Nam Cung Dật tuyệt không sẽ bỏ lỡ. Không chỉ có Nam Cung Dật như thế, ở đây vong ưu đường mọi người đều tuyệt không sẽ làm nảy rời đi. Bèo, cùng với tiếng xé gió, một đạo xanh đầm sắc bóng kiếm tức khắc hiện lên, trong chớp mắt chặt bỏ đính Dận cánh tay phải. A! Lúc trước đính Dận, tự thân đáng sợ tự năng lực, căn bản không sợ bị chém xuống cánh tay phải, liền tính bị chém, cũng có thể nháy mắt lại mọc ra tới. Nhưng hiện tại không giống nhau. Mất đi năng lực đinh giận, liền tính một người bình thường, bị chặt bỏ cánh tay phải, đau đến hắn tê tâm liệt phế mà tê. Nhưng mà này còn không có chơi, kia đạo xanh đậm sắc bóng kiếm chặt bỏ đinh giận cánh tay phải sau, tới tới lui lui lại ở đinh giận thân thể lên, đem hắn lấy làm tự hào 4 điều cánh tay, toàn bộ bổ xuống. Bị liên tục chặt bỏ 4 điều cánh tay, kịch liệt thống khổ làm đinh giận nhiều lần ngất, khắp nơi đều có máu tươi. Nếu không phải đinh giận bởi vì bán thú nhân gen cường hóa, thể chất xa xa cường với người bình thường, như vậy tương thế, cùng mất máu trình độ, đã sớm lập tức mất mạng. Nhưng đoạn dịch nhưng không nghĩ dễ dàng buông tha người này. Ngươi không phải có thể không ngừng mà tự lành sao? Tới a, lại tự lành cho ta xem." Đoạn Dịch tay cầm thanh quang trảm nguy kiếm, mãn nhãn đều là sát ý, giống như tử thần giống nhau, từng bước một hướng tới Đinh Giận đi tới. Ở cái này trong quá trình, cũng không phải không có người lại đây nghĩ giải cứu Đinh Giận, nhưng toàn bộ đều bị vong ưu đường mọi người ngăn cản, hoặc là bị 10 hộ pháp giết chết, hoặc là bị Nam cung giật ngăn cản, căn bản không có một người có thể đi vào Đinh Giận bên người. Đoạn Dịch. Giờ phút này Đinh Giận tê liệt ngã xuống ở vũng máu bên trong, đừng nói là đứng lên, ngay cả nói chuyện sức lực đều không có. Không phải bị Đoạn Dịch một chút một chút tra tấn chết, chính là sẽ tự bạo mà chết chỉ có thể dùng ác độc ánh mắt, gắt gao mà trừng mắt vào dịch. Đoạn Dịch, ngươi cho ta trừng mắt, dù cho ngươi giết ta cũng không làm nên chuyện gì, ngươi vong yêu đường chúng quy là sẽ giống lôi hỏa đường như vậy, vị Ánh Nguyệt Thần Giáo hủy diện sứ đồ đại nhân, nhất định sẽ tìm đến ngươi. A. Đinh Dận rốt cuộc vô pháp háp chế trong cơ thể bán thú nhân gen cuồng bạo, ở thống khổ mà gào giống một tiếng sau, thân thể nháy mắt nổ mạnh, biến thành huyết vụ. Chương 886 sứ đồ buông xuống. Nhìn Đinh Dận thân thể nổ mạnh, hoàn toàn tử vong sau, Đoạn Dịch biểu tình cũng không có thực vui vẻ, tương phản biểu tình càng thêm nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ kia cực kỳ đáng sợ bảy đại sứ đồ, là chân thật tồn tại, thả sắc muốn tới đến vong ưu đường. Trước mắt cái này đinh giận bất quá chính là đệ nhất sóng tiến công, nếu là hắn thành công, như vậy sứ đồ tự nhiên sẽ không tới. Nhưng hiện tại đinh giận lấy chết, giữ lại những cái đó ám nguyệt thần giáo thành viên, cũng bắt đầu kế tiếp bại lui, không dùng được bao lâu liền sẽ bị toàn tiêm. Vì thế, kia nhất đáng sợ bảy đại sứ đồ chắc chắn sẽ đến vong ưu đường. Mặc kệ là bảy đại sứ đồ chung cái nào, kỳ thật lực đều là tương đương đáng sợ, bằng vào hiện tại đoạn dịch thực lực, căn bản là vô pháp ứng đối. Kia chính là chỉ có chí tôn linh tạm sư mới là chế phục quái vật a. Sư phụ, người nhưng nghe được về sứ đồ sự tình. Giải quyết xong đinh giận sau, Ám Nguyệt Thần Giáo trên cơ bản cũng liền không đáng để lo. Đoạn dịch mệnh lệnh bà con dị thú, đi bao vây tiểu trừ còn thừa Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, chính mình tất hướng tới Nam Cung giật đi đến. Đinh giận lời nói không giả, Ám Nguyệt Thần Giáo trung sát thật có thực lực cực kỳ đáng sợ sứ đồ. Nay đó sứ đồ nguyên bản toàn bộ bị phong ấn tại một trướng kỳ lạ hát tạc tượng, Ám Nguyệt Thần Giáo vì đem này phong ra tới, đi trạng cực kỳ cường đại quái vật cũng chính là chân thật tồn tại bán thu nhân, bọn họ xa xa so Nguyệt Giáo sở chế tạo bán thú nhân. Cường đại quá nhiều, cũng là nhất thích hợp sứ đồ sống lại vật chứa trước mắt Ám Nguyệt Thần Giáo chúng, đã tìm tới rồi năm chương Hắc Tạp, hơn nữa toàn bộ đều đem này sống lại. Lúc trước bọn họ đem ta chụp tới, cũng đúng là bởi vì ta ngoài ý muốn từ một cái không gian cái khe chung, biết được loại này Hắc Tạp tồn tại đáng tiếc chính là bí mật trung quy không có bảo vệ cho, bọn họ mạnh mẽ từ ta trong đầu lấy ra ra tin tức, phát hiện che giấu Hắc Tạp không gian cái khe. Cũng liền đại biểu cho, hiện tại Ám Nguyệt Thần Giáo chúng có 5 cái thực lực cường đại đến thái quá sứ đồ nếu xem như kia thần thú nói, hẳn là 6 cái có siêu việt nửa bước chí tôn thực lực quái vật. Nam cung giật chau mày, ngữ khí trầm trọng nói: "Thế nhân đều cho rằng Ám Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Tào Lễ Hàn mới là nhất đáng sợ tồn tại, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy, dấu ở bọn họ sau lưng bảy đại sứ đồ mới là nhất đáng sợ. Như thế xem ra, tại đây đinh trận tử vong sau, những cái đó sứ đồ nhất định sẽ đến vong lưu đường. Kia sẽ là càng đáng sợ tồn tại. Cần thiết muốn trước lập tức giải quyết những cái đó còn thừa Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên." Nam cung giật theo như lời lời này, làm đoạn dịch cùng phi thường kiếp sợ. Không nghĩ tới tại đây 5 năm trong lúc, Ám Thần Giáo nhưng sống lại năm vị sứ đồ. Nếu xem như kia thần thú cũng liền đại biểu cho trừ bỏ đệ nhất sứ đồ ở ngoài, mà khác toàn bộ đều sống lại. Này không thể nghi ngờ đối hiện tại Lam Hải Tinh tới nói, là một cái hủy diệt tính đả kích. Kia chính là chỉ có Chí Tôn Linh tạp sư có thể đối phó quái vật, nhưng hiện tại Lam Hải Tinh căn bản liền Trí tôn đều không có. Này muốn như thế nào ứng đối? Bất quá, dù cho đoạn dịch rất là lo lắng, nhưng cũng không có sợ hãi. Chính cái gọi là giặc tới thì đánh, nước lên mừng nền, đoạn dịch tin tưởng vững chắc nhất định là có biện pháp. Tưởng tượng đến nơi đây, đoạn dịch trong đầu liền không cấm nghĩ tới ba người. Phân biệt là Đường Kỳ Sơn, Lôi Chính Lâm, cùng với kia thần bí bán thú nhân Nữ vương. Ở đoạn dịch suy đoán hạ, hiện tại cũng chỉ có này 3 người có năng lực đối kháng sứ đồ. Đương nhiên, đây là đoạn dịch đã biết, Lam Hải tinh rốt cuộc còn có hay không càng cường đại hơn tồn tại, đoạn dịch còn còn không rõ ràng lắm. Theo đinh trận ngã xuống, ở còn sót lại những cái đó Áo Nguyệt Thần Giáo thành viên, toàn bộ đều bị tiêu diệt, không có lưu lại bất luận cái gì một cái người sống. Bọn họ sở triệu hồi ra tới dị thú, cũng đều bị đánh chết. Nhưng vong ưu đường tổn thất cũng tương đương thảm trọng, cơ hội toàn viên đều bị thương, càng là tử vong ít nhất 1 phần 3 người. Ngay cả nguyên bản cảnh sắc duyên dáng Tê Phượng Đạo, cũng đã bị phá hư thật sự nghiêm trọng. Sinh hoạt tại đây Đông Đảo hang trại thú cũng tử thương tạm trọng. Cũng may, tại đây phía trước, đoạn dịch cũng đã phân phó thủ hạ, đem Tê Phượng đạo trưởng vô tội đạo dân, bao gồm đoạn dịch cha mẹ, mất trí nhớ Diệp Dung Dung chở, toàn bộ đều chuyển rời đến an toàn địa phương. Lúc này, ở 10 hộ pháp chính kiểm kê vong ưu đường thương vong tình huống, hướng đoàn dịch hồi báo. Mà Tiết Bang Phàm sở dẫn dắt y sư liên minh hiệp hội người, tận lực trị liệu bị thương linh tạp sư, dị thú. Nếu không có Tiết Bang Phàm kịp thời ra tay, chỉ sợ vong ưu đường thất sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thực lực ở Bạch Kim giới người, mang theo hy sinh thành viên, đã trọng thương thành viên, đi trước phản hồi vong ưu đường. 10 hộ pháp, cùng với dư lại người Đều lưu thủ ở chỗ này trận chiến tranh này, chúng ta còn cũng không có hoàn toàn thắng lợi. Đoạn dịch hạ đạt mệnh lệnh sau, biểu tình ngưng trọng mà nhìn phía giữa không trung. Giờ phút này ở giữa không trung như cũng còn có một cái màu đen cái khe, chẳng qua cũng không có tiếp tục xuất hiện Ám Nguyệt Thần giáo người. Nhưng nếu là Ám Nguyệt Thần giáo hoàn toàn từ bỏ tiến công, cái này màu đen cái khe chắc chắn sẽ bị đóng cửa. Nhưng hiện tại cũng không có, này liền đại biểu cho khả năng sứ đồ thật sự muốn xuất hiện. Ở đây Đông Đảo Vong Vũ Đường thành viên, cũng là lập tức cần tuân đoạn dịch mệnh lệnh, một bộ phận rút về Vong lưu Đường, chủ yếu chiến lực đều lưu thủ tại chỗ, chờ đợi kia cái gọi là sứ đồ. Bọn họ tuy rằng đều không rõ ràng lắm kia sứ đồ rốt cuộc là cái gì, nhưng bọn hắn đều minh bạch, kia nhất định là so đỉnh giận còn muốn đáng sợ tồn tại. Cũng chính là ở ngay lúc này, nguyên bản kia cực kỳ bình tĩnh màu đen cái khe, đột nhiên chấn động lên, bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động. Đồng thời còn cùng với một cổ màu đen cuốn phong, từ màu đen cái khe trung tỏa ra. Muốn tới đoạn dịch thấy vậy, lập tức nắm chặt song quyền, sử dụng chính mình ba con dị thú, chuẩn bị thời khắc khởi sướng công kích. Phía sau Đông Đạo Vong Ưu Đường thành viên, cũng là như thế. Cứ như vậy, ở mọi người biểu tình khẩn trương nhìn chăm chú hạ, Từ kia màu đen cái khe trùng, chậm rãi đi ra một cái nửa người nửa làng quái vật. Chợ vừa thấy còn tưởng rằng lại là Á Nguyệt Thần giáo bán thú nhân. Nhưng thực mau mọi người liền phát hiện không đúng rồi, bởi vì cái này nửa người nửa làng quái vật, hắn mặc kệ là hơi thở, vẫn là trên người sở bùng nổ linh lực dao động, đều xa xa mạnh hơn Đinh Dận. Phải biết rằng Đinh Dận chính là có nửa bậc chí tôn tu vi, trước mắt cái này quái vật hoàn toàn nghiền áp hắn. Đây là cái gì khái niệm, chẳng phải là đã đạt tới chí tôn cấp, này đó là Á Nguyệt Thần giáo sợ sống lại sứ đồ chi nhất, hẳn là xếp hạng cuối cùng một cái, tên là Lăng Nam cũng giật rốt cuộc ở trong tối nguyệt Thần giáo trung đãi lâu như vậy Hiện giờ đã khôi phục lại, cũng rõ ràng nhớ do Á Nguyệt thần giáo sự tình. Đối cái này xứ đồ Lang dục cũng là có một chút hiểu biết, nhưng cũng gần chỉ là da lông mà thôi, đối cái này Lang dục sở có được năng lực cùng với cụ thể thực lực, Nam cung giật cũng căn bản không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn thật là phi thường cương đại. Thật là một đám phế vật nha, thế nhưng bị này đó cặn bã đoàn diệt. Tính tĩnh, vậy từ ta tự mình ra tay đi. Chậm rãi từ màu đen cái khe trung đi ra Lang dục, ánh mắt khinh miệt mà nhìn quét một vòng đoàn diệt đám người. Phát hiện bọn họ bên trong mạnh nhất bất quá mới kim cương năm sao, này liền càng làm cho Lang dục cảm thấy thực khinh thường. Trong mắt hắn Những cái đó kim cương cấp linh tạp sư, cung cấp với con kiến giống nhau. Chương 887 vô lực địch vọng. Hảo cương đại hơi thở, gia hỏa này tuyệt đối vượt qua nửa bậc trí tôn tu vi, là trí tôn cấp cường giả. Nhìn kia giữa không trung vẻ mặt cao ngạo lan dục, đoạn dịch giờ phút này cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Như thế cường đại một cái địch nhân, bằng vào hiện giờ Vong Ưu Đường lực lượng, chỉ sợ khó có thể đối phó. Nhưng mặc kệ như thế nào, đoạn dịch đều sẽ không từ bỏ, thể sống chết đều phải ngăn cản gia này. Phía sau một chúng Vong Ưu Đường thành viên, cũng là như thế. Bọn họ đều rõ ràng Nếu hôm nay liền giá hỏa này đều không có biện pháp ngăn cản, bọn họ kết cục cũng liền sẽ cùng lôi hỏa đường giống nhau, càng không cần phải nói tiêu diệt Á nguyệt thần dạy. Liên nửa bức chí tôn linh tạp sư, ở trước mặt ta đều hình cùng con kiến các ngươi bọn người kia, kia càng là liền con kiến đều không tính là. Lang Dục tiếng nói vừa dứt, thả ra một tiếng đinh thai nhức góc lang giống tiếng động, giờ phút này toàn bộ Tê Phượng Đạo đều bắt đầu chấn động lên. Trung quanh bỗng nhiên quét lên đầy trời màu đen cuồn phòng, nháy mắt hình thành một cái thật lớn màu đen gió lốc, hướng tới đoạn dịch đám người thổi quét mà đi. Nếu là nửa bức chí tôn cường giả, Lang Dục còn sẽ tự mình thủ, cùng hắn quá thượng mới chiêu. Nhưng hiện tại đối mặt chính là một đám kim cương cấp, bạc kim cấp ra hỏa, làm hắn căn bản không có nửa điểm hứng thú, tùy tay quát lên một đạo hủy thiên diệt địa gió lốc, ý đồ nháy mắt mạn sát những người này. Không chỉ có như thế, lang dục trong lòng cũng rất là khó hiểu, như vậy nhỏ yếu vong ưu đường, sao có thể cất giấu vượt qua nửa bậc trí tôn năng lượng hơi thở? Ở hắn xem ra, nhất định là thần thú ma viêm cảm giác sai rồi. Tiêu màu đen do lốc khí lực, thật là tương đương đáng sợ, giống như là một cái thật lớn kêu rạo toái cơ giống nhau, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần bị hút vào, lập tức liền tan xương nát hiệp. Ở hình thành cái mắt, liền đã có không ít dị thú bị ngoại ý muốn hút vào lúc trước hóa thành huyết vụ. Trong lúc Vong Ưu Đường thành viên cũng có không ít ngoài ý muốn bị cuốn vào, đều là không ai sống sót. Toàn lực chống đỡ, đoạn dịch dù cho cũng có cường đại phong thuộc tính năng lượng, nhưng cũng căn bản vô pháp địch nổi, đến từ xứ đổ lực lượng. Lan Dục phát ra động này màu đen gió lốc, uy lực thật là đáng sợ, ở đoạn dịch xem ra, nếu là liền chính mình đều bị hút vào, cũng nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước mắt còn chưa tấn trước đến nửa bước chí tôn đoạn dịch, thực lực vẫn là bất quá. Nhưng đoạn dịch cũng không có từ bỏ, lập tức tổ chức toàn thể Vong Ưu Đường thành viên, dị thú cùng đối kia màu đen gió lốc khởi xướng công kích. Trong lúc nhất thời, các loại cường đại kỹ năng từ các phương hướng quanh kích ở màu đen gió lốc trên người, ngũ quang tập sắc, sinh ra tương đương đáng sợ năng lượng dao động. Tuy nói không có thể đánh tan màu đen gió lốc, nhưng cũng rõ ràng là màu đen gió lốc tạm dừng một lát. Là người không thể không cảm thán, này bảy đại sứ đồ thật là quá cường, chẳng sợ cũng chỉ là xếp hạng cuối cùng, thực lực cũng tương đương đáng sợ. Đến từ sứ độ lực lượng, ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn trở? Bất quá chính là hấp hối dãy rồi thôi. Lang dục nhìn thấy mầu đen gió lốc ngăn trở, lạnh lùng cười cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, tức khắc phát ra cực kỳ cường đại phong thuộc tính năng lượng. Kia bị ngăn trở trụ màu đen gió lốc, tại đây một khắc bị rót vào lực lượng, trở nên càng lúc càng lớn, uy lực cũng càng ngày càng đáng sợ. Náy mắt đánh tan mọi người hợp lực công kích. Kia tựa như màu đen cự lòng giống nhau gió lốc, gao thét mà hướng về phía bọn họ thổi quét mà đến, làm vong ưu đường thành viên cảm giác được thật sâu cảm giác vô lực. Này căn bản là không phải chúng ta có khả năng đối kháng a. Cái này xong rồi, vong ưu đường song đời liên hợp toàn bộ vong ưu đường lực lượng, đều căn bản vô pháp đánh tan màu đen gió lốc, càng không có thương tổn đến kia lang dục máy máy, trong lúc nhất thời làm không ít vong ưu đường thành viên đều rất là tuyệt vọng. Một ít thừa nhận lực lượng, thậm chí trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Giờ phút này bọn họ đều nhớ tới kia lôi hỏa đường bị diệt cảnh tượng, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Không thể từ bỏ. Chẳng lẽ các người liền cam nguyện ngồi chờ chết sao? Một lần công kích không đủ, chúng ta đây liền công kích 10 lần, trăm lần, ta cũng không tin hắn lực lượng là vô cùng vô tận. Liền Tính thật sự muốn chết, kia cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Đoạn Dịch nhìn ra không ít thành viên đều bắt đầu trong lòng sợ hãi, như thế đi xuống, vong ưu đường tuyệt đối muốn xong đời. Làm Đường chủ Đoạn Dịch, giờ phút này không thể không đứng ra, liền tính bọn họ đều từ bỏ, Đoạn Dịch cũng căn bản sẽ không từ bỏ. Chẳng sợ chỉ còn lại có hắn một người, cũng muốn đối kháng bảy đại sứ đồ. Theo đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức nhảy tới Minh Ảnh Thánh Băng Long trên đầu, trên người buộc phát ra cực kỳ cường đại băng thuộc tính năng lượng. Đồng thời Huyền Băng Kim Cương cùng Không Ảnh Kim Hoàng cũng là theo sát ở đoạn dịch phía sau, không sợ sinh tử hướng tới kêu màu đen gió lốc phóng đi. Thân là đoạn dịch sư phụ Nam cũng giật, tự nhiên không có khả năng lui bước, theo sát đoạn dịch bên cạnh, cùng sát hướng màu đen gió lốc. Mà đoạn dịch sở dĩ sử dụng băng thuộc tính năng lượng, cũng là vì Nam cung sinh tuyết tinh linh, có thể đến mang cường đại tăng phúc hiệu quả. Sắt đi theo đường chủ bước. Vong đường hộ pháp chính là dịch tự mình chọn lựa, huấn luyện ra, đối đoạn dịch cực kỳ trung thành cũng là theo sát ở đoạn dịch phía sau. Không sai, cùng với ngồi chờ chết, không bằng toàn lực một bác. Chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Nhìn đoạn dịch đám người không sợ tử vong nhằm phía màu đen gió lốc, cũng ủng hộ không ít đã từ bỏ vong ưu đường thành viên. Một đám một lần nữa bốc cháy lên chiến ý, buộc phát ra toàn bộ lực lượng, sử dụng dị thú sát hướng màu đen gió lốc. Ngay cả tiết băng phàm chờ y sư cũng đều bị cảm nhiễm. Nhưng đáng tiếp chính là, bọn họ không thuộc về chiến đấu nhân viên, có được dị thú cơ hồ đều là phụ trợ hình, trị liệu hình. Bọn họ có thể làm, chính là toàn lực cho bọn hắn tăng phúc, tăng cường bọn họ sức chiến đấu, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta tưởng hẳn là chính là cái này trường hợp đi. Thật là quá buồn cười. Lan Dục đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng vững chắc bằng vào này đó Data binh, tuyệt đối là vô pháp lay động màu đen gió lốc. Bọn họ kết cục sẽ chỉ là bị từng bước từng bước hút vào, thê thảm chết đi. Wen, Wen. Ở đoạn dịch dẫn rất hạ, mọi người hợp lực không ngừng mà tấn kích màu đen gió lốc, nhưng như cũng là không có thể đem này đánh tan, nhiều nhất nhiều nhất chính là làm nảy đình trệ một lát, nhưng thực mau liền khôi phục lại. Ở cái này trong quá trình, thậm chí còn có một ít lá gan đại vong ưu đường thành viên, ý đồ trực tiếp đi công kích Lan dục. Nhưng kết quả đều phi thường thê thảm, bọn họ căn bản vô pháp tới gần Lang Dục, liền trực tiếp bị màu đen lưới dao gió phanh thây, không hề đánh trả khả năng. Này đó là đến từ bảy đại sứ đổ đáng sợ lực lượng. Cho "Chơi chơi đủ rồi, không có gì ý tứ, các người đều cho ta đi tìm chết đi." Lang Dục đã không có tâm tư cùng đoạn dịch đám người tiếp tục dây dưa đi xuống, theo hắn tiếng nói vừa dứt, kêu màu đen gió lốc tức khắc cuồn bạo lên. Chứ bỏ trở nên càng lúc càng lớn ở ngoài, thế nhưng còn bắt đầu bay vụt ra màu đen lưới giao gió. Phạm La bị màu đen lưới giao gió mệnh trung nhân loại, dị thú, đều là lập tức bị cắt thành dăm nát, trường hợp một lần phi thường huyết tinh. Nhưng mà cũng chính là ở ngay lúc này, đột nhiên từ Vong Ưu Đường Phương Hướng, bay vụt ra một đạo kim quang. Chương 888 phá sắc kim sắc phong chất. Bất thình lình kim sắc trùm tia sáng, tốc độ cực nhanh, cùng với một đạo tiếng xé gió, trực tiếp quanh kích ở kia thật lớn màu đen gió lốc mặt trên. Oeng! Va chạm sinh ra thật lớn năng lượng dao động, làm màu đen gió lốc đường trường tán loạn. Đây là chiêu thức gì? Này đi lực không khỏi cũng quá cường đại đi, nhìn dáng vẻ là từ chúng ta Vong Ưu Đường Phương Hướng bắn ra tới. Có thể đem như vậy cường đại màu đen gió lốc nháy mắt đánh tan, tuyệt đối là so đường chủ còn phải cường đại tồn tại. Chẳng lẽ là Tu La tiền bối, không sai nhất định là tu la tiền bối. Tiệp kim sát trùng tia sáng uy lực, thực sự là làm ở đây mọi người đều vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng làm cho bọn họ nghĩ tới Vong Ưu Đường trung kia tiếng tâm lừng lẫy tu la. Nay 5 năm thời gian tu la đều mai danh nhật tích, nhưng bọn hắn đều tin tưởng, tại đây nguy cấp thời khắc, tu la nhất định là sẽ hiện thân. Quả nhiên, bọn họ sợ chờ đợi Vong Ưu Đường người mạnh nhất tu la, rốt cuộc là hiện thân. "Hào Cường, Đoạn Lịch, đây là người Vong Ưu Đường cao thủ." Nam Công Dật cũng không hiểu biết cái gì tu la sự tình, biểu tình kinh ngạc mà nhìn Đoạn dịch. Này đạo kim quang lực, đã vượt qua nửa bậc chí tôn, màu phẩm chất hung thú phàm bi. Chẳng lẽ thật là lôi Chính Lâm Tiền Bối, đừng nói là bọn họ trấn kinh rồi, Đoạn Dịch bản nhân giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng hắn rất rõ ràng, lôi Chính Lâm Tiền Bối cùng Đường Kỳ Sơn Tiền Bối đã tiến vào Mên Mông Hoang Mạc a suốt là 5 năm không có tin tức. Chẳng lẽ tại đây nguy cấp thời khắc, thật đúng là hiện thân. Ngay cả Đoạn Dịch hiện tại cũng là phi thường nghi hoặc, không cấm quay đầu lại nhìn về phía Tiết Băng Phàm. Nhưng mà, lúc này Tiết Băng Phàm cũng là vẻ mặt khiếp sợ, đối Đoạn Dịch nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Thật rõ ràng, nàng cũng không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là người phương nào ra tay. Nga, có điểm ý tứ. Thế nhưng có thể phá ta sát ảnh long uốn. Như thế xem ra, Ma Viêm nói không sai, tại đây vong lưu đường trùng, quả nhiên có vượt qua nửa bậc chí tôn cường giả tồn tại liền không biết là chân chính chí tôn linh tạp sư, vẫn là đạt tới kim sắc phẩm chất thần thú, lại hoặc là hai người đều có. Giữa không trung nguyên bản biểu tình cực kỳ lạnh nhạt lăng dụng, ở nhìn thấy bắt được kim sắc trùm kia sáng, nháy mắt đánh tan màu đen gió lốc khi, khẽ cau mày, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau hắn liền bình thường trở lại, ngay sau đó khinh thường mà cười cười, liền tính là chí tôn linh tạp sư lại có thể như thế nào. Lấy hiện tại Lam Hải Tinh hoàn cảnh, Dù cho là may mắn tấn chức đến trí Tôn Linh tạp sư, cũng tuyệt đối so với không tốt nhất cổ trí Tôn Linh tạp sư huống chi kim sắc phẩm chất thần thú cấp dị thú, đã sớm đã không tồn tại. Ở ta lang dục trước mặt, kia như cũng là bất kham một kích. Lang dục tiếng nói vừa dứt, lập tức phát ra một tiếng đinh tai nhức óc lang rống, ngay cả toàn bộ Tê Phượng Đảo đều bắt đầu chấn động đi lên. Không chỉ có như thế, lang dục trên người càng là bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ linh lực áp, làm ở đây thấp hơn kim cương cấp linh tập sư, hoặc là thấp hơn mẫu cam phẩm chất dị thú, đều là thống khổ mà vào trên mặt đất. Liên giống như kia trọng lực từ trường giống nhau, có tương đương đáng sợ áp chế. Này đó là đến từ sứ đồ đáng sợ lực lượng. Ngay sau đó, Lang dục thân hình dần dần mở rộng, từ ban đầu nhân loại bình thường hình thể, vẫn luôn mở rộng tới rồi 3 mét nhiều, toàn thân cơ bác bạo trướng, đôi tay mọc ra cực kỳ sắc bén màu đen lăm chảo. Quanh thân càng là tràn ngập cực kỳ đáng sợ phong thuộc tính năng lượng. Biến hóa thành công Lang dục, dùng hắn kia đối màu đỏ tươi hai mắt, hung tận mà trường hướng vong ưu đường phương hướng, muốn nhìn xem, rốt cuộc là người phương nào ra tay. Đây là hắn bộ mặt thật sự, bảy đại sứ đồ Lang dục dù cho ta hiện tại có địch nổi nửa bước chí tôn thực lực, cũng tuyệt đối không có cách nào đánh bại loại trạng thái này hạ Lang dục. Ta còn là có yếu Cần thiết phải nhanh một chút dung hợp bản mạng linh khí, lao tới nửa bước chí tôn không giả đừng nói là tiêu diệt Á nguyệt thần giáo, tùy tùy tiện tiện tới một cái sứ đồ, đều đủ để mạt sát ta. Nhìn giữa không chung khí thế kinh người lan dục, đoạn dịch biểu tình khẩn trương, âm thầm thể phải nhanh một chút tăng lên thực lực, để lại cho hắn thời gian, đã không nhiều lắm. Bất quá, vừa rồi kia đạo kim sát trùm tia sáng đến tột cùng là người phương nào ra tay, cũng làm đoạn dịch rất là khiếp sợ, không cấm cũng nhìn về phía vong ưu đường phương hướng. Phía sau một chúng vong ưu đường thành viên, cũng là như thế, bọn họ đều đã là tu la ra tay, biểu tình rất là kích động. Cứ như vậy, ở trước mắt bao người kia vong ưu đường phương hướng, lại lần nữa bộc phát ra loá mắt kim sắc quang mang, chẳng qua lúc này đây không có bắn ra kim sắc trùm tia sáng, mà là chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, xa xa nhìn ra, kia đạo thân ảnh cũng không có rất lớn, tựa hồ không giống như là nhân loại. Đạo như là một cái trường cánh tiểu tinh linh, chính phe phẩy cánh hướng tới đoạn dịch đám người phương hướng bay tới. Đó là thứ gì? Dị thú? Nhân loại? Không phải tu la đại nhân sao? Ta còn tưởng rằng là tu la đại nhân ra tay. Đường chủ, kia rốt là cái gì a? Là địch là bà? Nhìn kì quái quái sinh vật xuất hiện, làm ở đây đông đảo vong ưu đường thành viên đều là vẻ mặt nghi hoặc. Cho dù là gặp qua rất nhiều dị thú tiết báng phàm, nam cũng giật, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Kia chỉ trường cánh, cùng loại với tiểu tinh linh giống nhau dị thú, hoàn toàn không biết là cái gì. Nhưng có một chút bọn họ rất rõ ràng, đó chính là cái này tiểu tinh linh, hơi thở cực kỳ kinh người, hoàn toàn không kém gì lang dục. Dị thú tên, thần thánh nguyên tố sử dị thú phẩm chất, kim sắc. Dị thú chiến lực, 7000 dị chủng tộc thuộc tính, thần thú toàn thuộc tính dị thú năng lực, thuộc tính chuyển biến, nguyên tố bạo đại, nguyên tố tiêu tan nào ảnh dị thú trạng thái, hữu kỳ. Tiến hóa lộ tuyến, Vô Thần Thánh Nguyên tố sư, Đoạn Dịch ngay từ đầu cũng đối này Tiểu Tinh Linh hoàn toàn không biết tình, nhưng ở nhìn đến hệ thống thuộc tính giao diện khi, Đoạn Dịch tức khắc minh bạch hết thảy. Không hề nghi ngờ, nhất định là lúc trước chính mình sở mang sẽ đến kia kim sắc phẩm chất dị thú trứng, tại đây nguy cấp thời khắc, thế nhưng thành công phu hóa. Để cho Đoạn Dịch không nghĩ tới chính là, này phu hóa ra tới dị thú, không khỏi cũng quá cường đại. Nay còn gần chỉ là ấu niên kỳ, chưa hoàn toàn trưởng thành lên, liền đã có được 7000 sức chiến đấu, hoàn toàn áp Đoạn Dịch bất luận cái gì dị thú. Không chỉ có như thế, cái loại này tộc biểu hiện thần thú, cũng làm Đoạn Dịch rất là ngoài ý muốn. Này rốt cuộc là một con cỡ nào đáng sợ dị thú a? Này hơi thở là kim sắc phẩm chất thần thú. Sao có thể a? Lan Dục ở nhìn thấy thần thánh nguyên tố sử kia một khắc, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, này hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến. Ai có thể nghĩ đến, tại thượng cổ thời kỳ cũng đã hoàn toàn biến mất kim sắc phẩm chất thần thú, thế nhưng lần nữa xuất hiện. Nếu là đã trưởng thành lên, ta còn còn không có biện pháp đối phó, nhưng trước mắt bất quá chính là một con ấu niên kỳ thần thú, lại có thể có cái gì ý nghĩa? Khiến cho ta ở ngươi chưa trưởng thành lên phía trước, liền đem ngươi bắt chết. Lăng Dục tiếng nói vừa dứt, trung quanh tức khắc quét lên màu đen cuốn phòng, lấy mắt thường khó có thể bắt giữ đến tốc độ, hướng tới kia thần thánh nguyên tố sự phóng đi, "Cho ta đi tìm chết đi." Trong phút chốc, Lăng Dục liền xuất hiện ở thần thánh nguyên tố sự trước mặt, chắp tay trước ngực, ngưng tụ ra một đạo uy lực cực kỳ đáng sợ màu đen quang đạn, đương trường oành kích đi ra ngoài. Chương 889 thần thú. "Hảo cường, này nếu như bị Lan đến gần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a." "Mau mau mau, lập tức về phía sau lui lại." Tuy nói không rõ ràng lắm kia dị thú rốt là cái gì, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là quân đội bạn. Lăng Dục sở ngưng tụ ra tới màu đen quang đạn. Uy lực quá mức với đáng sợ, tựa như trung quanh không gian đều bắt đầu vặn méo, chấn động lên. Vòng ưu đường mọi người phát hiện không thích hợp sau, lập tức bắt đầu về phía sau phương lui tán. Ngay cả Đoạn Dịch, nam cung giật đắng người, cũng là không thể không lui lại, miễn cho bị lan đến gần. Mọi người ở đây vội vội vàng vàng lui lại là lúc, kia Lang Dục sợ ngưng tụ ra tới màu đen quang đạn, lập tức hướng tới thần thánh nguyên tố sử vành kích đi ra ngoài. Đi tìm chết đi. Lang Dục đối chính mình này nhất triều, có 10 phần tự tin, điên cuồng mã hô to. Nhưng mà, ở màu đen quang nguyên khi, ở nó trước mặt, nhiên hiện ra một đạo rắn chắc bức tường ánh sáng như vậy uy lực đáng sợ màu đen quang đạn, nếu ngạnh sinh sinh bị bức tường ánh sáng ngăn cản, căn bản không gặp được thần thánh nguyên tố sư. Ngay sau đó, thần thánh nguyên tố sư bỗng nhiên mở hai mắt, dùng nó kia phấn nộn tay nhỏ, nhẹ nhàng một trảo. Kia đố rắn chắc bức tường ánh sáng, lập tức bắt đầu vặn mèo, đem màu đen quang đạn bao quanh bao vây lại, không ngừng bắt đầu thu nhỏ lại. Vâng anh! cùng với một tiếng vang lớn, màu đen quang đạn bạo thoái, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, toàn bộ đều bị bức tường ánh sáng hấp thu. Ta tiên, kia rốt là cái gì dị thụ như thế nhẹ nhàng liền ngăn trở đồ công kích. Này may mắn là quân đội bạn a. Vàng không vong ưu đường thật sự liền xong đợi bất quá, như vậy cường đại dị thú, rốt cuộc vì sao sẽ xuất hiện ở vong ưu đường chúng, mà thoạt nhìn bất quá chính là ấu niên kỳ. Này nếu là hoàn toàn trưởng thành lên, đến có bao nhiêu cường đại a? Mọi người nhìn kia thần thánh nguyên tố sư, giơ tay liền ngăn trở màu đèn quang đạn đùng nổ, trong lòng đều cảm thấy rất là chấn động. Không nghĩ tới lúc trước ngẫu nhiên được đến kim sắc phẩm chất dị thú chứng, thế nhưng có thể phu hóa ra như thế đáng sợ dị thú cái này kiêm lớn. Đoạn dịch lúc này miễn bản có bao nhiêu hưng mạo kim quang nhìn thần thánh nguyên tố sư. Rốt cuộc kia chính là đoạn dịch mang về tới dị thú chứng, không chút nào khoa trương nói Đó chính là thuộc về Đoạn Dịch. Ở ấu niên kỳ thời điểm, liền có có thể chống lại thứ bảy sứ đồ lực lượng, một khi trưởng thành lên, nói không chừng liền đệ nhất sứ đồ đều có biện pháp đối phó. Đối Đoạn Dịch tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức. Liền ta hủy diệt lưu ảnh đạn, cũng chưa có thể thương đến nó. Giá hỏa này không thích hợp, tuyệt không phải ta sợ tưởng tượng kim sắc phẩm chất thần thú. Lang Dục đối này một kết quả, hiển nhiên cũng phi thường khiếp sợ, không cấm hồi tưởng nổi lên rất nhiều năm trước kia, bị thượng cổ chí tôn linh tạm sư thân thủ hủy diệt thân thể cảnh tượng. Kia đối Lang tới nói, là nhất đáng sợ một đoạn hồi ức, hắn nhưng không nghĩ lại trải qua một lần chuyện như vậy. Huân nữa đối thần thánh nguyên tố sư hoàn toàn không hiểu biết, không khỏi làm Lang Dục bắt đầu khẩn trương lên. Ta đường đường thứ 7 sứ đồ, như thế nào sẽ sợ nó? Nếu uy lực cường đại hủy diệt lưu ảnh đạn không có thể hiệu quả, vậy dùng tốc độ đánh bại nó." Lang Dục tiếng nói vừa dứt, đột nhiên trung quanh bắt đầu cuồn phong bốn làm, Lang Dục tức khắc biến thành một đạo hắc ảnh, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng tới thần thánh nguyên tố sư phóng đi. Toàn bộ quá trình, thần thánh nguyên tố sử đều là vẫn không lúc nhích, gắt mà ở giữa không trung. Hủy diệt chi trảo. Ngay sau đó, Lang Dục nháy mắt xuất hiện ở thần thánh nguyên tố sư phía sau, hữu trảo bùng nổ lóe mắt hắc quang, hung hăng mà hướng tới nó chảo qua đi. Này nếu là thành công mệnh chung, đủ để đem này xé nát. Thả Lang Dục tốc độ kinh người, ở đây chẳng sợ chính là hiện tại đoàn dịch, đều khó có thể tránh thoát này nhất chiêu. Làm ở đây mọi người, không cấm bắt đầu có điều khẩn trương, thậm chí một ít vong ưu đường thành viên, còn nghĩ đi hỗ trợ. Nhưng bọn hắn tốc độ thật là so ra kém Lang Dục, ở quyết định ra tay giúp trợ kia một khắc, Lang Dục hủy diệt chi trảo, đã xuyên qua thần thánh nguyên tố sư thân thể. Ha ha ha ha quy vẫn là bị ta phải tay cho ta từ trên thế giới này, vĩnh viễn biến mất đi. Lang Dục mắt thấy đã đắc thủ, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì lưu tình, dùng này sắc bén lang trảo, đương trường đem thần thánh nguyên tố sự thân thể sẽ thành dập nát. Bất quá, liền ở Lang Dục vẻ mặt đắc ý là lúc, kia bị xé nát thần thánh nguyên tố sự thân thể, dần dần mà hư ảo lên, cuối cùng hóa thành quang điểm biến mất. Cùng lúc đó, ở Lang Dục phía sau, không biết khi nào, thế nhưng lần nữa xuất hiện thần thánh nguyên tố sư. Không chờ Lang Dục phản ứng lại đây, hai căn do cường đại quang thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành tia quang, nháy mắt xỏ xuyên qua Lang thân thể. A! Thần Thánh Nguyên Tố Sư công kích, thật sự là quá đột nhiên, Lang Dục căn bản phản ứng không kịp, cũng đã bị trọng thương, ngược xuất hiện hai cái chén khẩu đại huyết lỗ thủng, máu tươi không ngừng mà chạy sôi ra tới. Không có khả năng, không có khả năng, người rõ ràng đã bị ta xé nát. Một màn này phát sinh, làm Lang Dục căn bản vô pháp giải quyết, hơi thở suy yếu quay đầu nhìn về phía Thần Thánh Nguyên Tố Sư. Phát hiện nó như cũ bắt đầu phi thường bình tĩnh, phe phẩy tiểu cánh, huyền phù ở giữa không trung. Toàn thân trên dưới đều bị một cổ thần thánh kim quang sợ bao phủ. Thật rõ ràng, vừa rồi Lang Dục xẻ nát Thần Thánh Nguyên Tố Sư, bất quá chính là một đạo phân thân thôi. Số đại lang dục động thủ kia một khắc, thần thánh nguyên tố sư liền đã trước tiên phát hiện, nháy mắt ngưng tụ ra phân thân, tiếp theo làm bản thể ẩn nấp lên. Ở đây vong ưu đường mọi người, giờ phút này cũng là vẻ mặt chấn động, trong lòng càng thêm cảm thấy kia thần thánh nguyên tố sư cực kỳ đáng sợ. Đoạn dịch càng là một câu không nói, gắt gao mà nhìn chằm chằm thần thánh nguyên tố sư. Hắn biết rõ, kế tiếp nếu kia lang dục không có cách nào thoát đi nói, nhất định sẽ chết ở thần thánh nguyên tố sư trong tay. Chẳng qua, làm đoạn dịch có điểm kinh ngạc chính là, liên cổ trí tôn linh tập sư, đều chỉ có thể mạt diệt dục linh hồn, chưa thành niên thần thánh nguyên tố sư, cuộc không thành công đánh chết? Nhưng mặc kệ có không thuận lợi đánh chết, chỉ cần đánh lui La Dục, vong ưu đường cũng liền tính là vượt qua lần này nguy cơ. Đáng giận, này thân thể trung quy không phải chính mình, không chỉ có vô pháp phát huy toàn lực, giờ phút này bị tên kia trọng thương, càng là có điểm muốn tan vỡ cần thiết muốn rút lui. La Dục dù cho trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng rất rõ ràng, đối diện kia thần thánh nguyên tố sự thật sự thực đáng sợ, chỉ dựa hắn sức của một người, căn bản vô pháp ứng đối. Hung chi, hắn còn vô pháp phát huy hoàn chỉnh thực lực, căn bản không có biện pháp đối phó hắn. La Dục nghĩ đến đây, cũng liền không nhiều lắm do dự cái gì, cắn một cái, liền hướng tới giữa không trung kia màu đen một cái khe đi chỉ cần tiến vào nơi đó mặt, Lang Dục là có thể phản hồi Á nguyệt thần giáo, nó cũng liền an toàn. Mà khi Lang Dục sắp vọt vào màu đen cái khe kia một khắc, giữa không chung cái kia liền không ảnh kim hoàng đều không thể đóng cửa chuyển thông môn, thế nhưng nháy mắt biến mất. Không chỉ có như thế, mấy đạo tản ra thất thải quang mang xiển xích, từ bốn phương tám hướng hướng tới Lang Dục vọt qua đi, gần chỉ là trong nháy mắt, liền đem Lang Dục gắt gao bó trụ, làm này không thể động đậy. Chương 890 ta có thể ăn ra hỏa này sao? A. Những cái đó buộc chặt ở Lang trên người màu xiển xích, có cực kỳ cường đại áp chế lực, ngay cả Dục loại này cấp bậc tồn tại, đều căn bản vô pháp phá tán. Phải biết rằng, lang dục bản thân thứ 7 sứ đồ, thực lực cường đại đến thái quá, liền tính là mượn dùng bán thú nhân thân thể xuống lại, vô pháp phát huy toàn lực, cũng có trí tôn cấp lực lượng. Kia đủ để áp chế linh tạp sư, dị thú trấn linh xiềng xích, căn bản đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng hiện giờ này, đó bảy màu xiềng xích, lại có thể thành công áp chế lang dục, đủ để nhìn ra, đó là do so trấn linh xiềng xích còn muốn đáng sợ tồn tại. Bị bảy màu xiềng xích bó trụ lang dục, giờ phút này điên rua, không ngừng mà phát ra từng trận giống giận rít gào, cũng mặc kệ hắn như thế nào rua, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trế phục. Như vậy cường đại sứ đồ Thế nhưng thật sự bị chế phục, chúng ta thắng, chúng ta rốt cuộc thắng. Ở đây Đông đảo Vong Ưu Đường thành viên, ở nhìn đến một màn này phát sinh khi, đều là nhịn không được kinh hô lên, biểu tình đều phi thường hưng phấn. Dù cho bọn họ không biết kia đột nhiên xuất hiện cường đại dị thú, rốt cuộc là cái gì, nhưng từ đầu đến cuối kia dị thú liền không có đối bọn họ khởi xướng công kích, đều biểu lộ thiện ý này, không hề nghi ngờ là quân đội bạn a. Vong Ưu Đường có như vậy cường đại dị thú, thật là không sợ Ám Nguyệt thần dạy. đều có áp chế xích, kia rốt là cái gì? Đoạn dịch mắt thấy Lang đã bị áp chế, liền chậm rãi hướng tới kia thần thánh nguyên tố sự đi đến. Đói, hào đói, không chờ đoạn dịch mở miệng nói cái gì, kia viễn phù ở giữa không trung thần thánh nguyên tố sư, đột nhiên hô to ra tới. Này thanh âm giống như là nhân loại hài đồng giống nhau. "Ta đi." Làm ta sợ nhảy dựng đừng nói là đoạn dịch vẻ mặt kinh hãi, ở đây Nam cung giật, Tất Băng Phàm, cùng với Vong Ưu Đường mọi người, cũng là đầy mặt khiếp sợ. Ai dám tin tưởng, một cái dị thú thế nhưng mở miệng nói chuyện. Giống loại này cấp bậc cường đại dị thú, linh trí thường thường đều cực cao, nhưng bọn hắn sống lâu như vậy, cũng xác xác thật, thật không có gặp qua thú mở miệng nói chuyện. "Làm gì a, làm gì như vậy nhìn ta, ta cũng sẽ không các ngươi." Giữa không trung thần thánh nguyên tố sư vẻ mặt vô ngữ mà nhìn trước mặt những nhân loại này, ngạo kiều nói: "Theo sau, lại tiếp tục nhìn về phía đoàn dịch, ta nói bụng, cho ta đổ vật ăn. Cái kia, ngượng ngung a, ta muốn hỏi một chút, người muốn ăn gì?" Tuy nói hiện tại thần thánh nguyên tố sư còn chẳng qua là ấu niên kỳ, chưa thành niên, nhưng sợ bẩy ra ra tới thực lực, đã nghĩ đến cường đại, ngay cả thứ bảy sứ đồ đều có thể nhẹ nhàng chế phục. Không chút nào khoa trương mà nói, toàn bộ vong ưu đường đều sẽ không có người đánh thắng được nó. Hơn nữa vừa rồi hệ thống giao diện cũng nhắc nhở, gia hỏa này chính là thần thú á tầm thường dị thú ăn đồ vật, gia hỏa này sẽ ăn sao? Trước mắt đây là đoạn dịch trong lòng, lớn nhất một cái nghi hoặc. Nếu là một cái không cẩn thận, mà nó không cao hứng, hậu quả không dám tưởng tượng. Thần Thánh Nguyên Tố sư ngay vậy, chầm mặt một lát, ánh mắt nhìn quét ở đây mọi người. Bị nó nhìn chằm chằm, ở đây bất luận cái gì một người, đều cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Đều lo lắng này Thần Thánh Nguyên Tố sư sẽ muốn ăn bọn họ. Ngay cả đoạn dịch, giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương đi lên. Hắc hắc, ta muốn ăn ra hoặc kia. Thần Thánh Nguyên Tố sư bỗng nhiên lộ ra một mặt mỉm cười, ngay sau đó chỉ hướng về phía giữa không trung bị áp chế lan dục. A, đoạn dịch này vậy, tức khắc cả kinh. Còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Tên kia chính là thứ bảy sứ đồ a, ngươi muốn ăn hắn, thứ bảy sứ đồ lại có thể như thế nào? Liên hỏi ngươi có cho hay không đi. Thần thánh nguyên tố xử Phe phẩy tiểu cánh, chậm gì gì mà bay đến đoạn dịch bên cạnh. Gần vui quan sát hạ, đoạn dịch phát hiện này thần thánh nguyên tố sư diện mạo, cùng nhân loại quá mức với tương tự, hoàn toàn chính là một cái trẻ con bộ dáng, cũng chính là sau lưng trường một đôi con cánh. Không chỉ có như thế, đoạn dịch cũng rõ ràng có thể từ nó trên người, cảm giác đến một cổ bất đồng với mặt khác dị thú hơi thở, phi thường đặc thù. Ma chúng bên nam cũng tiết băng phàm, cùng với vong ưu đường mọi người, Tuy nói đối thần thánh nguyên tố sử cũng rất tò mò, nhưng như cũng không dám quá nhiều tới gần. Đoạn Dịch tiểu tâm một chút. Nam cung giật biểu tình khẩn trương hướng về phía Đoạn Dịch nói. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, nay thần thánh nguyên tố sử chính là đột nhiên xuất hiện dị thú, còn không xác định hay không an toàn. Sư phụ, phương hướng, gia hỏa này hẳn là sẽ không thương tồn ta, Đoạn Dịch nói xong, nhìn về phía trước mặt thần thánh nguyên tố sử, ta sao có thể sẽ không cho ngươi, ngươi nếu là có biện pháp an tên kia, ta khẳng định không ngăn trở ngươi. Hảo nha, ta đây liền đi. Thần thánh nguyên tố sư nghe xong Đoạn Dịch lời này, đôi mắt lập tức sáng lên, bay nhanh mà hướng tới lang dục phong đi. Ta nói cho ngươi, này thân thể không phải ta vốn có thân thể, nếu là ta vốn có thân thể, ta lại sao lại bị ngươi áp chế ta, khuyên ngươi tốt nhất lập tức thả ta, nếu không ngươi khẳng định sẽ bị chết thảm." Lan dục ở kịch liệt dãy dụa một phen qua đi, phát hiện căn bản vô pháp tránh thoát bảy màu xiềng xích, cũng liền dần dần từ bỏ. Nhưng liền tính như thế, Lan dục cũng, cũng không có thừa loạn, cùng lắm thì chính là thân thể lại bị hủy một lần, dù sao vẫn là có thể trọng sinh. Hắn tin tưởng vững chắc, trên đời này căn bản không có người có thể hoàn toàn giết hắn. Nhưng mà thần thánh nguyên tố sự căn bản không có phản ứng hắn kia phấn nộn tiểu nắm tay dùng sức một trảo, gắt gao bó trụ lang dục bảy màu xiển xích, tức khắc kịch liệt chấn động lên. Nguyên bản lang dục còn chỉ là bị áp chế, vô pháp chạy thoát mà thôi. Nhưng hiện tại từ bảy màu xiển xích chung, thế nhưng truyền ra một cổ cực kỳ cường đại năng lượng, không ngừng mà hối nhập lang dục trong cơ thể, làm này phi thường thống khổ, phát ra từng trận tiếng gầm gừ. A, người đang làm gì? Như vậy cường đại năng lượng, không ngừng hối nhập lang dục trong cơ thể, làm hắn căn bản vô pháp thừa nhận, cảm giác thân thể sắp nổ mạnh giống nhau. Liên tính lang phản ứng lại chậm, giờ phút này cũng hoàn toàn minh bạch Đó chính là thần thánh nguyên tố sư, ý đồ phá hủy hắn mới vừa dung hợp thân thể. Liền tính ngươi hủy diệt ta cái này thân thể, ta cũng như cũ có trọng sinh cơ hội. Chỉ bằng ngươi là căn bản làm không được hoàn toàn mà sát ta. Thế a, hủy diệt thân thể của ta a. Lang dục tự biết đã trốn không thoát, vì thế cũng liền không nhiều lắm phản kháng, tùy ý này đó năng lượng rót vào trong cơ thể. Dù sao cùng lắm thì chính là một lần nữa dung hợp một lần. Vâng anh! Cùng với một tiếng vang lớn, lang dục thân thể tức khắc bạo toái, đại lượng hắc khí từ thân thể mảnh nhỏ trung phiêu tán đi ra ngoài, hội tụ thành một cái linh hồn trạng thái lang dục. Đoạn dịch chờ vong ưu đường mọi người đều là thấy được một màn này phát sinh. Dù cho kia Lang dục vô pháp phát huy toàn lực, nhưng cũng dù sao cũng là trong truyền thuyết xứ Đồ A, nhưng cho dù là như thế này, vẫn là bị thần thánh nguyên tố sử hủy diệt thân thể. Làm người không thể không cảm thán, gia hỏa này có bao nhiêu biến thái. Ta đã nói qua, người căn bản không làm gì được ta. Linh hồn trạng thái hạ ta, dù cho không có lực công kích, nhưng người cũng liệu không được ta. Lang dục mắt thấy thân thể đã bị hủy diệt, không có lãng phí một chút thời gian, xoay người liền chuẩn bị chạy trốn. Chỉ cần có thể phản hồi Á nguyệt giáo, hắn liền có thể lại lần nữa trọng sinh. Nhưng liền ở Lang dục linh hồn chuẩn bị chạy trốn là lúc Thần Thánh Nguyên tố sử phấn loạn tay phải vung lên, hình thành một cái thật lớn năng lượng bàn tay, đem Lang Dục linh hồn gắt gao đè lại. Chương 891 nhịn không được liền ra tới. Nếu nói vừa rồi Lang Dục bị bảy màu xiên xích bó chu kỳ, còn còn có dãy rủa khả năng, chẳng qua là vô pháp tránh thoát tôi. Mà hiện tại linh hồn trạng thái hạ Lang Dục bị năng lượng bàn tay trấn trụ, kia căn bản là không có bất luận cái gì dãy rủa năng lực, phản phất linh hồn nháy mắt bị giam cầm giống nhau. Từ giờ khắc này khởi, Lang chân chính ý nghĩa thượng, cảm nhận được một loại sợ hãi, một loại gặp phải chân chính tử vong sợ hãi. Vung ta ra, ta ra a." không ngừng mà hô to. Nhưng trước sau không có bất luận cái gì một chút ý nghĩa. Một màn này phát sinh, cũng đồng dạng kinh sợ tới rồi phía dưới một chúng vong ưu đường thành viên. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước như vậy cường đại thứ bảy sứ đồ Lang Dục, giờ phút này lại trở thành kia thần thánh nguyên tố sử mà vật. Khó trách tên kia nói, muốn ăn Lang Dục như thế xem ra, nó là thật sự làm được đến. Đoạn Dịch nhìn giữa không chúng đã bị chế phục Lang Dục linh hồn, trong lòng cũng bắt đầu kích động lên. Không hề nghi ngờ, này thần thánh nguyên tố sử có chống lại sứ đồ lực lượng, có nó, liền có chân chính hủy diệt Ám Nguyệt thần giáo cơ hội. An tâm Thần thánh nguyên tố sư cũng mặc kệ Dục linh hồn kêu gọi. Dùng nó kia tựa như trẻ con non nớt thanh âm, hô to một tiếng. Ngay sau đó, Thần Thánh Nguyên Tố Sư liền mở ra miệng, bị gắt gao ấn trụ Lang Dục Linh Hồn, căn bản không có một chút dãy dụa năng lực, cùng với thê thảm tiếng kêu, trực tiếp bị hút vào Thần Thánh Nguyên Tố sử trong miệng. Lộc cộc. Thần Thánh Nguyên Tố sử lập tức nuốt đi xuống, thoải mái mà sở sở chính mình bụng, hảo hảo ăn a. Theo Lang Dục Linh Hồn bị Thần Thánh Nguyên Tố Sư nuốt vào, cũng đại biểu cho nó hoàn toàn tiêu vong. Từ giờ khắc này bắt đầu, thứ 7 sứ đồ không còn nữa tồn tại, cuộc vô pháp sống lại, kia đáng sợ đến cực điểm 7 đại sứ đồ, hiện giờ chỉ còn lại có 6 cái. Cùng lúc đó, Cán nút lang dục thần thánh nguyên tố sử, hơi thở rõ ràng bắt đầu tăng cường, nguyên bản chỉ có 3 40 cm hình thể, hiện tại cũng chậm rãi biến đại. Nhưng như cũng vẫn là ấu niên kỳ, chưa hoàn toàn trưởng thành lên. Thật đúng là bị nó ăn luôn này chỉ dị thú không khỏi cũng thật là đáng sợ đi, này rốt cuộc là cái gì dị thú a? Đường chủ, vừa rồi ngươi hẳn là biết này chỉ dị thú đi. Không sai, Đường chủ nhất định biết, bằng không vừa rồi kia dị thú cũng sẽ không chuyên môn đi tìm Đường chủ. Theo lang dục tiêu vong, vong ưu đường mọi người cũng hoàn toàn thở dài nhẹ hơi. Bọn họ hồi tưởng khởi vừa rồi, thần thánh nguyên tố sử thân cận đoạn dịch bộ dáng, đều không chịu nổi tò mò chạy đến đoạn dịch bên cạnh truy vấn đến. Ngay cả Nam Cung giật cùng Tiết Băng Phàm hai người, cũng là đối này thực cảm thấy hương thú. Đặc biệt là Nam Cung giật, hắn ở trong tối nguyệt thần giáo chung, chính là chính mắt kiến thức quá sứ đổ đáng sợ tính. Nhưng cho dù là như thế này, vẫn là bị này chỉ chưa thành niên thần thánh nguyên tố sử giết chết, hai bên thực lực trên lệch quả thực không cần quá lớn. Có thể như thế nghiền áp sứ độ dị thú, đến tột cùng sẽ là cái gì? Đây là ở đây mọi người trong lòng lớn nhất một cái nghi hoặc. 5 năm trước ta ngoài ý muốn từ một chỗ, được đến một cái rất là đặc thù dị thú trứng căn cứ ta ngay lúc đó suy đoán, kia dị thú trứng khả năng sẽ phu hóa ra Siêu Việt màu cam phẩm chất dị thú, cũng chính là kim sắc phẩm chất. Hiện giờ xem ra, ta suy đoán là chính xác, này dị thú chứng quả nhiên là phu hóa ra kim sắc phẩm chất dị thú, hơn nữa vẫn là cường đại vô cùng thần thú, tên của nó hẳn là gọi là Thần Thánh Nguyên Tố Thử. Đoạn dịch ánh mắt kích động nhìn giữa không chung, đang ở hấp thu lang dục linh hồn chi lực Thần Thánh Nguyên Tố Thử, cùng bên cạnh mọi người giải thích. Thế nhưng còn có thể có kim sắc phẩm chất dị thú chứng bất quá này thần thú cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ đạt tới kim sắc phẩm chất dị thú, đều có thể xưng là thần thú sao? Ở đây Đông Đạo Vong Ưu Đường thành viên nghe vậy, đều có điểm nghi hoặc. Không phải như thế, cũng không phải mỗi cái có thể đạt tới kim sắc phẩm chất dị thú đều có thể xưng là thần thú. Ở đoạn dịch chuẩn bị giải thích thời điểm, vẫn luôn không nói gì tiết băng phàm, bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người ngay vậy, lập tức nhìn phía Tiết Băng Phàm. Đối với tuyệt đại bộ phận dị thú tới nói, màu cam phẩm chất đã chính là cực hạn, trên cơ bản không có khả năng lại tấn chức đến kim sắc phẩm chất nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào làm được, nếu là có thể được đến trong truyền thuyết kim sắc phẩm chất dị thú truyền thừa, như vậy cũng có đem màu cam phẩm chất dị thú tấn chức đến kim sắc phẩm chất khả năng thông qua phương thức này tiến hóa thành kim sắc phẩm chất dị thú, cũng còn thuộc về dị thú phạm chủ, cũng không thể Xương là thần thú mà vừa rồi đoạn đường chủ theo như lời thần thú, đó là một loại trời sinh liền vì kim sắc phẩm chất siêu cường dị thú, bọn họ muốn so bình thường dị thú cường đại quá nhiều, chẳng sợ còn gần chỉ là ấu niên kỳ, đều có thể có cực kỳ đáng sợ thực lực điểm này, nói vậy các ngươi vừa rồi đều thấy được. Thiết Băng Phàm rất là nghiêm túc cấp mọi người giải giải. Kỳ thật Nguyên Bản thiết Băng Phàm đối những việc này cũng là không hiểu biết, toàn bộ đều là từ nảng sư phó Tần Ăn nếu nói cho. Nguyên Bản Tiết Băng Phàm cho rằng trên đời này đã không tồn tại kim sắc phẩm chất dị thú, cho dù là những cái đó đã thành danh nhiều năm nửa bậc chí tôn cường giả, cũng đều không có kim sắc phẩm chất dị thú. Nhiều nhất chính là đạt tới 6000 sức chiến đấu cực hạn màu cam phẩm chất dị thú, cũng càng không thể tồn tại loại này trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú. Nhưng hôm nay thấy được kia thần thánh nguyên tố sử sau, Tiết Bang Phàm liền đánh mất phía trước ý tưởng, này kim sắc phẩm chất thần thú, thật sự còn tồn tại. Lại còn có như thế cường đại, ngay cả kia đáng sợ đến cực điểm sứ đổ, đều có thể đủ đem này hoàn toàn mà sát. Tiết Tiền Bối theo như lời không tội, kia thần thánh nguyên tố xử đó là trời sinh kim sắc phẩm chất siêu cường dị thú, cũng liền xưng là thần thú. Đoạn dịch ở Tiết Bang Phạm sau khi nói xong, bổ sung nói, ở đây mọi người sau khi nghe xong, một đám đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Kim sắc phẩm chất dị thú, bọn họ bên trong có không ít người đều biết, nhưng đối với loại này trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú, bọn họ cơ hồ đều là không hiểu rõ. Nhìn kia giữa không chung thần thánh nguyên tố sử, bọn họ càng thêm cảm giác không thể tưởng tượng. Đối này thần thánh nguyên tố sử có thể mở miệng nói chuyện, cảm thấy một chút đều không ngoài ý muốn. Cũng chính là ở ngay lúc này, thần thánh nguyên tố sử hoàn toàn hấp thu lang dục lực lượng, cảm thấy mị mãn mà hướng tới đoạn dịch bay tới. Giờ phút này thần thánh nguyên tố sư hoàn toàn thu liễm hơi thở, không còn có phía trước như vậy đáng sợ bộ dáng, liền tựa như một cái mới sinh ra hải đồng giống nhau, dừng ở đoạn dịch trên bay. Liên tính là mọi người biết này Thần Thánh Nguyên Tố Sư, là Đoạn Dịch sở mang đến, nhưng cũng vẫn là không dám quá nhiều tới gần. Rốt cuộc đây chính là vượt quá bọn họ tưởng tượng thần thu a, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có phải hay không cảm nhận được lang dục hơi thở, lúc này mới phá sát ra tới. Đoạn Dịch bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, hướng về phía trên vai Thần Thánh Nguyên Tố Sư, hỏi: "Ngươi cũng coi như là đi nguyên bản khả năng còn cần một đoạn thời gian, nhưng vừa rồi ta nghe thấy được lang dục hơi thở, bụng thật sự là quá đói bụng. Ta thật là chịu đựng không được, liền trực tiếp lao tới." Hắc Thần Thánh Nguyên Tố sử dụng non nớt âm, đáp lại Đoạn Dịch: Căn bản là đã không có lúc trước mà sát lang dục khi bộ dáng, ở đoạn dịch trên vai, thật sự giống như là một cái hài đồng giống nhau. Chương 892 sứ đồ băng hà. Không nghĩ tới, thật đúng là chính là như vậy. Đoạn dịch nghe được thần thánh nguyên tố sứ lời này sau, trong lòng rất có điểm vỡ ngữ. Chính mình này 5 năm tới, đều là tỉ mỉ chiếu cố nó, vì có thể làm nó càng tốt trưởng thành, đều là đem này đặt ở linh mạch phụ cận. Nhưng kết quả 5 năm thời gian đi qua, căn bản là không có muốn phu hóa dấu hiệu, kết quả lại bởi vì một cái xứ đồ đã đến, đem nó đói đến phá sát mà ra. Sớm biết rằng đơn giản như vậy liền có thể, đoạn dịch kia 5 năm liền mặc kệ nó. Cũng may, ra hỏa này trung quy là ra tới, Đoạn Dịch cũng coi như là được đến một cái siêu cường dị thú. Đối hoàn toàn tiêu diệt Á Nguyệt Thần Giáo, cùng với tiêu diệt những cái đó sứ đồ, có lớn lao trở rút. Hảo hảo, Á Nguyệt Thần Giáo đã tạm thời bị đánh lui, theo ý ta tới, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiếp tục công kích Chu Lâm ngươi mang theo lưu Thủ một bộ phận người ở chỗ này, rửa sạch chiến trường, 10 hộ pháp dẫn người tiếp tục cảnh giới, dư lại đều tùy ta phản hồi Vong Ưu Đường. Trung bên Đông Đạo Đường thành viên, tức bắt đầu hành động lên. Đoạn dịch cũng ở lúc này, mang theo thần thánh nguyên tố sử quay trở về Vong Ưu Đường nguyên bản tính toán ở trợ giúp song vong ưu đường sau, liền phản hồi ý sư liên minh hiệp hội tiết băng phàm, cũng bởi vì tò mò thần thánh nguyên tố xử tình huống, tạm thời cũng không có lựa chọn rời đi. Cứ như vậy, ở trải qua cùng ám nguyệt thần giáo một trận chiến lúc sau, vong ưu đường tuy nói cũng tổn thất không ít người, dị thú, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là tốt. Tiến đến tiến công vong ưu đường những cái đó ám nguyệt thần giáo người, toàn bộ đều tiêu diệt, ngay cả thứ bảy sứ đồ lang dục cũng hoàn toàn tiêu vong. Này không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Lúc này, ở mặt khác một bên liên bang ngục giam trên chiến trường, ám giáo, giáo chủ Tào Lễ Hàn, tự mình dẫn người tiến công liên bang ngục giam. Trong lúc nhất thời, cũng làm liên bang chính phủ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nếu không phải thủ tịch quan trị uy hoàng phủ lệ, có thể khiêng lấy Tào Lấy Hàn công kích, nếu không liên bang ngục giam đã sớm đã xong đời. Nhưng hiện giờ Tào Lấy Hàn đã không còn là lúc trước cái kia, bị hoàng phủ lệ nhẹ nhàng đánh bại linh tập sư. Hiện tại Tào Lễ Hàn thực lực phi thường tương đại, thả còn có được đặc thù quỷ hỏa thuộc tính thể chất, trong tay càng là có một phen được khảm màu đen đá quý trường kiếm. Này thanh trường kiếm thuộc về siêu cường màu cam phẩm chất linh khí, thả tài chất cực kỳ thủ, trừ bỏ màu đen đá quý ở ngoài, chỉnh thanh kiếm đều là từ bạch cốt chế thành có thể đại biên độ tăng cường tạo lấy Hàn Ma chơi thuộc tính thể chất, lại phối hợp trên người sở mặc màu đen áo giáp, làm giờ phút này tạo lấy Hàn có được cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Liên tính là hoàng Phụ lệ toàn lực ứng phó, đều không thể nề hà hiện tại tạo lấy Hàn. Theo thời gian trôi qua, hoàng Phụ lệ sở có được những cái đó dị thú, cũng bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, mắt thấy liền phải không địch lại tạo lấy Hàn, bắt đầu làm hắn khẩn trương lên. Mà tạo lấy Hàn tuy nói không sợ hoàng phủ lệ, nhưng đối phương dù sao cũng là thành danh đã lâu nữa bậc chí tôn cường giả, nội tình cực kỳ thâm hậu, tàu lấy Hàn muốn hoàn toàn đánh bại hoàng phủ lệ, cũng vẫn là yêu cầu một chút thời gian. Trung quanh Liên bang Chính phủ Đại quân, cùng Ám Nguyệt Thần giáo Đại quân, cũng còn ở kịch liệt mã chiến giết. Hoàng phủ Lệ A, Hoàng phủ Lệ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi ngươi kia Long kỵ sĩ tổ hợp, sát thật rất mạnh, nhưng đã già rồi, tiếp tục kéo dài đi xuống, ngươi chỉ có đường chết một cái. Nếu không như vậy đi, ngươi gia nhập ta Ám Nguyệt Thần giáo, ta có thể suy xét thiết lập thứ 5 pháp vương vị trí. Ta lấy hàn nhất kiếm chém bay Hoàng phủ Lệ Long kỵ sĩ tổ hợp, biểu tình ngạo mạn nói. Si tâm vọng tưởng. Ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. thân là Liên bang Chính tịch huy, lại sao có thể sẽ Thật vất vả này tao lấy Hàn tự mình hy sinh, vô luận như thế nào, hoàng Phụ lệ đều phải đem hắn giết chết, liền tính là đánh bạc tính mạng, cũng không tiếc. Ha ha ha ha. Hoàng phủ lệ, ngươi đều một đống tuổi, như vậy còn như thế thiên chân ngươi thật cho rằng có có thể giết chết ta năng lực. Ta nói cho ngươi đi, chỉ bằng hiện tại ngươi căn bản là làm không được. Tao lấy Hàn tiếng nói vừa dứt, trên người bộc phát ra cực kỳ đáng sợ linh lực dao động, thậm chí đều đã hoàn toàn nghiền áp hoàng Phụ lệ. Lại một lần chứng minh rồi tạo lấy Hàn kinh người thực lực. Cùng lúc đó, Ám Nguyệt Thần giáo đại quân ở tiến công liên bang ngục Giam thời điểm, tuy nói là tử thương thảm trọng, Nhưng liên bang chính phủ đại quân lại làm sao không phải? Tao lấy Hàn tin tưởng vững chắc, chỉ cần lại quá như vậy một chút thời gian, liên bang chính phủ đại quân nhất định tăng tác. Liền tính là không cẩn thận có ngoài ý muốn phát sinh, tao lấy Hàn cũng có một cái chuẩn bị ở sau, liên bang ngục giam trung giam giữ những người đó, mặc kệ như thế nào, đều là có thể thoát đi ra tới. Đáng giận, gia hỏa này như thế nào còn có như vậy khủng lồ linh lực rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, mới có thể làm hắn trở nên như thế cường đại. Hoàng phủ Lệ rốt cuộc đã từng cùng Tào Lấy Hàn đã giao thủ, ngay lúc đó Tàu Lấy Hàn nơi nào có như vậy cường đại thực lực, hoàn toàn chính là một cái thực bình thường chiến linh sư cũng chính là kêu ma chơi thuộc tính thể chất có điểm đặc thù thôi. Nhưng hiện tại Tào Lấy Hàn lại có thể có được như thế cường đại thực lực, hoàn toàn vượt qua hoàng Phụ lệ đon trước. Không chỉ có như thế, trung quanh liên bang chính phủ các quân quan từng bước từng bước náo xuống, cũng làm hoàng Phụ lệ càng thêm lo lắng. Thậm chí đều còn nghĩ tới tự bạo linh hồn hải, cùng Tào Lấy Hàn đồng quy vu tận. Nhưng mà đúng lúc này, ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cái khe. Từ kia màu đen cái khe chung, khác thổi ra từng băng đến xương gió nháy mắt liền toàn bộ chiến trường lại thành tuyết địa bộ dạng. Chẳng sợ chính là hoàng phủ lệ loại này bậc linh Tạp sư, đều cảm giác được rét lạnh, liền càng không nói mặt khắc linh tạp sư. Giờ phút này, bọn họ đều là run bần bật, toàn lực thúc dục linh lực đi chống đỡ này băng thuộc tính năng lượng. Bởi vì này gió lệnh là vô khác nhau công kích, thế cho nên liền những cái đó Ám nguyện Thần Giáo các thành viên đều bắt đầu rét lạnh lên. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Ám nguyện Thần Giáo giáo chủ Tào Lấy Hàn. Quá chậm, liền này đó bất nhập lưu ra hỏa, cũng có thể kéo dài thời gian dài như vậy sao? Mọi người ở đây toàn lực chống đỡ này đáng sợ băng thuộc tính năng lượng thì, từ kia màu đen cái khe trùng, chậm rãi đi ra một cái dáng người nhỏ gầy, toàn thân bị khối băng bao trùm, giống như khắc băng giống nhau nam tử đúng là kia bảy đại sứ đồ chung, xếp hạng thứ 6 băng hạ, nguyên lai like là băng hạ đại nhân. Thân là Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ Tào Lấy Hàn, tự nhiên sẽ hiểu về sứ đồ bộ phận sự tình. Ám Nguyệt Thần giáo mấy năm nay, cũng là nghe theo thần thú đại nhân mệnh lệnh, chuyên môn đi tìm phong ấn sứ đồ hạ tạm. Này sứ đồ băng hạ, đó là từ một cái hắc tạp trung phóng xuất ra tới, cũng chính là trước một đoạn thời gian, vừa mới mới hoàn thành dung hợp. Tuy nói Tào Lấy Hàn không biết này, đó sứ đến tuột cùng là cái gì thân phận, nhưng đều biết này đó sứ đồ có cực kỳ cường đại thực lực, thả đều là nghe lệnh cùng thần thú đại nhân, chính là Ám Nguyệt Thần giáo trung, nhất đáng sợ chiến lực. Trước mắt này sứ độ băng hà xuất hiện, ở tào lấy Hàn xem ra, liền đại biểu thần thú đại nhân mất đi kiên nhẫn, phải nhanh một chút giải quyết liên bang chính phủ những người này. Chương 893 đóng băng nghệ thuật. Này hơi thở sao có thể? Ở nhìn đến này băng hà xuất hiện, khi, ngay cả hoàng Phụ lệ cũng cực kỳ khiếp sợ. Đặc biệt là cảm giác đến kia băng hà trên người hơi thở, sớm đã siêu việt nửa bước chí tôn. Chính là chân chân chính chính chí tôn cấp cường giả. Hoàng phủ lệ là thành danh đã lâu nửa bước chí tôn cường giả, đã từng cũng là thiên phú dị bẩm linh sư, nhưng liền tính như vậy, cũng vô pháp bước vào chân chính chí tôn cảnh giới. Hắn phi thường rõ ràng Hiện giờ Lam Hải Tinh muốn tấn chức đến trí tôn cấp, khó như lên trời. Nhưng lúc này từ màu đen cái khe trùng đi ra cái này cái gọi là sứ đồ băng hạ, lại có chân chính trí tôn cấp hơi thở. Đừng nói là hoàng Phụ lệ trấn kinh rồi, ở đây bất luận cái gì một cái liên bang chính phủ quan quân, đều là đẩy mặt kinh hãi. Như thế xem ra, ở trong tối nguyện thần giáo chung, quả nhiên có càng vì đáng sợ cường giả. Có lẽ kia thần thú cũng thật là tồn tại. Tưởng tượng đến nơi đây, hoàng Phụ lệ liền cảm giác cực kỳ không cam lòng, chẳng lẽ thật sự phải bị Á nguyệt thần giáo khống chế Lam Hải Tinh. Nếu thật là như vậy, Lam Hải Tinh không thể nghi ngờ sinh linh đồ thán, hết thệ cũng đều xong rồi. Không phải nói nơi này có siêu việt nửa bước trí tôn cấp hơi thở sao? Ta liếc mắt một cái quét tới, bất quá đều là một ít phế vật. Băng Hà biểu tình lạnh nhạt mà huyền phù ở giữa không trung, trung quanh báo tuyết cũng càng lúc càng lớn, gió lạnh gào thét thổi qua. Một ít tu vi yếu kém linh tạp sử, dị thú, thậm chí đều không thể chống đỡ này đáng sợ băng thuộc tính năng lượng, thê thảm bị đông lại thành các băng. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Băng Hà đều chưa động thủ, chẳng qua dựa vào tự thân sở phát ra cường đại băng thuộc tính năng lượng là có thể làm được như thế. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần Băng Hà nguyện ý, hơi chút tay lên, liền có thể đem ở đây mọi người đông lại thành khắp băng. Này đó là chân chính chi tôn cấp lực lượng. Mà Băng Hà ở 7 đại sứ đồ chung, xếp hạng còn chỉ là thứ 6, mặt trên còn có càng vì cường đại tồn tại. Mặc kệ như thế nào, đều phải toàn lực ứng phó. Cho dù là Đồng Quy Vũ tận, cũng quyết không thể làm Ám Nguyệt Thần giáo người, xâm nhập Liên bang Ngục giam. Hoàng phủ Lệ sớm đã làm tốt tùy thời tự bạo chuẩn bị, liên tính đối thủ từ Tào Lễ Hàn, đội thành càng cường đại hơn sứ đồ, Hoàng phủ Lệ cũng tuyệt không lùi bước. Ở này bên cạnh Đông đảo Liên bang chính phủ quân cũng là mỗi người đều biểu lộ kiên định ánh mắt. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu hiện tại bọn họ chiến bại, Lam Hải Tinh đã có thể thật sự trở thành Ám Nguyệt Thần không chế. Tuy nhưng thật ra, bọn họ ái nhân, người nhà, bằng hữu, không thể nghi ngờ đều sẽ thê thảm mà chết ở Ám Nguyệt Thần Giáo trong tay. Vì thế, bọn họ đều quyết định muốn đua một phen, chẳng sợ lựa chọn tự bạo, cũng muốn kéo này đó Ám Nguyệt Thần Giáo xuống sinh đẹp lưng. Tôi thôi, nếu tới đều đã tới, ta cũng liền thuận tay giải quyết này đó con kiến. Sứ đồ Băng Hà nói xong, nhìn về phía một bên Tào Lấy Hàn, mang theo người của người, đều cho ta lui xa một chút, ta công kích chính là vô khác nhau. Tuân mệnh. Tào Lấy Hàn chẳng sợ thân là Ám Thần Giáo giáo chủ, cũng không dám coi khinh Sư đồ Băng Hà. Đặc biệt là cảm giác đến băng hà trên người kia chí tôn cấp hơi thở, tao lấy hẳn căn bản vô pháp địch nổi, vội vàng liền triệu tập bộ hạ, lui về phía sau vài trăm thước. Trừ cái này ra, tao lấy hẳn cũng muốn nhìn xem, này thần thú đại nhân sứ đồ, thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hô. Lúc này băng hà nhẹ nhàng mà hô một hơi, trong miệng hơi hơi nhắc mãi đóng băng nghệ thuật. Ngay sau đó, trung quanh mặc kệ là bão tuyết, vẫn là gào thét đến xương gió lạnh, đều là hung mãnh vài lần, toàn bộ ngục giam sơn nháy mắt đã bị băng tuyết bao trùm. Ngay cả hoàng phủ lệ đều bắt đầu khó có thể chống đỡ này thuộc tính năng lượng, liền càng không cần phải nói những người khác. Gần chỉ là trong đáy mắt, liền có đại lượng linh tập sư, dị thú, bị sống sờ sờ đông chết, trở thành một đám các băng. Cũng không thẹn cho băng hà theo như lời đóng băng nghệ thuật. Đáng giận. Ám nguyệt thần giáo xúc sinh, đi tìm chết đi. Nhìn chính mình thủ hạ, từng bước từng bước mà ngã xuống, hoàng phủ lệ rốt cuộc không thể chịu được được, liền tính là đánh bạc tánh mạng lựa chọn tự bạo, cũng muốn nếm thử giết kia sứ đồ băng hà. Theo, hoàng phủ lệ phẫn nộ hô to một tiếng, hắn sở triệu hồi ra tới thú, đều là bị triều hắn trở về. Đem toàn bộ lực lượng đều hội tụ ở linh hồn hải chỗ, tựa như một cái bom hẹn giờ giống nhau, hướng tới sứ đồ băng hà phóng đi. Phải biết rằng Hoàng phủ lệ chính là nửa bức trí tôn cường giả, hắn nếu là tự bạo, kia uy lực cũng thật chính là hủy diệt tính. Tự bạo? Loại này tiểu nhi khoa chiêu thức, ngươi cảm thấy khả năng hiệu quả sao? Băng Hà chú ý tới Hoàng phủ lệ hướng tới hắn bay nhanh vào tới, ý đồ muốn tự bạo. Nhưng hắn không có chút nào để ý, lạnh nhạt mà cười cười, nhẹ nhàng huy động một chút tay phải. Trong phút chốc, ở Hoàng phủ lệ trên không, hình thành một cái thật lớn khối băng, tựa như có ngàn cân trọng giống nhau, đè ở Hoàng phủ lệ trên người. Hoàng phủ lệ căn bản vô pháp thừa nhận băng Hà lực lượng, ngáy mắt đã bị tia thật lớn khối băng tạt rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Một trận lạnh băng đến xương gió lạnh, từ hoàng phủ lệ bên chân thổi qua. Hắn hai chân lập tức bị đông lại thành khối băng, mất đi bất luận cái gì chi giác. Băng hà này tùy ý vừa ra tay, không chỉ có mạnh mẽ đánh gãy hoàng phủ lệ tự bảo, càng là phế bỏ hắn hai chân. Liền tính một trận chiến này hoàng phủ lệ có thể sống sót, cũng rốt cuộc không đứng lên nổi. Nhìn dáng vẻ, ngươi hẳn là chính là này, đó con kiến trung mạnh nhất một cái đi. Vô hạn tiếp cận với chi tôn lực lượng, nhưng đang tiếp trung quy chỉ là nửa bước chi tôn. Băng hà tiếng nói vừa dứt, đồng tử tản mát ra mắt màu xanh băng quăng mang. Ở hoàng phủ lệ trung quanh, tức khắc xuất hiện vô số căn băng thứ, chỉ cần băng Hà ra lệnh một tiếng, liền có thể nháy mắt đâm thùng hoàng phủ lệ, lúc trước đem này đánh chết. Ngay cả tự bạo cũng làm không đến hết thảy đều xong rồi a. Hoàng phủ lệ lúc này dù cho hai chân bị phế, nhưng cũng chút nào không thèm để ý trước mắt kia sứ đồ băng Hà sở bày ra ra tới thực lực, thật sự vẫn là quá mức với cường đại rồi. Ngay cả hắn cái này Lam Hải Tinh đứng đầu cường giả, đều căn bản vô pháp thương này mảy may, ngay cả tự bạo đều căn bản làm không được. Lại sao có thể có thắng lợi cơ hội? Nhìn chung quanh liên bang chính phủ quan quân, một người tiếp một người mà ngã xuống, hoàng phủ lệ là thật sự bắt đầu tuyệt vọng. Cho ta đi tìm chết đi. Băng Hà đã chơi đủ rồi, cũng không có nhìn thấy cái gì trí tôn cấp lực lượng, trước mắt đã không có kiên nhẫn, quyết ý muốn mạt sát nơi này mọi người. Ở hoàng phủ lệ quanh thân hình thành những cái đó băng thứ, tản ra đáng sợ băng thuộc tính năng lượng, hoàng phủ lệ căn bản không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn này đó băng thứ đâm thủng thân thể hắn. Nhưng mà liền tại đây nguy cấp thời khắc, toàn bộ ngục giam sơn bắt đầu chấn động lên, mặt đất bắt đầu không ngừng rạn nước, hình như có một cổ tương đương cường đại hơi thở từ cái khe trùng phát ra. Ngay sau đó, từng đạo lóe mắt kim quang từ mặt đất cái khe trùng bắn ra. Này đó kim quang, Không chỉ có nháy mắt hủy diệt băng hà sở chế tạo ra tới băng tuyết hoàn cảnh, thậm chí cũng thanh trừ hoàng phụ lệ chung quanh băng thứ. Ngay sau đó, này đó lóa mắt kim quang tức khắc hội tụ ở bên nhau, hình thành một phên thật lớn kim sắc kiếm quang, bay thẳng đến sứ đồ băng hà bay nhanh phóng đi. Chương 894 cấm chế phản kích bắt đầu. Thân, thân là bảy đại sứ đồ chí nhất băng hà, liếc mắt một cái liền nhận thấy được này kim sắc cự kiếm bất phàm, lập tức dựng lên mấy đạo rắn chắc bang, ngăn kim sắc cử kiếm. Nhưng mà, này kim sắc cử kiếm ẩn chứa tương đương cường đại năng lượng, băng hà dựng nên tường băng Căn bản không có thể tạo được một chút tác dụng liền đều bị kim sắc cử kiếm đánh nát thả như cũ thế như trẻ tre mà hướng tới băng hà phóng đi đây là trí tôn cấp lực lượng nhìn dáng vẻ ma viêm lời nói không giả nơi này quả nhiên có vượt qua nửa bước trí tôn lực lượng băng hà trên người lập tức buộc phát ra ngập trời màu trắng khí lạnh trung quanh độ ấm đột nhiên giảm xuống đến âm từng đạo băng thứ không ngừng hình thành tựa như hạt mưa giống nhau ở băng Hà chỉ huy hạ tất cả hướng tới kêu kim sắc cử kiếm phóng đi này đó bằng thứ mỗi một đạo hu lực đều cực kỳồ đại Tuy rằng nhìn như thực bình thường nhưng một khi đâm vào nhân loại dị thú trong cơ thể liền có thể nháy mắt đem này đông lạnh thánh khắp băng, cho dù là kim cương cấp cương giả, vẫn là màu cam phẩm chất hung thú, đều là giống nhau kết cục. Không chỉ có như thế, này nhất chiêu công kích phạm vi còn cực kỳ khổng lồ, coi như là băng hà đáng sợ nhất sát chiêu chí nhất. Hoàng phủ lệ tuy rằng không rõ ràng lắm đến tổn cùng đã xảy ra cái gì, nhưng đối mặt kia băng hà như thế cường thế công kích, hắn liền tính hai chân vô pháp di động, cũng không thể ngồi chờ chết, lập tức chống đỡ băng thứ công kích. Hoàng phủ lệ hô to một tiếng, liền một lần nữa triệu hồi ra hắn dị thú. Chẳng sợ hắn thân thể bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cũng không có ảnh hưởng đến hắn dị thú chiến lực, đây cũng là dị thú linh tạp sư lớn nhất chỗ tốt rồi. Phía sau những cái đó còn có sức chiến đấu liên bang các quân quan, cũng đều sôi nổi sử dụng dị thú, chuẩn bị chống đỡ băng thứ. Nhưng liền ở những cái đó băng thứ, tựa như hạt mưa giống nhau rơi xuống khi, kia thế như trẻ che kim sắc cư kiếm, tức khắc chấn động một chút, tản mát ra cực kỳ lóa mắt kim sắc quang mang. Lấy liên bang ngục giam vị trung tâm, một cái thật lớn kim sắc màn hào quang nháy mắt hình thành, đem hàng phụ lệ trở liên bang chính phủ người, toàn bộ đều bao vây đi vào. Mặc cho những cái đó băng thứ như thế nào công kích, đều căn bản vô pháp đục kim sắc màn hào quang. Này đến tột cùng là thứ gì? Hoàng phủ lệ đôi mắt hạ phát sinh tình huống, thực sự phi thường nghi hoặc. Chẳng sợ hắn thân là liên bang chính phủ thủ tịch quan chỉ huy, có cực đại quyền lợi, đều căn bản không biết này bảo hộ liên bang ngục giam kim sắc màn hào quang, cùng với kia kim sắc cư kiếm, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng có một chút hoàng phủ lệ rất rõ ràng, đó chính là này kim sắc màn hào quang cùng kim sắc tự kiếm, có siêu việt nửa bước trí tôn lực lượng, thả còn có thể bảo hộ liên bang ngục giam. Ở hoàng phủ lệ xem ra, hẳn là lúc trước thành lập liên bang ngục giam khi, sợ thiết hạ một đạo cấm chế. Cũng đúng là bởi vì liên bang ngục giam ở vào cực độ nguy hiểm tình huống. Lúc này mới kích phát đạo cấm chế này. Có thể làm được như vậy, không thể nghi ngờ chỉ cần liên bang chính phủ sáng lập giả quân Hạo Thiên A. Hoàng phủ Lệ đột nhiên nghĩ vậy một chút, đôi mắt tức khắc sáng lên. Phía sau những cái đó liên bang các quân quan, ở nghe được lời này khi, cũng đều sôi nổi hoan hô lên. Quân Hạo Thiên, tiên địa không phải đã sớm đã chết sao, sao có thể còn có lực lượng bảo tồn xung dưới, không có khả năng, nhất định không, có khả năng. Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ Tào Lễ Hàn, giờ phút này ở nhìn đến kia bảo hộ liên bang ngục giam kim quang, cùng với đủ để chống lại sứ đồ lực lượng kim sắc cư kiếm, trong lòng rất là khiếp sợ. Đặc biệt là nghe được những cái đó liên bang chính phủ quân quân, lớn tiếng kêu gọi Quân Hạo Thiên tiên phi, làm hắn rất là ngoài ý muốn. Liên tính lúc trước kia Quân Hạo Thiên vô địch trên thế gian, nhưng cũng rốt cuộc đã chết, thả còn đi qua như vậy dài dòng năm tháng. Lại sao có thể, còn có thể lưu lại như thế lực lượng cường đại. Ngay cả kia sứ đồ băng hà, nhìn đến chính mình công kích, tất cả đều bị hóa giải khi, nguyên bản bình tĩnh quân mặt, cũng xuất hiện gợn sóng, mày bắt đầu nhíu lại. Quân Hạo Thiên, tuy rằng ta không biết tên kia rốt cuộc là ai, nhưng có thể có như vậy lực lượng cường đại, nhưng thật ra làm ta có điểm hứng phấn. Ta mặc kệ ngươi đến toột cùng là đã chết vẫn là như cũ tồn tại, đều không thể chiến thắng ta. Băng Hà thân là bảy đại sứ đồ chí nhất, vốn là có gần như vô địch thực lực, liền tính hiện tại thân thể này, vô pháp làm hắn phát huy toàn lực, hắn cũng như cũ có tuyệt đối tự tin. Húm hổ, trước mắt kia kim sắc màn hào quang, kim sắc cư kiếm, vô luận thấy thế nào, đều giống một đạo bảo hộ liên bang ngục giam cấm chế thôi. Băng Hà càng là không bỏ ở trong mắt, liền tính là kia cái gọi là quân hạo thiên tự mình xuất hiện, hắn cũng giống nhau không sợ. Rốt cuộc lúc trước kia cường đại vô cùng thượng cổ chí tôn linh tạp sư, đều không có biện pháp đem hắn hoàn toàn giết chết, làm sao cần này đó gà mờ chí tôn linh tạp sư Chỉ thấy Băng Hà tiếng nói vừa dứt, trên người bộc phát ra cực kỳ đáng sợ băng thuộc tính năng lượng, nguyên bản thân thể gây nhỏ, giờ phút này bắt đầu bạo trướng. Trong nháy mắt, liên biến thành một cái thân hình 5-6 mét cao to lớn băng nhân. Đây là Băng Hà thân là sứ đồ chân thật bộ mặt. Đáng tiếc chính là thân thể này không phải Băng Hà vốn có thân thể, vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng, nếu không này to lớn băng Hà thân hình, ít nhất có thể đạt tới 10 mét trở lên. Giơ tay nhấc chân chi gian, liền có thể đóng băng hết thảy. Hô! Liên ở Băng Hà hoàn thành biến thân kia một khắc, từ hắn trong miệng, lập tức thổi ra một đạo khí lạnh. Nguyên bản bị kim quang triệt tiêu rất băng tuyết, giờ phút này lần nữa bao trùm ở ngục giam trên núi, bắt đầu hạ mãnh liệt báo tuyết. Từng trận đến sương gió lạnh gào thét thổi qua, nghiêm nhiên đem ngục giam sơn biến thành một tòa tuyết sơn. Ngay sau đó, băng hà chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc mãi một đống chú ngữ, đem lạnh lùng chỗ, tức khắc ngưng tụ ra một đạo màu lam ánh sáng. Hủy diệt băng sóng. Theo băng hà phẫn nộ hô to một tiếng, ngực kia đạo màu lam ánh sáng lập tức phun ra đi ra ngoài, trực tiếp hình thành một cái màu lam băng long, rít phía kim sắc cử Ở cái này trong quá trình, băng hà không ngừng mà thổi ra khí lạnh, nếu không phải bởi vì hoàng phụ lệ đám người bị kim sắc màn hào quang bảo hộ, chỉ sợ hiện tại đã sớm toàn quân bị diệt, tất cả trở thành khắp băng. Bởi vì băng hà là vô khác nhau công kích, thế cho nên ám nguyệt thần giáo không ít người cũng đã chịu lăn đến. Có không ít người đều bị sống sợ sờ sờ đông chết, trở thành từng khối khắp băng. Tao lấy hàn thấy vậy, không thể không tiếp tục làm ám nguyệt thần giáo thành viên lưu lại. Đồng thời ở tạo lấy thất vọng buồn lòng chung, càng thêm hâm mộ kia sứ đổ băng hà lực lượng, cỡ nào hy vọng chính hắn có thể trở thành chân chính chí tôn cấp giả. Oen, kim sắc cự kiếm căn bản không sợ băng hà cường thế công kích, ở nhìn thấy kia màu lam băng long rít gào vọ tới khi, lập tức bộc phát ra loá mắt quang. Theo một đạo quang ảnh nghiêng lên, Huyền phu ở ngục giam trên núi Kim Sắc Cự Kiếm, tức khắc đem kia màu lam băng long trảm thành hai đoạn. Nhưng tại hạ một khắc, Kim Sắc Cự Kiếm đột nhiên bạo tỏa, hóa thành từng đạo kim sắc quang điểm. Mặc kệ này cũng không phải Kim Sắc cử Kiếm năng lượng biến mất, mà là nó triển khai lần thứ hai công kích. Tựa kim sắc quang điểm lúc này toàn bộ hóa thành một phen đem kim sắc lưỡi dao sắc bén, tựa như mưa sao băng giống nhau, hướng tới băng hạ hành kích qua đi. Ngay cả Tào Lấy Hàn người, không may mắn khỏi, toàn ở kim sắc lưỡi công kích trong phạm vi. Chương 895 thủ quyết không buông tay. Này đó tựa như mưa sao băng kim sắc có nhận, uy lực cực kỳ cường đại, tuyệt đại bộ phận Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, hoặc là bọn họ sở triều hồi ra tới gì thú. Chẳng sợ chính là thể trạng cường đại nhân tạo bán thú nhân, đều là một chạm vào tử chết. Thậm chí chỉ cần bị kim sắc quang nhận một chung, thân thể liền sẽ lập tức bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa. Gần chỉ là trong mắt, Ám Nguyệt Thần giáo liền thương vong tầm trọng, nơi nơi đều là thê thảm tiếng thê ước. Thân giáo giáo chủ hàn, ở toàn lực bùng nổ lực dưới huống, tuy rằng có thể chống đỡ này đó kim sắc có nhận, nhưng cũng căn bản vô pháp lâu dài. Giờ phút này, Tào Lấy Hàn sớm đã là sắc mặt tái nhận, không ngừng mà bị kim sắc quang nhận bức lui. Nhưng này đó kim sắc quang nhận, liền giống như có định vị giống nhau, có thể vẫn luôn truy tung Tào Lấy Hàn, một lần đem hắn bước đến tới cảnh. A! Cùng với một tiếng thê thảm tiếng thê ư, Tào Lấy Hàn cánh tay trái tức khắc bị một đạo kim sắc quang nhận sỏ xuyên qua, máu tươi giống như suối phun giống nhau phun vãi ra. Càng đáng sợ còn không phải như vậy, Tào Lấy Hàn bị thương cánh tay trái, giờ phút này bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa, nhanh chóng bắt đầu lan tràn đi lên. Cũng may mắn Tào Lấy Hàn cũng đủ quyết đoán, lập tức đem cánh tay trái rớt, nếu không một khi kim sắc ngọn lửa lan tràn toàn thân, Hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay rốt cuộc là thứ gì? Tao lấy mặt lạnh lùng sắc cực kỳ tái nhợt, hơi thở suy yếu, cố nén cánh tay trái đau nhức, không tợn nhìn những cái đó kim sắc có nhận. Đây là nhưng trở thành Ám Nguyệt Thần Giáo giáo chủ tới này, chịu quá nghiêm trọng nhất thương. Nguyên bản cho rằng sứ đồ Băng Hà có thể bài trừ này liên bang ngục giam cấm chế, nhưng ai tưởng tượng, thế nhưng phản bị công chế cấp áp chế. Hiện giờ Ám Nguyệt Thần Giáo, thật là tử thương thảm trọng, nếu không có cách nào đối phó những cái đó kim sắc có nhận, thật sự sẽ bị toàn diệt. Nhưng mà, không chờ tao lấy hẳn có cái gì hành động. Kêu kim Sắc Quang Nhận liền lần nữa đánh nút lại, bức cho Tào Lấy Hàn không thể không tiếp tục cứng đối. Nhưng đã mất đi một cái cánh tay trái Tào Lấy Hàn, sức chiến đấu đã sớm không có rất cường đại, bắt đầu vô lực chống đỡ này đó Kim Sắc có nhận. Vì bảo toàn tính mạng, Tào Lấy Hàn lập tức mở ra đi thông ám nguyệt thần giáo tổng bộ truyền tống môn, không có chút nào do dự, lập tức nhảy vào truyền tống môn. Bất quá, ở Tào Lấy Hàn nhảy vào truyền tống phía sau cửa, lại có mấy đạo kim sắc quang nhận tùy theo bay đi vào. Nói vậy liền tính Tàu Lấy Hàn có thể thoát đi, cũng đã thâm chịu bị thương nặng, đoạn khí nội căn bản vô lực ở ra tới mà mắc các những cái đó á nguyệt thần giáo thành viên, liền không có may mắn như vậy, trên cơ bản toàn bộ đều bị kim sắc quang nhận giết chết. Nguyên bản sắp tan tác liên bang chính phủ đại quân, trong nháy mắt liền nghịch chuyển lại đây. Ngay cả kia giữa không trung nguyên bản tự tin tràn đầy sứ đồ băng hà, giờ phút này cũng biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Này đó kim sắc có nhận, tuyệt đại bộ phận mục tiêu đều là công kích sứ đồ băng hà, tuy rằng hắn có thể chống đỡ này đó kim sắc có nhận, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Giờ tới trên người hắn nhiều chỗ đều bị kim sắc quang nhận đánh cho bị thương, máu chảy không ngừng. Cũng may Sư đồ Băng Hà có thể dùng băng thuộc tính năng lượng, mạnh mẽ tắt kim sắc ngọn lửa, nếu không hắn thân thể này đã sớm sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Nay tuyệt đối không phải đơn thuần cấm chế, nhất định có cổ quái mới vừa được đến thân thể, không thể ở chỗ này đã bị hủy diệt, cần thiết muốn đi trước rút lui. Sư đồ Băng Hà ngay từ đầu biểu tình rất là phẫn nộ, nhưng theo thân thể bị thương càng ngày càng nhiều, hắn cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cuối cùng, không cam lòng mà nhìn thoáng qua liên bang ngục giam phương hướng, thừa dịp kim sắc nhận công kích khoảng cách, trốn vào màu đen cái khe, rời đi nơi này. Thân là bảy đại sứ đồ bên trong, xếp hạng thứ Băng Hà, đã xem như có cực kỳ đáng sợ thực lực, nếu không phải bởi vì này cấm chế đột nhiên xuất hiện, hắn lại sao có thể sẽ chật vật chạy trốn. Lại một lần chứng minh rồi, lúc trước kia sáng lập Liên bang Chính phủ Quân Hạo Thiên, thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Gần chỉ là để lại một đạo cấm chế, liền có thể đem sứ đồ Băng Hà đánh lui. Nếu Quân Hạo Thiên còn sống nói, chỉ sợ kia sứ đồ Băng Hà đã sớm đã bị triệt giết. Theo, sứ đồ Băng Hà đào tẩu, Ám Nguyệt Thần Giáo đại quân toàn diện tấn tác, không, có đảo tẩu những người đó, toàn bộ đều bị kim sắc quang nhận chết, thi thể cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Mà kia cực có hủy diệt tính kim sắc quang nhận cũng dần dần tiêu tán, bảo hộ liên bang chính phủ mọi người kim sắc màn hào quang cũng tùy theo biến mất. Sở Hữu hơi thở toàn bộ biến mất không thấy, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Thành công, chúng ta chống đỡ ở Ám Nguyệt Thần giáo tiên công. Tao lấy Hàn không biết sinh tử, ngay cả sứ đồ Băng Hà cũng bị trọng thương quân Hạo ngày trước bối lưu lại cấm chế, thật là quá cường đại, chỉ cần có cái này cấm chế tồn tại, Ám Nguyệt Thần giáo liền căn bản vô này. Diệt, đây chúng liên bang chính quân đều là hưng phấn hoan hô lên. Một trận chiến này, bọn họ liên bang chính phủ tuy rằng tổn thất cực đại, đã chết không ít người, nhưng so với bị toàn diệt Ám Nguyệt Thần Giáo, bọn họ trung quy còn xem như thắng lợi. Tháng, Bị Băng Hà Đông lại hai chân hoàng phụ lệ, giờ phút này biểu tình phi thường nghiêm trọng, cũng không có quá nhiều vui mừng. Một phương diện là bởi vì liên bang chính phủ tổn thất cực đại, mặt khác một phương diện, còn lại là lo lắng này cấm chế có thể hay không lần nữa xuất hiện. Nếu gần chỉ là dùng một lần nói, như vậy hiện tại cao hứng liền quá sớm. Một khi Ám Nguyệt Thần Giáo ngóc đầu trở lại, chờ đợi bọn họ như cũng là tử vong. Theo sứ đồ Băng Hà rời đi, trung tâm thuộc tính năng lượng cũng dần dần biến mất. Hoàng phủ Lệ hai chân cũng thành công thuyết an. Nhưng Hoàng phủ Lệ lại rốt cuộc không đứng lên nổi, hai chân đã không có bất luận cái gì chi giác, chính mình tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hoàng phủ đại nhân. Trung quanh Đông đảo liên bang quan quân thấy vậy, sôi nổi đổi lại đây, đem Hoàng phủ Lệ nâng lên. Lưu lại một bộ phận người dọn dẹp chiến trường, tuần tra cảnh giới, dư lại đi trước rút về liên bang chính phủ tổng bộ. Hoàng phủ Lệ hiện tại phi thường suy yếu, đơn giản hạ đạt một cái mệnh lệnh sau, liền nhắm lại hai mắt, tạm thời mê qua đi. Ở đây các quân quan, cẩn Lệ mệnh lệnh, lập tức liền bắt đầu hành động lên. Cùng lúc đó, Ở Vạn Linh thị trấn Tà Tư tổng bộ bên trong, còn có nơi thứ ba chiến trường. Từ Lục Sơ Dương dẫn dắt chấn Tà Tư tinh anh bộ đội, toàn lực chống đỡ trung phổ mang đến Ám Nguyệt Thần giáo đại quân. Hai bên tử thương đều cực kỳ nghiêm trọng, máu chạy thành sông, nơi nơi đều là nhân loại, dị thú, hoặc là nhân tạo bán thú nhân thi thể. Ngay cả chấn Tà Tư tổng bộ cũng bị phá hư thật sự lợi hại. Nhưng cho dù là như thế này, Lục Sơ Dương chờ chấn Tà Tư tinh anh đều là không có từ bỏ, tử thủ phong ma động. Bọn họ rất rõ ràng, phong ma trong động mặt phong ấn đều là tà giáo vật, tùy tiện một cái đều là có cực đại nguy hại. Có thể đem này đó vật Toàn bộ phong ấn ở phong ma động bên trong kia đều là trấn tà tư lịch đại thành viên, dùng tính mạng đổi lấy. Quyết không cho phép, mấy thứ này có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Lục Sơ Dương hôm nay liền tính là chết trận ở phòng ma cửa động, cũng không thể làm chúng phổ dẫn người xâm nhập. Đã có thể ở ngay lúc này, đồng nhiên trung quanh độ ấm nháy mắt lên cao, thậm chí đều bắt đầu tự cháy lên. Từ trấn tà tư lại môn, chậm rãi đi vào tới một cái toàn thân trải rộng xích hồng sắc sả lân xà nhân. Chương 896 tuyệt vọng trấn tư nguy cơ. Bản thú nhân. Lục Sơ Dương thấy vậy, mày tức khắc vừa nhỉ, tưởng có cái gì cường đại bán thú nhân xuất hiện. Nhưng mà ngay sau đó, Lục Sơ Dương từ này trên người, thế nhưng cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động, thậm chí ngay cả trùng quanh hỏa thuộc tính năng lượng đều xa xa vượt qua Lục Sơ Dương chính mình. Thân là nửa bức trí tôn cường giả Lục Sơ Dương, tự nhiên nháy mắt liền đã nhận ra. Đó chính là trước mắt cái này nhìn như bán thú nhân quái vật, hẳn là có chân chính trí tôn cấp lực lượng, sao có thể, Ám Nguyệt thần giáo chung, sao có thể sẽ tồn tại chân chính trí tôn cấp cường giả. Lục Sơ Dương quả thực không thể tin, nhưng vị phòng ngự tiên kia đột nhiên công kích, vẫn là lập tức triệu tập trấn tà tứ tinh anh, thủ thủ phong ma động. Tham kiến sứ Đồ Viêm xả đại nhân, Trung phổ ở nhìn thấy kia xích hồng sắc sả nhân khi, đầu tiên là cả kinh, nhưng thực mau liền minh bạch, cung kính mà hướng tới hắn cúi một cung. Hắn thân là Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương trí nhất, tự nhiên là rõ ràng về sứ đồ sự tỉnh. Ở trung phổ lý giải chung, này đó thực lực cực kỳ cường hãn sứ đồ, toàn bộ đều là thần thú đại nhân làm ra tới, mỗi một cái đều có chí tôn cấp đáng sợ thực lực, cũng là trước mắt Ám Nguyệt Thần giáo chúng nhất đáng sợ chiến lực. Hiện giờ, này sứ đồ Viêm xà xuất hiện, cũng liền đại biểu cho thần thú đại nhân mất đi kiên nhẫn, lúc này mới sẽ phái hắn ra tới. Ơn. Viêm Sả đối này đó nhỏ bé nhân loại, cũng không ở phản ứng. Chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu, nảy hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Sơ Dương đáng người. Liên một cái nửa bước trí Tôn linh tạp sư mà thôi, cũng không tồn tại cái gì kim sắc phẩm chất dị thú như vậy nhỏ yếu con kiến, các người đều chỉ không được sao? Viêm Sả sợ rĩ sẽ đến nơi này, cũng là vì thần thú ma viêm cảm giác đến, tại đây trấn tà tư tổng bộ chung, có hư hư thực thực Chí Tôn cấp lực lượng. Nhưng ở Viêm Sả nghiêm túc quan sát một vòng sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì trí Tôn cấp lực lượng. Mạnh nhất, bất quá chính là một cái gã mờ Lục Sơ Dương mà thôi. Tức khắc, khiến cho cái này xếp hạng thứ 5 sứ đồ, đã không có bất luận cái gì hứng thú. Ở bảy đại sứ đồ chúng, xếp hạng càng dựa trước cũng đại biểu cho nên xứ đồ thực lực càng cường, Viêm Sả xếp hạng thứ 5 đã xem như tương đương cường đại tồn tại. Ít nhất kia Băng Hà, La Dục đều căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, hắn phi thường cao ngạo, liền tính thân thể này vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng, cũng có tuyệt đối thực lực, có thể thu thập này đó con kiến nhân loại. Viêm Sả đại nhân ngài yên tâm, lại cho ta chờ một chút sự tình, nhất định có thể giải quyết bọn người kia. Trung phổ nói đến cùng, bất quá chính là nửa bước chí tôn linh sư, chẳng sợ ở trong tối nguyệt thần giáo trung địa vị rất cao, chính là tứ đại pháp vương chí nhất, cũng không có khả năng địch nổi này sứ độ Viêm Sả. Cho nên, trung phổ đối hắn phá lệ tôn kính, như thế đối đại tạo lấy hàn giống nhau. Phế vật. Viêm Sả vừa nói xong, liền đi nhanh về phía trước đi đến, mỗi đi một bước, chúng quanh độ ấm đều nháy mắt lên cao, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Ngay cả Viêm Sả chính mình đều bắt đầu bốc cháy lên, giống như đắm chìm trong ngọn lửa giống nhau. Như vậy cường đại linh lực dao động, cùng hỏa thuộc tính năng lượng, ở đây căn bản không có một người khả năng chống đỡ được, đều là lộ ra thống khổ biểu tình. Một ít tu vi yếu kém, thậm chí trên người đều đã bắt đầu tự cháy lên, thống khổ mà trên mặt đất lăn lộn. Ngay cả đã từng bị xưng là Hỏa Thần Lục Sơ Dương, giờ phút này cũng là mồ hôi đầy đầu. Lần đầu tiên bị đối thủ lấy hỏa thuộc tính năng lượng áp chế, làm hắn thật là cảm giác cực kỳ khinh phục, nhưng lại không thể nờ hạ, đối phương chính là trí tôn cấp cường giả a, đều mau tránh ra cho ta, làm ta tự mình nhìn xem, hiện tại Nam Hải Tinh đều là một ít cái gì mà hàng Viêm xả tiếng nói vừa dứt, ở này phía sau bỗng nhiên hiện ra một đạo ngọn lửa cự mãnh hư ảnh. Cùng lúc đó, mấy cái hừng hực thiêu đốt hỏa cầu tức khắc hình thành, bay nhanh mà hướng tới chấn Tà Tư thành viên bay đi. "Oen, này hỏa cầu lực tương đương cường đại, phản phất một đám bom giống nhau, trong lúc nhất thời làm chấn Tư thành viên tử thương thảm trọng. Nơi nơi đều là bị đốt cháy thi thể." lấy trung phụ cầm đầu Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, thấy vậy tình hình, trong lòng hoảng hốt, lập tức bắt đầu lui về phía sau. Tuy nói đã sớm biết này đó xứ đồ tồn tại, nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ ra tay, này uy lực thực sự là cái người. Ngọn lửa bá đạo. Lục Sơ Dương làm nửa bức trí tôn hỏa thuộc tính chiến linh tạp sư, đồng thời vẫn là này trấn tà tư tổng hội trưởng, có phi phàm thực lực, phối hợp trong tay ngọn lửa lại đao, không ngừng chạm đánh những cái đó hỏa cầu. Nhưng cho dù là như thế này, Lục Sơ Dương cũng vẫn là đã chịu không thương, trên người nhiều chỗ bị ngọn lửa bỏng rát. Đối một cái hỏa thuộc tính chiến linh tập sư tới nói, bị ngọn lửa bỏng rát Không thể nghi ngờ là lớn nhất sĩ nhục. Đáng giận, chẳng lẽ hôm nay trấn Tà Tư thật sự phải bị Ám Nguyệt Thần Giáo hủy diệt. Lục Sơ Dương nhìn bên người, một cái lại một cái trấn Tà Tư thành viên bị ngọn lửa đốt cháy thành than cốc, chính mình lại bất lực, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Không, tuyệt đối không được, cho dù chết cũng muốn kéo này đó xúc sinh đệm lưng. Đúng lúc này, Lục Sơ Dương dũng nhiên đồng tử bốc cháy lên ngọn lửa, trên người bao trùm ngọn lửa chiến giáp, hùng hổ hướng tới kia viêm xá phóng đi. Lục Sơ Dương bất quá chỉ có lửa bất tri tôn tu vi, mà viêm xá là chân chính chí tôn cấp cường giả, căn bản sẽ không có phần thắng. Nhưng cho dù là như thế này, Lục Sơ Dương cũng muốn nếm thử một chút, chẳng sợ chính là tự bạo linh hồn hải, cũng muốn liều chết một bác. Cùng ngày, Viêm Sa lạnh lùng nói một câu, ở này phía sau ngọn lửa cự mãng hư ảnh, lập tức rít gào một tiếng, phun ra ra uy lực cường đại ngọn lửa. Như vậy cường đại ngọn lửa, đã sớm vượt qua Lục Sơ Dương thừa nhận phạm vi, liền tính là hắn toàn lực chống đỡ, cũng khó có thể kiên lấy. Mặt ngọn lửa áo giáp bị nháy mắt đánh nát, trên người nhiều chỗ bị nghiêm trọng rát, hai tay càng là bị thiêu đến cháy đen, thê thảm mà ngã xuống trên đất. từng từng ngụm máu tươi trong miệng phun ra. Thực rõ ràng Viêm xà này một kích, Lục Sơ Dương tuy nói là chống được, nhưng cũng đã thân chịu trọng thương, căn bản đã vô lực ở đứng lên. Ngay cả thực lực mạnh nhất Lục Sơ Dương đều bị thương thành như vậy, liền càng không nói những người khác. Hiện tại chốn tà tứ trùng, liền giống như luyện ngục ngọn lửa giống nhau, nơi nơi đều là cháy đen thi thể, đã thê thảm mà tiếng kêu. Viêm xà cứ như vậy lạnh nhạt mà nhìn, biểu tình không có một chút gợn sóng. Ở hắn xem ra, những người này bất quá đều là con kiến. Thử hỏi có ai sẽ đối giống chết mấy con kiến kiến, cảm thấy thương tâm sao? Không. Không. Lục Sơ Dương nhìn chung quanh thê thảm cảnh tượng, không ngừng mà phát ra thống khổ bi thiết kêu gọi, nhưng cho dù là như thế này, cũng thật là vô lực xoay chuyển trời đất. Chúng phù đám người, cũng là nhân cơ hội này, chuẩn bị mạnh mẽ nhảy vào phong ma động bên trong. Nhưng vào lúc này, toàn bộ trấn Tà Tư tổng bộ bắt đầu chấn động lên, từ phong ma động bên trong, càng là trực tiếp bắn ra mấy đạo màu lam chùn tia sáng, mới vừa bước ra phong ma động chúng phù, trực tiếp bị mấy đạo màu lam chùn tia sáng xọ xuyên qua thân thể. Đều còn không có làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, Trung phù cũng đã chết đi. Chúng cũng đều bị màu sát. Chương 897 kỳ tích biến sâu chi vương mau. A. Trong lúc nhất thời, nơi nơi đều là Ám Nguyệt Thần giáo thành viên tiếng kêu thảm thiết, thậm chí là dị thú trước khi chết thống khổ dữ dằn. Cho dù là cường đại vô cùng màu cam phẩm chất yêu thú, lại hoặc là nhân tạo bán thú nhân, một khi bị này màu làm chùn kia sáng mịt trùng, đều là lập tức tan sát. Không chỉ có như thế, nguyên bản bởi vì viêm xạ xuất hiện, trung quanh tràn ngập đáng sợ hỏa thuộc tính năng lượng, giờ phút này cũng đều dần dần biến mất. Càng kỳ quái chính là, ở trấn Tả Tư trên không, thế nhưng bắt đầu mây đen giăng đầy, hạ mưa to. Roeng. Nguyên bản còn vẻ mặt khinh thường viêm xạ, vào lúc này đột nhiên bị một đạo màu lam chùn kia sáng mịt trùng Toàn bộ thân thể bay ngược đi ra ngoài, sau lưng ngọn lửa cự mãng hư ảnh, lập tức tán loạn. Phải biết rằng, Viêm Sả chính là thứ năm sứ độ a, có chí tôn cấp đáng sợ thực lực. Nhưng liền tính là như vậy, cũng như cũng bị này màu lam chùn tia sáng quanh phi. Tuy nói là Viêm Sả sơ với phong bị, nhưng cũng đủ để nhìn ra, này đó từ phong ma trong động bắn ra màu lam chùn tia sáng, uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Gần chỉ là trong nháy mắt, Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên liền tử thương thảm trọng. Chư bỏ tứ đại pháp vương chi nhất trung phủ của mình, sở dắt những cái đó Ám Thần Giáo pháp nhóm, cũng tất cả đều thảm chết đi. Này uy lực, quả nhiên có chí tôn cấp Nhìn dáng vẻ, ma viêm theo như lời không giả. Viêm xạ dù sao cũng là thứ năm sứ đồ, có cực kỳ cường đại thực lực, bị màu lam trùm kia sáng mệnh trùng sau, gần chỉ là bị hên bay mà thôi, cũng không có đã chịu cái gì thực tế tính tương tổn, lại một lần đứng lên. Cùng lúc đó, ở này phía sau ngọn lửa cự mãng hư ảnh, cũng lần nữa hiện lên ra tới, bùng nổ đáng sợ hỏa thuộc tính năng lượng. Chẳng qua, so với phía trước, hiện tại Viêm xạ sở phát ra hỏa thuộc tính năng lượng, rõ ràng bị suy yếu rất nhiều. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đúng là bởi vì này đột nhiên hạ khởi mưa to. Đây là có chuyện gì, phong ma trong động như thế nào sẽ tổn tại loại này lực lượng? Còn có trung quanh như vậy cường đại thủy thuộc tính năng lượng, lại là sao lại thế này? Nguyên bản đã trọng thương Lục Sơ Dương, ở nhìn đến trước mắt phát sinh một màn này khi, biểu tình cũng rất là khiếp sợ. Thực rõ ràng, hiện tại đã phát sinh sự tình, liền hắn cái này chấn tà tư tổng bộ hội trưởng, đều căn bản không biết tỉnh. Nhưng này đó màu lam trùm kia sáng, lại rõ ràng chỉ nhằm vào với Ám Nguyệt thần giáo, hoàn toàn tránh đi chấn tà tư người, thậm chí còn khởi tới rồi bảo hộ tác dụng. Chẳng lẽ là chấn tà tư tiền bối lại cấm chế? Lục Sơ Dương nhiên nghĩ vậy một chút, đôi mắt tức khắc sáng lên. Ngay cả kia thực lực cường đại trung phổ đều đương trường bị hoành sát, đủ để nhìn ra này cấm chế có bao nhiêu đáng sợ. Hô. Đúng lúc này, từ Phong Ma động lối vào, chạy xuôi ra đại lộ thủy, tựa như đại dương mênh ngông chút xuống ra tới giống nhau. Ngay sau đó, một cái từ thủy tạo thành hư ảnh, chậm rãi hiện lên ra tới. Theo kia hư ảnh từng bước một mà đi ra Phong Ma động, thân thể cũng càng thêm thực thể hóa, cuối cùng hiện ra chân thật diện mạo. Thế nhưng là một con hình thể 3 mét tả hữu, nửa người nửa cá, thân khoác kim sắc khôi giáp dị thú, trong tay một fan kim sắc tam kích càng là tản ra loá mắt kim sắc mang. Trừ cái này ra, kia nửa người nửa cá dị thú Trên người Sở Bộ phát ra tới hơi thở, cũng là tương đương đáng sợ, hoàn toàn siêu việt màu cam phẩm chất dị thú phạm vi, chính là một con chân chân chính chính kim sắc phẩm chất dị thú, này hơi thở. Không sai được, là kim sắc phẩm chất dị thú. Ở nhìn đến kia nửa người nửa cá dị thú đột nhiên xuất hiện khi, mặc kệ là Lục Sơ Dương, vẫn là mặt khác Chấn Tà Tư thành viên, đều là vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ở Chấn Tà Tư tổng bộ chung, thế nhưng có dấu như vậy đáng sợ dị thú. Từ từ, này dị thú bộ dáng. Đúng lúc này, kia lâm vào khiếp sợ Lục Sơ Dương, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, cả người tức khắc dại ra ở. Sẽ không sai. Đây là trấn tà tư sáng lập giả lâm thương hải dị thú, biển sâu chi vương a. Trong truyền thuyết mạnh nhất thủy thuộc tính dị thú. Chẳng qua, này biển sâu chi vương chính là lâm thương hải bản mạng dị thú, theo này chủ nhân tiêu vong, cũng nhất định sẽ chết đi mới đúng vì sao còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lục Sơ Dương đối chuyện này phi thường kinh ngạc. Nhưng mặc kệ như thế nào, nay chỉ đáng sợ dị thú xuất hiện, liền đại biểu cho trấn tà tứ còn không có xong, còn có chống đỡ Á nguyện thần giáo cơ hội. Kim sắc phẩm chất dị thú. Ngay cả kia sứ độ viêm xả, ở nhìn đến này biển sâu chi vương xuất hiện khi, cũng là có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc hiện giờ Lam Hải Tinh, nhưng không có kim sắc phẩm chất dị thú tồn tại, trước mắt đột nhiên toát ra một con, khó tránh khỏi sẽ thực ngoài ý muốn. Nhưng rất mau, sứ đổ Viêm xà liền nhận thấy được không thích hợp, hắn phát hiện kia biển sâu trì vương, căn bản là không có vật còn sống hơi thở, thậm chí ngay cả thân thể đều là từ thủy cấu thành. Nay liền đại biểu cho, hiện tại cái này biển sâu trì vương, khả năng không phải chân thật tồn tại, chỉ là lợi dụng nào đó năng lực, còn sót lại xuống dưới một đạo hư ảnh thôi. Mặc kệ ngươi là chân thật tồn tại, vẫn là gần chỉ là hư ảnh, đều không thể chiến thắng ta. Viêm Sả tiếng nói vừa rước, lập tức phát ra một tiếng gào rống thân hình dần dần bắt đầu biến lại, sau lưng ngọn lửa cự mãng hư ảnh cũng bắt đầu dần dần thực thể hóa. Cuối cùng hai người hợp hai là một, biến thành một cái thân hình tám chín mễ trưởng, toàn thân xích hồng sắc cự mãng. Mà này cũng đúng là viêm xạ làm thứ năm sứ đồ chân chính diện mạo. Nhưng bởi vì này thân thể không phải viêm xạ vốn có thân thể, thế cho nên lực lượng cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, trước mắt cái này hình thái còn không phải hoàn mỹ nhất. Nếu là hoàn mỹ nhất hình thái, nhưng hoàn toàn có thể có mười mấy mét hình thể. Ngay sau đó, viêm xạ mở ra kêu buồn mó mồm to, đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng ở này trong miệng ngưng trọng, hình thành một cái cực kỳ khổng lồ hỏa cầu. Tại đây hỏa cầu xuất hiện ngay mắt, trung quanh độ ấm nháy mắt rất cao, giống như thân ở với luyện ngục ngọn lửa giống nhau, chúng quanh đại lượng thủy cũng không ngừng bị bốc hơi. Diệt thế ngọn lửa đạo, ở Viêm Xả phẫn nộ ma rít gào một tiếng sau, kia cực kỳ khổng lồ hỏa cầu, gào thét hướng tới kia biển sâu chi vương phóng đi. Ở cái này trong quá trình, vô luận có thứ gì ngăn trở, đều là trong khoảnh khắc bị đốt cháy hầu như không còn, uy lực tương đương cường đại. Một trận chiến này qua đi, mặc kệ kết quả như thế nào, chấn tả tư tổng bộ đều xem như bị hoàn toàn phá hủy, cũng cũng chỉ giữ lại đi thông dưới nền đất phong ma Đậu. Đây là trấn tà tư quan trọng nhất địa phương, cũng tuyệt không dung có thất, bởi vậy lúc này mới làm này Biển sâu chi vương một lần nữa hiện thân. Cũng may mắn Viêm xả công kích đối tượng là kia đột nhiên xuất hiện Biển sâu chi vương, nếu là công kích lục sơ Dương đám người, căn bản là vô lực ngăn cản. Toàn bộ đều bị táng thân biển lửa. Nhưng mà chính là như vậy uy lực diệt thế ngọn lửa đạo, sắp tới đem menh kích đến Biển sâu chi vương khi, từng đạo thủy tường trống rông xuất hiện. Tuy nói không có thể ngăn trở diệt thế ngọn lửa đạo, nhưng lại thành công trì hoãn nó tốc độ. Theo sau, kia biểu tình cực kỳ lạnh nhạt Biển sâu chi vương, gầm nhẹ một tiếng, Dùng sức đem trong tay tam xoa kích cắm ở trước mặt, tức khắc bộc phát ra cực kỳ đáng sợ thủy thuộc tính năng lượng. Một cái từ thủy cấu thành thật lớn cá mập, từ biển sâu chi vương sau lưng hiện ra tới, hung hồ mà nhào hướng kia diệt thế ngọn lửa đạn. anh cùng với một tiếng vang lớn, kia thật lớn cá mập nháy mắt bảo toái, mà kia diệt thế ngọn lửa đạn cũng hoàn toàn bị tan rã. Không chỉ có như thế, ở biển sâu chi vương thao tác hạ, vô số đến từ thủy cấu thành màu lam trường kiếm, không ngừng mà hiện ra tới, động tác nhất trí mà hướng tới viêm xà hành qua đi. Chương 898 kết thúc tự thương thảm trọng. Này uy lực Viêm Sả đối chính mình vừa rồi kia một phát hủy diệt ngọn lửa đạn có cực đại tự tin, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, trong chớp mắt đã bị đối phương phá giải. Không chờ Viêm Sả khiếp sợ, kia đầy trời thủy kiếm, giống như một chút giống nhau, bay nhanh mà hướng tới Viêm Sả vập tới. Dù cho Viêm Sả trước tiên, thúc dục hỏa thuộc tính năng lượng, hình thành một cái ngọn lửa màn hào quang, cũng căn bản khó có thể ngăn cản này đầy trời thủy kiếm công kích. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, này biển sâu chi vương thế nhưng có như vậy cường đại thực lực. Nếu là này biển sâu chi vương là chân thật tồn tại, kia có lẽ Viêm Sả sẽ kiêng kỵ, bởi vì nó xác thật phi thường cường đại, chính là trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú. Nhưng hiện giờ này Biển Sâu Chi Vương, bất quá chính là một đạo hư ảnh, cùng loại với linh hồn trạng thái giống nhau, nhưng thế nhưng cũng có thể có như vậy thực lực. Đủ để nhìn ra, này Biển Sâu Chi Vương ở sinh thời, thực lực có bao nhiêu đáng sợ. A. Cùng với một tiếng thê thảm tiếng thê, vô số đạo thủy kiếm, xòe xuyên qua Viêm Sả thân thể, dù cho không có làm hắn đã chịu tổn thương chí mạng, nhưng kia vừa mới dung hợp không lâu thân thể, lại bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Viêm Sả nguyên bản trí tôn cấp hơi thở, cũng dần dần bắt đầu suy yếu. Đáng giận. Nếu không phải này thân thể vô pháp phát huy toàn lực, ta làm sao đến nỗi bị một đạo linh hồn thương thành như vậy? không biết sao xui xẻo, vừa vặn gặp được một cái thủy hệ bá chủ, áp chế ta tuyệt đại bộ phận lực lượng. Làm Thứ 5 sứ đồ Viêm xà, đôi mắt hạ phát sinh sự tỉnh, thật là khó có thể tiếp thu, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Hô. Nhưng mà, kia ở vào linh hồn trạng thái biển sâu trì vương, cũng sẽ không cùng hắn nhiều giao lưu cái gì. Hai mắt tức khắc tản mát ra màu lam quang mang, toàn thân trên giới bộc phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng thủy thuộc tính năng lượng. Liên tính là Viêm Sả hỏa thuộc tính năng lượng rất đại, vào giờ phút này cũng hoàn toàn bị áp chế. Thân ảnh rồng nước đạt. Nguyên bản vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện biển sâu trì vương, ở ngay lúc này, dỗng nhiên mở miệng nói cùng lúc đó, ở này trung quanh đại lượng thủy thuộc tính năng lượng hội tụ ở bên nhau, hình thành một đạo thật lớn rồng nước cuốn. Theo biển sâu chi vương ra lệnh một tiếng, kia thật lớn rồng nước cuốn, nháy mắt biến hóa vì một con màu lam dòng nước, thân hình ước chừng có 10 mấy mét, rít gào hướng tới Viêm Xả phóng đi. Không tốt, Này nếu như bị đánh trúng, thân thể này đã có thể giữ không nổi, không thể một lần nữa biến thành linh hồn trạng thái. Viêm Xả đảo cũng quyết đoán, tự biết khó có thể chống đỡ này biển sâu chi vương, cũng liền bất quá nhiều dây dưa, lập tức mở ra một đạo màu đen truyền tổng môn. Tuy nói Viêm Xả không cần lo lắng sẽ tự vong vấn đề, Dù sao đối phương nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ là phá hủy hắn thân thể, căn bản vô pháp mạt diệt này linh hồn. Nhưng Viêm Sả nhưng không nghĩ lại trải qua một lần, bị hủy diệt thân thể quá trình, liền tính là hiện tại muốn trật vật đạo tẩu, cũng không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Đã từng hắn, nhưng chính là bị một cái cường đại vô cùng thủy thuộc tính chí tôn linh tặc sư, mạnh sinh sinh đánh nát thân thể, cho hắn tạo thành khó có thể lao đi ký ức, trước mắt này biển sâu trì vương, hoàn toàn đánh thức hắn nội tâm sợ hãi. Bởi vậy, phi thường quyết đoán, ở màu đen truyền tống môn mở ra sau, trực tiếp vọt đi vào. Dống Biển sâu chi vương lại như thế nào sẽ dễ dàng buông thả hắn, liền tính là hắn chui vào màu đen truyền tổng môn, cũng là sử dụng kia thấm ảnh rồng nước đạn nhảy vào màu đen truyền tổng môn. Coong! Cùng với một tiếng vang lớn, màu đen truyền tổng môn đương trường rách nát, đáng tiếc chính là, không rõ ràng lắm kia viêm xả đến tột cũng có hay không bị mệnh trùng, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối là đã trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể trọng lâm chấn tà tư. Nhìn đã rách nát màu đen truyền tổng môn, biển sâu chi vương không nói một lời, lạnh nhạt mà nhìn. Xung quanh Đông Đảo chấn tà tư thành viên, bao gồm Lục Sơ Dương ở bên trong, thấy vậy tình hình Trong lòng trừ bỏ hưng phấn ở ngoài, càng có rất nhiều khiếp sợ. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, ở trấn Tà Tư Phong Ma Động bên trong, thế nhưng còn có dấu như thế cường đại dị thú. Hơn nữa vẫn là trấn Tà Tư sáng lập giả Lâm Thương Hải bản mạng dị thú, Viện Sâu Chi Vương đã từng lâm thương hải chính là bằng vào này dị thú, vẫn đỉnh mạnh nhất thủy thuộc tính linh tạp sư. Cũng là kia quân Hạo Thiên mạnh nhất một cái đệ tử, lấy cực kỳ bá đạo thực lực, mạt diệt vạn ma sẽ, cuối cùng thành lập này trấn Tà Tư. Biển Sâu Chi Vương nếu là còn ở, chẳng phải là đại biểu cho Lâm Thương Hải đại tiền bối cũng còn ở. Nguyên bản đã trọng thương Lục Sơ Dương suy nghĩ đến nơi đây khi đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức giãy dụa mà đứng lên. Bên cạnh Trấn Tà Tư thành viên thấy vậy, lập tức lại đây đem này nâng lên. Nhưng không chờ Lục Sơ Dương mở miệng dò hỏi cái gì, liền nhìn đến kia biển sâu chi vương thân thể càng thêm bắt đầu hư ảo. Cuối cùng tựa như thủy cầu nổ mạnh giống nhau, một lần nữa biến thành thủy. Liên Phàm phất kia biển sâu chi vương chưa bao giờ xuất hiện quả giống nhau, đã không có bất luận cái gì hơi thở. Này, này lại là sao lại thế này? Nhìn trước mắt phát sinh một màn này, Lục Sơ Dương tâm tình nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Không hề nghi ngờ Lúc trước kia xuất hiện biển sâu trì vương, cũng không phải chân thật tồn tại, mà là giống như linh hồn giống nhau. Ở thành công đội đi Ám Nguyệt Thần giáo sau, sứ mệnh cũng liền hoàn thành, lúc này mới thân thể bạo tỏa, hoàn toàn biến mất. Kể từ đó, cũng liền đại biểu cho, hiện giờ Chấn Tà Tư tuy nói là đuổi đi Ám Nguyệt Thần giáo, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Một khi Ám Nguyệt Thần giáo ngóc đầu trở lại, tiếp tục làm kia cường đại vô cùng sứ đồ công kích, Chấn Tà Tư cũng giống nhau khó thoát bị diệt vận mệnh. Cũng may, lúc trước trận chiến ấy, không chỉ có toàn diện Ám Nguyệt Thần giáo đại quân, càng là bị thương nặng kia cái gọi là sứ đồ Lục Sơ Dương cũng khó bảo toàn kia biển sâu trì vương còn sẽ không ra lần nữa xuất hiện. Bởi vậy, trước mắt Trấn Tà Tư cũng coi như là tạm thời an toàn. Cứu trợ người bệnh, sửa sang lại chiến trường. Tại hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, Lục Sơ Dương cũng có nguyên nhân làm trọng thường, tạm thời hôn mê qua đi. Đến tận đây, vong Vongưu đường, Liên Bang ngục giam cùng với Trấn Tà Tư ba cái chiến trường, tuy nói là tử thương thảm trọng, nhưng cũng chung quy là đánh lui Á Nguyệt Thần giáo. Hai bên cũng trả giá thảm thống đại giới. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền khắp toàn bộ Lam Hải Tinh, trở thành đầu đề tin tức trong đó nhất chấn động không gì hơn, liên bang chính phủ thủ tịch quan chỉ huy hoàng phủ lệ hai chân bị phế, trấn tà tư hội trưởng Lục Sơ Dương đôi tay trọng thương, khả năng vô pháp lại nắm đạo. Ma Ám Nguyệt thần giáo tuy nói cũng tự thương thảm trọng, ngay cả hội trưởng Tào Lấy hẳn đều trọng thương, nhưng Ám Nguyệt thần giáo kia cực kỳ đáng sợ sứ đổ, cũng lần đầu tiên bại lộ ra tới. Hiện giờ Lam Hải Tinh, đều đã biết, Ám Nguyệt thần giáo chúng, trừ bỏ kia hội trưởng Tào Lấy hẳn, cùng với tứ đại pháp vương ở ngoài, còn có càng đáng sợ tồn tại. Thả Hư Hư thực thực có chí cấp thực lực. Lúc này, ở Tây Phượng Đạo Vong trung, Dịch cũng vừa biết được mấy tin tức này, trong lòng cũng rất lạ chấn động. Quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, Ám Nguyệt Thần Giáo đồng thời đối ba chỗ tiến hành rồi công kích, nếu không liên bang chính phủ cùng chấn tà tứ sẽ không không chi viện. Nhưng làm đoạn dịch không nghĩ tới chính là, liên bang chính phủ cùng chấn tà tứ chung, thế nhưng cũng có siêu vị trí tôn cấp lực lượng. Tiên ngục giam sơn đáng sợ cấm chế, cùng với phong ma trong động đi ra biển sâu trì vương, đều làm đoạn dịch rất là khiếp sợ. Chương 899 quyết định đi trước tuyệt mệnh nơi. Tuy nói không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng Ám Nguyệt Thần Giáo lần này tiến công kế hoạch, chung quy vẫn là thất bại. Loạn dịch hơi hơi thở dài một hơi, trong lòng rất là kinh ngạc. Cũng mặc kệ như thế nào, đều thuyết minh một việc, đó chính là ở liên bang chính phủ cùng chấn tà tư bên trong đều có vượt quá nửa bức trí tôn lực lượng. Cũng đúng là bởi vì cổ lực lượng này tồn tại, mới có thể ở nhất nguy cấp thời khắc ngăn cản trụ sứ đồ công kích. Nếu nguy cơ đã giải trừ, ta cũng không sai biệt lắm phải đi về. Lúc này, Thiết Bang Phàm mang theo một chúng y sư liên minh hiệp hội người, từ một bên đi ra. Đoạn Dịch thấy vậy, lập tức đứng dậy đứng lên, lần này đa tạ tiết Tiền bối chi viện. Ta giáo xúc sinh, ai cũng có thể chết chết kỳ thật lần này ta cũng không có giúp được quá nhiều, chủ yếu vẫn là ngươi phía sau cái kia tiểu gia hỏa. Nếu không có nó, chỉ sợ ta chờ đều phải xong đời. Tiết Băng Phàm nói xong, liền nhìn về phía đoạn dịch phía sau kia thần thánh nguyên tố sư. Hiện tại thần thánh nguyên tố sư, không biết hay không bởi vì đại chiến một hồi duyên cớ, lại hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân, dẫn tới phi thường thích ngủ, vẫn luôn ghé vào đoạn dịch trên vai ngủ. Kia đạo cũng là đoạn dịch nhẹ nhàng đẩy đẩy thần thánh nguyên tố sư, như cũng không có thức tỉnh lại đây, đoàn dịch cũng liền không nhiều lắm qué dẫy nó ngủ đẹp. Đúng rồi, tiết tiền lối, ta tính toán đi trước một chuyến mênh ngông mạc. Đoàn nhiên nghĩ tới nơi này, biểu tình nghiêm túc mà nhìn Tiết Băng phàm. Ở đây trừ bỏ nàng ở ngoài, nam cũng giật cũng ở, ở nghe nói này tin tức khi, đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Rốt cuộc kia chính là Lam Hải tinh nhất hung hiểm địa phương chi nhất, liền tính là nửa bậc trí tôn cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân. Tùy tiện nghe được đoạn dịch muốn đi vào, khó tránh khỏi sẽ thực ngoài ý muốn. Người là nghiêm túc?" Thiết Băng Phàm chau mày, gió hỏi. "Không sai." Đoạn dịch rất là kiên định gật gật đầu. Mặc kệ nơi đó có bao nhiêu hung hiểm, đoạn dịch đều phải đi gặp, tìm kiếm đường kỳ thượng cùng lôi chính lâm tiền bối. "Đoạn dịch, kia địa phương chính là hung hiểm đến cực điểm, không thể tùy tiện đi vào a." Nam Cung Dật lập tức đứng dậy hướng tới đoạn dịch đi tới, biểu tình rất là trọng. Hiện giờ Thần giáo nguy cơ Mới vừa qua đi, thân là đoạn dịch sư phụ Nam Cung giật, nhưng không nghĩ đoạn dịch lại đi mạo hiểm. Thật không dám dốiến, Lam Hải tinh cấp nơi kỳ thật ta đều đã đi qua, duy độc những cái đó cực độ nguy hiểm nơi. Hơn nữa lôi chính Lâm, Đường Kỵ Sơn tiền bối đã mất tích thật lâu thật lâu, ta cần thiết muốn đi trước một chuyến sư phụ, tiết tiền mối, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Đoạn dịch vừa nói xong, liền nhìn về phía trên vai kia thần thánh nguyên tố sư, có nó ở, liền tính là tao ngộ sứ đổ, cũng có một trận chiến chi Nếu là đoạn dịch độc thân đi trước, như vậy Nam Cung giật cùng Tiết Bang Phạm vô luận như thế nào, đều là sẽ ngăn cản đoạn dịch. Nhưng trước mắt, kia thần thánh nguyên tố sư, sát thật quá mức với cường đại, kia chính là liền sứ đồ đều có thể đủ nhẹ nhàng đánh bại thần thú. Có nó bồi ở đoạn dịch bên cạnh, tiến vào mênh mông hoang mạc sát thật có bảo đảm. Vậy được rồi, ngươi cần phải phải cẩn thận một chút. Tiết Bang Phàm cùng Nam Công Dật thấy vậy, cũng liền không nhiều lắm ngăn trở Đoạn Dịch. Yên tâm đi, ta sẽ đoạn dịch nói xong, liền giơ tay sở sở kia thần thánh nguyên tố sư. Theo sau, Đoạn Dịch cùng Tiết Bang Phàm hiểu biết một ít về sau, liền mang theo y sư liên bang hiệp hội người, rời đi nơi này. Đoạn dịch cùng Nam Công cũng là một đường đưa đến Tệ tính toán khi rời đi? Ở tiến đi tiết băng phàm sau, Nam Cung giật xoay người nhìn về phía Đoạn Dịch. "Sư phụ, ta tính toán hiện tại liền rời đi vong ưu đường sự tỉnh ta trên cơ bản đều phân phó hảo, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, còn làm phiền sư phụ giúp ta chăm sóc một chút vong ưu đường đoạn dịch không nghĩ nhiều lãng phí cái gì thời gian, hiện giờ Ám Nguyệt thần giáo đã bị đánh lui, trong thời gian ngắn sẽ không tái xuất hiện, đoạn dịch hoàn toàn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi trước Kiêu Minh Mông Hoa Mạc." "Hảo, chính ngươi ngàn vạn phải cẩn thận mặc kệ như thế nào, đều phải cho ta tổn tại trở về." Nhìn trước mặt đã trưởng thành lên Đoạn Dịch, Nam Cung Dật trong lòng phi cảm động, nhịn không được tay vỗ vỗ Đoạn Dịch bả vai. Nếu là có thể nói, hắn kỳ thật cũng không tưởng đoạn dịch đi trước tuyệt mệnh nơi. Nhưng hiện nay đoạn dịch như thế kiên quyết muốn đi trước nơi đó, Nam Công Dật rất rõ ràng, đoạn dịch nhất định là có mục đích, cũng liền sẽ không nhiều ngăn trở. Sư phụ, ta hướng ngài bảo đảm, ta nhất định có thể an toàn trở về hơn nữa, ta cảm giác nơi đó nhất định có thiên đại bí mật. Nay cũng không phải là đoạn dịch tùy tiện nói bậy, không chút nào khoa trương nói, Lam Hải Tinh lớn lớn bé bé địa phương, bao gồm rất nhiều nguy hiểm đến cực điểm không gian cái khe, đoạn dịch kỳ thật đều đã đi qua. Liên tính là bản nhân không có đi trước, này phân thân cũng đều đi qua. Mà trước mắt đoạn dịch, nhu cầu cấp bách muốn một đoạn đại cơ duyên, như thế mới có mau chóng lao tới đến nửa bức trí tôn cảnh giới, thậm chí càng cao khả năng. Duy nhất có khả năng che giấu đại cơ duyên, đó là những cái đó tuyệt mệnh nơi. Vậy được rồi, nhớ kỹ, đi trước cẩn thận. Nam cung giật cuối cùng dặn do đoạn dịch một phen sau, liền xoay người quay trở về vòng ưu đường. Đoạn dịch cũng không lãng phí thời gian, lập tức triệu hồi ra không ảnh kim hoàng, làm này mở ra một đạo chuyển tổng môn. Không biết có phải hay không bởi vì cảm giác tới rồi không gian chi lực, làm nguyên bản còn lâm vào ngủ say thần thánh nguyên tố sử, đột nhiên liền tức tỉnh lại đây. Ngươi muốn đi đâu, mang ta cũng đi nha." Thần Thánh Nguyên Tố sử hứng phấn mà ghé vào Đoạn Dịch trên vai, có một loại gấp không chờ nổi muốn tiến vào kia truyền thống môn cảm giác. "Đương nhiên sẽ mang ngươi đi bất quá, chúng ta lần này phải đi địa phương, chính là một cái tuyệt mệnh nơi, ngươi sợ hay sao?" Đoạn Dịch nhìn ghé vào trên vai Thần Thánh Nguyên Tố sử, mỉm cười mà nói. Kỳ thật Đoạn Dịch ở nhìn đến nó lúc sau, đã có kế hoạch muốn đem này phong thành bản mạng linh tạm tính toán. Nhưng một phương diện Đoạn Dịch đối loại này thần thú còn còn không hiểu biết, không biết nó có thể hay không kháng cự, làm không hảo sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên muốn cùng nó nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình. Mà mặt mặt khắc một phương diện, đây là bởi vì đoạn dịch buồn ý, là muốn tìm một phen cũng đủ cường đại linh khí, đem này phong lấn đến bản mạng linh tại vị thượng. Nay những liên quan đến đoạn dịch ngày sau thực lực, tuyệt đối là phải hào hào suy xét. Hoa Nga, Tuyệt mệnh nơi, nghe tới liền rất kích thích. Mau mang ta đi. Nghe được đoạn dịch lời này khi, Thần Thánh Nguyên Tố Sư càng thêm gấp không chờ nổi, đều đã phe phẩy tiểu cánh, ở đoạn dịch bên cạnh bay tới bay lui. Ân, chúng ta đây liền xuất phát đi, đoạn dịch hơi hơi gật, gật đầu, liền mang theo Thần Thánh Nguyên Tố Sư bước đi vào truyền tống môn trung. Theo một trận quen thuộc thời không xuyên qua qua đi, đoạn dịch bị truyền tống tới rồi một mảnh trên sa mạc. Xung quanh có thể nói là một mảnh hoang vắng, không khí rất là vận động, thậm chí cũng không có gì linh khí, Trung quanh cũng nhìn không tới bất luận cái gì một cái vật còn sống, nhưng thật ra có rất nhiều đã bị phong hóa thi hại. Nhưng mà này phiến sa mạc than còn không phải chân chính Minh Ngung Hoang Mạc. Muốn tiến vào kia chân chính Minh Ngung Hoang Mạc, còn cần xuyên qua quá này phiến sa mạc than. Chương 900 tâm nhập Minh Ngung Hoang Mạc. Lam Hải Tinh các nơi ta cơ hồ đều đã đi qua, cũng cũng chỉ dư lại này đó tuyệt mệnh nơi. Tuy nói làm phân thân đi bảo, có lẽ sẽ càng an toàn một chút, nhưng vì tìm kiếm đại cơ duyên, vẫn là tự mình đi vào cho thỏa đáng tiểu ra hỏa, có lẽ ngươi cũng cảm giác tới rồi đi phía trước chính là tuyệt mệnh nơi. Theo đoạn dịch càng thêm thâm nhập này phiến sa mạc than, liền càng ngày càng cảm thấy xung quanh không khí trở nên loãng, thậm chí còn phi thường áp lực, ngay cả có kim cương năm sao tu vi mạc Trần đều sẽ cảm giác khó chịu, liền càng không cần phải nói những người khác. Càng đáng sợ chính là, này phiến sa mạc than bất quá chính là mênh mông hoang mạc nhập khẩu thôi, còn chưa hoàn toàn tiến vào, một khi chân chính tiến vào mênh mông hoang mạc, kia mới là Lam Hải Tịnh Tuyệt Mệnh nơi. Nơi này xác thật thượng nhưng tựa hồ ta cũng không có cái gì cảm giác nha. Thần thánh nguyên tố tự như cũ hoạt bát phi ở đoạn dịch bên cạnh, căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là đối kia cái gọi là mênh mông hoa mạc, càng ngày càng tò mò. Thế nhưng không có cảm giác. Không hổ là trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú đoạn dịch này vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có điểm hâm mộ. Bất quá, có gia hỏa này bồi ở đoạn dịch bên cạnh, sát thật cũng thực an toàn. Lập tức liền phải tới rồi. Đại khái tại hành tẩu hơn một giờ sau, đoạn dịch ngẩng đầu nhìn lại, thấy được phía trước xuất hiện một tảng lớn sa mạc. Liên giống như biển cắt giống nhau, căn bản là liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Không chỉ có như thế, Đoạn dịch từ kia phiến biển cát trùng, còn thổi ra từng trận gió cắt, này đó gió cắt cũng không phải là bình thường gió cắt, toàn có chứa nhất định công kích tính. Giống như là lưới dao gió giống nhau cắt tại thân thể phía trên, không có đủ tu vi chống đỡ này đó gió cắt công kích, căn bản đi đều đi không đi vào. Cũng may, đoạn dịch có cường đại phong thuộc tính năng lượng hộ thể, hình thành một cái màu xanh lơ áo giáp bảo vệ tự thân, đủ để chống đỡ này đó gió cắt công kích. Nhưng đoạn dịch cũng minh bạch, lối vào này đó gió cắt bất quá chính là thấp nhất cấp, theo càng thêm thâm nhập mền mông hắc mạc, này đó gió cắt cũng sẽ càng ngày càng đáng sợ. Kia chính là liền nửa bậc chí tôn đều không thể dễ dàng bước vào địa phương. Đoạn dịch bất quả mới kim cương năm sao, tự nhiên rất là nguy hiểm. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, đoạn dịch mới yêu cầu mang lên kia thần thánh nguyên tố sử. Liên này, thần thánh nguyên tố sư nhìn thấy gạo thét thổi tới gió các khi, cười lạnh một tiếng, kia phấn nộn tay nhỏ, nhẹ nhàng vung lên, tức khắc buộc phát ra loá mắt kim sắc quang mang. Đáy mắt xua tan thổi tới gió các, càng là hình thành một cái có thể di động kim sắc màn hào quang, thành công đem đoạn dịch cùng nó chính mình đều bao phủ đi vào. Ở kim sắc màn hào quang bên trong, đoạn dịch lập tức liền cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, không chỉ có không sợ những cái đó gió cát công kích, thậm chí còn cảm giác không có như vậy áp lực. Thế nào, ta có phải hay không đừng nhu? Thần thánh nguyên tố khiến cho ý giảo giạt dừng ở đoạn dịch trên vai, cười nói, "Nhu." Đối thần thánh nguyên tố sự thực lực, đoạn dịch thật là thực khiếp sợ, thiên luôn và ngữ, trực tiếp hối thành một chữ. Nhưng này còn gần chỉ là nhập khẩu đâu, Mên Ngông Hoang Mạc chỗ sâu trong hẳn là mới là đáng sợ nhất. Chúng ta này liền vào đi thôi. Đã có thần thánh nguyên tố sự quang thuần bảo hộ, kia đoạn dịch tự nhiên cũng liền không có cái gì bàn quan, lập tức chạy vào Mên Ngông Hoang Mạc. Thần thánh nguyên tố sự cũng là theo sát sau đó, một tấc cũng không rời dịch. Không thể không nói, này Mên Ngông Hoang Mạc thật sự chính là một mảnh biệt đừng nói là bóng người bản là không có một chút vật còn sống. Trung quanh không khí cực kỳ loãng, không có một đinh điểm linh khí. Thậm chí thời tiết cũng phi thường nắm bức, mặt đất độ ẩm ít nhất ở 50 độ trở lên, thả còn đang không ngừng lên cao. Hơn nữa kia cực kỳ đáng sợ gió cắt công kích, sát thật tương đương nguy hiểm. Không chút nào khoa trương nói, nếu không có đủ tu vi, bước vào tức chết. Bất quá, đoạn dịch rất rõ ràng, nếu Mên Ngông hoang mạc gần chỉ là bởi vì như vậy ác liệt hoàn cảnh, kia còn cũng không đến nỗi xưng là tuyệt mệnh nơi. Nơi này nhất định còn có càng thêm đáng sợ tồn tại. Vậy vậy, liền tính là thân ở với thần thánh nguyên tố sự kim sắc màn hào quang bên trong, Đoạn Dịch cũng chút nào không dám hạ lòng cảnh giác, nhưng thật ra vẫn luôn đi theo Đoạn Dịch bên cạnh thần thánh nguyên tố sử, như cũng là phi thường hưng phấn. Đó là đúng lúc này, Đoạn Dịch đông nhiên chú ý tới, phía trước có một cái đã trở thành phế tích tế đàn. Lúc trước Tiết Tiền Bối đã từng nói qua, ở bên mông Hoang Mạc Trung, có một chỗ sứ đồ phong ấn địa phong ấn đúng là kia đệ nhị sứ đồ, cũng chính là Ám Nguyệt thần giáo thần thú. Như thế xem ra, kia đã hoàn toàn trở thành phế tích tế đàn, hẳn là chính là đệ sứ địa. Đoạn dịch thấy vậy, lập tức chạy chậm qua đi. Nơi này cũng không có gì hào ngọ nha, im mắng. Thần Thánh Nguyên Tố sư nhìn đến đoạn dịch như thế kích động chạy tới, còn tưởng rằng là có thứ tốt, nhưng kết quả vừa thấy, chính là một mảnh phế tích, trong lòng không khỏi bắt đầu thất vọng. Ta nói cho ngươi, nơi này đã từng chính là đệ nhị sứ đồ phong vấn mà, kia chính là thực lực cực kỳ đáng sợ quái vật ta. So ngươi phía trước ăn luôn thứ bảy sứ đồ, không biết lợi hại nhiều ít. Hơn nữa ta còn nghe nói là có bất tử bất diệt thân thể đoạn dịch đi vào này đã rách nát tế đàn sau, nghiêm túc mà quan sát một chút, quả nhiên là đã hoàn toàn phế, không, có một chút tác dụng. Nhưng có thể đem đệ nhị sứ đồ hoàn toàn phong ấn ở, đủ để nhìn ra Này tế đàn đã từng uy lực có bao nhiêu đáng sợ, so với kia sửu bắt quái còn phải cường đại. Kia nhất định ăn rất ngon. Thần thánh nguyên tố sử cũng mặc kệ kia sứ đồ rốt cuộc là thứ gì, toàn bộ chỉ nghĩ như thế nào ăn nó. Đối hiện giờ thần thánh nguyên tố sử tới nói, này đó sứ đồ lực lượng, mới là đại bộ chi vật. Người ra hỏa này. Đoạn Dịch ngay vậy, trong lòng cũng rất là vô ngữ. Kia đã từng đủ để hủy diệt thế giới bảy đại sứ đồ, tại đây ra hỏa trong mắt, chính là một mâm bàn đồ ăn. Nếu không phải Đoạn Dịch tận mắt nhìn thấy, này thần thánh nguyên tố sư sinh nuốt thứ sứ đồ, tuyệt đối là không tin. Nhưng mà Liên ở đoạn dịch chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm Lôi Chính Lâm, đường Kỳ Sơn tiền buổi khi, bỗng nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động lên. Trung quanh cũng là các vàng đời trời, tựa hồ có thứ gì đang từ dưới nền đất bắt đầu chui ra tới giống nhau. Chẳng lẽ, tại đây Mên Ngông Hoang Mạc chung, kỳ thật có dị thú? Đoạn dịch thấy vậy tình hình, trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc này Mên Ngông Hoang Mạc chính là tuyệt mệnh nơi, có thể sinh hoạt ở chỗ này dị thú, không hề nghi ngờ, thực lực nhất định tương đương đáng sợ. nha, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng nơi này đều không có hàng loạn, cái này xem ra, có cái gì có thể chơi. Thần thánh nguyên tố sư, không biết là đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, liền tính là biết được, sắp có một cái thực đáng sợ dị thú xuất hiện, cũng chút nào không hoảng hốt, thậm chí còn càng thêm phấn phấn. Ngay sau đó, ở tế đàn chính phía trước, có một tảng lớn cát vàng, bắt đầu không ngừng mà ao hám đi xuống, giống như là một cái thật lớn cát vàng lốc xoáy giống nhau. Ngay sau đó, cùng với một tiếng đinh thai nhức có tiếng gầm gừ, một con hình thể dài mấy chục mét to lớn sao biển, từ kia cát vàng lốc xoáy trung trôi ra tới. Nay thật lớn thân thể tức khắc che đậy không trung, phản trong nháy mắt trời tối giống nhau. Chương 901 trận đấu kịch liệt kim sắp phẩm chất. Thật lớn Nhìn chiếc che trời to lớn dị thú, ngay cả Đoạn Dịch cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Không thể không nói, đây là Đoạn Dịch từ trước tới nay gặp qua lớn nhất dị thú. Liền tính là những cái đó hình thể thật lớn long tộc dị thú, tại đây đại gia hỏa trước mặt, kia đều giống như tiểu trùng giống nhau. Nhưng mà, này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất vẫn là gia hỏa này hơi thở, đã đạt tới kim sắc phẩm chất. Chính là một con không hơn không kém kim sắc phẩm chất dị thú. Dị thú tên, Lục ảnh sao biển vương dị thú phẩm chất, kim sắc dị thú chiến lực, 7350 dị chủng tộc thuộc tính, hung thú lực hệ, thổ hệ. Thông qua hệ thống thuộc tính giao diện Đoạn dịch cũng rõ ràng hiểu biết đại gia hỏa này tin tức, cùng hắn cảm giác đến giống nhau, này diện mạo tựa như thật lớn sao biển giống nhau gì thú, quả nhiên là kim sắc phẩm chất. Chẳng qua, so với bên cạnh thần thánh nguyên tố sử, này lục ảnh sao biển vương cũng không phải thần thú, còn chỉ là hung thú cấp bậc. Nay liền đại biểu cho, này lục ảnh sao biển vương là hậu kỳ mới tiến hóa đến kim sắc phẩm chất. Cho tới nay, đều cho rằng hiện tại Lam Hải Tinh đã không tồn tại kim sắc phẩm chất dị thú. Nhưng không nghĩ tới chính là, tại đây Mên hoang mạc bên trong, còn giấu một con như thế đáng sợ dị thú. Ta hiện tại nhưng thật ra có điểm minh bạch, nơi này vì sao bị xưng là tuyệt mệnh nơi. Mên Ngông Hoang Mạc hoàn cảnh sát thật sự khắc liệt, nhưng ở đoạn dịch xem ra, còn không đến mức xưng là tuyệt mệnh nơi, nhiều lắm là một cái cực độ nguy hiểm địa phương. Nhưng trước mắt, thấy được này lục ảnh sao biển vương lúc sau, đoạn dịch minh bạch hết thảy. Cũng đúng là bởi vì gia hỏa này tồn tại, mới đưa đến chỉ cần tiến vào Mên Ngông Hoang Mạc người, mặc kệ là cường đại linh pháp sư, vẫn là dị thú, đều không có một cái có thể tồn tại ra tới. Lúc này mới bị xưng là tuyệt mệnh nơi a. Giống, Nhận thấy được có nhân loại xâm lấn chính mình lãnh địa, này lục ảnh sao biển vương cảm giác cực kỳ phẫn nộ, lúc này mới trước tiên vọt ra. Bất quá ở nhìn đến đoạn dịch khí, này Lục Ảnh Sao Biển Vương cũng không có lập tức công kích, mà là do dự trong chốc lát. Nó lực chú ý nhưng không ở đoạn dịch trên người, mà là đoạn dịch bên cạnh Thần Thánh Nguyên Tố sử. Thân là kim sắc phẩm chất dị thú nó, tự nhiên có thể cảm giác đến Thần Thánh Nguyên Tố Sư bất phàm. Kia chính là trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú a. Nếu là này Lục Ảnh Sao Biển Vương, có thể đem nó cắn nuốt, chắc chắn thực lực tăng nhiều. Bởi vậy, nhìn kia Thần Thánh Nguyên Tố sử, này Lục Ảnh Sao Biển Vương bắt đầu hưng phấn lên, phát ra một tiếng kinh thiên giống giận. Liên phảng toàn bộ cắt đều bắt đầu chấn động giống nhau, trung quanh cắt vàng đầy trời, có uy hiếp ở lực. Thấy được đi, cái này đại gia hỏa rất mạnh, cùng ngươi cấp bậc giống nhau, đều là kim sắc phẩm chất. Ta là không có biện pháp đánh bại nó, giao cho ngươi. Hiện giờ đoạn dịch thực lực, con gần chỉ là kim cương năm sao, sợ có được dị thú, đều vẫn là màu cam phẩm chất. Đối mặt loại này đã đạt tới kim sắc phẩm chất dị thú, căn bản là không có gì phần thắng. Đạo không phải thức thời một chút, làm bên cạnh thần thánh nguyên tố phát động tay. Hoa Nga, ra hỏa này thật lớn a. Ta thậm chí đều còn không có nó một cái hàm răng đại. Nhìn cái cực kỳ thật lớn lục ảnh sao biển vương, thần thánh nguyên tố sử toàn bộ đều giải ra ở. Bất quá cũng không phải bởi vì nó sợ hãi, mà là nó cảm giác cái này đại gia hỏa quá hào chơi. Nó nhìn hào Hảo ăn nha, ta có thể ăn cái này đại gia hỏa sao? Thần Thánh Nguyên Tố Sử ở đoạn dịch bên cạnh bay tới bay lui, không hề có một chút sợ hãi tâm tình, hưng phấn nói: "Chỉ cần ngươi có biện pháp làm được, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Nhưng ngươi phải cẩn thận, gia hỏa này quá lớn, một cái không cẩn thận, ngươi liền sẽ bị sinh nuốt hơn nữa kia đại gia hỏa rõ ràng cũng đã nhận ra ngươi bất phàm, chỉ sợ cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau, đều muốn sinh nuốt đối phương đoạn dịch cũng không phải là ngốc, hiện tại lục ảnh sao biển vương sợ dị còn không có động thủ, nhất định là bởi vì bên cạnh thần thánh nguyên tố sư." Nếu là không có nó, chỉ sợ đoạn dịch mới vừa bước vào nơi này, liền sẽ lập tức bị sinh mốt. Nhưng dù cho cái này đại ra hỏa rất mạnh, đoạn dịch cũng tin tưởng Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn hai vị tiền bối, tuyệt đối là sẽ không có việc gì. Nếu là thật đã xảy ra chuyện, Tiết Băng Phàm tiền bối cũng không có khả năng có thể trở về, nhất định đều táng thân chỗ này. Liền cái này tên nốc to còn có thể nu ta. Nam Mơ. Thần Thánh Nguyên Tố Sử tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức bộc phát ra loá mắt kim sắc quang mang, tái khởi phía sau hiện ra một đạo thật lớn kim sắc hư ảnh. Kìa kim sắc hư ảnh bộ dáng, giống như là phóng đại mấy chục lần thần thánh nguyên tố sư, cực kỳ uy nghiêm. Ta không nghĩ tới còn có thể gặp được trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú, làm ta rất là kinh hỉ, nhưng trước mắt ngươi, hoàn toàn không có trưởng thành lên, bất quá còn ở vào hữu niên kỳ, ngươi tuyệt không có thể là đối thủ của ta. Hỗ hồ, nơi này vẫn là địa bàn của ta, ngươi hôm nay quả quyết vô pháp rời đi. Làm kim sát phẩm chất Lục Ảnh Sao biển vương, tự nhiên cũng có được cực cao linh trí, muốn mở miệng nói chuyện, dễ như trở bàn tay. Giờ phút này Lục Ảnh Sao biển vương, dùng rất là trầm thấp, uy nghiêm thanh âm, hướng về phía Thần Thánh Nguyên Tổ sư nói: "Ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng vóc dáng đại, liền thiên hạ vô địch." Thần Thánh Nguyên Tổ sư nghe vậy, lạnh lùng cười cười: Đối kia Lục Ảnh Sao Biển Vương, quả thực khinh thường nhìn lại. Vừa dứt lời, Thần Thánh Nguyên Tố Sử kia phấn loạn tay nhỏ, lập tức vung lên, ở này phía sau kia thật lớn kim sắc hư ảnh, cũng là ngay sau đó động lên. Ngay sau đó, một cái thật lớn kim sắc bàn tay, hướng tới kia Lục Ảnh Sao Biển Vương huỵ qua đi. Chỉ cần cắn nuốt lực lượng của người, thực lực của ta cũng sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, ta cũng liền có 10 phần năm chắc, có thể rời đi nơi này. Lục Ảnh Sao Biển Vương nói như thế nào, cũng là đã đạt tới hoàn toàn thể kim sắc phẩm chất thú, bị một cái chưa thành niên dị thú khiêu khích, dù cho đối phó là thần thú, cũng thường phẫn nộ. Giống Cùng với một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, kia Lục Ảnh Sao Biển Vương tựa như máy xay thịt giống nhau miệng, lập tức bắn ra mấy đạo màu đen ánh sáng, đương trường đánh nắt thần thánh nguyên tố sự kim sắc năng lượng bàn tay. "Ai ra Huy, ngươi còn có điểm thực lực nha bất quá, muốn chiến thắng ta, vẫn là không có khả năng. Ta nhất định phải ăn ngươi." Thần thánh nguyên tố sự căn bản không sợ Lục Ảnh Sao Biển Vương, ở kim sắc năng lượng bàn tay bị đánh nắt khi, lập tức lại phát động công kích. Nó chính là có toàn thuộc tính năng lực, giờ phút này không ngừng mà dung hợp các loại thuộc tính năng lượng cậu, oanh kích trước mặt Lục Ảnh Sao Biển Vương. Ma Lục Ảnh sao Biển Vương, tuy nói không có thần thánh nguyên tố sự như vậy yêu nghiệt năng lực, nhưng nó thắng ở hình thể thật lớn, thả lực phòng ngự kinh người. Nhưng xa xa so với kia chút vô pháp phát huy toàn lực sứ đồ, còn lợi hại rất nhiều. Thần thánh nguyên tố sư trong lúc nhất thời, cũng khó có thể đem này lãnh bại, hai người đánh đến có tới có lui. Đây cũng là vì sao, thần thánh nguyên tố sư ở nhìn đến này Lục Ảnh sao Biển Vương ghi, sẽ như vậy hưng phấn, bởi vì nó cũng cảm giác đến, đối phó bất phạm. Nhưng thật muốn nghiêm túc đối lập, nhất định là thần thánh nguyên tố sư càng tốt hơn rốt cuộc nó còn chưa thành niên a, nếu là đã thành niên, như vậy Lục Ảnh Sao Biển Vương, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Chúng nó hai người kịch liệt chiến đấu, sinh ra cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động, cũng ít nhiều thần thánh nguyên tố sự lưu lại kim sắc màn hào quang, nếu không đoạn dịch đừng nói là lại lần nữa con chiến, đã sớm sẽ bị sốc bay. Chương 902 chế phục Lục Ảnh Sao Biển Vương. Kim sắc phẩm chất dị thú đối chiến, sắc thật tương đương chấn động. Nếu không phải bởi vì này kim sắc màn hào quang, chỉ sợ không chỉ có bị sốc đơn giản như vậy. Lục Ảnh Sao Biển Vương cùng thần thánh nguyên tố sự triển khai kịch liệt chiến đấu, sở sinh ra năng lượng dao động, thật là thật là đáng sợ. Mây mắn vừa rồi đoạn dịch không có triệu hồi ra dị thú, nói cách khác, còn không có tới gần Lục Ảnh Sao Biển Vương, liền sẽ đương trường bị bị thương nặng, thậm chí còn sẽ bị một kích ngáy mắt hạ gục. Này đó là đến từ kim sắc phẩm chất tuyệt đối lực lượng. Bất quá, kia Lục Ảnh Sao Biển Vương vừa rồi một phen lời nói, nhưng thật ra làm đoạn dịch lâm vào trầm tư. Cái gì gọi là vô pháp rời đi nơi này? Nay Lục Ảnh Sao Biển Vương chính là kim sắc phẩm chất dị thú a, dù cho không phải thần thú, cũng đã xem như nhất cường đại dị thú mà hiện giờ Lam Hải Tinh Nhưng căn bản không có trí tôn cấp linh tạm sư tồn tại, Lệ Thưởng tới nói, này lục ảnh sao biển vương hẳn là tùy thời tùy chỗ có thể rời đi này mêng mênh hoang mạc đi. Vì sao lại không cách nào rời đi đâu? Đối với vấn đề này, đoạn dịch thật là thực nghi hoặc. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, xác thật là này lục ảnh sao biển vương căn bản không có rời đi quá mêng mênh hoang mạc, nếu không nói nếu là rời đi nơi này, kia làm Hải Tinh nhưng chính là chịu đựng hủy diệt tính đa kích. Chỉ sợ căn bản không có một người có thể ngăn cản nó. Đúng lúc này, Thần Thánh Nguyên tố sư chắp tay trước ngực, tại thân thể trên không, nương tụ ra một cái thật lớn bảy màu quang cầu. Mà Lục Ảnh Sao Biển Vương cũng không cam lòng yếu thế, kia tựa như máy xay thịt giống nhau miệng, ngưng tụ ra một đoàn màu vàng quan cầu, chúng quanh cắt vàng không ngừng mà bị hấp thu đi vào, màu vàng quan cầu cũng càng thêm biến lại. anh, Cùng với một tiếng vang lớn, hai người nháy mắt va chạm ở bên nhau, liền phảng phất một viên uy lực cường đại đạn đạo nổ mạnh giống nhau, sinh ra cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động. Mặc kệ là thần thánh nguyên tố sư, vẫn là kia hình thể thật lớn Lục Ảnh Sao Biển Vương, đều là bị đẩy lui vài mễ. Trong đó Lục Ảnh Sao Biển Vương bị thương nhất nghiêm trọng, trên người bắt đầu xuất hiện nhiều chỗ vết thương, không ngừng mà có máu đen chảy ra, hơi thở rất là suy yếu. Mà khắc một bên thần thánh nguyên tố sử, tuy rằng là bị đánh bay, nhưng thoạt nhìn cũng không có đã chịu cái gì thường, như cũng là sinh long hóa hổ. Bất hòa ngươi chơi, ta muốn chuẩn bị ăn ngươi. Thần thánh quá khóa. Thần thánh nguyên tố sử không nghĩ tiếp tục cùng Lục Hành Sao Biển Vương, quá nhiều dây dưa, thừa dịp đối phương suy yếu là lúc, lập tức thúc dục tự thân lực lượng, hình thành mấy đạo bảy màu quang khóa, hướng tới Lục Hành Sao Biển Vương phóng đi. Này đó bảy màu quang khóa, có cùng trấn linh xiển nhưng muốn thêm đáng sợ. Ngay cả cường đại vô cùng thứ sứ độ lang dục, bị này trụ, đều là đương đã không có năng lực. Mà trước mắt này Lục Hành Sao Vương Giờ phút này đang đứng ở suy yếu trạng thái, một khi bị bó trụ, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể trần thoát. Nhưng thần thánh nguyên tố sự bảy màu quang khóa, tốc độ thật là quá nhanh, không chờ Lục Ảnh Sao Biển Vương phản ứng lại đây, liền đã đem này chặt chẽ bó trụ. Bị bảy màu quang khóa áp chế Lục Ảnh Sao Biển Vương, không ngừng mà phát ra tiếng gầm gừ, kịch liệt mà dữ dọa, nhưng chính là không, có một chút tác dụng, ngược lại cảm giác càng ngày càng gấp. Không chỉ có như thế, Lục Ảnh Sao Biển Vương còn cảm giác tự thân lực lượng căn bản vô pháp thi triển ra tới, giống như bị phong ấn giống nhau. Không có khả năng, người rõ ràng chưa thành niên, sao có thể sẽ có được như thế lực lượng cường đại? Giống. Nguyên bản tự tin tràn đầy lục ảnh sao biển vương, sao có thể sẽ tiếp thu kết quả này, như cũ điên củ mà dễ rựa. Chẳng sợ trên người đã bị bảy màu quang khóa tiết chặt ra vết máu, chạy xôi ra đại lượng máu đen, cũng không hề có muốn từ bỏ bộ dáng. Thực rõ ràng, nó đối tử vong có cực đại sợ hãi. Đem ngươi kiêu ngạo, còn không phải bị ta giống nhau chế phục. Ta đã sớm đã nói với ngươi, ngươi bất quá chính là vóc dáng lớn một chút, muốn đánh thắng ta, căn bản là không có khả năng nếu không phải bởi vì ngươi thể điều động tất vàng chí lực, đối ta hình thành áp chế, ngươi đã sớm sẽ bị ta đánh bại. Ta cũng bất hòa ngươi nói nhảm nhiều, ta muốn ăn ngươi. Thật vất vả chế phục lục ảnh sao biển vương, thần thánh nguyên tố sư lại sao có thể sẽ bỏ qua nó, lập tức mở ra miệng, bày ra một bộ môn nuốt, cái này so với hắn lớn không biết nhiều ít quái vật. Không. Không cần à, bị tên kia đánh bại sau, ta bị nhốt canh giữ ở này gần năm, ta không muốn chết, ta muốn đi ra ngoài. Lục ảnh sao biển vương phát ra từng trận tuyệt vọng bi gào tiếng động, thật lớn thân thể trên mặt đất, không ngừng map máy. Sở sinh ra kịch liệt chấn động, liền giống như thật sự động đất giống nhau. Nhưng mà, thần thánh nguyên tố sư cũng mặc kệ nhiều như vậy, hiện nay chỉ nghĩ muốn cái này đại ra hỏa. Chỉ thấy, thần thánh nguyên tố sư hai mắt tạn mắt ra loá mắt kim quang. Đôi tay hơi hơi nâng lên, sau lưng kia thật lớn kim sắc hư ảnh, cũng lập tức nâng lên đôi tay. Xem ta đem ngươi xuống xe, từ từ. Đã có thể vào lúc này, Đoạn Dịch bỗng nhiên mở miệng gọi lại Thần Thánh Nguyên Tố sử, ta còn có mấy vấn đề, muốn hỏi cái này đại gia hỏa. Ha? Đừng hỏi đi, ta đều đã chuẩn bị tốt, có điểm thu không được. Thần Thánh Nguyên Tố sử lập tức bày ra một bộ thực ủy khuất bộ dáng, nhìn về phía Đoạn Dịch. Đừng diễn kịch, ta biết ngươi thu được. Nhưng ra hỏa này trên người rõ ràng có bí mật rất lớn, chờ ta hỏi xong lại nói. Tuy nói Đoạn Dịch cùng này Thần Thánh Nguyên Tố Sư chi gian, còn cũng không phải chủ tử quan hệ. Nhưng Đoạn Dịch cũng có thể cảm giác được, này thần thánh nguyên tố sư thực nghe lời, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều sẽ trước trưng cầu Đoạn Dịch đồng ý. Cho nên, hiện tại Đoạn Dịch mới có năm chắc ngăn lại kia thần thánh nguyên tố sư. "Hảo sao, hảo sao?" Sự thật cũng chính như Đoạn Dịch sở liệu như vậy, thần thánh nguyên tố sư bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nuốt nuốt nước miếng, thu hồi sau lưng thật lớn kim sắc hư ảnh, bay đến Đoạn Dịch bên cạnh. Nhưng là kia bảy màu quang khóa như cũ chói chặt lục ảnh sao biển vương, không cho nó có chạy thoát khả năng. Nguyên bản đã bị sợ hãi lục ảnh sao biển vương, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có một loại sống sót sau hai nạn bộ dáng. Thân là kim sắc phẩm chất dị thú nó Đã nhiều ít năm không có đã chịu quá như thế uy hiếp tở. Nhưng hôm nay, lại một lần cảm nhận được tử vong sợ hãi. Đây là tự nam nhân kia lúc sau, lần thứ hai tử vong sợ hãi. Nếu là ngươi hảo hảo trả lời ta mấy vấn đề, ta có lẽ có thể buông tha ngươi. Nhưng nếu là ngươi không phối hợp, vậy trách ta vô tình. Giờ phút này kia lục ảnh sao biển vương đã bị chế phục, không còn có uy hiếp tở, đoạn dịch tự nhiên cũng không sợ sợ hãi, đi nhanh hướng tới nó đi đến. Ta phối hợp, ta cái gì đều phối hợp ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha ta. Kia thánh nguyên tố sư đối diện tiền nhân loại cực kỳ phục tùng. Ở Lục Ảnh Sao Biển Vương xem ra, nhất định là này nhân loại dị thú. Bởi vậy, chỉ cần lấy lòng hắn, như vậy liền có còn sống khả năng. Thực hảo, đầu tiên ngươi nói cho ta, ngươi có từng gặp qua hai cái có siêu việt nửa bước trí tôn hơi thở nhân loại. Này Lục Ảnh Sao Biển Vương, rõ ràng là này Mên Ngông Hoang Mạc bá chủ, Đoạn Dịch tin tưởng không chắc, nó nhất định biết lôi chính Long, Đường Kỷ Sơn rơi xuống. Chương 903 kinh hỉ không gian cái khe. Siêu việt nửa bước trí tôn hơi thở nhân loại. Lục Ảnh Sao Biển Vương trầm mặc một lát, này giống như là không có a. Không có? Sao có thể? Đoạn Dịch nghe vậy, mày lập tức lại, Lôi Chính Lâm, Đường Kỷ Sơn hai vị tiền bối, đều xem như đương thời mạnh nhất linh tập sư, cũng so tầm thường nửa bước trí tôn cường giả lợi hại quá nhiều. Mà này Phiến Minh Ngông Hoang Mạc lại là lục ảnh sao biển vương địa bàn, nó sao có thể sẽ không có nhìn đến? Ở đoạn dịch xem ra, này lục ảnh sao biển vương đừng nói là thấy được, khẳng định cũng là có đã giao thủ. Thật sự không có nhìn đến. Ta xem ngươi là cố ý không nói đi. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không hỏi nhiều cái gì đoạn dịch nói xong, liền nhìn về phía bên cạnh thần thánh nguyên tố sư, cái này lại trùng tử không thành thật, vẫn là ngươi ăn nói đi. Được rồi. Thần Thánh Nguyên tố Sử lập tức đôi mắt liền sáng lên, tiếp tục bày ra một bộ muốn ăn lục ảnh sao biển vương bộ dáng. "Đừng a, ta là thật sự không có nhìn đến siêu việt nửa bước trí tôn nhân loại a." Lục ảnh sao biển vương sau khi nghe được, đương trường sợ hãi, liên tục mở miệng xin tha, vì sống sót, đã không có nửa điểm kim sắc phẩm chất dị thú bộ dáng. "Ngươi lời này ý tứ là có nhìn đến mặt khác nhân loại?" Đoạn dịch truy vẫn nói. "Mặt khác nhân loại, nhưng thật ra có nhìn thấy quá. Cụ thể thời gian, ta không nhớ rõ, dù sao hẳn là 5 năm trước đi. Ta nhớ rõ lúc ấy là ba nhân loại tiến vào đến nơi đây, hai nam một nữ, trong đó kia hai cái nam Độ vị rất mạnh, nhưng cũng đều ở nửa bước trí tôn tiêu chuẩn. Ta là thật không có nhìn đến, siêu việt nửa bước trí tôn nhân loại a. Lục Ảnh Sao Biển Vương giờ phút này nguy ở sớm tối, nơi nào còn dám nói dối, một năm một mười đều nói ra. Không sai, chính là bọn họ. Mau nói, bọn họ đi hướng nơi nào? Đoạn dịch phỏng đoán không có sai, cái này Lục Ảnh Sao Biển Vương quả nhiên có gặp được Lôi chính Lâm, Đường Kỳ Sơn tiền bối bọn họ. Cái này là thật sự không biết, ngay lúc đó ta cùng bọn họ đại chiến một hồi, sau lại đã bị bọn họ đảo tẩu ta lúc ấy cũng bị một chút thương, liền không có đuổi theo đuổi bọn hắn. Lục Ảnh Sao Biển Vương thật sự rất sợ chết, thế cho nên cũng không dám nhiều chịu một chút thương. Ở lúc ấy cùng lôi chính Lâm, Đường Kỳ Sơn giao thủ khi, nó trăm triệu không nghĩ tới hai tên nhân loại này thế nhưng sẽ như vậy cường đại, lúc này mới không có đuổi theo giết. Khi bọn họ có từng rời đi quá mênh mông hoang mạc, ba người bên trong nữ tử hẳn là rời đi, nhưng mặt khác hai người cũng không biết. Rốt cuộc hai người bọn họ thực lực rất cường đại, nếu là muốn giấu đi hơi thở lặng lẽ rời đi, ta cũng khó có thể phát hiện. Lục Ảnh Sao Biển Vương hiện tại phi thường thành thật, nghiêm túc mà trả lời đoạn dịch vấn đề. Như vậy uy hiễu tở hạ, nay Lục Ảnh Sao Biển Vương hẳn là sẽ không gạt ta. Tiết tiền bối thật là rời đi, nhưng Đường Kỳ Sơn, Lôi Chính Lâm tiền bối lại sẽ đi nơi nào đâu, này Mên Ngông Hoang Mạc bên trong hẳn là có khác đầu tiên. Đoạn Dịch ở trầm tư sau một lát, tiếp tục nhìn về phía lục ảnh sao biển vương, trả lời ta cái thứ hai vấn đề. Trung quanh những cái đó phòng ở, là khi nào thành lập? Đoạn Dịch theo như lời những cái đó phòng ở, kỳ thật chính là Ám Nguyệt Thần Giáo thành lập ở Mên Ngông Hoang Mạc viện nghiên cứu, số lượng còn rất nhiều. Nhưng nơi này chính là Mên mông Hoang Mạc a, còn có như thế cường đại dị thú, Ám Nguyệt Giáo đến tột cùng là như thế nào làm được ở chỗ này tu sửa viện nghiên cứu. Đây là đoạn Dịch trước mắt, lớn nhất một cái nghi hoặc. Không nói rằng ngươi, kỳ thật ta cũng chính là này 10 năm vừa mới thức tỉnh. Trước đó, ta có rất dài một đoạn thời gian ở vào Trầm Miên Kỳ đến nỗi vì sao Trầm Miên, ngươi có thể lý giải vì, ta yêu cầu tu luyện, ta muốn đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Lục ảnh sao biển vương đối chung quanh này, đó Ám Nguyệt Thần Giáo viện nghiên cứu, xác thật cũng không biết gì. Ở năm đó vừa mới Trầm Miên sau khi tỉnh lại, Lục Ảnh Sao Biển Vương lần đầu tiên nhìn thấy những nhân loại này vật kiến trúc, cũng là giận tím mặt, không ngừng mà phá hủy này đó vật kiến trúc. Chỉ tiếc, những cái đó vật kiến trúc chung, sớm đã không có người. Vì thế, còn làm Lục Ảnh Sao Biển Vương rất là thất vọng. Ta muốn ngươi dị dụng, cái gì cũng không biết. Đoạn dịch trong lòng thực sự thực vô ngữ, này Lục Ảnh Sao Biển Vương như thế nào gì cũng không biết, một chút hữu dụng tin tức đều không có hỏi ra tới. Nhưng có một chút đoạn dịch nhưng thật ra có thể khẳng định, đó chính là án Nguyệt Thần Giáo những người đó, hẳn là lợi dụng Lục Ảnh Sao Biển Vương trầm miên thời gian, lúc này mới trộm tiềm nhập nơi này. Đến nỗi vì sao Ám Nguyệt Thần Giáo có thể chuẩn xác biết được Lục Ảnh Sao Biển Vương trầm miên kỳ, cái này đoạn dịch cũng có thể phòng đến. Phòng 89 10, cùng thần thú có quan hệ. Rốt cuộc lúc ấy kia thần thú đã có thể phong ấn tại nơi này, nhất định biết nơi này có một con thực đáng sợ kim sắc phẩm chất thú cho nên ta có thể ăn nó. Thần Thánh Nguyên Tố Sử gấp không chờ nổi bay đến đoạn dịch bên cạnh, dò hỏi: "Đừng a, đừng ăn ta a, ta không muốn chết ta. Không chờ đoạn dịch mở miệng nói chuyện, kia Lục Ảnh Sao Biển Vương liền lại lần nữa bi thiết kêu gọi lên. Không thể không nói, này thân là kim sắc phẩm chất Lục Ảnh Sao Biển Vương, là thật sự quá sợ đã chết. "Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền nói cho ngươi bí mật, một cái thiên đại bí mật." Lục Ảnh Sao Biển Vương giờ phút này như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. "Ân, ngươi thả trước nói nói, nếu là bí mật này không đủ làm ta vừa lòng, ngươi vẫn là khó thoát vừa chết." Nai Mên Ngông Hoang Mạc Trung Sắc thật có bí mật rất lớn, nay đó đều yêu cầu Đoạn Dịch chính mình đi thăm dò. Nhưng nếu là gia hỏa này có thể chủ động nói ra, Nai Mên Ngông Hoang Mạc Trung lớn nhất bí mật, như thế làm Đoạn Dịch tỉnh đi không ít thời gian. Vậy ngươi trước làm tiên kia, đem này xiềng xích buông ra một chút, lập đến ta quá khó chịu. Lục Ảnh Sao Biển Vương hiện tại cũng không dám nhìn thẳng Thần Thánh Nguyên Tố Sư, chỉ có thể khiếp đảm hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Có thể Đoạn Dịch này vậy, hướng về bên cạnh Quả nhiên lòng một chút, nhưng như cũng chặt chẽ mà bó trụ, vô pháp làm Lục Ảnh Sao Biển Vương chạy thoát. Thoải mái a. Cảm nhận được bảy màu quang khóa bung ra một chút sau, Lục Ảnh Sao Biển Vương lập tức phát ra một tiếng thoải mái giống lên một tiếng. Khu khụ, ta đây liền nói kỳ thật ở cái này mêng mông hoang mạc bên trong, cất giấu một cái không gian cái khe, nhưng cụ thể bên trong là cái gì, ta liền không rõ ràng lắm bất quá, kia không gian cái khe bên trong nhất định cất giấu rất quan trọng đồ vật, nếu không lúc trước nam nhân kia cũng bị sẽ không đối nơi đó như thế coi trọng. Nghe nói là cùng ngươi lòng bản chân tế đàn có quan hệ. Lục Ảnh Sao Biển Vương dùng thần bí hề hề ngữ khí, nói Cái gì? Tại đây mênh mông hoang mạc trùng, thế nhưng còn có không gian cái khe, lại còn có cùng này tế đàn có quan hệ. Đoạn Dịch ở nghe được lời này khi, đầy mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn lòng bàn chân này tế đàn, ở đã từng chính là Phong Vân xứ độ a. Kia chính là chỉ có thượng cổ linh tạp sư thế giới, chân chính trí tôn cấp tổ giả, mới có thể cùng trì định đổi. Nếu là cùng này tế đàn có quan hệ, chẳng phải là cũng cùng chí tôn linh tạp sư có quan hệ. Mau nói, kia không gian cái khe đến tột cùng ở nơi nào? Đoạn Dịch gấp không chờ nổi, lập tức chạy tới lục hành sao biển vương trước mặt, hô lớn. Chương 904 trong truyền thuyết nam nhân trực tiếp thả ngươi rời đi, đó là không có khả năng. Nhưng ta có thể tiếp tục bung ra bảy màu quan khóa, ít nhất làm ngươi có hành động năng lực. Này lục ảnh sao biển vương không chỉ có rất sợ chết, còn đặc biệt giảo hoạt, Đoạn Dịch cũng sẽ không dễ dàng bung ra nó. Nói đến cùng, nơi này là nó địa bàn, nếu là đem nó cứ như vậy giải khai, một khi chui vào dưới nền đất, muốn lại bắt được tới, liền rất phiền toái. Ngươi cũng rất muốn đi nhìn xem kia không gian cái khe đi. Đoạn Dịch nói xong, liền nhìn về phía bên cạnh thần thánh nguyên tố sư. Nếu gia hỏa này không có nói sai nói, ta đây nhưng thật ra rất muốn đi nhìn một cái. Nhưng gia hỏa này nói rồi nói, ta liền sẽ lập tức ăn luôn nó. Thần thánh nguyên tố sư giờ phút này cũng thành công bị gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn xem kia không gian cái khe trúng, đến tột cùng sẽ có cái gì. Nói không chừng, sẽ có càng tốt ăn đồ vật. Bung ra cũng đúng a, chỉ cần bung ra, ta đây liền mang người đi. Lục Ảnh Sao biển vương nghe vậy, lập tức kích động mà nói: "Tuy nói như cũng là vô pháp tốt đi, nhưng chỉ cần có thể tạm thời bung ra, cũng là có thể thoải mái không ít. Vậy tạm thời bung ra người. Thần thánh nguyên tố sư tiếng nói vừa dứt, phấn nộn tay nhỏ nhẹ nhàng bung lên, kia buộc chặt ở Lục Ảnh Sao biển trên người màu quan khóa, rõ ràng lại bung lòng ra khuất. Liên tính còn không có hoàn toàn tẩy bỏ, cũng làm Lục Ảnh Sao biển vương thoải mái rất nhiều, ít nhất có hành động năng lực. Đương nhiên, hiện tại Lục Ảnh Sao biển vương như cũng vô pháp điều động linh lực, vẫn là bị bảy màu quang khóa phong tỏa. Không thể không nói, thần thánh nguyên tố xử này nhất chiêu, sát thật tương đương cường đại, chỉ cần có thể mượn chung, liền có thể nháy mắt chế phục địch nhân. Kia địa phương ở vào này mênh mông hoang mạc chỗ sâu nhất, cụ thể nơi này còn cần một đoạn thời gian nếu các ngươi không chế nói, có thể đến ta trên người tới, ta mang các ngươi bay nhanh di động qua đi. Vì tránh thoát bảy màu khóa trói buộc, thành công từ nơi này thoát, Lục Ảnh Sao biển vương miễn bản có bao nhiêu nghe lời, thậm chí đều đã chủ động bắt đầu kỳ hảo. Nó nhưng không đốc, nếu muốn sống sót, cần thiết muốn lấy lòng trước mắt này nhân loại. Đang đi tới kia không gian cái khe phía trước, ta còn có một vấn đề. Người trong miệng theo như lời nam nhân kia, đến tột cùng là ai? Vừa rồi đoạn dịch chính là chính thai nghe được Lục Hành Sao biển vương, nhắc tới nào đó thần bí nam nhân, có thể làm này Lục Hành Sao biển vương nhớ lâu như vậy, nhất định không phải người bình thường. Nam nhân kia ở nghe được lời này khi, nguyên bản đã bình tĩnh Lục Hành Sao biển vương, lại lần nữa xuất hiện sợ hãi, thân thể loáng choạng bắt đầu run rẩy lên. Có như vậy đáng sợ. Nam nhân kia đến tột cùng là ai? Ở trầm mặc một lát sau, Lục Ảnh Sao Biển Vương thật sâu mà thở dài một hơi, nam nhân kia tên là Quân hạo Tiên. Nhắc tới khởi tên này, Lục Ảnh Sao Biển Vương liền không tự chủ được bắt đầu sợ hãi lên, chính là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Có thể thấy được ngay lúc đó Quân Hạ Tiên cho nó tạo thành rất nhiều đáng sợ bóng ma. Quân hạo Tiên. Ở nghe được tên này, đoạn dịch đầu tiên là cả kinh, nhưng thực mau cũng liền bình thường trở lại. Quả nhiên, có thể làm kim sắc phẩm chất dị thú như thế sợ hãi, cũng chỉ có cái kia trong thuyết kia nam nhân. Cho nên cuộc là đã xảy ra cái gì, mới làm người như thế sợ hãi. Đoạn dịch đối này trong đó chuyện xưa, nhưng thật ra có điểm tỏ mở, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Một bên thần thánh nguyên tố sư cũng dùng ngăn dưa biểu tình, ghé vào đoạn dịch trên vai, nhìn. Ai? Cụ thể là cái gì thời gian ta không nhớ rõ. Lúc ấy thực lực của ta còn không có như vậy cường, chẳng qua là vừa rồi bước vào kim sát phẩm chất bởi vậy, ta quyết định rời đi này nền mông hoàng mạc, đi tranh đoạt thế giới này bá chủ. Nhưng ai tưởng tưởng, ta mới vừa vừa ly khai nền mông hoàng mạc, liền gặp quân Hạo thiên kế tiếp sự tình, cũng liền không nói nhiều, ta không chỉ có bị hắn đánh bại, càng là bị hắn bị thương nặng, một lần kẻ bên tử vong, ta cũng là tính dưỡng thật lâu thật lâu. Lúc này mới khôi phục lại đây. Vừa nói đến nơi đây, thân thể kia thật lớn lục ảnh sao biển vương, liền mấp máy một chút thân thể, lộ ra một đạo rất dài rất dài kiếm thương. Dù cho sớm đã nói lấp, cũng đủ để nhìn ra, lúc ấy quân Hạo Thiên này nhấc kiếm, uy lực có bao nhiêu cường đại. Phải biết rằng, này lục ảnh sao biển vương phòng ngự chính là tương đương cường đại, vừa rồi cùng thần thánh nguyên tố sự chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, cũng không đến mức lưu lại như vậy nghiêm trọng vết thương. Ta Thiên, này nếu là lại cường một chút, chẳng phải là trực tiếp đem ngươi chém thành hai nữa. Cho tới nay, quân Hạo Thiên đều là tồn tại truyền thuyết bên trong, ai đều không có nhìn thấy quá hắn chân chính ngự lực. Lượng. Nhưng hiện giờ, này Lục Ảnh Sao Biển Vương trên người vết sẹo, lại làm mặc Trần lần đầu tiên kiến thức tới rồi này Quân Hạo Thiên, thực lực có bao nhiêu cường đại. Đây chính là kim sắc phẩm chất dị thú a, cung cấp với nhân loại bên trong trí tôn linh pháp sư. Nhưng này liền tính như vậy, vẫn là giống nhau bị Quân Hạo Thiên nhẹ nhàng đánh bại, thực lực chênh lệch thật là quá lớn. Đúng vậy, may mắn lúc ấy Quân Hạo Thiên lưu thủ, bằng không ta đã sớm đi đời nhà ma. Bị Quân Hạo Thiên đánh bại chuyện này, không thể nghi ngờ trở thành này Lục Ảnh Sao Biển Vương lớn nhất bóng ma tâm lý, mỗi lần tưởng tượng đến nơi đây, liền ngăn không được bắt đầu run dậy. Cho nên ngươi ở bị Quân Hạo Tiên đánh bại, liền vẫn luôn không dám rời đi nơi này, đoạn dịch giờ phút này tựa hồ có điểm minh bạch ra hoàn này, vì sao không dám rời đi Minh Mông Hoa Mạc, lập tức truy và nói. Chẳng qua, lúc này Lục Ảnh Sao Biển Vương cũng không có nói nữa, trực tiếp cam chịu. Ha ha ha ha, ngươi thật sự thật tồi ba, bị một nhân loại đánh ra như thế đại bằng ma, thật là quá ném chúng ta dị thú thể diện. Thần Thánh Nguyên Tố sư lúc này nhịn không được phá lên cười. Hừ, ta nói cho ngươi, liền tính là ngươi đụng phải cái kia Quân Hạo Tiên, cũng giống nhau sẽ bị đánh bại. Hắn thật là quá cường, không thẹn với lúc ấy nhân loại người mạnh nhất. Lục Ảnh Sao Biển Vương lập tức phản bác nói, trong lòng Miễn Bản Đối Quân Hạo Thiên có bao nhiêu bội phục. "Hảo hảo, nếu sự tình đều đã hiểu biết, vậy đi trước kia không gian cái khe đi." Đoạn Dịch ở hiểu biết toàn bộ sự tình trải qua sau, cũng liền không nghĩ nhiều chậm trễ thời gian, lập tức khiến cho Lục Ảnh Sao Biển Vương, hướng tới kia Minh Ngông Hoang Mạc chỗ sâu nhất đi tới. Cứ như vậy, ở Lục Ảnh Sao Biển Vương dẫn dắt hạ, Đoạn Dịch cùng Thần Thánh Nguyên Tố Sư, bay nhanh hướng tới phía trước đi trước. Ngôi ở Lục Dịch, giờ này trong đầu không ngừng hồi tưởng việc. Đó chính là ngay lúc đó Quân Hạo vì sao phải lưu thủ Hắn rõ ràng có đánh chết Lục Ảnh Sao Biển Vương năng lực, nhưng vì sao chỉ là đem này đánh cho tạm thế, không có đau hạ sát thủ? Chẳng lẽ là quý trọng này kim sát phẩm chất gì thú? Này rõ ràng có điểm nói không thông. Phải biết rằng, này Lục Ảnh Sao Biển Vương thực lực cực cường, một khi rời đi nơi này, đối Lam Hải tinh nguy hại cực đại, Quân Hạo Thiên không có khả năng không rõ điểm này. Này muốn đổi làm là đoạn dịch, đã sớm ở lúc ấy liền nhủ cỏ tận gốc. Vừa rồi Lục Ảnh Sao Biển Vương nói qua, kia không cái khe ngay cả ngày trước đối đều rất coi trọng, nói vậy ở nơi đó mặt nhất định giấu cái gì. Có lẽ chỉ có tới rồi nơi đó mới có thể biết Quân Hạo ngày trước rối, lúc ấy rốt cuộc vì sao phải làm như vậy đoạn dịch trầm tư một lát sau, đơn giản cũng liền không nhiều lắm tưởng cái gì, nhắm lại hai mắt. Mà kia thần thánh nguyên tố sư, còn lại là không ngừng mà ở Lục Ảnh Sao Biển Vương bên cạnh bay tới bay lui, biểu lộ một bộ muốn ăn nó biểu tình. Làm Lục Ảnh Sao Biển Vương miễn bản có bao nhiêu cảnh trường, sợ hãi. Chương 905 cường công quang kính cái giới. Còn chưa tới sao? Ở Lục Ảnh Sao Biển Vương bay nhanh di động hạ, đại khái đi qua hơn 1 giờ. Trong lúc này, Lục Ảnh Sao Biển Vương đô chưa từng đình chỉ, vẫn luôn đều ở bay nhanh di động, làm đoạn dịch không thể không cảm thán. Lại mêng mông ham mạc, thật sự phi thường đại. Nhanh, nhanh. Kia thần thánh nguyên tố sư thời khắc đều ở đánh giá Lục Ảnh Sao Biển Vương, một lần đều chạy ra nước miếng, Lục Ảnh Sao Biển Vương dọa đều hù chết, nơi nào còn dám, cố ý dừng lại, toàn lực hướng tới kia không gian cái khẽ phương hướng phóng đi. Nó hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy nhanh gọn tới nơi đó, sau đó thoát khỏi cái này nguy hiểm nhân loại. Cứ như vậy, đại khái lại đi qua nửa giờ tả hữu. Nguyên bản cấp tốc di động Lục Ảnh Sao Biển Vương, dần dần ngừng lại. Ân, ngươi đây là có ý gì, đã tới rồi sao? Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, lập tức đứng lên, khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng cũng không có nhìn đến cái gì không gian cái khe. Hào ra hỏa, ngươi ở gần người, ta muốn ăn ngươi." Thần Thánh Nguyên Tố Sư sớm đã có điểm nhịn không được, ở cho rằng Lục Ảnh Sao Biển Vương là đang lừa người sau, lập tức mở ra miệng, hướng tới kia Lục Ảnh Sao Biển Vương thân thể tá tới. "Đừng a, đừng kích độc a." Lục Ảnh Sao Biển Vương lập tức chấn động lên, không cho Thần Thánh Nguyên Tố Sư cắn xé. Đồng thời, hoảng sợ mà hướng về phía Đoạn Dịch nói, "Ta có thể không có nói sai, phía trước chính là kia không gian cái khe vị trí, chẳng qua có một đạo kết giới." "Có cái giới?" Đoạn Dịch nghe vậy, khẽ to mày. Một fan kéo lại bên cạnh thần thánh nguyên tố sư, làm nó không cần như vậy kích động. Ta thật không có lựa ngươi, phía trước xác thật có một cái kết giới, là lúc trước quân Hạo Thiên thiết hạ, vì chính là phòng ngửa có người xâm nhập kia kết giới nhìn như trong suốt, kỳ thật uy lực phi thường đáng sợ, ta trong lúc vô tình đâm quá một lần, đương trường đã bị đánh bay. Thật vất vả kia thần thánh nguyên tố sư bị đoạn dịch kéo lại, Lục Ảnh Sao Biển Vương lập tức thở dài nhẹ nhõm hơi, hướng về phía đoạn dịch, nói: "Ngươi xem đó, ta qua đi coi một chút. Nếu là gia hỏa này nói dối, ngươi liền trực tiếp độc thủ, ta không ngăn trở ngươi đoạn dịch." Trầm lát, từ Lục Ảnh Sao Biển Vương trên người nhảy xuống tới dặn dò thần thánh nguyên tố sư vài câu sau, liền đi nhanh hướng tới phía trước đi đến. Được rồi. Thần thánh nguyên tố sư nghe lời gật gật đầu, chạy nước rãi ba thước mà nhìn lục ảnh sao biển vương. "Khiến cho ta nhìn xem, quân hậu ngày trước đối sợ thiết hạ cái giới, rốt cuộc sẽ là cái gì?" Đoạn dịch giờ phút này là bán tín bán nghi mà hướng tới phía trước đi đến, trong tay cũng hiện ra thanh quang trảm nguyệt kiếm, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Vâng anh. Đúng lúc này, Đoạn Dịch bỗng nhiên cảm giác như là chạm vào một bức tường vô tưởng, không chờ hắn phản ứng lại đây, liền lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Uy lực phi thường cường đại. Đoạn dịch toàn bộ thân thể giống như lá phóng ra giống nhau, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. May mắn thần thánh nguyên tố sử phản ứng kịp thời, lợi dụng phong thuộc tính năng lượng mượn dùng đoạn dịch. Hoa Nga, nhìn dáng vẻ, phía trước quả nhiên có kết giới a. Người cái này đại trùng tử, thật đúng là không có gạt chúng ta. Thần thánh nguyên tố sử lập tức liền hương phấn lên, mắt bạo kim quang mà nhìn phía trước. Tuy rằng kia kết giới là vô hình, nhìn không thấy, đại môn thần thánh nguyên tố sử như cũ có thể cảm giác được, có một cổ rất cường đại linh lực dao động. Nguyên bản này linh lực là hoàn toàn che giấu, thẳng đến kết giới bị đoạn dịch xúc động sau, lúc này mới bạo phát ra tới. Hảo cường Côn Hạo ngày trước bối quả nhiên không thẹn với mạnh nhất chi tôn linh tạp sư. Nhìn dáng vẻ, muốn phá tan cái này kết giới, rất có khó khăn a, đoạn dịch vừa rồi tuy nói trong nháy mắt đã bị đánh bay, căn bản là không có cho hắn đánh trả cơ hội, nhưng cũng có thể nhìn ra, này kết giới có bao nhiêu cường đại. Nếu không phải thần thánh nguyên tố sư kịp thời tiếp được đoạn dịch, chỉ sợ hiện tại đoạn dịch đã sớm không biết bị đánh bay đi nơi nào. Làm ta nhìn xem. Thần thánh nguyên tố sư hưng phấn bay lên, hơi hơi nâng lên kia phẫn nộ tay phải, ở giữa không tức khắc ngưng tụ ra một đoàn bảy màu quang cầu, thả không ngừng biến đại, ra cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động. Nguyên bản thành thành thật thật lục ảnh sao biển vương, ở nhìn đến này bảy màu năng lượng quang cầu sau, đương trường sợ hãi, vội vàng liền thúc tới rồi một bên. Nguyên tố bạo đại. Theo thần thánh nguyên tố sử tiếng nói vừa dứt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, kia thật lớn bảy màu năng lượng quang cầu, bay nhanh hướng tới kia đổ vô hình kết giới, vành kích qua đi. Vành. Bảy màu năng lượng quang cầu, ở phi hành một khoảng cách sau, lập tức liền hành kích ở một đồ tựa như pha lê giống nhau trong suốt kết giới thượng, hai người ở kịch liệt va chạm một lát sau, bảy màu năng lượng quang cầu dần dần tiêu tán. Mà kia vô hình trong suốt kết giới, cũng dần dần hiện ra, lộ ra nó nguyên bản khuôn mặt. Thế nhưng thật sự chính là một mặt gương. Chẳng qua, này gương không phải bình thường gương, mà là một mặt từ quang chết xạ xuất hiện con kính. Này cũng chưa có thể phá vỡ cái giới. Vừa rồi Thần Thánh Nguyên Tố xử kia nhất triều, nhìn như thực tùy ý, nhưng đoạn dịch rất rõ ràng, kia nhất chiêu uy lực có bao nhiêu cường đại. Ngay cả thân là kim sắc phẩm chất lục ảnh sao biển vương, đều khó có thể ngăn cản. Nhưng kết quả này quang kính kết giới lại lông tóc không tổn hao gì, oa nga. Ta vừa rồi kia nhất chiêu thế nhưng không có đánh nó, chỉ là làm này lộ ra nguyên bản bộ dáng. Quả nhiên thực hảo chơi, ha, ha, ha Thần Thánh Nguyên Tố sư thấy vậy tình hình, Miễn bản có bao nhiêu cao hứng, hưng phấn mà ở đoạn dịch bên cạnh, bay tới bay lui, mặt ngươi còn cười được. Nếu là không có cách nào phá vỡ này kết giới, căn bản là không có cách nào tiến vào đến kia thần bí không gian cái khe trước mắt xem ra, này quang kính kết giới kiên cố không phá vỡ nổi, liền tính là ngươi cường công, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể thành công. Như vậy đi, ngươi nếm thử cường công nhìn xem, ta nghiêm túc quan sát một chút cái này cái giới. Hiện giờ đo dịch, thu vi còn quá thấp, chỉ là kim cương năm sao. Mà này quang kính kết giới, lại là liền thần thánh nguyên tố sử trong lúc nhất thời đều khó có thể phá vỡ siêu cường cái giới, hắn thật sự là không có gì biện pháp. Nhưng Đoạn Dịch thật cũng không phải thờ ơ, mà là không ngừng mà đánh giá kia quang kính kết giới, muốn nhìn xem, này kết giới có hay không mặt khác thủ đoạn có thể mở ra. Đoạn Dịch tin tưởng, nếu lúc trước Quân Hạo ngày trước đối, không nghĩ nơi này không gian cái khe bị phát hiện, khẳng định sẽ lựa chọn phá hủy không gian cái khe, mà không phải chuyên môn thiết hạ một cái kết giới. Này chỉ có thể thuyết minh một việc, đó chính là tại đây không gian cái khe trùng, thật sự có thực chân quý đồ vật, nhưng đồng dạng có phi thường nguy hiểm. Vì thế, Quân Hạo ngày trước đối mới không nghĩ này không gian cái vĩnh cửu biến mất, mà là thiết hạ một cái khó có thể đột phá kết giới. Đổi cái góc độ xem, cũng như là quân hạo ngày trước đối, lưu lại một đạo khảo nghiệm. Chỉ có đột phá đạo kết giới này người, mới có tiến vào không gian cái khe cơ hội. Không thành vấn đề. Thần thánh nguyên tố sử ở được đến mệnh lệnh sau, lập tức bay đi ra ngoài, ở này sau lưng lại lần nữa hiện ra kia thật lớn kim sắc hư ảnh, nhắm ngay kia quang kính kết giới, liên tục tiến công. Mà đoạn dịch, còn lại là mượn dùng phong thuộc tính năng lượng, tại đây quang kính kết giới bốn phía, nghiêm túc quan sát đến. Ta nói các ngươi hai, có thể hay không trước đem ta thả Ta tưởng về nhà, ta muốn ngủ. Lúc này còn như cũng bị bảy màu quang khóa bó trụ lục ảnh sao biển vương, thật sự quá tưởng rời đi nơi này, không ngừng mà phát ra bi thiết kêu gọi. Nhưng mà, đoạn dịch cùng thần thánh nguyên tố sư hiện tại cũng chưa công phu phản ứng hắn. Chương 906 hàng phục đại phỉ sâu. Ầm ầm ầm. Thần thánh nguyên tố sư hướng về phía kia quang kính cái giới, không ngừng mà khởi xướng công kích, nhưng trước sau không có thể đem này đánh nát, thậm chí liền một tia vết dạn đều không có, ngay cả nguyên bản vẻ mặt tự tin thần thánh nguyên tố sư, giờ phút này cũng lộ ra xấu hổ biểu tình. Nay ý, như thế nào sẽ như vậy nặng. Trải qua thay phiên ký năng huynh Thần Thánh Nguyên Tố Sử cũng chung quy là mệt mỏi, vẻ mặt không cam lòng nói. Nhìn dáng vẻ, muốn cường công, rõ ràng cũng là không có khả năng. Kể từ đó, cũng chỉ có thể tìm mặt khác phương pháp. Ta tin tưởng quân hạo ngày trước bối thiết hạ cái này cái giới, không có khả năng không có mở ra biện pháp ngơi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đoạn dịch thấy vậy tình hình, hơi hơi thở dài một hơi. Ngay cả thần thánh nguyên tố sư như thế công kích, đều không có mở ra này cái giới, đủ để nhìn ra quân hạo ngày trước bối lúc trước có bao nhiêu cường. Mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ một lát. Bất quá, ở ngủ phía trước, ta có thể ăn tên kia sao? Thần Thánh Nguyên Tố Sư vẫn luôn đều nhớ thương Lục Ảnh Sao Biển Vương, lúc này ghé vào đoạn dịch trên vai, do hỏi: Đừng a, ta một chút đều không thể ăn, huống tha ta đi lao đại, ta cũng không dám nữa lạp. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, phóng ta quá a." Lục Ảnh Sao Biển Vương ở nghe được lời này khi, lập tức liền vô pháp bình tĩnh, không ngừng mà là to. Căn bản là không có kim sắc phẩm chất dị thú tôn nghiêm. Giờ phút này thoạt nhìn, đạo rất giống là một con đang ở la lối góc lóc lăn lộn đại phỉ trùng. Nó như thế nào ra hỏa này cũng là kim sắc phẩm chất thú, liền như vậy ăn, quá đáng tiếc đoạn dịch nguyên bản là tính toán làm Phần Thánh Nguyên Tố Sư ăn nó. Nhưng trước mắt này Lục Ảnh Sao biển vương như thế nghe lời, nhưng thật ra làm đoạn dịch có mặt khác ý tưởng. Rốt cuộc hiện giờ Lam Hải tinh Trung, 6000 sức chiến đấu màu cam phẩm chất dị thú, đã là trần nhà cấp bậc tổ tại. Mà gia hỏa này chính là kim sắc phẩm chất dị thú, sức chiến đấu càng là cao tới 7350. Nếu là nó thần phục với loạn dịch, ngay sau đối kháng Ám Nguyệt thần giáo, tuyệt đối có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Liên đại gia hỏa này vừa mở miệng, chỉ sợ có thể nháy mắt cắn nuốt tảng lớn tảng lớn thần giáo xúc sinh. Bị thần thánh nguyên tố luôn, xác thật quá mức với đáng tiếc. A, không thể ăn a. Ta chán cái ngươi. Thần Thánh Nguyên Tố Sử nói xong, liền tức giận mà quay người đi, không để ý tới đoạn dịch. Cái này phỉ sâu có cái gì ăn ngon, thoạt nhìn còn quái ghê tẩm ngươi đừng quên, ở kia quang kính kết giới chung, chính là có một cái thần bí không gian cái khe, ta tưởng nơi đó mặt nhất định có ăn rất ngon đồ vật. Ta cam đoan với ngươi, nếu là chúng ta có thể đi vào, ta nhất định làm ngươi hảo hảo ăn một đốn đoạn dịch dùng ăn uỷ tiểu hài tử ngư khí. Một bên hướng về phía Thần Thánh Nguyên Tố Sử nói, một bên nhẹ nhàng vuốt ve nó đầu. Này. Thần Thánh Nguyên Tố Sư ở nghe được lời này khi, kỳ thật đã tâm động. Nhưng nếu là cứ như vậy thỏa hiệp, không khỏi có vẻ có điểm quá dễ nói chuyện. Vì thế Thần Thánh Nguyên Tố sử giả ý dối rắm trong chốc lát sau, vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện mà xoay người nhìn về phía Đoạn Dịch, "Hảo sao, ngươi nhưng không cho lừa dối ta nga ha ha, ta mới sẽ không lừa dối ngươi." Nhìn Thần Thánh Nguyên Tố sử thỏa hiệp, Đoạn Dịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể không nói, nếu ra hỏa này bảo tàu không nghe lời, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Nhưng trước mắt xem ra, này Thần Thánh Nguyên Tố sử thật sự thực nghe lời, Đoạn Dịch cũng có như muốn phong ấn linh tạm tư. Chỉ cần thời cơ thành công, Đoạn Dịch nhất định sẽ đem này phong ấn thành linh tạm. Cho nên là không an ta. Lúc ảnh sao biển vương kia thật lớn đầu. Đức Hắc nhìn về phía mặt Trần, ngữ khi rất là kích động nói: "Trước đừng kích động, thả ngươi có thể, nhưng ngươi cần thiết muốn thần phục với ta, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cho nó thả ngươi, nhưng nếu ngươi không muốn, vậy không có sống sót tất yếu." Đoạn Dịch vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn kia che trời lục ảnh sao biển vương, cũng không có chút nào sợ hãi. "Không thành vấn đề à, chỉ cần thả ta, đừng nói là thần phục ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta đều nguyện ý." Thật vất vả có một đường sinh cơ, lục ảnh sao biển vương lại sao có thể sẽ bỏ lỡ, lập tức đáp lại nói: "Một khi đã như vậy, ngươi liền thu hồi bảy màu quang khóa đi bất quá." Đoạn Dịch đang nói đến nơi đây khi Rõ ràng tạm dừng xung dưới, hướng về phía bên cạnh Thần Thánh Nguyên Tố sử vẫy vây tay, thấp giọng nói: "Ngươi nhưng có biện pháp tại đây ra hỏa trên người, gieo một ít cấm chế, này lại phi trùng rất là rảo loạn, cần thiết phải có điểm thủ đoạn mới được." Cái này tự nhiên không có vấn đề. Thần Thánh Nguyên Tố sử giờ phút này một lòng chỉ nghĩ, nhanh chóng tiến vào kia không gian cái khe đi an none, đối đoạn dịch miễn bản có bao nhiêu nghe lời. Chỉ thấy, Thần Thánh Nguyên Tố sử tiếng nói vừa dứt, hai mắt tức khắc tản mát ra loá mắt kim sắc mang. Ngay sau đó, lượng đạo kim sắc từ Thần Thánh Nguyên Tố Sư hai mắt bắn ra, trực tiếp vênh kích ở lục ảnh sao biển vương trên người. A Giống như không đau. Lục Ảnh Sao Biển Vương còn tưởng rằng là kia thần thánh nguyên tố phát động sát chiều, thiếu chút nữa không đem nó dọa nước tiểu, nhưng kết quả lại phát hiện, tựa hồ không đau. Chỉ là ở Lục Ảnh Sao Biển Vương trên người, để lại một cái kim sắt kia chớp tiêu chí. Này lại là thứ gì a? Lục Ảnh Sao Biển Vương nhưng không đốc, vừa rồi từ thần thánh nguyên tố sử hai mắt bắn ra kim quang, rõ ràng tiến vào hắn trong cơ thể, tuy rằng không có gì cảm giác, nhưng Lục Ảnh Sao Biển Vương có biết, kia độ vật nhất định thực đáng sợ. Yên tâm lặng, ta chỉ là ở trên người của ngươi để lại một cái bom, nếu ngươi không nghe lời, như vậy cái này bom liền sẽ lập tức kích nổ đến từ thần thú lực lượng, đủ để nháy mắt đem người mà sát. Thần thánh vẻ mặt mỉm cười mà giải thích, Xong rồi, xong đời, cái này không được cứu trợ. Lục ảnh sao biển vương vốn dĩ chính là cố ý thỏa hiệp đoạn dịch, một khi bảy màu quang khóa giải trừ, nó liền sẽ lập tức thoát đi nơi đây, nơi nào còn để ý cái gì lợi thể. Nhưng hiện tại bị thần thánh nguyên tố sư gieo cấm chế, nó liền tính là muốn trốn, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa." Tự mình cùng thần thánh nguyên tố sư đại chiến một hồi lục ảnh sao biển vương, hiểu lắm đối phương thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Cứ như vậy, cũng liền vạn vô nhất thất. Có thể giải trừ bảy màu quang khóa Đoạn dịch với lòng gật gật đầu, một bên thần thánh nguyên tố sư cũng là lập tức huy động tay nhỏ. Cùng lúc đó, buộc chặt ở lục ảnh sao biển vương thần thánh bảy màu quá khóa cũng dần dần biến mất. Nhưng nó trên người cái kia kim sắc tia chớp tiêu chí là thật sự đi không xong, giống như sương mù bản chân chi châm giống nhau. Trừ phi thần thánh nguyên tố sư tự mình động thủ, nếu không đổi ai đều không thể giải trừ. Tưởng tượng đến nơi đây, lục ảnh sao biển vương liền từ bỏ chạy trốn ý niệm, tựa như một cái chết sâu giống nhau, liệt ngã xuống ở trên sa mạc. Ngươi sợ cái gì, ta không phải đã nói rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền nhất định sẽ không có việc gì hiện tại ngươi có thể rời đi, ngày sau nếu có yêu cầu, ta sẽ làm thần thánh nguyên tố sứ kịp thời thông chi ngươi. Nhớ kỹ, đừng rời đi này mênh mông hoang mạc, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc ảnh sao biển vương dù cho là nghe được đoạn dịch lời này, nhưng nó đã mất đi một tưởng, vẫn không nhúc nhích tê liệt ngã xuống ở trên sa mạc, không ngừng mà gầm nhẹ, xong rồi, hết thể đều xong rồi, không có tự do. Chương 907 tập hợp thi triển không gian chi lực. Hảo, ta muốn đi ngủ. Thần thánh nguyên tố sứ cũng không có lại phản ứng lục ảnh sao biển vương, rũi rũi người, liền ghé vào đoạn dịch trên bay, ngủ say qua đi. Ơn. Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, thật cẩn thận mà hướng tới kia quang kính kết tinh đi đến. Nếu cường công không có bất luận cái gì tác dụng, như vậy cũng chỉ có thể tìm mặt khác mở ra biện pháp. Đoạn Dịch tin tưởng, ngay quang kính kết giới nhất định là có thể mở ra. Nhưng đáng tiếp chính là, cái này quang kính kết giới thoạt nhìn thật là quá hoàn mỹ, đừng nói là vết dạ, hoàn toàn là không, có một chút dấu vết. Ngay cả luôn luôn rất là thông minh Đoạn Dịch, trước mắt đều có bó tay không biện pháp. Chẳng ra, đại sâu. Kia đã tuyệt vọng lục ảnh sao biển vương hình thể thật là quá lớn, thật sự là chướng mắt, Đoạn Dịch rất là vô ngữ mà đá đá nó bụng. Xong rồi Không có tự do. Lúc ảnh sao biển vương như cũ rất là tuyệt vọng, nhưng lại không dám phản kháng đoạn dịch, ngoan ngoắn mà hướng tới bên cạnh xe dịch. Cũng chính là ở ngay lúc này, Nguyên bản rất là bình tĩnh quang kính cái giới, thế nhưng hơi hơi chấn động một chút. Tuy rằng chấn động rất là nhỏ bé, nhưng cũng trốn bất quá đoạn dịch đôi mắt. Không chỉ có như thế, ngay cả Nguyên bản ghé vào đoạn dịch trên vai ngủ thần thánh nguyên tố sử, cũng đột nhiên mở hai mắt. Có tình huống. Thần thánh nguyên tố sử bởi vì thực bức thiết mà muốn tiến vào kia không gian cái trùng, bởi vậy ở cảm giác đã có chấn động khí, lập tức liền không có buồn ngủ, có điểm kích động nói ngươi cũng cảm nhận được đi, vừa rồi kia quang kính kết giới không thể hiểu được chấn động một chút phải biết rằng, vừa rồi ngươi phát động như vậy nhiều lần công kích, nhưng đều không có thể lay động này quang kính kết giới một chút, nhưng hiện tại thế nhưng nó chính mình chấn động một chút. Tuyệt đối có cổ quái đoạn dịch vừa nói xong, liền lập tức hướng tới quang kính kết giới bên trái chạy tới. Chính là nơi này, vừa rồi chính là từ nơi này chuyển ra tới một tia chấn động. Ta hẳn là sẽ không cảm giác sai lầm đoạn dịch vừa rồi đều ở hết sức chăm chú mà nhìn quang kính kết giới, liền tính là kia thật nhỏ chấn động, cũng rõ ràng cảm giác tới rồi. Không sai, chính là nơi này. Nhưng trước mắt tự hồ lại quy về bình tĩnh. Thần Thánh Nguyên Tố Sử vừa nói xong, liền huy khởi nó kia phẫn nộ tiểu nắm tay, một quyền hoành kích ở kia quang kính kết giới thượng. Hoành! Thần Thánh Nguyên Tố Sử này một quyền, tuy rằng nhìn như thực tùy ý, nhưng kỳ thật uy lực rất cường đại, ngay cả một bên còn ở lầm bầm lầu bầu lục ảnh sao biển vương, giật nảy mình, không tự chủ được lại sau này mấp máy mấy mét. Nhưng liền tính là như vậy, cũng như cũng vô pháp điều chỉnh ống kính kính kết giới tạo thành nửa điểm thương tổn. Đáng tiếc, đáng tiếc a, vẫn là không có cách nào mở ra. Thần Thánh Nguyên Tổ sư mắt thấy này một quyền không có hiệu quả, thất vọng mà lắc lắc đầu, đánh ngáp một cái sau, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Trước từ từ, không nên gấp gáp ngủ. Còn có một cái biện pháp không có đến thử đoạn dịch, lúc này bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức gọi lại Thần Thánh Nguyên Tố Sư, miễn cho nó lại một lần ngủ say qua đi. Còn có biện pháp. Thần Thánh Nguyên Tố xử nghe vậy, Nguyên Bản đã nhắm lại hai mắt, lại một lần mở. Không sai đoạn dịch vừa dứt lời, trong tay tức khắc hiện lên một đạo lang quang, đem không ảnh kim hoàng triệu hoán ra tới. Hoa. Là Phượng Hoàng dị thú. Lúc ảnh sao biển vương cảm nhận được đến từ Phượng Hoàng dị thú hơi thở khi, thiếu chút nữa không đem nó dọa nước tiểu. Nhưng thực mau nó liền nhận thấy được, không hành kim hoàng còn chỉ là mầu cam phẩm chất dị thú, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chết, làm ta sợ nhảy Đây là ngươi không gian hệ dị thú. Ngươi tưởng nếm thử mở ra truyền tống môn, trực tiếp tiến vào, một khi đã như vậy, ngươi triệu hắn nó làm gì, có ta là đủ rồi. Thần thánh nguyên tố sư phản ứng rất mau, lập tức liền biết đoạn dịch muốn làm gì, đó chính là muốn sử dụng không ảnh kim hoàng không gian hệ kỹ năng, ý đồ mở ra một đạo truyền tống môn, trực tiếp lướt qua đạo kết giới này. Nhưng không ảnh kim hoàng bất quá chính là màu cam phẩm chất dị thú, dù cho là phượng hoàng tộc dị thú, trước mắt thực lực cũng không phải rất mạnh, so với thần thánh nguyên tố sư tới nói, trên lệch vẫn là có điểm lại. Mà thần thánh nguyên tố sư chính là có được toàn thuộc tính thần thú, tự nhiên cũng bao gồm không gian hệ. Ta đương nhiên là biết đến, chẳng qua vì để ngươi vạn nhất sao? Nếu là ngươi kém một chút, ta đây không ảnh kim hoàng liền có thể có tác dụng. Nay quang kính kết giới ngay cả thần thánh nguyên tố sư đều không thể lay động, đoạn dịch lo lắng không dàn kỹ năng cũng là giống nhau, lúc này mới triệu hồi ra không ảnh kim hoàng, nhìn xem có thể hay không kết hợp hai người chí lực, mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng. Thất, khinh thường ai đâu, làm ngươi nhìn xem cái gì mới là, mạnh nhất không gian hệ kỹ năng. Thần thánh nguyên tố sư lại nói như thế nào, cũng là trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú, càng là có được toàn thu tính, kia tự nhiên là có 10 phần tự tin. Chỉ thấy Lúc này Thần Thánh Nguyên Tố Sư toàn thân bộc phát ra cực kỳ lóa mắt kim sắc quang mang, ở này phía sau hiện ra tới kim sắc hư ảnh, cũng là càng thêm thực thể hóa, có cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Ngay cả Lục Ảnh Sao Biển Vương Đô sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, liền càng không cần phải nói Không Ảnh Kim Hoàng, kia hoàn toàn bị áp chế đến không thể động đậy, toàn thân không ngừng mà run rẩy. Đến từ thần thú lực lượng, cho dù có Phượng Hoàng huyết thống Không Ảnh Kim Hoàng, cũng căn bản vô pháp chống đỡ. Làm gì đâu, ngươi tưởng lộng chết ta bảo bối gì sao? Đoạn Dịch thấy vậy, tức giận mà hướng về giữa Trung Thần Thánh Nguyên Tố Sư, hô Hạ vấp, này không phải muốn bày ra một chút thực lực của ta sao? Trong lúc nhất thời không nhìn xuống, ngựa ngùn lại. Thần Thánh Nguyên Tố Sư cười cười, tiếp theo tay nhỏ vung lên, ở không ảnh kim hoàng trên người, bám vào thượng một tầng kim sắc quang màng. Có tầng này kim sắc quang màng bảo hộ, lập tức khiến cho không ảnh kim hoàng thoải mái rất nhiều, không hề sợ hai thần thánh nguyên tố sử lực lượng. Không chỉ có như thế, vì bảo đảm đoạn dịch không chịu ảnh hưởng, thần thánh nguyên tố sử còn thuận tiện cấp đoạn dịch thượng một tầng quang màng bảo hắn. Đến nỗi kia lục ảnh sao biển vương, thần thánh nguyên tố sư căn bản liền không có điều đó, tiếp tục toàn lực phóng thích năng lượng dao động. Trìu đựng không nổi lại, chịu không nổi lại. Cứu viú ta a. Lục ảnh sao biển vương không ngừng mà phát ra bi thiết kêu gọi, nguyên bản có bao nhiêu thảm. Đường đường kim sắc phẩm chất cường đại hung thú, hiện giờ căn bản là giống như một con vô lại chúng giống nhau, thật là không hề khí thế. Ngay cả một bên không gian kim hoàng đều nhịn không được lộ ra khinh thường biểu tình. "Chịu đựng không nổi ngươi có thể đi nha, ta lại không có mạnh mẽ lưu lại ngươi." Đoạn dịch rất là vô nữ nói. "Không cần, ta không đi, trừ phi ngươi giúp ta giải trừ kia cấm chế." Lục ảnh sao biển vương ra mặt dạy, hướng về phía Đoạn "Giải trừ chế là không có khả năng. Nếu ngươi đi, vậy thừa nhận đi." Đoạn Dịch nói xong, liền nhìn về phía giữa không trung Thần Thánh Nguyên Tố Sư, áp vũ đến không sai biệt lắm đi, vậy động thủ đi không ảnh kim hoàng, chờ hạ nếu là Thần Thánh Nguyên Tố lực lượng không đủ, ngươi muốn tùy thời bổ trợ, nhất định phải thành công xé mở một lỗ hổng. Không ảnh kim hoàng được đến mệnh lệnh sau, lập tức trưởng minh một tiếng, bộc phát ra cường đại không gian thuộc tính năng lượng. Mà kia sớm đã chuẩn bị tốt Thần Thánh Nguyên Tố sư, khơi khơi gật gật đầu. Ngay sau đó, Thần Thánh Nguyên Tố sư sau lưng kim sắc hư ảnh, lập lên. Chương 908 thành công vào kết giới. Giờ phút này, cường đại không gian năng lực từ Thần Thánh Nguyên Tố thần thánh trên người phát ra, trực tiếp khiến cho trung quanh không gian chấn động. Nếu thần thánh nguyên tố sư nguyện ý nói, có thể tùy thời tùy chỗ mà mở ra đông đảo chuyển tống môn. Nhưng trước mắt, thần thánh nguyên tố sử chỉ có một mục tiêu, đó chính là ở quang kính kết giới thượng, mạnh mẽ sẽ mở một lỗ hồng. Thời không chi mũi tên. Theo thần thánh nguyên tố sử tiếng nói vừa dứt, này sau lưng thật lớn kim sắc hư ảnh trong tay, đột nhiên liền hiện ra một fen từ không gian chi lực hình thành cung tiễn, một mũi tên bắn về phía kia kết giới. Thần thánh nguyên tố sư hiện tại sở thi triển thời không chi mũi tên, chính là không gian hệ kỹ năng trung tương đương cường đại nhất chiêu, trừ có mở ra chuyển tống môn năng lực, còn có cực đại lượng sát thương. Nếu là hoành kích tại tầm thường dị thú trên người, này một mũi tên liền đủ để lập tức vặn vẹo đối phương thân thể, làm này đương trưởng tàn xương nát thịt. Nguyên bản cũng đã sợ đến không được lục ảnh sao biển vương, nhìn thấy này một mũi tên khi, sợ tới mức toàn thân đều đang run rẩy, trực tiếp chui vào dưới nền đất, chỉ dám lộ ra một cái mông. Mà hiện giờ thần thánh nguyên tố sư, sắc thật toàn lực ngưng tụ ra một mũi tên, hoành kích ở kia quang kính kết giới thượng. Nếu thành công, liền có thể mạnh mẽ ở quang kính kết giới thượng mở một lỗ hổng. Kể từ đó, đoạn dịch cũng liền có tiến vào kết giới cơ hội. Banh. Từ thần thánh nguyên tố sử sở ngưng tụ ra tới thời không chi mũi tên, văn kích trước đây trước quang kính kết giới tự phát chấn động kia một chút thượng, dẫn phát rồi chúng không gian cường lực chấn động. Ngay cả nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi quang kính kết giới, giờ phút này cũng kịch liệt chấn động lên. Có hy vọng. đoạn dịch cùng thần thánh nguyên tố sử thấy vậy, đều là hương phấn hô to ra tới. Lúc trước như vậy nhiều kỹ năng văn kích, cũng chưa có thể cho cái này quang kính kết giới tạo thành nửa điểm thương tổn, thậm chí đều chưa từng làm này chấn động quá. Nhưng hiện giờ lại bởi vì thần thánh nguyên tố sử này một mũi tên, càng thêm chấn động. Thật rõ ràng, nay tuyệt đối có mở ra mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng cơ hội. Chẳng qua, này quang kính kết giới như cũ rất cường đại, từ thần thánh nguyên tố sử sở bắn ra thời không chi mũi tên, lực lượng cũng bắt đầu biến mất. Nhìn dáng vẻ, chỉ là một mũi tên còn chưa đủ a ngươi còn có bao nhiêu lực lượng. Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, lập tức dò hỏi: "Trước mắt ta, nhiều nhất chỉ có thể lại bắn ra hai mũi tên không có cách nào, vừa rồi cùng kia đại phỉ sâu chiến đấu, hao tổn không ít lực lượng, nếu là ngươi có thể cho ta ăn nó, ta có thể nháy mắt khôi phục thể lực." Thần thánh nguyên tố sư nói xong, liền nhìn về phía kia lục ảnh sao biển vương, nhịn không được nuốt, nuốt nước miếng. Nguyên bản liền xúc đến dưới nền đất chỉ dám lộ ra một cái mông lục ảnh sao biển Vương ở nghe được lời này khi sợ tới mức nó hoàn toàn trốn vào dưới nền đất không dám ở ra tới đại vì sâu về sau còn dùng đến kia cũng không thể ăn hai mũi tên phòng chừng cũng không sai được lắm nếu là thiếu chút nữa nói không ảnh Kim hoàng cung có thể chi viện liền trước thử xem xem đi đoạn dịch trần chờ một lát hướng về phía giữa không trung thần thánh nguyên tố sử nói ai không ăn thì không ăn đi bất quá theo ý ta tới hai mũi tên cũng nên không sai bị lắm thần thánh nguyên tố sự tiếp nối mà thở dài một hơi tiếp theo hết sức trong chúng mà nhìn về phía quan kính thế giới Ở ngân tụ trong chốc lát không gian chi lực sau, thần thánh nguyên tố sử sau lưng thật lớn kim sắc hư ảnh, lập tức liền bắn ra lưỡng đạo thời không chi mũi tên, cùng anh kích ở quang kính kết giới thượng. Cùng vừa rồi giống nhau, đều là hành kích ở cùng vị trí. Trung quanh không gian chấn động cực kỳ kịch liệt, quang kính kết giới cũng là giống nhau, không ngừng chấn động. Cũng chính là ở ngay lúc này, ở thời không chi mũi tên sở hành kích địa phương, dần dần xuất hiện một tia vết rạn. Thật tốt quá, quả nhiên hữu dụ. Khâu ảnh kim hoàng, ngươi cũng ra tay, dịch nhìn đến vết xuất hiện, vui mừng quá đỗi. Ở này bên cạnh Khâu ảnh kim hoàng đã sớm làm tốt ra tay chuẩn bị. Ở một tiếng lạnh lót phượng minh sau, Không ảnh kim hoàng bộ phát ra cường đại không gian chi lực, một đạo kim sắc trùm tia sáng từ trong miệng phun ra mà ra, oanh kích ở những cái đó vết rạn phía trên. Khinh thường ai đâu, thật cho rằng ta yêu cầu hỗ trợ. Thần thánh nguyên tố Sử tính cách rất là kiêu ngạo, mắt thấy không ảnh kim hoàng ra tay, tức khắc liền khơi dậy nó hiếu thắng tâm, mạnh mẽ ngưng tụ lại ngưng tụ ra một đạo thời không chi mũi tên, lại lần nữa bắn về phía quang kính kích giới. Hảo a, ngươi lừa dối ta, ngươi rõ ràng còn có sức lực, Đoạn Dịch thấy như vậy một màn lúc sau, tức giận mà hướng về phía thần thánh nguyên tố sứ nói: hắc, "Hắc vừa rồi là cố ý để lại một tay, nhưng hiện tại ta là thật sự không có sức lực." Nếu như vậy còn không thể xé mở một lỗ hồng, ta cũng không có thể ra sức. Thần Thánh Nguyên Tố Sử một bên đáp lại đoạn dịch, một bên giải trừ sau lưng kim sắc hư ảnh, dừng ở đoạn dịch trên vai, rõ ràng hơi thở biến yếu rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, nó xác thật không có nói sai, trước mắt Thần Thánh Nguyên Tố Sử, đã không có tiếp tục chiến đấu năng lực. Vất vả vất vả, ngươi muốn đi ngủ một lát đi. Theo ý ta tới, hẳn là có thể thành công đoạn dịch lại sao có thể thật sự sẽ trách cứ Thần Thánh Nguyên Tố Sư, nó như thế ra sức phá vỡ quang kính kết giới, đoạn dịch cao hứng đều không kịp, như thế nào còn sẽ trách cứ hắn. Cứ như vậy, ở đoạn dịch nhẹ nhàng vuốt ve, Thần Thánh Nguyên Tố Sử nhắm lại hai mắt, hoàn toàn hôn mê đi qua. Cùng lúc đó, kia thoạt nhìn kiên cố không phá vỡ nổi quan kính kết giới, chấn động đến càng ngày càng lợi hại, một đạo đường tính một mét tà hữu truyền tống môn, dần dần mà hiện lên ra tới. Thành công, bất quá thoạt nhìn rất là không ổn định, hẳn là chống đỡ không được quá dài thời gian. Không ảnh kim hoàng, trở về đi, Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, không có chút nào do dự, đem Không ảnh Kim Hoàng triệu hoán trở về, lập tức mang theo Thần Thánh Nguyên Tố Sư, nhảy vào kia truyền tống môn trung. Ở Đoạn Dịch thành công tiến vào kết giới lúc sau, kia sở hiện ra tới truyền tống môn, cũng liền hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quan kính kết giới lại một lần khôi phục bình tĩnh, phản phất chưa bao giờ đã chịu quá công kích giống nhau, như cũng là kiền, cố không phá vỡ nổi. Đi rồi. Lúc ảnh sao biển vương cảm nhận được đoạn dịch, thần thánh nguyên tố xử hơi thở, hoàn toàn biến mất lúc sau, lúc này mới dám từ dưới nền đất chui ra tới. Khắp nơi quan sát một chút, xác định không có nhìn đến đoạn dịch cùng thần thánh nguyên tố sư sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi rồi, rốt cuộc đều đi rồi, cái này có thể an tâm. Nhưng ta trong cơ thể cấm chế phải làm sao bây giờ a, cả đời đều không có tự do. Tưởng tượng đến nơi đây, Lục Bảy Sao biển Vương liền cảm giác sống không còn gì liên tiếp, trực tiếp ngã xuống trên sa mạc, dại ra mà nhìn quang kính kết giới phương hướng. Mà lúc này Đoạn Dịch đã thành công mà tiến vào quang kính kết giới bên trong. Tuy rằng quang kính kết giới thoạt nhìn là trong suốt, nhưng Đoạn Dịch tiến vào lúc sau, lại phát hiện hắn căn bản nhìn không tới bên ngoài tình huống, xung quanh trừ bỏ đều là hạt cắt ở ngoài, chính là một mảnh trắng xóa sương ngủ, gì đều nhìn không tới. Bất quá liền ở ngay lúc này, Đoạn Dịch thấy được phía trước xuất hiện một cái tựa như dựng mắt giống nhau thật lớn cái khe. Còn không có tiến vào cái này cái khe, quang từ này phát ra linh lực dao động. Đoạn dịch là có thể biết, này không gian cái khe là một cái S cấp không gian cái khe. Chương 909 quỷ dị quần quần không ngừng dị thú. Lam Hải Tinh đã biết S cấp không gian cái khe trùng, tuyệt đối không có trước mắt này một cái. Không hề nghi ngờ, đây là một cái căn bản không vì người biết S cấp không gian cái khe. Nhìn trước mặt tản ra cường đại linh lực giao động không gian cái khe, đoạn dịch bắt đầu kích động. Chư bỏ đây là một cái che dấu S cấp không gian cái khe ở ngoài, càng nhiều đúng vậy bởi vì, cái này không gian cái khe, vì quân hạo thiên chuyên môn phong ấn lên. Bởi vậy có thể thấy được, này không gian cái khe tuyệt đối không đơn giản. Xuất phát Đoạn dịch không hề do dự cái gì, lập tức bước vào kia không gian cái khe bên trong. Chờ đến đoạn dịch một lần nữa mở to mắt sau, phát hiện lại bị chuyển tống tới rồi một mảnh sa mạc bên trong. Cùng Mên Ngông Hoang Mạc cảm giác rất là tương tự, đồng dạng đều là mênh mông vô bờ biển cát. Chẳng qua đối lập cùng Mên Ngông Hoang Mạc, này không gian cái khe trùng sa mạc, cũng không có uy lực cường đại gió cát, trung quanh cũng có ép cấp không gian cái khe, nên có nồng đầm linh khí. Tựa hồ thoạt nhìn cũng không có cái gì lạ thủ. Tiểu Giang Hỏa, ngươi muốn hay không lên nhìn xem?" Đoạn dịch khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì dị tượng, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh. Dù cho kiểm tra đo lường tới rồi một ít dị thú, cũng đều là thực bình thường dị thú. Đối hiện tại đoạn dịch tới nói, đã không cụ bị cái gì uy hiểm tự tính. Lẽ vào đoạn dịch trên vai thần thánh nguyên tố sư, cũng không có bởi vì đi vào không gian cái khe mà thức tỉnh lại đây, như cũng còn ở ngủ say. Hiển nhiên, vừa rồi mạnh mẽ phá vỡ quan kính cái giới, tiêu hao nó quá nhiều năng lượng. Đoạn dịch thấy vậy, cũng liền không nhiều lắm quấy rầy nó, tùy ý nó ngủ say, bắt đầu tại đây mênh mông vô bờ biển cắt trung hành động. Nói đến cùng, nơi này dù sao cũng là S cấp không gian cái khe, linh rất là nồng đậm, đoạn dịch mới vừa đi không bao lâu, liền nhìn đến trước mặt sa mạc bên trong, chui ra một con thân hình thật lớn màu vàng con bò cạp. Kẻ hen một con màu tím phẩm chất lưu sa bò cạp khổng lồ, cũng dám ngăn trở ta, đoạn dịch nhìn kia hình thể thật lớn lưu sa bò cạp khổng lồ, không có chút nào hoảng loạn, trong tay hiện ra thanh quang trảm nguyệt kiếm, tùy tay nhấc kiếm, liền đem nó phách chém thành hai nửa. Không biết hay không bởi vì kia lưu sa bò cạp khổng lồ, trước khi chết thê thảm tiếng gầm gừ, thế tròn lên ở nó sau khi chết, trung quanh sa mạc đều bắt đầu chấn động lên, lục tục chui ra đại lượng lưu sa bò cạp khổng lồ. Toàn bộ thêm lên, không thua 20 chỉ, đã là xem như một tiểu cổ thú triều. Nga Số lượng còn rất nhiều, xem ra là không cẩn thận đi vào các nơi xảo hoạt. Đoạn dịch liền tính bị nhiều như vậy lưu xa bò cạp khổng lồ vây quanh, cũng không mang theo hàm loạn, trong tay thanh quang trảm người kiếm, càng là tản ra cực kỳ khổng lồ phong thuộc tính năng lượng dao động. Lẽ thường tới nói, này đó gì thú, hẳn là đều sẽ cảm giác đến đoạn dịch trên người linh lực dao động, căn bản không dám ra tay mới đúng. Nhưng trước mắt này đó lưu xa bò cạp khổng lồ, mỗi người đều thừa không tản, thả đỏ bừng hai mắt, căn bản không đệ bụng đoạn dịch đến tuột cùng là cái gì tu vi, chỉ cần đặt chân chúng nó lên địa, chính là sẽ khởi xướng công kích. Đáng tiếc chính là, chúng nó chung quy là quá yếu, số lượng lại nhiều cũng bất quá màu tím phẩm chất dị thú, ở hiện tại đoạn dịch trước mặt, căn bản bất kham một kích. Chỉ thấy, đoạn dịch trong tay nắm chặt thanh quang trảm nguyệt kiếm, lập tức rời tay mà ra, hóa thành mấy đạo xanh đậm sắc bóng kiếm, gần chỉ là trong nháy mắt, liền đem những cái đó lưu sa bò cạp khổng lồ toàn bộ chém giết, Màu tím máu, lưu được đến chỗ đều là Thản ra một cổ tên người. Không thể nào, có tới. Ở chém giết xong kia một đoàn lưu xa bò cạp khổng lồ sau, đoạn dịch vừa mới chuẩn bị tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, liền thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, đã nhận ra lại có một đại sóng dị thú hướng tới hắn mà tới. Ngay sau đó, Một đoàn Hắc Kim sắp đại con nện, từ bốn phương tám hướng nhảy ra tới, lại một lần đem đoạn dịch bao quanh vây quanh. Hắc Kim cứng nện, màu tím phẩm chất gì thú? Số lượng so Lưu Sa Bò Cạp khổng lồ còn nhiều, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đoạn dịch liếc mắt một cái phải biết trước mặt này, đó Hắc Kim sắp đại con nện, ra sao loại dị thú, nhưng kỳ quái chính là, đoạn dịch căn bản là không có trêu chọc chúng nó, như thế nào sẽ đại quy mô mà nhằm phía hắn? Chẳng lẽ đều là bởi vì Lưu Sa Bò Cạp khổng lồ từ vòng sau, phát ra tiếng cười. Không chờ đoàn dịch làm rõ ràng này hết thảy, này đó Hắc Kim cứng nện li lập tức hướng mặc Trần Khởi sướng công kích, từ bụng bắn ra từng đạo tựa như dây thép giống nhau tơ nhện. Nay đó đặc thù tơ nhện, có thể ở Hắc Kim cương luyện thao tác hạ, tổ hợp thành các loại hình dạng, thả vô cùng sắp bén. Thực lực xa so với kia chút lưu xa bò cả khổng lồ muốn cường. Lúc này, này một đoàn Hắc Kim bi thép xạ bắn ra tơ nhện, hội tụ thành một cái che trời cường vổng, bay thẳng đến đoạn dịch phóng đi. Nếu là đoạn dịch bị này bao bọc lấy, chắc chắn tan xương nát thịt. Nhìn dáng vẻ, cái này S cấp không gian cái khe trung dị thú, thật sự phi thường phi thường nhiều, thả mỗi người hùng tàn thành cánh. Mặc Kệ, trước giải quyết chúng nó lại nói đối mặt kia che trời cường Đoạn dịch hừ lạnh một tiếng, bộc phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng, nhất kiếm đem này chém vãi. Ngay sau đó, ở đoạn dịch thao tác dưới, thanh quang trảm nguyệt kiếm lại lần nữa hóa thành mấy đạo bóng kiếm, ở kia một đoàn hắc kim cương nện chi gian qua lại xuyên qua. Liên tính này đó hắc kim cương nện, lực phong ngự rất cường đại, trên người đều có màu đen cứng như sắt thép sắc ngoài, nhưng cũng căn bản ngăn không được, có kim cương năm sao thực lực đoạn dịch công kích. Cùng những cái đó lưu sa bò cạp khủng lỗ kết cục giống nhau, tất cả đều bị đoạn dịch Hiện giờ, ở đoạn dịch bốn phía, sớm đã trải rộng đại lượng lưu sa bò cạp khủng lỗ, hắc kim cương thi thể. Toàn bộ thêm lên Số lượng đã vượt qua 50 chỉ ma này còn chỉ là đoạn dịch vừa tới đến này không gian cái khe không bao lâu đủ để nhìn ra nơi này có bao nhiêu nguy hiểm tuyệt đối so với đoạn dịch đi qua bất luận cái gì một cái S cấp không gian cái khe đều phải nguy hiểm Nga ôm hắc kim cương nền toàn bộ tử vong sau đoạn dịch trước tiên liền chuẩn bị rời đi nơi này nhưng làm đoạn dịch không nghĩ tới chính là hắn vừa mới chạy không phải bước phía trước liền chuyển đến từng đợt lang giống tiếng động thứ mau từng con hình thể vượt qua 3 mét thổ màu nâu tự lang xuất hiện ở đoạn dịch của phía lại một lần đem đoạn dịch vây quân lên Này rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào không dứt mà xuất hiện dị thú thả thực lực còn càng ngày càng cường, trước mắt này đó hoang mạc cát lang đã xem như rất cường đại màu tím phẩm chất dị thú, sức chiến đấu đều thẳng bức màu cam phẩm chất. Thả số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Tuy nói này đó màu tím phẩm chất dị thú, đối hiện tại đoạn dịch cấu không thành cái gì uy hiếp tở, liền tính toán lượng lại nhiều gấp đôi, đoạn dịch cũng căn bản không hoảng hốt. Nhưng làm đoạn dịch cảm giác rất kỳ quái chính là, này đó dị thú vì sao sẽ không dứt mà xuất hiện? Dựa theo hiện tại đoạn dịch suy đoán, chỉ sợ sát xong một đám, lại sẽ xuất hiện một đám. Hơn nữa xuất hiện dị thú đàn Còn sẽ càng ngày càng cường đại như vậy đi xuống nói nói không chừng chờ hạn liền sẽ là một đoạn cường đại vô cùng mẫu cam phẩm chất dị thú đem đoạn dịch bao quanh vây quanh dù cho đoạn dịch có biện pháp đem này toàn bộ giải quyết nhưng nếu là này đó dị thú quần quần không ngừng xuất hiện liền tính đoạn dịch thực lực cường đại cũng tổng hội có thể lực hao hết thời điểm không được không thể tiếp tục cùng chúng nó dây dưa, nhìn xem có thể hay không ném dớt đoạn dịch suy tư một lát sau thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quan hướng tới phía trước phóng đi muốn lợi dụng phong thuộc tính tốc độ thoát khỏi này đó gì thú chương 910 cảnh trong mơ may mắn thứ tỉnh nhưng mà kỳ quá chính là Đoạn dịch mặc kệ như thế nào đều không thể thoát khỏi này đó yếu tố. Phải biết rằng, đoạn dịch hiện giờ chính là kim cương năm sao cường giả, càng là có cường đại phong thuộc tính năng lượng, này tốc độ xa xa không phải này đó màu tím phẩm chất yếu tố có thể đuổi theo thượng. Nhưng làm đoạn dịch nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, mặc kệ hắn tốc độ lại mau, đều căn bản không có biện pháp ném ra này đó dị thú. Thật giống như, này đó dị thú thời thời khắc khắc đều ở đoạn dịch bên người, mặc kệ hắn chạy rất xa, đều là vô dụng. Nơi này có cổ quái, vô cùng có khả năng ta trong lúc vô ý lâm vào ảo cảnh. Bình thường dưới tình huống, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, đoạn dịch phỏng đoán Có thể là tiến vào này ép cấp không gian cái khe kia một khác liền lâm vào hảo cảnh lúc này mới dẫn tới có sát không xong dị thú xuất hiện nhưng làm đoạn dịch khó giải quyết chính là liền tính hắn đã biết khả năng lâm vào hảo cảnh bên trong cũng căn bản không rõ ràng lắm như thế nào phá giải cái này họco cảnh thậm chí liền như thế nào lâm vào cái này hảo cảnh đoạn dịch cũng không biết Ngao, ôm liền ở đoạn dịch tự hỏi thời điểm kiê một đống lớn thổ màu nâu cự lang điên cùng mà hướng tới đoạn dịch vào tới liền tính thân ở với hảo cảnh nhưng nếu là bị này đó dị thú giết chết chỉ sợ ta cũng sẽ thật sự tử vong trước giải quyết chúng nó lại nói Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, trước tiên huy động thanh quang trảm nguyệt kiếm, bắt đầu chém giết này đó không sợ sinh tử tự lang. Cùng phía trước tình huống giống nhau, này đó cự lang đối hiện tại Đoạn Dịch tới nói, cấu không thành cái gì uy hiếp tợ, liền tính không chịu hoán dị thú, Đoạn Dịch đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng giải quyết xong rồi này đó cự lang, Đoạn Dịch cũng cũng không có thật cao hứng, tương phản, biểu tình càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì ở này đó cự lang toàn bộ tử vong sau, Đoạn Dịch trong góc hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, lại lần nữa kiểm tra đo lường tới rồi một đoàn dị thú, chính hướng tới nơi này và tới. Thả dị thú đều là càng ngày càng cường đại, một đợt tiếp một đợt xuất hiện. Thật là sát không xong, cần thiết nếu muốn biện pháp phá giải. Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, lập tức triệu hồi ra chính mình ba con dị thú, phân phối chúng nó chống đỡ trung quanh dị thú. Mà Đoạn Dịch chính mình còn lại là nghiêm túc quan sát đến bốn phía. Nếu vô tình lâm vào hảo cảnh, như vậy liền nhất định có phá giải biện pháp. Đáng tiếc chính là, thần thánh nguyên tố sử như cũ còn ở ngủ say, nếu không lấy nó lực lượng, có lẽ có thể thoải mái mà bài trừ hào cảnh. Nhưng trước mắt, chỉ có thể dựa Đoạn Dịch chính mình. Cũng may, mặc kệ là Đoạn Dịch tự thân thực lực, vẫn là sở triệu hồi ra tới ba con dị thú, đều phi thường cường đại. Trung quanh lục tục xuất hiện dị thú đều không thể đối đoạn dịch tạo thành cái gì huy hiếp được. Bất quá, này chỉ là tạm thời, nếu là thời gian dài, xuất hiện dị thú càng thêm cường đại, đoạn dịch cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cứ như vậy đại khái đi qua non nửa thiên. Đoạn dịch như cũng không có cách nào phá giải hảo cảnh, xung quanh dị thú cũng là càng ngày càng nhiều, thả đã có không ít màu cam phẩm chất dị thú xuất hiện. Sở Triệu hồi ra tới Minh Ảnh Thánh Băng Long, Huyền Băng Kim Cương, cùng với Không Ảnh Kim Hoàng, đều tạm thời bị những cái đó màu cam dị thú dây dưa trụ. Đoạn dịch không thể không thúc dục trọng lực từ trường, mạnh mẽ khống chế trung quanh sức chiến đấu yếu kém những cái đó dị thú. Đáng giận, không dứt sẽ xuất hiện dị thú, thả thực lực còn càng ngày càng cường. Nếu thật không có cách nào phá giải, phiền toái sẽ rất lớn. Đoạn Dịch tưởng tượng đến nơi đây, liền chạy nhanh vô vồ trên vai Thần Thánh Nguyên Tố Sư, ý đồ đánh thức người này. Nhưng kỳ quái chính là, mặc kệ Đoạn Dịch như thế nào kêu gọi, Thần Thánh Nguyên Tố Sư như cũ không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Đáng giận, nhìn dáng vẻ quân hạo ngày trước đối phong ấn nơi này, quả nhiên không phải không có lý, này con mẹ nó cũng quá nguy hiểm, cái gì đều không rõ ràng lắm, đi lên Liền Lâm vào ảo cảnh. Đoạn Dịch một bên phụ tạo, một bên huy động thanh quang trảm kiếm, chém giết chung quanh dị thú. Không thể không nói Hiện tại đoạn dịch trùng quanh dị thú thi thể, thật là chồng chất như núi. Nhưng mà, liền ở đoạn dịch có điểm bó tay không biện pháp là lúc, đột nhiên trùng quanh không gian bắt đầu chấn động lên. Nguyên bản vẫn luôn xuất hiện dị thú, giờ phút này đều dần dần trở nên hư hảo. Ngay cả những cái đó đã chết đi dị thú thi thể, cũng dần dần biến mất. Ân, đây là tình huống như thế nào? Đoạn dịch thấy vậy tình hình, đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Này nhất định là ảo cảnh bị giải trừ. Làm đoạn dịch khó hiểu chính là, hắn tựa hồ căn bản không làm gì, chỉ là không ngừng đánh chết này đó dị thú, này liền có thể phá giải ảo cảnh. Trực giác nói cho Đoạn Dịch, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng cũng chính là ở ngay lúc này, Đoạn Dịch đông nhiên cảm giác biểu tình hoảng hốt, không chịu khống chế mà té xịu qua đi. Chờ đến Đoạn Dịch một lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một mảnh trên sa mạc. Này phiến sa mạc, cũng đúng là Đoạn Dịch mới vừa tiến vào này không gian cái khe khi địa phương, hoàn toàn giống nhau. Nhưng chúng quanh dị thú, dị thú thi thể, toàn bộ đều biến mất không thấy. Ngay cả Đoạn Dịch sở triệu hồi ra tới Minh Ảnh Thánh Bang Băng Kim Cương, cùng với Không Ảnh Kim Hoàng, cũng đều biến mất không thấy cũng chỉ giữ lại thần thánh nguyên tố sử còn ở đoạn dịch bên cạnh, bất quá nó như cũng còn ở hôn mê. Trừ cái này ra, đoạn dịch còn cảm giác đầu có một cổ đau đớn cảm giác, như là hôn mê thật lâu giống nhau. Chẳng lẽ, ở ta tiến vào này không gian cái khe kia một khắc, ta kỳ thật cũng đã hôn mê đi qua. Mà sau sở gặp được, nhìn đến, toàn bộ đều là cảnh trong mơ, đoạn dịch lúc này chậm rãi đứng lên, biểu tình nghi hoặc nói: "Ngươi theo như lời không tội, ngươi xác thật lâm vào hôn mê. May mắn bị chúng ta phát hiện, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại cảnh trong mơ bên trong, thẳng đến tử vong." Liên ở đoạn dịch nghi hoặc là lúc, phía trước chậm rãi xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Từ cái luống đạo bóng người trên người phát ra linh lực dao động, cùng với nói chuyện thanh âm, Đoạn Dịch đều lập tức phản bán ra, kia hai người đúng là Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn. Lôi tiên bố, Đường tiên bố. Đoạn Dịch thấy vậy, lập tức kích động mà hô ra tới. Nguyên bản Đoạn Dịch liền vẫn luôn nhớ hai người bọn họ, đến tột cùng sẽ đi nơi nào, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng tại đây không gian cái khe trùng ngẫu nhiên gặp được. Thực rõ ràng, Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn cũng giống nhau là phá khai rồi quang kính kết giới, thành công tiến vào đến này không gian cái khe bên trong, mà vừa rồi Đoạn Dịch sở dĩ có thể thức tỉnh lại đây, cũng nhất định cùng bọn họ hai có quan hệ. Chỉ là làm đoạn dịch không nghĩ tới vẫn là, nguyên lai like mới vừa những cái đó không phải ảo cảnh, mà là hắn lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Đoạn Dịch, ngươi như thế nào sẽ đến như vậy nguy hiểm địa phương còn có người bên cạnh kia vẫn luôn ở vào ngủ say gì thú, đến tụt cùng là cái gì? Ta tựa hồ cảm giác tới rồi thần thú hơi thở. Lôi Chính Lâm biểu tình rất là nghiêm túc mà hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Một bên đường Kỳ Sơn, ánh mắt cũng vẫn luôn không có rời đi quá thần thánh nguyên tố sử, trong miệng nhắc mãi, trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tại gặp được Đoạn Dịch đảo cũng không có nghĩ đi giấu bọn họ, đem trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình, đều báo cho bọn họ." Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn nghe xong, đều là nắm chặt song quyền, lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu tình. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Ám Nguyệt Thần Giáo đã như thế cả dở, còn phát động đại quy mô tiến công. Thậm chí ngay cả bị phong ấn sứ đồ đều đã lục tục xuất hiện. Chương 911 khiếp sợ thế nhưng có chuyên thừa. Cho nên nơi này đến tột cùng là nơi nào nha? Thật sự chỉ là S cấp không gian cái khe đơn giản như vậy sao? Vì sao ta vừa tiến vào nơi này, liền sẽ lâm vào cảnh trong mơ? Đoạn dịch lúc này cũng hoán lại đây, giản thuật xong hiện giờ Lam Hải tỉnh phát sinh sự tình sau, liền lập tức truy vấn này không gian cái khe tình huống. Nơi này xác thật là ép cấp không gian cái khe, nhưng ở cái khe lôi vào lại có một đạo kỳ quái cấm chế mặc kệ là bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ lâm vào cấm chế, cũng chính là ngươi vừa rồi tình huống. Chẳng qua, muốn tiến vào cái này không gian cái khe rất khó rất khó, đoạn dịch ngươi đến tọt cùng là như thế nào tiến vào? Là bởi vì bên cạnh cái kia thần thú sao? Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn, ở biết được kia tiểu thần thú tình huống sau, đối này phi thường tò mò. Không sai, đúng là bởi vì nó lực lượng mới có thể mạnh mẽ sẽ rách ra một lỗ hổng, ta mới có cơ hội tiến vào nảy không gian cái khe nhưng không nghĩ tới chính là, thế nhưng ở không gian, cái khe nhỏ cậu còn có một đạo cấm chế. Lôi Tiên Bối, Đường Tiên Bối, bên ngoài kia đạo kết giới là quân hạo ngày trước bối thiết hạ, cái này ta là biết đến nhưng không gian cái khe trùng cấm chế, lại là tình huống như thế nào, chẳng lẽ cũng là quân hạo ngày trước bối làm. Hơn nữa này ép cấp không gian cái khe chung, vì sao không có bất luận cái gì dị thú hơi thở? Đoạn dịch hiện tại thật là có vô số dấu chấm hỏi. Vừa rồi bởi vì lâm vào cảnh trong mơ, làm đoạn dịch cho rằng này ép cấp không gian cái khe trùng có rất nhiều rất nhiều gì thú. Nhưng hiện tại thức tỉnh lúc sau, đoạn dịch lại phát hiện, nơi này tuy rằng linh khí nồng đậm, lại tựa hồ không có dị dị thú. Cùng vừa rồi tình huống Hoàn toàn tương phản. Ở nghe được đoạn dịch mấy vấn đề này sau, Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn hai người đều là chầm mặc một lát. "Thôi, nếu đoạn dịch có thể tiến vào, còn có thể tại cơ duyên xảo hợp dưới, bài trừ sư phụ lưu lại lưỡng đạo cấm chế, liền đủ để chứng minh đoạn dịch cùng nơi này có duyên." Có lẽ hắn mới là nhất thích hợp người. Đường Kỳ Sơn nói xong, thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía một bên Lôi Chính Lâm, hướng về phía hắn gật gật đầu. "Ta đây liền nói cho hắn hết thể đi đoạn dịch ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi vừa rồi sở gặp được quang kính kế giới, cảnh trong mơ, thậm chí với này toàn bộ S cấp không gian cái khe, Kỳ thật đều là đôi ta sư phụ Quân Hạ tiền, sợ làm ra tới ngay cả Mên Ngông Hoang Mạc chúng kia chỉ lục ảnh sao biển vương, cũng là chuyên môn dùng để trông coi không gian cái khe. Kỳ thật ở không gian cái khe chúng, cất giấu một cái rất lớn truyền thừa, nếu ngươi có thể được đến, kia liền có thể có tấn chức trí tôn khả năng, nhưng nếu là ngươi ở trong quá trình thất bại, cũng sẽ lập tức tử vong. Ngay từ đầu, liền chúng ta đều không rõ ràng lắm tình huống nơi này, thẳng đến tiến vào lúc sau, mới phát hiện bí mật này, nhưng đáng tiếc chính là, đôi ta vô pháp đạt được nơi này truyền thừa, cũng bởi vì này đó nguyên nhân, mới ở chỗ này chậm trễ thời gian rất lâu hiện giờ xem ra, thật là mười phần sai. Sớm biết như thế, nên rút lui nơi này, như thế cũng có thể kịp thời đối phó Ám Nguyệt Thần dạy. Lôi Chính Lâm tưởng tượng đến nơi đây, liền không cấm có điểm hối hận. Một bên Đường Kỳ Sơn càng là thật sâu mà thở dài một hơi. Kỳ thật ngay lúc đó Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn hai người, ở điều tra xong Mên Ngung Hoang Mạc sự tình sau, vốn có thể cùng Tiết Bang Phàm cùng rời đi. Cũng chính là ở ngay lúc này, phát hiện Quân Hạo Thiên giấu ở Mên Ngung Hoang Mạc một chỗ không gian cái khe, lúc này mới lựa chọn đi vào. Nhưng cũng bởi vì Quân Hạo chế duyên cơ, làm hai người bọn họ chậm trễ không ít thời gian, thật vất vả giải trừ chế, lại phát hiện vô pháp đạt được chuyển thừa. Lúc này mới chậm trễ rất dài một đoạn thời gian. Nguyên bản hai người bọn họ cũng tính toán rời đi nơi này, kết quả liền gặp xâm nhập loạn dịch. Bởi vậy, ở nhìn đến đoạn dịch cũng lâm vào cảnh trong mơ, liền lập tức ra tay, đem đoạn dịch đánh thức. Này. Sau khi nghe xong Lôi Chính Lâm lời này sau, Đoạn Dịch đẩy mặt khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến, ở mênh mông hoang mạc bên trong, thế nhưng cất dấu quân hạo ngày trước bối lưu lại truyền thừa. Này không đúng rồi, Lôi tiền bối cùng đường tiền bối, không đều là quân hạo ngày trước bối đồ đệ sao? Vì sao vô pháp đạt được truyền thừa? Đoạn Dịch nghĩ đến đây, lập tức dò hỏi. Đó là bởi vì đôi ta tu vi đã là đạt tới chí tôn cấp vượt qua chuyển thừa phạm vi, đây cũng là đôi ta sơ sót một vấn đề, nếu không sẽ không chậm trễ thời gian dài như vậy. Một bên Đường Kỳ Sơn mở miệng giải thích nói, quả nhiên là trí tôn cấp. Đoạn Dịch nghe vậy, bừng tỉnh gật gật đầu. Cùng hắn lúc trước suy đoán giống nhau, Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn cũng không phải nửa bậc trí tôn, mà là đạt tới chân chính ý nghĩa thượng chí tôn cấp. Chẳng qua ngại với không bại lộ thân phận, hai người bọn họ mới có thể che giấu bộ phận tu vi. Đoạn Dịch, nếu ngươi đánh bại Lục Ảnh sau biển vương, thả bài trừ lưỡng đạo cấm chế, vậy tuy thê minh, người có đạt được chuyển thừa cơ hội nhưng vừa rồi ta cũng nói, ở đạt được chuyển thừa trong quá trình sẽ có cực đại nguy hiểm thai hoàng ầm, ngươi nếu thất bại sẽ hôi phiên diệt. Ngươi nếu là không tiếp thu truyền thừa, có thể cùng đôi ta cùng nhau đi ra ngoài. Không, ta muốn tiếp thu truyền thừa, hiện giờ sứ đổ đã xuất hiện, ngay cả kia nhất đáng sợ đệ nhất sứ đồ đều có phá tan phong ấn khả năng. Nếu là bất biến đến càng cường, sau khi ra ngoài cũng chỉ có tử lộ một cái. Ta muốn biến cường, ta muốn trở thành chân chính trí tôn, Đoạn Dịch cũng không có bị lôi chính lâm kia phiên lời nói dọa đến, ngược lại khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Phóng như vậy một cái tiên đại truyền thừa không cần, Đoạn Dịch nói cái gì đều sẽ không làm như vậy. Phải biết rằng Này cơ hội có thể xem như đoạn dịch tấn chức trí tôn cấp duy nhất khả năng. Chí tôn, nơi này có trí tôn. Liền ở ngay lúc này, Nguyên Bản Lâm vào ngủ say thần thánh nguyên tố sư, lỗ tai đột nhiên động lên, lập tức mở mắt. Ngay sau đó, nó liền thấy được Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn hai người. Liền tính hai người bọn họ ẩn tàng rồi tu vi, cũng chút nào tránh không khỏi thần thánh nguyên tố sư đối mắt, lập tức liền nhìn ra hai người bọn họ có chí tôn cấp tu vi. Hoa, wow. thật là chí tôn cấp linh tập sư, tới a, cùng ta một trận chiến đi. Thần thánh nguyên tố sư ở ngủ một rất sâu, rõ ràng khôi phục không ít thể lực lập tức liền bày ra chiến đấu tư thái, muốn khiêu chiến Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn. Ngạch Đoạn Dịch thấy vậy, tức khác một trận vô ngữ. Nghĩ thầm, gia hỏa này như thế nào cùng ai đều muốn đánh nhau. Này hơi thở, không hổ là trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú hơn nữa tựa hồ sắc thật cùng trước kia chúng ta nhìn thấy những cái đó thần thú bất đồng, gia hỏa này còn có một cổ rất kỳ quái hơi thở. Thứ bảy sứ đồ Lam Dục, sát thật là bị gia hỏa này nuốt. Nhìn thức tỉnh lại đây thần sắc nguyên sử, Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm đều là lập tức nhìn qua đi, không ngừng mà đánh giá. Bọn họ làm quân Hạo Thiên nô tự nhiên là gặp qua thần thú, nhưng thần thú dụ cho lại cường có thể đánh bại sứ đồ, nhưng cũng không có khả năng có đem này cắn nuốt năng lực a. Nay chỉ có thể thuyết minh, nay chỉ tên là thần thánh nguyên tố sử thần thú, có cực kỳ đáng sợ lực lượng, thậm chí khả năng đã siêu việt thần thú. Nếu không tuyệt không khả năng có thể cắn nuốt sứ đồ. Chương 912 đi trước truyền thừa ơi. Như thế nào, ta thoạt nhìn thực lực sao? Ta sợ nói cho các ngươi, thực lực của ta chính là rất cường đại. Không chờ đoạn dịch nói chuyện, thần thánh nguyên tố sử liền đội khó dàn nổi mà mở miệng nói. Cương cương cương, ngươi mạnh nhất nhưng trước mắt ngươi cũng không thể cùng bọn họ đánh nhau, chúng ta muốn còn có quan trọng sự. Đoàn dịch nói, liền đem Thần Thánh Nguyên Tố Sư ôm lên. Đối nga, nơi này chính là kia cái gì không gian cái khe đi, ta có thể cảm giác đến, nơi này có một cổ rất cường đại linh lực dao động, tựa hồ là từ cái kia phương hướng chuyển tới. Thần Thánh Nguyên Tố Sư nhắm mắt cảm giác một chút, tay phải chỉ hướng về phía lưu phía trước. Ân, ngươi thế nhưng có thể cảm giác đến nơi đó tồn tại. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm thấy vậy, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bởi vì này Thần Thánh Nguyên Tố Sư sở chỉ phương hướng, chính là quân Hạo Thiên lưu lại truyền thừa địa phương, làm cho bọn họ không nghĩ tới vẫn là Thế nhưng này thoạt nhìn còn chỉ có áo niên kỳ thần thú, thế nhưng nháy mắt liền cảm giác tới rồi. Phải biết rằng, hai người bọn họ chính là phí thật lớn tính, mới tìm được quân hạo thiên lưu lại truyền thừa nơi. Thân là quân hạo thiên đồ đệ, đều còn như thế, nhưng gia hỏa này lại có thể lập tức cảm giác đến, thực sự quá làm cho bọn họ hai chấn kinh rồi. Cái kia phương hướng, chính là có quân hạo ngày trước bối lưu lại truyền thừa. Đoạn dịch vội vàng dò hỏi một chút. Không sai, đúng là nơi đó. Nếu tiểu gia hỏa này có thể cảm ứng được nơi đó, kia này cũng bất việc ngươi là khăng khăng đi trước, chúng ta cũng không ngăn trở ngươi, chính mình qua đi đi. Nhưng phải nhớ kỹ, một khi thất bại, sẽ hôi phi yên diệt, hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ. Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn dặn dò một phen Đoạn Dịch sau, liền đội vàng rời đi cái này không gian cái khe. Hiện giờ, bọn họ biết được cảm nguyệt thần giáo sự tình, đều phi thường phẫn nộ. Cần Thiết muốn đi ra ngoài, tìm bọn họ hảo hảo tính tính to tướng. Nhìn Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn hai vị tiền bối rời đi, Đoạn Dịch cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy hai người bọn họ cường đại thực lực, đủ để chống đỡ Á nguyện thần giáo một đoạn thời gian. Đoạn Dịch cũng có thể nhân cơ hội này, đạt được quân hạo tiên lưu lại truyền thừa. Đương nhiên, này hết thảy đều là muốn thành lập ở Đoạn Dịch có thể thành công. Nếu đoạn dịch thất bại, như vậy hết thể cũng liền đều ừ phí. Vì thế, đoạn dịch tuyệt đối không thể thất bại, gắt gao mà nắm lấy sống quyền. Đi thôi, mang ta đi ngươi cảm giác đến nơi đó. Được rồi. Thần Thánh Nguyên Tố xử hưng phấn gật gật đầu, gấp không chờ nổi liền bay đi ra ngoài, đoạn dịch cũng là theo sát sau đó. Ở cái này trong quá trình, đoạn dịch phát hiện này ép cấp không gian cái khe, là thật sự không có một con dị thú tồn tại. Dù cho có như vậy khổng lồ linh khí, cũng không tồn tại bất luận cái gì một con dị thú, thậm chí ngay cả linh thảo, linh thạch chờ thiên địa linh vật, cũng hoàn toàn không có. Bởi vậy có thể thấy được này S cấp không dàn cái khe cùng dĩ vàng nhưng cái đó là hoàn toàn không giống nhau quân Hạo thiên có năng lực xây dựng ra như vậy một chỗ thực lực đương nhiên là cực kỳ đáng sợ này hơi thở ở một đường đi vội một đoạn thời gian sau đoạn dịch bông nhiên cảm giác đến phía trước chuyển đến linh lực dao động rõ ràng cùng mặt khác địa phương không giống nhau lập tức khiến cho đoạn dịch cảnh giác Hắc hắc, lập tức liền phải đến lạc nhanh lên nhanh lên thần thánh nguyên tố sử vừa nói xong lập tức liền nhanh hơn tốc độầm một chút dù sao kia địa phương cũng sẽ không chạy một đường đi theo thần thánh nguyên tố xử phía sau đoạn dịch thực sự là thực bất đắt dĩ nhưng cũng không có bị thần thánh nguyên tố sử ném đúng ra, thúc dục phong thuộc tính năng lượng, cấp tốc đi trước. Chính là nơi này. Thần thánh nguyên tố sử giờ phút này đột nhiên ngừng lại, hưng phấn mà hướng về phía đoàn dịch, nói: "Nơi này linh lực sắc thật không giống nhau, nhưng trung quanh như cũng là một mảnh biển cát, tựa hồ không có gì chuyển thừa địa linh tinh địa phương đi. Tại đây ép cấp không gian cái khe trùng, đều là mênh ngông vô bờ sa mạc, không chút nào khoa trương mà nói, nơi nơi đều lớn lên giống nhau." Thần thánh nguyên tố sử mang theo đoàn dịch đi vào địa phương, cũng là một sa mạc, nhìn không ra có cái gì bất đồng điểm. Cũng chính là nơi này linh lực dao động, cùng mặt khác địa phương rõ ràng không giống nhau. "Chờ, ta cho ngươi mở ra." Thần Thánh Nguyên Tố sử tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức tản mát ra loá mắt kỳ quăng, ngay sau đó, huy động nó kia phấn nộ tiểu nắm tay, một quyền hướng tới mặt đất vĩnh kích đi xuống. Oành! Cùng với, một tiếng vang lớn chuyển ra, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Ở đoạn dịch dưới lòng bàn chân Hạc Các, thế nhưng dần dần trầm xuống đi xuống, may mắn đoạn dịch phản ứng được mau, kịp thời thúc dục phong thuộc tính năng lượng bay lên, mới không đến nỗi nga xuống. Nhưng ở những cái đó hạt cát chìm xuống lúc sau, cũng lộ ra một cái đi thông dưới nền đất thạch thang. Cũng chính là ở ngay lúc này, từ dưới nền đất truyền đến một cổ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Đoạn Dịch cùng thần thánh nguyên tố xử ở cảm giác đến lúc sau, đều là ánh mắt sáng lên thật không nghĩ tới, tại đây phiến sa mạc phía dưới, thế nhưng còn có một cái che giấu không gian hơn nữa linh lực dao động còn như thế cường đại, này phía dưới nhất định không giống tầm thường. Nhìn dần dần hiện ra thành hang, Đoạn Dịch cũng không có lập tức tiến vào, mà là huyền đứng ở giữa không trung quan sát đến. Rốt cuộc này phía dưới nhưng chính là quân hạo ngày trước bối lưu lại truyền thừa, một khi thất bại, Đoạn Dịch chính là sẽ hôi phiên diệt, khẳng định là phải làm hao chuẩn bị lại đi xuống. Ai nha, đang đợi cái gì nha, chạy nhanh đi xuống làm ta cảm giác cái này mặt, nhất định có rất nhiều ăn ngon, ta chờ không kịp. Thần thánh nguyên tố sư cấp khó dần nổi liền tưởng lao xuống đi, không ngừng mà thúc dục bản dịch. "Đừng có gấp à, cái này mặt chính là có quân hạo thiên truyền thừa, nếu là ta thành công, hết thể liền đều hảo thuyết, nhưng ta nếu là thất bại, đã có thể hôi phi yên diệt." Vì thế, ở ta chính thức đi xuống phía trước, ta yêu cầu ngươi đáp ứng ta một sự kiện đoạn dịch lúc này, biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc xuống, dưới, nhìn về phía thần thánh nguyên tố sư. "Làm gì a, ngươi làm gì như vậy nhìn ta, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện làm." Thần thánh nguyên tố sư không cho là đúng, ngồi ở đoạn dịch trên vai, nói, "Không cùng ngươi giỡn, cái này mặt truyền thừa rất nguy hiểm." Nếu chờ hạ ta bất hạnh thất bại, ta hy vọng ngươi có thể phản hồi vòng ưu đường, giúp ta bảo vệ tốt bọn họ đối mặt loại này cấp bậc truyền thừa, Đoạn dịch cũng vô pháp bảo đảm nhất định có thể thành công, cần thiết muốn lưu lại một chút chuẩn bị ở sau mới được. Ai nha ai nha, ta đáp ứng ngươi là được. Nói nữa, có ta ở đây, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì ngươi nếu là không đi xuống, ta đây liền đi trước. Thần thánh nguyên tố Sử, nói xong liền trực tiếp vọt vào dưới nền đất. Hô. Nhìn thần thánh nguyên tố sư đã đi vào, đoàn dịch cũng liền không nhiều lắm do dự cái gì, thật sâu hít một hơi, bước đi vào dưới nền đất. Cùng lúc đó, những cái đó hạt cắt lại dần dần vui lấp qua đi mà vật thạch thang hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Mà thân ở với dưới nền đất đoạn dịch lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng, dù sao chỉ cần được đến truyền thừa, liền có năng lực có thể đi ra ngoài, nếu là thất bại, kia tự nhiên cũng liền không cần đi ra ngoài. Cứ như vậy, đoạn dịch dọc theo thạch thang, không ngừng mà xuống phía dưới đi đến, cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc là đi tới cuối. Giờ phút này, ánh vào đoạn dịch bị mắt, là một cái thật lớn tế đàn. Chương 913 bốn đạo cửa đá, hảo cương đại linh lực dao động. Cái này tế đàn tuy nói thoạt nhìn thực bình thường, nhưng lại tràn ngập tương đương cường đại linh lực dao động. Đồng thời Ở tứ đàn bốn phía, còn có bốn đạo cửa đá, có một loại thực thần bí cảm giác. Ai nha, nơi này tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt a. Không phải nói cái gì truyền thừa địa sao? Đây là? Thần Thánh Nguyên tố sử nhìn bốn phía thường thường vô kỳ bộ dáng, không khỏi có điểm thất vọng. Rốt cuộc nơi này tản mát ra rất cường đại linh lực dao động, Thần Thánh Nguyên tố sử vốn tưởng rằng sẽ có dấu rất nhiều bảo vật, có thể đem này toàn bộ đều cắn nuốt rốt, an none. Nhưng kết quả xuống dưới lúc sau, lại phát hiện, căn bản không có. Không phải là ở kia bốn đạo cửa đá chu đi. Thần Thánh Nguyên Tổ sư chú ý tới trung quanh cửa đá, tức khắc ánh mắt sáng lên. Chúng tới trong đó một đố cửa đá bay qua đi. Nhưng mà đúng lúc này, toàn bộ tế đàn tức khắc kịch liệt chấn động lên, ở tế đàn ở giữa vị trí, đột nhiên buộc phát ra cực kỳ lóe mắt kim quang. Này đó kim quang không hẹn mà cùng, toàn bộ hướng tới Thần Thánh Nguyên Tố Sự tụ lại qua đi. Ân. Thần Thánh Nguyên Tố sự phản ứng rất mau, lập tức phát giác không thích hợp, lập tức bày ra chiến đấu tư thái, chuẩn bị một quyền hoành tán này đó kim quang. Nhưng liền ở Thần Thánh Nguyên Tố sự chuẩn bị một quyền chém ra là lúc, nó thế nhưng đột nhiên cảm giác thân thể vô pháp lúc ních, tùy ý những cái đó kim quang tụ lại lại đây. Cuối cùng hình thành một cái kim sắt nhà giam, đem Thần Thánh Nguyên Tố sự vây nhập trong đó. Đây là tình huống như thế nào? Ta như thế nào vô pháp lúc đích? Luôn luôn tự tin thần sắc nguyên tố sử, cũng vào lúc này bắt đầu hoảng sợ lên, hướng về phía đoạn dịch hô lớn. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết ta bất quá có thể nhìn ra được tới, hẳn là ngươi xúc động cái gì cấm chế, lúc này mới bị tạm thời vây khốn. Đoạn dịch thấy vậy tình hình, trong lòng cũng là thập phần nghi hoặc. Phải biết rằng, thần thánh nguyên tố sử chính là trời sinh kim sắc phẩm chất thần tu a, ngay cả bên ngoài kia cường đại vô cùng lục hành sao biển vương, đều có thể nhẹ nhàng chế phục. Cũng có thể vận dụng cường đại lực lượng, mạnh mẽ xé mở cái giới. Nhưng hiện giờ, lại bị này đó quỷ dị kim quang vây khốn. Mặc cho nó như thế nào phản kháng, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, thậm chí đều không thể nhúc đích. Bởi vậy có thể thấy được, này thế đàn bên trong, tuyệt đối cất dấu tương đương đáng sợ lực lượng. Ở đoạn dịch xem ra, chỉ sợ là quân hạo ngày trước bối lưu có một bộ phận lực lượng ở chỗ này. Rốt cuộc cũng chỉ có hắn có năng lực làm được như thế. Màu cứu ta đi ra ngoài, ta không nghĩ ngốc tại nơi này. Phóng ta đi ra ngoài nha. Thần thánh nguyên tố sử như cũ ở thử rời đi, nhưng thật là không hề ý nghĩa, bị triệt triệt để để vây kh Ngươi trước bình tĩnh một chút, này đó Kim Quang hẳn là sẽ không thương tổ ngươi, nếu không đã sớm động thủ hẳn là chỉ là gần đem ngươi tạm thời vây khốn, muốn giải trừ biện pháp, chỉ sợ là đến thông qua truyền thừa. Đoạn Dịch trầm tư một lát, xác thật là không biết như thế nào giải trừ những cái đó kim sắt nhà giam. Tưởng tượng đến nơi đây là Quân Hạo Thiên lưu lại truyền thừa địa, Đoạn Dịch đảo có điểm minh bạch. Vô cùng có khả năng là Quân Hạo Thiên truyền thừa nơi, không cho phép có thần thú xuất hiện, miễn cho sẽ quay nhiều truyền lúc này mới mạnh mẽ áp chế thần thánh nguyên tố sư. Nếu không phải bởi vì nói như vậy, kia vì sao Đoạn Dịch sẽ một chút sự tình không có? A "Sao chỉnh a, nếu ngươi không qua được truyền thừa, chẳng phải là ta đều không thể rời đi?" Đừng a, không thể như vậy à, ta không nghĩ vẫn luôn ngốc tại nơi này đoạn gì à, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải cho ta thông qua truyền thừa a, cứu ta đi ra ngoài." Thần Thánh Nguyên Tố Sử giờ phút này phi thường hối hận, sớm biết rằng cái này mặt như thế hung hiểm, nó cũng liền sẽ không như vậy dễ dàng xuống dưới. Càng làm cho nó khiếp sợ chính là, cái kêu kêu quân hạo thiên nam nhân, đến tột cùng là có bao nhiêu cường A rõ ràng đều đã chết, như thế nào còn có thể lưu cốt như vậy đáng sợ cấm chế. "Ai nha, bình tĩnh bình tĩnh, cái này truyền thừa ta là nhất định phải thông qua." Thà chỉ có một lần cơ hội, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ta tin tức tốt đi. Trước mắt đoạn dịch thật sự cứu ra thần thánh nguyên tố sư, chỉ có thể tạm thời trấn an một chút nó. Kia hảo sao, ta chờ ngươi." Thần thánh nguyên tố sư thật sâu mà thở dài một hơi, sau đó dần dần nhắm hai mắt lại, một lần nữa lâm vào ngủ say. Cũng chính là ở ngay lúc này, kia nguyên bản đã yên lặng bất động tế đàn, lại một lần chấn động lên. Cùng lúc đó, nguyên bản bốn cái nhắm chặt cửa đá, thế nhưng mở ra một cái. Nếu không có đoán sai nói, này hẳn là chính là truyền thừa cửa thứ nhất. Nhìn kia sâu không thấy đáy, Vô cùng đen nhánh cửa đá bên trong, đoạn dịch không cấm có điểm nút nhát. Nếu là sông qua, đoạn dịch tự nhiên có thể thuận lợi ra tới, nhưng nếu là thất bại, vậy sẽ như sống chính lâm, đường kỳ sơn tiền bối theo như lời như vậy, hôi phi yên diệt. Nhưng nếu đều đã hạ định quyết định muốn tiếp thu chuyển thừa, đoạn dịch lại sao có thể sẽ ở ngay lúc này lùi bước. Khi sâu một hơi sau, liền đi nhanh hướng tới kia mở ra cửa đá đi đến. Theo đoạn dịch đi tới kia một khắc, cửa đá liền lập tức đóng cửa. Nguyên bản một mảnh đen nhánh phía, ở ngay lúc này, thế nhưng sáng lên, đoạn dịch cũng ở ngay lúc này, cảm giác một trận choáng váng, ngã xuống hắc ám trên mặt đất. Trở đến đoạn dịch một lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình không biết vì sao, thế nhưng thân ở với một mảnh trong rừng. Thả bốn phía linh khí rất là nồng đậm, không kém gì ép cấp không gian cái khe. Đây là tình huống như thế nào? Ta không phải đi vào cửa đá sao? Vì sao sẽ mặc danh truyền tống đến nơi nơi tới? Từ từ, vừa rồi ta tiến vào cửa đá lúc sau, tựa hồ là té xỉu. Nhìn bốn phía cảnh tượng, đoạn dịch đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng một hồi nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, tức khác liền bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cùng lúc mới bắt đầu giống nhau, trong lúc vô ý lâm vào cảnh trong mơ, nhưng này chúng quanh hết thấy đều vô cùng chân thật, giống như thật sự bị truyền tống đến linh khí nồng đậm trong rừng cây, như vậy cũng vô cùng có khả năng sẽ dị thú xuất hiện tuy nói không rõ ràng lắm, cửa thứ nhất này khảo hạch cụ thể là cái gì, nhưng nhất định không thể tại đây cảnh trong mơ bên trong chết, nếu không liền thật sự tử vong. Liên ở đoạn dịch vừa dứt lời, đột nhiên ở một bên trong rừng, nhảy ra lưỡng đạo hắc ảnh, trực tiếp nhào hướng đoạn dịch. Cái gì? Đoạn dịch phản ứng tương đương mau, trước tiên liền lấy ra thanh quang trảm kiếm, hướng tới kia lưỡng đạo ảnh phương hướng, dùng sức uy chém mà đi. Bá. Một đạo xanh đậm sắc kiếm quang hiện lên, kia lưỡng đạo hắc trường bị hoành bay đi ra ngoài. Mà ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch cũng thấy rõ kia lượng đạo hắc ảnh là thứ gì, chính là toàn thân đen nhánh cự lang. Nhưng làm Đoạn Dịch cảm thấy nghi hoặc chính là, vì sao kiểm tra đo lường giao diện không chỉ có không có thể nhận thấy được chúng nó xuất hiện, càng là không, có kiểm tra đo lường ra, này đó cả người đen nhánh cự lang là cái gì dị thú? Ngay cả đã gặp qua vô số dị thú Đoạn Dịch, cũng căn bản không quen biết những cái đó cự lang. Nay chỉ có thể thuyết minh một chút, đó chính là trước mắt này, đó cả người đen nhánh lang tộc sinh vật, khả năng không phải dị thú, là một loại đặc thù tồn tại, chỉ sợ chính là vì cùng Đoạn Dịch chiến đấu mà xuất hiện. Chương 914 bất tự bất diệt Hơn nữa hiện tại sở xuất hiện những cái đó không biết lang hình sinh vật, thực lực đều còn không yếu, đều có địch nổi màu cam phẩm chất dị thú thực lực. Để cho Đoạn Dịch khiếp sợ vẫn là, vừa rồi nhất kiếm chém phi kia hai chỉ lang hình sinh vật, thế nhưng cũng không có tử vong, lại lần nữa đứng lên. Nay liền đủ để nhìn ra, ngày đó lang hình sinh vật thực lực rất mạnh, không phải như vậy dễ đối phó. Cùng lúc đó, ở kia hai chỉ lang tộc sinh vật đứng lên thời điểm, chung quanh bụi cỏ chung, lại lục tục xuất hiện rất nhiều rất nhiều cùng loại lang hình sinh vật. Đều có màu cam phẩm chất dị thú thực lực. Đoạn Dịch đại khái nhìn quét một vòng, phát hiện số lượng thật sự rất nhiều rất nhiều, ít nhất không thua 50 chỉ. Liên tính là có kim cương năm sao thực lực đoạn dịch, hiện tại đều không khỏi bắt đầu khẩn trương đi lên. Hảo gia hỏa, cửa thứ nhất liền như vậy có khó khăn, khó trách Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn tiền bối sẽ vẫn luôn dặn dò ta muốn thận trọng. Nhưng nếu ta đã tiếp nhận rồi chuyển thừa khảo nghiệm, đã có thể không có khả năng lùi bước đoạn dịch tiếng nói vừa rức, lập tức liền triệu hồi ra Minh Ảnh Thánh Băng Long, Huyền Băng Kim Cương, cùng với Không Ảnh Kim Hoàng. Ngay cả đoạn dịch chính mình, cũng đem phong thuộc tính năng lượng, đến lực sát thương vì cường lượng, nguyên bản nắm kiếm, cũng biến thành huyết Ở đoạn dịch xem ra Cửa thứ nhất này khảo nghiệm, nhất định chính là chém giết này, đó không biết lang hình sinh vật. Động thủ. Đoạn Dịch vừa nói xong, liền huy động huyết chiến tiên hoạch kích, giết qua đi. Mà Đoạn Dịch sở triệu hồi ra tới 3 con dị thú, cũng là lập tức triển khai công kích. Dù cho Đoạn Dịch muốn đối mặt như vậy nhiều lang hình sinh vật vây công, cũng không hề có hoảng loạn, ở 3 con dị thú phối hợp hạ, đảo cũng chiếm cứ ưu thế. Này đó lang hình sinh vật, căn bản vô pháp xúc phạm tới Đoạn Dịch, trên cơ bản chỉ cần một sống tới, liền sẽ lập tức bị Nhưng lúc này Đoạn Dịch, lại một chút đều không thể cao hứng lên. Bởi vì trước mắt lại đã xảy ra một chuyện, càng vì đáng sợ sự tình. Đó chính là này đó lang hình sinh vật, căn bản là đánh không chết. Mặc kệ đoạn dịch như thế nào công kích, ngay cả ba con dị thú liên hợp khởi sướng công kích, cũng đều vô pháp giết chết bất luận cái gì một con lang hình sinh vật. Liên tính là thân thể bị nổ nát, cũng có thể lại lần nữa dung hợp ở bên nhau, một lần nữa đứng lên, thả như cũ vẫn duy trì xung tốc sức chiến đấu. Đoạn dịch còn nếm thử phát động quá năng lực từ trường, nhìn xem không thể áp chế này đó lang hình sinh vật, nhưng kết quả như cũng là vô pháp có hiệu lực. Mà đoạn dịch cùng với Sở Triệu hồi ra tới ba con dị thú, thể lực đều hữu hạn. Một khi thể lực hao hết, kia không thể nghi ngờ là sẽ bị này đó lang hình sinh vật xé nát. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn dáng vẻ, đây mới là cửa thứ nhất này, Khảo Hạch Dương Mặt thật đoạn dịch giờ phút này biểu tình rất là nghiêm trọng, nhưng cũng căn bản không biết muốn như thế nào làm, chẳng sợ đã biết này đó lang hình sinh vật, có bất tử bất diệt năng lực, đoạn dịch cũng chỉ có thể căng ra đầu không ngừng chiến đấu. Nếu đây là truyền thừa khảo hạch, kia đoạn dịch tin tưởng, liền nhất định có biện pháp thông qua. Cũng may, hiện tại đoạn dịch cùng với Sở Triệu hồi ra tới ba con dị thú, đều có sung tốc thể lực, hoàn toàn có thể ngăn cản rất dài một đoạn thời gian. Thời gian quá thật sự mau, đạo mắt thiên liền đen. Phải biết rằng, đoạn dịch bị truyền tống đến rừng cây khi, Vẫn là ban ngày, mà trước mắt lại đã là trời tối, tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể đi qua dài hơn, nhưng ít nhất, đoạn dịch đã kiên trì 12 tiếng đồng hồ trở lên. Đoạn dịch cũng dần dần cảm giác được một tiêu mọi mệnh, sở triệu hồi ra tới minh ảnh Thánh Bang Long, huyền Băng Kim Cương, cùng với không ảnh Kim Hoàng cũng đều là như thế. Mà những cái đó không ngừng khởi xướng tiến công lan hình sinh vật, lại như cũ tồn tại, thả sức chiến đấu không hề có lưu giảm. Duy nhất tin tức tốt, tốt, chính là số lượng không có tăng nhiều, vẫn luôn bảo chỉ ở 50 chỉ tà hữu. Không được như vậy đi xuống Sớm hay muộn sẽ không có sức lực, cần thiết nếu muốn biện pháp phá giải đoạn dịch một bên tự hỏi như thế nào thông qua cửa thứ nhất này, một bên huy động hết chiến thiên hỏa kích, chống đỡ chung quanh Lang Huỳnh Sinh vật. Có, Không ảnh Kim Hoàng, người mở ra giới tử không gian, nếm thử đem này đó Lang Huỳnh Sinh vật, đều hít vào đi. Đúng lúc này, đoạn dịch bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, lập tức hướng về phía giữa không trùng không ảnh kim hoàng, hô. Ken keng. Được đến mệnh lệnh Không ảnh Kim Hoàng, trước tiên liền phát động không gian chi lực, ở này phía sau xuất hiện một cái cùng loại với hấp động không gian cái khe. Mà này đó là Không Hành Kim Hoàng sở có được kỹ năng, giới tử không gian. Này giới tử không gian bên trong có được rất lớn diện tích, trừ bỏ có thể gửi rất nhiều rất nhiều đồ vật đi vào, càng là còn có hấp thu dị thú kỹ năng năng lực. Đã từng đoạn dịch cũng là nhiều lần lợi dụng không ảnh kim hoàng năng lực này, tránh né rất nhiều dị thú công kích. Chẳng qua, hiện tại theo đoạn dịch thực lực biến tưởng, hơn nữa có nhận chữ vật tồn tại, đã thật lâu không có làm không ảnh kim hoàng vận dụng này nhất chiêu. Trước mắt đối mặt này, đó cơ hồ vô giải lang hình sinh vật, đảo cũng làm đoạn dịch nghĩ tới không ảnh kim hoàng cái này kỹ năng. Đoạn dịch kỳ thật cũng có đếm thử quá đem tồn tại dị thú hút vào đến không ảnh kim hoàng giới tử không gian trùng nhưng lại phát hiện, ở giới tử không gian chung căn bản là không có không khí, dị thú một khi ở bên trong đãi lâu rồi, đều là sẽ tử vong. Lúc này này đó lang huỳnh sinh vật, đoạn dịch thật là không có cách nào đem này rất chết, cũng chỉ có thể thử một lần cái này giới tử không gian năng lực. Nếu là có thể đem chúng nó đều hít vào đi, cũng liền không cần ở cùng chúng nó chiến đấu, kể từ đó, cũng nói không chừng xem như thông qua cửa thứ nhất truyền thừa khảo nghiệm. Theo giới tử không gian mở ra, tức khác sinh ra một cổ cực đại hấp tụ lực, ở không hành kim hoàng thao tác hạ, chuẩn bị hấp thu những cái đó lang huỳnh sinh vật. Nhưng liền ở ngay lúc này Không trung đột nhiên bắt đầu sấm sét âm ầm, một đạo tựa như kim sắc cự long giống nhau tia chớp trực tiếp quanh kích ở giới tử không gian thượng. Không chờ Không Ảnh Kim Hoàng bắt đầu hấp thu lang hình sinh vật, kia giới tử không gian liền lập tức tăng vỡ. Không Ảnh Kim Hoàng cũng đã chịu làn đến, trực tiếp bị tia chớp chi lực quanh bay đi ra ngoài, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Không Ảnh Kim Hoàng. Đoạn Dịch thấy vậy, tức khác cả kinh, vội vàng liền hướng tới Không Ảnh Kim Hoàng chạy qua đi. Đại xác nhận Không Ảnh Kim Hoàng cũng không có bị thương rất nghiêm trọng, Đoạn Dịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Đoạn Dịch cũng tự thu được không ảnh kim hoàng tin tức, đó chính là giới tử không gian cái này kỹ năng, thế nhưng bị tạm thời phong ấn. Nay cũng liền đại biểu cho đoạn dịch vừa rồi ý tưởng hoàn toàn thất bại. Cửa thứ nhất này khảo hạch, chỉ sợ thật là nếu không đoạn cùng này đó lang hình sinh vật chiến đấu, bất luận cái gì đấu cơ trục lợi phương thức, đều không thể hiệu quả. Cái này phiền toái lớn đoạn dịch biết được này một tình hôm sau, biểu tình càng thêm nghiêm trọng, trong lúc nhất thời là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng những cái đó lang sinh vật cũng sẽ không cấp đoạn dịch nghỉ ngơi cơ hội, tiếp tục điên cuồng mà vọt lại đây. Đoạn Dịch thấy vậy, dù cho trong lòng thập phần bất cũng cần thiết muốn lập tức cùng chúng nó chiến đấu. Không ảnh kim hoàng bị thương cũng không có rất nghiêm trọng, gần chỉ là bị phong ấn một cái kỹ năng mà thôi, bởi vậy thực mao liền một lần nữa bay lên, tiếp tục đầu nhập vào chiến đấu. Cứ như vậy, đoạn dịch căng ra đầu, vẫn luôn cùng này đó lang hình sinh vật chiến đấu, bất chi bất giác, thiên liền sáng. Đoạn dịch truyền tống đến này dừng tay, đã qua đi suốt 24 tiếng đồng hồ. Chương 915 ngoại ý muốn thông qua. Hô, hô. Trải qua 24 giờ liên tục chiến đấu, đoạn dịch rõ ràng bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, ngay cả sở Triệu hồi ra tới 3 con yêu thú, cũng là giống nhau. Giờ phút này đều là mồm to thở hỗn hễn, mà những cái đó bất tử bất diệt lang hình sinh vật vẫn là không ngừng mà khởi sướng công kích, phi thường khó chơi. Nếu này đó lang hình sinh vật thực lực không thế nào cường, như vậy đoạn dịch có lẽ còn sẽ không tiêu hao đến như vậy đại. nhưng này đó lang hình sinh vật không chỉ có thực lực tương đại, thả số lượng còn rất nhiều. Ở đoạn dịch xem ra, nếu còn không có biện pháp hoàn toàn giải quyết này đó lang hình sinh vật, nhiều nhất nhiều nhất, lại có một ngày, kia sẽ bởi vì linh lực tiêu hao hầu như không còn, bị này đó lang hình sinh vật giết chết. Không được, tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, cút ngay cho ta." Theo đoạn dịch phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng hắn lập tức bay lên trời, hướng về phía phía trước hung hang phách chặt bỏ đi, nháy mắt đem ba con lang hình sinh vật toanh phi. Nhưng mà, liền tính như vậy, cũng như cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, kêu ba con lang hình sinh vật căn bản không có một chút sự tỉnh, lại một lần đứng lên, hướng tới đoạn dịch vọt tới. Đoạn dịch sở triều hắn ra tới ba con dị thú, cũng là giống nhau, mặc kệ như thế nào vận dụng đại sát chiêu, đi công kích những cái đó lang hình sinh vật, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mặc kệ chịu được bao nhiêu lần công kích, những cái đó lang hình sinh vật như cũng không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Liên tính đoạn dịch lại cường, cũng chung quy muốn gặp phải linh lực hao hết thời điểm. Nhưng biết rõ điểm này, Đoạn Dịch Như cũng là không có bất luận cái gì thủ đoạn ứng đối, chỉ có thể tiếp tục cùng chúng nó chiến đấu, nhìn xem có không, có chuyện cơ xuất hiện. Ta còn cũng không tin, liền không có biện pháp giải quyết rất các ngươi. Cho ta sát, ở Đoạn Dịch xem ra, quân hạo ngày trước bối truyền thừa, nhất định là có thông qua cơ hội, nếu là không, có một chút khả năng, kia cái này truyền thừa cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đoạn Dịch trong lòng đã có một cái lớn mặt phòng đoán, có lẽ cửa thứ nhất này khảo hạch, chính là yêu cầu không ngừng mà cùng này đó lang huynh sinh vật chiến đấu, thẳng đến cực hạn. Cứ như vậy, lại đi qua mười mấy tiếng đồng hồ, thế lại một lần đen số dưới. Này đã là đoạn dịch truyền thống đến này trong rừng, liên tục tác chiến tiếp cận 40 tiếng đồng hồ. Thân thể thượng đói khát cảm cùng thể lực chống đỡ hết nổi, đoạn dịch đều có thể mạnh mẽ chống, nhưng linh lực tiêu hao thật sự quá nghiêm trọng, cơ hội đã là cực hạn. Mà Minh Ảnh Thánh Băng Long, Huyền Băng Kim Cương, cùng với Không ảnh Kim Hoàng tình huống, thậm chí so đoạn dịch còn muốn không xong, chúng nó trừ bỏ thể lực chống đỡ hết nổi ở ngoài, trên người còn xuất hiện rất nhiều vết thương. Không có cách nào, đoạn dịch là chúng nó chủ nhân, bởi vậy, bọn họ cho dù chết, cũng muốn bảo hộ đoạn dịch an nguy. Này đó vết thương, đa số đều là vì bảo hộ đoạn dịch không bị đánh đến, do đó lưu lại vết thương. Không được Như vậy đi xuống, ta liền tính không có ngã xuống, ta ba con dị thú cũng sẽ trước ngã xuống. Các người đi về trước. Này ba con dị thú làm bạn đoạn dịch thật lâu thật lâu, đã không chỉ là chủ tớ quan hệ đơn giản như vậy, càng là tựa như thân nhân tồn tại, đoạn dịch tuyệt đối sẽ không nhìn đến chúng nó chết thảm ở chính mình trước mặt. Trước tiên chuẩn bị trước đêm này triệu hoán trở về, độc thân đối mặt những cái đó lang hình sinh vật. Giống. Nhưng Minh Ảnh Thánh Băng Long, Huyền Băng Kim Cương, cùng với Không Ảnh Kim Hoàng, lại sao có thể sẽ ở thời điểm này nguyện ý rời đi, vì bảo hộ chủ nhân, chúng nó tình nguyện chết trận ở chỗ này, đều không thể sẽ chạy trốn. Ở phẫn nộ mà gào giống một tiếng sau, tiếp tục hướng tới những cái đó lang hình sinh vật sắt đi. Đây là chúng nó trở thành đoạn dịch dị thú lúc sau, lần đầu tiên vi phạm chủ nhân đoạn dịch mệnh lệnh. Các người đoạn dịch thật sâu thở dài một hơi, lộ ra kiên định ánh mắt, "Hảo. Vậy làm chúng ta tiếp tục chiến đấu, thẳng đến cuối cùng một khắc." Đoạn dịch cũng không hề nghĩ nhiều, dù sao ở tiến vào cái này chuyển thừa địa khi, hắn cũng đã làm nhất hư tính toán. Trước mắt có thể cùng chính mình yêu nhất dị thú, chiến đấu đến cuối cùng một khắc, hắn cũng phi thường tao hứng. Trong bất tri bất giác, lại đi qua 78 tiếng đồng hồ, thiên dần dần lại sáng lên trung bình lang hình sinh vật, như Cụ Dương nhanh múa đuốt, cứ có sức chiến đấu, mà Đoạn Dịch cùng với hắn sở Triệu hồi ra tới ba con dị thú, đều là đã tới rồi cực điểm. Ba con dị thú càng là vô lực ở khởi xướng công kích, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều ở đổ máu. Mà Đoạn Dịch ở ba con dị thú dưới sự bảo vệ, dù cho không có đã chịu quá nhiều thường, nhưng linh lực tiêu hao cũng đã tới rồi cực hạn, hắn cũng không có lực lượng tiếp tục chiến đấu. Liên tính như vậy, cũng vô pháp thông qua quân hạo trước bố truyền Nhìn dáng vẻ, chung là ta không Đoạn Dịch thu hồi chiến thiên kích, hai chân mềm đúng, vô lực mà ngồi ở trên mặt đất. Hiện tại đoạn dịch không chỉ có thể sắc và tinh thần đều mệt, không có sức lực, càng là đã không hề linh lực, không có khả năng lại có cùng những cái đó lang hình sinh vật chiến đấu năng lực. Giống. Nhìn đến đoạn dịch lúc này suy yếu bộ dáng, Minh ảnh thành băng long, Huyền băng kim cương, cùng với không ảnh kim hoàng liền tính thân chịu trọng thương, không có sức chiến đấu, nhưng cũng dây dụ mà hướng tới đoạn dịch bỏ lại đây, đem đoạn dịch bao quanh vây quanh. Chúng nó cho dù chết, cũng muốn bảo hộ đoạn dịch, thẳng đến cuối cùng một khắc. Cửa thứ nhất khảo nghiệm, thành công thông qua. Liền ở đoạn dịch gần như tuyệt vọng là lúc, những cái đó lang sinh vật bỗng nhiên đều đình chỉ bất động, tiếp theo dần dần hóa thành khói đen tan đi. Trên bầu trời cũng truyền đến một đạo cực có uy nghiêm nam tính thanh âm. "Ân, đoạn dịch vốn dĩ đều đã nhắm lại hai mắt, làm tốt cùng chính mình dị thú cùng chịu chết tính toán, ở nghe được thanh âm này khi, tức khắc cả kinh, đột nhiên gian mở hai mắt. Minh ảnh Thánh Băng Long, Huyền Băng Kim Cương, cùng với Không Ảnh Kim Hoàng cũng là vào lúc này, mở mắt, biểu tình rất là nghi hoặc. Những cái đó bất tử bất diệt lang hình sinh vật, thế nhưng toàn bộ đều biến mất. Không chờ đoạn dịch phản ứng lại đây, chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở đoạn dịch cùng với sợ Triệu hồi ra tới ba con dị thú trên người bị kim quang bao phủ trong quá trình, đoạn dịch mặc kệ là thể lực vẫn là linh lực, đều ở bay nhanh mà khôi phục, ba con dị thú trên người như vậy nhiều vết thương, cũng là giống nhau, đều vào lúc này toàn bộ khôi phục. Gần chỉ là trong nháy mắt, liền đều khôi phục tới rồi hoàn mỹ nhất trạng thái. Cùng lúc đó, ở đoạn dịch trước mặt cũng xuất hiện một đạo quang môn, đại biểu cho đoạn dịch có thể tùy thời rời đi nơi này. Thế nhưng thông qua đoạn dịch thẳng đến nhìn đến quang môn xuất hiện kia một khắc, lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai like hắn thật sự thông quan rồi truyền thừa cửa thứ nhất khảo nghiệm. Tuy nói không rõ ràng lắm cụ thể này một quan thông qua điều kiện là cái gì, nhưng trước mắt đã thành công thông qua. Cung điện không nhiều lắm tưởng cái gì? Vất vả các người. Đoạn Dịch nói xong, liền đem ba con dị thú đều triệu hoán trở về, sau đó bước đi vào kia quang môn trung. Ở trải qua một trận trời đất quay cuồng cảm giác sau, Đoạn Dịch lại một lần về tới kia dưới nền đất tế đàn trung, bị quang lao bao trụ thần thánh nguyên tố sự như cũ còn ở ngủ say. Bởi vì thân ở với dưới nền đất, Đoạn Dịch không biết bên ngoài thời gian, bởi vậy cũng vô pháp suy đoán hiện tại chân thật thời gian. Liền ở Đoạn Dịch phản hồi tế đàn mắt, lại có mặt khác một đạo cửa đá bị mở ra, này đó là truyền thừa cửa thứ 2 khảo nghiệm. Không nhiều lắm lãng phí thời gian, tiếp tục bắt đầu cửa thứ 2 đi. Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, bay nhanh mà liền chạy vào kia đạo thứ hai cửa đá chung. Chương 916 dụ hoặc. Ở tiến vào đạo thứ hai cửa đá lúc sau, Đoạn Dịch không có giống phía trước như vậy, thực mau liền choáng váng qua đi. Trung quanh một mảnh đen nhánh, rỗi tay không thấy 5 ngón tay, Đoạn Dịch cứ như vậy sờ soạng vẫn luôn đi, cũng không biết đi rồi bao lâu thời gian, nhưng trước sau không có nhìn đến một đinh điểm ánh sáng, phản phất cái này thông đạo không có cuối giống nhau. Nhưng mà đúng lúc này, đông nhiên không biết từ nơi nào, chuyển đến một trận cực có uy nghiêm thanh âm, có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, đã là thực không dễ dàng, kế tiếp khảo nghiệm cũng chỉ sẽ càng ngày càng khó cho người hai lựa chọn. Một, từ bỏ kế tiếp khảo nghiệm, ta có thể cho ngươi đạt được bộ phận chuyển thừa, làm ngươi có được tước chức nửa bước trí tôn cơ hội. Nhị, tiếp tục bắt đầu kế tiếp khảo hạch, một khi thất bại, vạn kiếp bất phục ngươi muốn lựa chọn như thế nào. Ở Nghe được bất thình lình thanh âm kia, Đoàn Dịch tức khắc cả kinh, dừng lại nén bước. Ha ha, từ bỏ kế tiếp khảo hạch, dù cho làm ta tấn chức đến nửa bước trí tôn, lại có thể có cái gì ý nghĩa? Mục tiêu của ta thực kiên định, đó chính là thông qua cho nên chuyển thừa, trở thành chân chính chí tôn cấp cường giả. Ta mặc kệ kế tiếp khảo hạch có bao nhiêu khó khăn, ta đều phải sống qua đi. Đoàn Dịch căn bản là không có chút nào do dự lập tức hướng về phía trung quanh hô lớn. Dù cho hắn biết, trước mắt lựa chọn từ bỏ, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc như vậy gần nhất, Đoạn Dịch cũng sẽ trở thành nửa bước trí tôn cấp bậc cường giả, đã xem như rất cường đại. Nhưng Đoạn Dịch rất rõ ràng, nửa bước trí tôn cường giả, cũng tuyệt không khả năng có chiến thắng kia đệ nhất sứ đồ năng lực, nếu là không, có cách nào đối kháng hắn, liền tính hiện tại rời đi, ngày sau cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế, Đoạn Dịch cần thiết muốn đua một phen, trở thành kia nhất cường đại chí tôn cấp giả. Người trẻ tuổi cũng không nên trả lời đến như vậy quyết đoán, ta lại cho ngươi một chút thời gian suy xét ở nghe được Đoạn Dịch quyết đoán sau khi trả lời. "Ta không biết từ chỗ nào chuyển đến thanh âm," lạnh lùng cười cười. Ngay sau đó, ở phía trước nguyên bản đen nhánh vô cùng trong thông đạo, đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo quan môn. Nếu là lựa chọn từ bỏ, có thể tiến vào bên trái qua môn, kể từ đó, ngươi liền có thể trực tiếp chuyển tống rời đi nơi này, trở lại an toàn địa phương, mà khi đó, ngươi cũng liền có được nửa bước trí tôn thực lực nếu ngươi khăng khăng tiếp tục, vậy tiến vào bên phải qua môn, đến lúc đó trở lại ngươi chính là cực độ nguy hiểm, ngươi tùy thời tùy chỗ, đều sẽ tử vong." Kia cực có nghiêm thanh âm, đang nói xong lúc sau, liền đột nhiên im bặt, không có nói nữa. "Mặc kệ ngươi như thế nào dụ hoặc ta, Ta cũng quyết sẽ không từ bỏ. Ta muốn đi vào phía bên phải quang môn, mở ra kế tiếp khảo nghiệm." Đoạn Dịch ánh mắt rất là kiên định, vừa nói xong, liền đi nhanh hướng tới phía bên phải quang môn đi đến. Không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp liền đi vào kia quang môn bên trong. Đại Đoạn Dịch một lần nữa mở to mắt lúc sau, phát hiện bốn phía thế nhưng đều là sôi trào dung nham. Mà Đoạn Dịch vị trí vị trí, đúng là ở dung nham trung ương một khối cự thể tượng. Đoạn Dịch trước tiên liền cảm giác được vô cùng nóng cháy, cũng chính là Đoạn Dịch có hỏa thuộc tính năng lượng trợ giúp, nếu không căn bản không có khả năng thời gian dài ở cái này hoàn cảnh chung. Này lại là địa phương nào liền tính ta đã thúc dục hỏa thuộc tính năng lượng, cũng như cũ cảm giác vô cùng nóng cháy. Đoạn Dịch vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía bốn phía, thực sự là không biết đây là cái gì khảo nghiệm. Nhưng có một chút đoạn Dịch rất rõ ràng, đó chính là nơi này thật sự rất nguy hiểm. Phải biết rằng, có hỏa thuộc tính linh lực đoạn Dịch, kỳ thật đã có thể miễn dịch rất lớn bộ phận hỏa thuộc tính năng lượng, thậm chí cũng trên cơ bản sẽ không cảm giác được nóng cháy. Nhưng gần nhất đến nơi đây, đoạn Dịch trước tiên liền cảm giác được thực nhiệt, thực nhiệt giống như trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lực, căn bản không có tác dụng giống nhau. Tắm chiến giáp. Theo đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, ở này trên người tức khắc hiện ra một tầng từ ngọn lửa cấu thành áo giáp. Này đó là đoạn dịch sở có được SSS cấp màu cam phẩm chất phòng cụ linh khí, tên là Tắm Hỏa Chiến Giáp. Ở Tắm Hỏa Chiến Giáp dưới sự trợ rút, đoạn dịch lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, ít nhất không có cảm giác như vậy nóng cháy. Chẳng lẽ cái này khảo nghiệm chính là làm ta ở cái này hoàn cảnh chung vẫn luôn lợi? Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi đoạn dịch trong lòng rất là khó hiểu. Nếu thật là nói như vậy, kia vừa rồi cũng không có không cần phải dụ hoặc hắn, này quả thực so cửa thứ nhất còn muốn đơn giản. Nhưng mà, liền ở đoạn dịch vừa nói xong, chung quanh dung nham tức khắc mãnh lên, liền giống như thiêu phí nước sôi giống nhau lục cục lục cục, có một loại tùy thời muốn bộc phát ra tới bộ dáng. Nhìn dáng vẻ, quả nhiên không đơn giản đoạn dịch lo lắng sẽ có cường đại hỏa thuộc tính dị thú, từ này dung nham bên trong trôi ra, vì thế, lập tức liền lấy ra huyết chiến thiên hỏa kích. Đồng thời, đoạn dịch cũng kế hoạch tùy thời cắt thành băng thuộc tính năng lượng chuẩn bị. Rốt cuộc trừ bỏ thủy thuộc tính ở ngoài, cũng chỉ có băng thuộc tính có thể hữu hiệu đối phó hỏa thuộc tính dị thú. Khi cần thiết, đoạn dịch cũng sẽ triệu hồi ra ba con dị thú hiệp trợ hắn chiến đấu. Nhưng đoạn dịch hiện tại còn sẽ không đem này triệu hồi ra tới, bởi vì nơi này hoàn cảnh quá ác liệt. Hắn ba con dị thú đều không phải hỏa thuộc tính dị thú. Căn bản vô pháp thời gian dài đãi tại đây nóng cháy địa phương. Giống. Đúng lúc này, kia cực kỳ mãnh liệt dung nham thế nhưng bay nhanh tụ hợp ở bên nhau, hình thành một cái dung nham cự lòng, không nói hai lời, bay thẳng đến đoạn dịch vào tới. Nay không phải dị thú, đoạn dịch phản ứng cực mau, lập tức liền biết, trước mắt xuất hiện này dung nham cự lòng, căn bản là không phải dị thú, thuần túy chính là từ dung nham sợ cấu thành. Đoạn hồn liệt diễm trảm. Mặc kệ nó rốt cuộc là thứ gì, đoạn dịch đều không thể bị nó cấp tương đến, vì thế trước tiên, liền huy động huyết chiến thiên hỏa dùng ra nhất cụ lực sát thương đại chiêu. Wen, uy lực cường đại đoạn hồn liệt diễm trảm tiếp phách chém vào kia dung nham cự long trên người, đem này chém thành hai nửa. Nhưng không chờ đoạn dịch cao hứng, kia dung nham cự long thế nhưng lại lần nữa tụ hợp ở bên nhau, tựa như không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn giống nhau, tiếp tục hướng tới đoạn dịch vào tới. Không thể nào, lại là bất tử bất diệt, đoạn dịch thấy vậy tình hình, trong lòng miễn bản có bao nhiêu hết chỗ nói rồi. Cửa thứ nhất những cái đó lang hình sinh vật, là thật là cho đoạn dịch tạo thành không nhỏ bằng ma. Hơn nữa này một quan dung nham cự long, thậm chí còn sẽ không đá chịu bất luận cái gì thương tổn, liền tính bị chém thành hai nửa, cũng có thể nháy mắt hồi phục. Thà kệ là hơi thở, vẫn là cảm giác các bác đều xa xa vượt qua cửa thứ nhất những cái đó lang huynh sinh vật. Không được, không thể bị mấy thứ này dọa đến, nhất định cũng còn có biện pháp có thể thông qua. Đoạn dịch mắt thấy công kích đối này dung nham cự long, cũng không có cái gì thương tổn, liền lựa chọn không chính diện đối kháng, bắt đầu tránh né dung nham cự long công kích. Cửa thứ hai chuyển thừa khảo nghiệm bắt đầu, thỉnh bằng vào thân thể, thừa nhận 5 lần dung nham đánh sâu vào. Nhưng cũng chính là ở ngay lúc này, kia cực có uy nghiêm thanh âm, lại lần nữa truyền ra tới. Vừa mới tránh thoát dung nham cự long công kích đoạn dịch, ở nghe được sau, đương trưởng liền trợn tròn mắt. Chương 917 triệu đừng không nói. Dùng thân thể chống đỡ này, dùng nham cự long năm sóng công kích. Nay chẳng phải là đại biểu cho, ta yêu cầu ở không dự vào bất luận cái gì dị thú, linh khí dưới tình huống, đoạn dịch tưởng tượng đến nơi đây, liền nhìn về phía kia giữa không trùng tạm thời còn không có phát động công kích dùng nham cự long. Thực rõ ràng, nó là đang chờ đợi cái gì? Đúng là đang chờ đợi đoạn dịch giải trừ tắm hỏa chiến giáp. Hảo gia hỏa, đây mới là này một quân đáng sợ nhất địa phương a. Dù cho ta có hỏa thuộc tính năng lượng, cũng chỉ sợ sẽ bị nảy dung nham cự long bị thương nặng đi đoạn dịch giờ phút này thật sâu hô hấp mấy hơi thở, liền giải trừ mặc ở trên người tắm hỏa chiến giáp, đồng thời cũng đem huyết chiến tiên hỏa kích cùng đều thu lên. Ngay sau đó, kiên định mà nhìn về phía kia giữa không trung dung nham cự lòng, nếu ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, vậy không có khả năng sẽ lùi bước. Đến đây đi. Giống. Theo đoạn dịch tiếng nói vừa rực, giữa không trung kia dung nham cự lòng lập tức phát ra một tiếng rít gào, ở này trong miệng ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa con cầu. Liên tính nó còn không có phun ra đi ra ngoài, đoạn dịch cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, này một đoàn ngọn lửa quang cầu ý lực, tuyệt đối phi thường đáng sợ. Đoạn dịch thấy vậy tình hình, toàn lực thúc dục tự thân hóa thuộc tính năng lượng, đem đôi tay hộ ở trước ngực, bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Ở trong nháy mắt này, Kỳ thật đoạn dịch cũng nghĩ tới, muốn hay không thúc dục băng thuộc tính năng lượng, nhưng đoạn dịch cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không ổn. Tuy rằng thúc dục băng thuộc tính năng lượng, có lẽ có thể triệt tiêu một bộ phận ngọn lửa quan cầu ý lực, nhưng tuyệt không khả năng toàn bộ triệt tiêu, còn thương ngọn lửa quan cầu, nếu đánh kích ở trên người, cũng giống nhau sẽ tạo thành bị thương nặng. Chi bằng toàn lực thúc dục hỏa thuộc tính năng lượng, tần khả năng mà giảm bớt ngọn lửa quan cầu đối tự thân thương tồn. Ngay sau đó, kia dung nham cự long trong miệng ngọn lửa quan cầu, lập tức phun ra mã ra, đánh kích ở đoạn dịch trên người. A, như vậy uy lực ngọn lửa quan cầu, đánh ở không dùng bất luận cái gì dị thú. Liên khí đoạn dịch trên người, liền tính đoạn dịch khí trí lực kinh người, cũng cảm nhận được một cộ khó có thể tưởng tượng tầng khổ, cả người càng là bay ngược đi ra ngoài. Không chỉ có quần áo toàn bộ bị thiêu hủy, thân thể tầng ngoài nhiều chỗ bị bóng rát, xuất hiện đại lượng bằng nước. Ngay cả đoạn dịch đầu tóc, cũng vào giờ phút này toàn bộ bị thiêu hủy, hiện tại đoạn dịch đã trở thành một cái toàn thân trủi lủi, bị nghiêm trọng bỏng rát tiểu hòa nhi. Nhưng cho dù như vậy, đoạn dịch cũng, cũng không có từ bỏ, cố nén thân thể thượng đau nhức, đoạn dịch lại một lần đứng lên. Ở đoạn dịch trong cơ thể có cường đại hỏa thuộc tính linh lực, ở này trợ giúp dưới, đã vì đoạn dịch giảm bớt quá nhiều thống khổ. Nếu là người bình thường Triệu lệnh vừa rồi kia dung nham cự long một kích, chỉ sợ đương trưởng hôi phi yên diệt. Đau quá a. Hô. Hô đoạn dịch rãnh rủa mà đứng lên, toàn thân run nhẹ nhẹ, máu tươi không ngừng mà từ bọng rát miệng vết thương chạy ra, đau đến đoạn dịch từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển. Bất quá đoạn dịch cũng không có từ bỏ, mà là lập tức làm tốt chuẩn bị, chờ đợi dung nham cự long đệ nhị sóng công kích. Giống! Nhìn đến đoạn dịch còn có thể đứng lên, dung nham cự long hơi hơi dại ra một chút, thực mau ở này trong miệng, lại ngưng tụ ra một đại đoàn ngọn lửa cầu. Lúc này đây, so với phía trước còn phải cường đại. Ha ha, nhìn dáng vẻ, năm sóng công kích là sẽ càng ngày càng cường đại. Như thế cũng hảo, đạo cũng có thể nhìn xem ta chính mình cực hạn, Đoạn Dịch nếu lựa chọn tiếp thu chuyển thừa, đó chính là ôm không thành công liền xả thân tâm thái. Liền tính biết, kế tiếp công kích khả năng sẽ làm hắn lập tức tử vong, Đoạn Dịch cũng quyết không buông tay. Cứ như vậy, kia dung nam cự long đệ nhị sóng công kích, lại một lần tình chuẩn hoàn kích ở Đoạn Dịch trên người. Lúc này đây so với phía trước, còn muốn cho Đoạn Dịch thống khổ, không chút nào khoa trương nói, hiện tại Đoạn Dịch trên người đã không có một khối hào thịt, liền giống như bị nướng chín giống nhau. Tới a tiếp tục tới a, Đoạn Dịch bัง vào hắn kia kinh người ý chí lực, chẳng sợ thân chịu trọng thương, cũng sẽ không từ bỏ, như cũng dai dượm mà đứng lên. Nhưng lúc này đây Dung Nham Cự Long, căn bản không cho Đoạn Dịch nghỉ ngơi cơ hội, không đợi hắn đứng lên, tiêu đệ Tam sóng công kích, liền đã là hoành kích ở Đoạn Dịch trên người. Đồng dạng vẫn là ngọn lửa quan cầu, đồng dạng uy lực càng thêm cường đại. Chịu đựng trụ Tam sóng công kích Đoạn Dịch, toàn thân bị thiêu đến như than cốc giống nhau, hai mắt cũng đã hoàn toàn hằn rớt, ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, thả tụi hồ cũng đình chỉ hô hấp. Nhìn tụi hồ đã chết đi Đoạn Dịch, Dung Nham Cự Long cũng đình chỉ công kích. Ở nó xem ra, Đoạn Dịch đã là thất bại, chết ở ngọn lửa cầu liên tục quanh cái dưới. Nhưng có thể chịu đựng trụ Tam sóng công kích, Đoạn Dịch đã xem như rất cường đại. Như thế nào Ngươi như thế nào ngừng? Người thật cho rằng ta đã chết sao? Đúng lúc này, kia tựa như một khối than cốc giống nhau đoạn dịch, thế nhưng lại lần nữa độc lên, bằng vào khó có thể tưởng tượng kinh người ý chí lực, đoạn dịch lại một lần chống được, run run rẩy rẩy mà chuẩn bị đứng lên. Thấy vậy tình hình, ngay cả dung nham cự long đều chấn kinh rồi. Nhưng nó nhiệm vụ, chính là muốn liên tục đối đoạn dịch khởi xướng 5 lần công kích, cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Không chờ đoạn dịch thành công đứng lên, đệ tứ sóng ngọn lửa quang cầu công kích, lại một lần hành kích ở đoạn dịch trên người. Uy lực đó là một lần so một lần cương đại. Nguyên bản ở dung nham trung tâm huyền phù thạch Đài cũng bởi vì này đệ tứ sóng ngọn lửa quang cầu đánh kích, bị hoàn toàn độn ác. Đoạn dịch bị ngọn lửa quang cầu hành phi lúc sau, trực tiếp lọt vào kia đáng sợ dung nham trong ao. Thân thể thương thành như vậy, lại lọt vào dung nham trì, liền tính là nửa bậc chí tôn cường giả, lại hoặc là những cái đó thể trạng cực kỳ cường đại dị thú, cũng đều là từ lộ một cái. Ta, ta sẽ không từ bỏ. Tới a, phát động ngươi tốt nhất một lần công kích ta. Liên ở dung nham cự long nhận định đoạn dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một cái toàn thân bị ngọn lửa mạn hào quang bao lấy than cốc, rủa từ dung nham trong ao phụ ra tới. Mà cái này than cốc, cũng đúng là đoạn dịch tràng qua, hiện tại Đoạn Dịch, thật sự cùng một khối than cốc không có gì hai dạng, Lẽ Thưởng tới nói, Đoạn Dịch tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lúc này Đoạn Dịch trên người, lại xuất hiện một tầng ngọn lửa màn hào quang. Cũng đúng là bởi vì này ngọn lửa màn hào quang xuất hiện, mới làm Đoạn Dịch miễn với bị dung nham chúng tổn. Nếu không, Đoạn Dịch hiện tại đừng nói là trồi lên tới, đã sớm sẽ bị tia đáng sợ dung nham nuốt hết, thi cốt vô tổn. Nhìn đến Đoạn Dịch còn chưa tử vong, dung nham cự long đầu tiên là chấn kinh rồi một chút, nhưng thực mau liền phát ra một tiếng rít gào. Ngay sau đó dung nam cự long toàn bộ thân thể đều bắt đầu tản mát ra loá mắt hồng quang, xung quanh dung nam cũng đang không ngừng mà cuộn, một đạo đủ để liền kim sắc phẩm chất dị thú, đều có thể đủ loánh rét ngọn lửa trùng tia sáng, ở này trong miệng ngưng tụ. Đây là cuối cùng một lần công kích sao? Nay đi lực, nhìn dáng vẻ, ta là chịu đựng không nổi. Vâng anh. Ngay sau đó, tia đạo hủy diệt tính ngọn lửa trùng tia sáng, tinh thuần mệnh trung ở đoạn dịch trên người, có thể rõ ràng nhìn đến đoạn dịch thân thể bị đương trường nổ nát, hóa thành huyết vụ. Chương 918. Giải Trá Tấn. Ta đã chết sao? Bị ngọn lửa trùng tia sáng mệnh chung, đoạn dịch rõ ràng cảm giác được thân thể bị nổ nát. Bình thường tới nói, theo thân thể bị nổ nát, Đoạn Dịch cũng nhất định liền tử vong. Nhưng kỳ quái chính là, hắn lại như cũ còn có ý thức, chẳng qua thân ở với một mảnh đen nhánh vô cùng hoàn cảnh, thả hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại, liền giống như một đạo linh hồn giống nhau. Cho nên, nơi này là tử vong sau thế giới, nhưng thật ra cùng ta tưởng tượng rất là không giống nhau. Đoạn Dịch cho rằng chính mình đã chết, không cấm cười lạnh vài tiếng, ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi, quân hạo ngày trước bối truyền thừa, đối với ta tới nói, như cũng là quá khó khăn. Nhưng mà Liên ở đoạn dịch tự rêu sau khi nói xong, đột nhiên hắn phát hiện cái này đen nhánh không thấy hoàn cảnh, tựa hồ dần dần sáng ngời lên. Chờ đến chung quanh toàn bộ đều sáng lên tới khi, đoạn dịch kinh người phát hiện, chính mình thế nhưng còn sống. Thả toàn thân trên giới không có một chỗ vết thương, phản phất vừa rồi sở trải qua hết thảy đều không tồn tại. Giờ phút này đoạn dịch cũng không hề thân ở với dung nham trong ao, mà là mạc danh lại xuất hiện ở một mảnh trên mặt tuyết. Đến tận cùng là chuyện như thế nào, ta vừa rồi rõ ràng đã tử vong mới đúng rồi. Vì sao hiện tại ta lại có thể bình yên vô sự mà tỉnh lại? Chẳng lẽ, này hết thảy đều chỉ là một giấc mộng? Bởi vì phía trước tiến vào không gian cái khe khi cái kia cảnh trong mơ, làm đoạn dịch rất là khó quên, thế cho nên hiện tại đoạn, đoạn dịch đều còn tưởng rằng vừa rồi có phải hay không lại lâm vào cảnh trong mơ. Không đúng, này không phải cảnh trong mơ ta trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng, tựa hồ biến cường rất nhiều rất nhiều. Liên ở đoạn dịch tưởng cảnh trong mơ khi, hắn đông nhiên cảm giác được, chính mình trong cơ thể tựa hồ đã xảy ra rất lớn biến hóa. Không chỉ có có thể cảm giác được hỏa thuộc tính năng lượng tăng mạnh rất nhiều, thậm chí còn có thể cảm giác được ngay cả thân thể cũng biến cường. Nếu gần chỉ là nằm mơ, lại sao có thể sẽ có loại này hiệu quả? Không hề nghi ngờ Vừa rồi kia hết thảy đều là thật sự. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền ý niệm vừa động, lúc trước ở dung nham trong ao, bị động xuất hiện ngọn lửa màn hào quang, thế nhưng lần nữa xuất hiện. Quả nhiên đều là thật sự. Thấy vậy tình hình, Đoạn Dịch trong lòng rất là hưng phấn, chợt liền tiếp xúc ngọn lửa màn hào quang. Ngay sau đó, đoạn dịch biểu tình tức khắc liền ngưng trọng lên, hắn biết rõ, cửa thứ hai khảo nghiệm, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không hiện tại Đoạn Dịch, liền không phải là thân ở với này phiến tuyết địa, mà là hẳn là trở về đến tế đàn nơi đó. Từ từ, nơi trung quanh là tuyết địa, chẳng lẽ chờ đợi ta, là thuộc tính khảo nghiệm? Liên ở đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, nguyên bản bình tĩnh tiếp địa, lập tức hạ báo tuyết, thả độ ấm kịch liệt giảm xuống. Thân ở với trên mặt tuyết đoạn dịch, bị này lạnh băng đến xương gió lạnh thổi qua, liền tính hắn có băng thuộc tính linh lực bảo hộ, cũng cảm giác phi thường khó chịu. Những cái đó lạnh băng đến xương gió lạnh ở thổi qua đoạn dịch thân thể khi, liền giống như từng đạo lưỡi dao giống nhau. Ta đi, thật đúng là chính là băng thuộc tính khảo nghiệm. Vì chống đỡ giết lạnh, đoạn dịch bản năng liền kích phát rồi băng thuộc tính năng lượng. Có phía trước kinh nghiệm, đoạn dịch cũng không có sử dụng linh khí, cũng không có triệu hoán dị thú, lẳng lặng chờ đợi kế tiếp khảo nghiệm. Đúng lúc này, Đại lượng băng tuyết hội tụ ở bên nhau, một cái toàn thân từ băng tuyết cấu thành cự long, xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy ra hoàn này, đoạn dịch khẳng định sẽ trước tiên sử dụng linh khí, hoặc là triệu hoán dị thú cùng với chiến đấu. Nhưng có phía trước dung nham cự long kinh nghiệm, đoạn dịch rất rõ ràng, này hẳn là vẫn là khảo nghiệm. Cửa thứ hai truyền thừa khảo nghiệm bắt đầu, thỉnh bằng vào thân thể, thừa nhận 5 lần băng tuyết đánh sâu vào. Ngay sau đó, kia không biết từ chỗ nào truyền đến, thả cực có uy nghiêm thanh âm, lại lần nữa vang lên. Quả nhiên, lại là như vậy. Lúc này đây, đoạn dịch không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ở nghe được sau lập tức liền bày ra phòng ngự tư thái. Đồng thời, đoạn dịch cũng đối nảy cửa thứ hai khảo nghiệm, có một cái đại khái phòng đoán. Hẳn là chính là đối thuộc tính năng lượng một cái khảo nghiệm, nếu là đoạn dịch có thể căng đến qua đi, như vậy liền có thể đại biên độ tăng cường tự thân vốn có thuộc tính năng lượng, nhưng nếu là đoạn dịch thất bại, kia cũng liền thật sự tử vong. Nhưng làm đoạn dịch không hiểu chính là, vừa rồi hắn tựa hồ cũng không có căng quá dung nham cự long thứ 5 sóng công kích đi, nhưng như cũng là còn sống, thả tăng cường tự thân hóa thuộc tính năng lượng. Mà kệ, tưởng đỡ ra hỏa này công đi. Dù cho đoạn dịch trong lòng rất là khó hiểu, nhưng trước mắt cũng không phải nghĩ nhiều lúc Hắn muốn toàn lực ứng phó mà chống đỡ này bằng tuyết cự lòng công kích. "Giống." Giữa không chung, kia hình thể thật lớn, thả băng thuộc tính năng lượng kinh người băng tuyết cự lòng, hướng về phía đoạn dịch gào giống một tiếng. Không có do dự cái gì, ở này trong miệng, thức khắc ngưng tụ ra một đoàn màu lam năng lượng quả cầu. Ngay cả công kích cũng không sai biệt lắm mất quá, ta như cũng là sẽ không sợ hãi, rốt cuộc ở vừa rồi, ta đã xem như chết quá một lần. Đến đây đi. Nhìn kia băng tuyết cự lòng trong miệng, không ngừng ngưng tụ màu lam năng lượng cầu, đoạn dịch không hề có sợ hãi, ánh mắt kiên định lớn: cũng chính là ở đoạn dịch vừa rất lợi khi, Tiêu màu lam năng lượng quang cầu lập tức phun ra đi ra ngoài, hoành kích ở đoạn dịch trên người. Bị màu lam năng lượng quang cầu mệnh trung đoạn dịch, cũng không có bị hoành bay ra đi, mà là lập tức bị đông lại thành khắp băng. kẻ hen đệ nhất sóng công kích, lại sao có thể có thể giết đoạn, đoạn dịch, liền tính bị đông lại thành khắp băng, đoạn dịch cũng là trước tiên, liền phá băng mà ra. Chẳng qua, đoạn dịch cũng không phải bình nhiên vô sự, ở hắn trên người, rõ ràng nhiều ra rất nhiều vết tím tổn thương do giá rét dấu vết, cả toàn thân làn da đều bị một tầng băng xương bao trùm. Có thể loáng thoáng nhìn ra, hiện tại đoạn dịch toàn thân đều ở run nhè nhẹ. nhẹ. Băng thuộc tính năng lượng, so với hỏa thuộc tính năng lượng tới nói, tuy rằng không có như vậy rõ người, nhưng cũng đối đoạn dịch tạo thành rất nghiêm trọng tương tổn. Này đó cường đại băng thuộc tính năng lượng, hoàn toàn cũng đã vượt qua đoạn dịch có khả năng thừa nhận phạm vi, bị này xâm nhập trong cơ thể sau, lập tức tổn thương đoạn dịch thân thể các khí quan. Toàn thân phát run là bởi vì, đoạn dịch thật sự quá thống khổ. Nếu nói lúc trước hỏa thuộc tính năng lượng, là trong nháy mắt thống khổ, như vậy hiện tại băng thuộc tính năng lượng, đó chính là chậm rãi tra tấn. Hơn nữa này tuyết tự lòng, cũng không nóng nảy tiến công, không biết vì sao, nó cố ý chờ đợi chồng chốc lát. Tựa hồ chính là muốn xem Mạc chuẩn bị băng thuộc tính năng lượng trả thùn. "Tới a, nét mực cái gì?" Cố nén thân thể thống khổ, đoạn dịch hướng về phía kia giữa không trùng bằng tuyết cự long hồ lớn. Nhưng mà, băng tuyết cự long căn bản liền không có để ý tới đoạn dịch, thẳng đến đại khái đợi mười mấy phút sau, nó mới tiếp tục khởi xướng tiến công. Thả lúc này đây ở trong miệng sở ngưng trọng ra tới màu lam năng lượng quả cầu, rõ ràng cũng càng vì cường đại. Không có bất luận cái gì lưu tình, tinh thuần hướng tới đoạn dịch vênh kích qua đi, lại một lần đem đoạn dịch đông lại thành khắp băng. Lúc này đây đoạn dịch cũng không có lập tức phá băng ra tới, mà là qua vài phút lúc sau, mới đưa khối băng trở Nhưng ở khối băng trấn vỡ trong nháy mắt kia, Đoạn Dịch cũng ngã xuống tuyết địa bên trong, toàn thân bị đông lạnh đến trắng bệ, thả xuất hiện đại diện tích phát tím tổn thương do giá rét dấu vết, toàn thân ngăn không được bắt đầu run rẩy. Chương 919 lại bắt đầu. Cùng lúc trước giống nhau, kia băng tuyết tự lòng cũng không có lập tức đối Đoạn Dịch tiếp tục công kích, mà là cố ý tạm dừng trong chốc lát, vì chính là muốn tra tấn Đoạn, đoạn Dịch. Đáng giận. Nay một quan so với vừa rồi còn muốn khó có thể thừa nhận, thật là quá thống khổ. Bị băng thuộc tính năng lượng ăn mòn Đoạn Dịch, miễn bản có bao nhiêu khó chịu, phản phất liền phải bị đông chết giống nhau, cảm giác tự thân máu đều dần dần độc lại. Nhưng mà liền tính là như vậy, Đoạn dịch như cũ sẽ không từ bỏ, cố nén trên người Đao Nhược, hướng về phía giữa Không Trùng Băng Tuyết Cự Long hồ, "Tới a, tiếp tục a." "Rõ." Băng Tuyết Cự Long nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền phát động để tam sóng công kích. Đông Dạng cũng là ở trong miệng ngưng tụ ra một đoàn màu lam năng lượng ánh sáng, so với phía trước đều phải cường đại, lập tức đánh kích ở đoạn dịch trên người. Đoạn dịch cũng là bị nháy mắt đông lại thành các băng. "Ta là sẽ không từ bỏ đoạn dịch bằng vào kinh người ý chí lực, lại lần nữa phá băng ra tới, nhưng đoạn dịch lại rốt cuộc không đứng lên nổi, bởi vì hắn tứ chi đã toàn bộ hóa tử. Toàn thân cơ hồ đều bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét, thoạt nhìn phi thường thê thảm. Ngay cả thân thể nội bộ cũng tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại Đoạn Dịch đã là ở vào một loại gần chết trạng thái. Cùng phía trước hỏa thuộc tính năng lượng bất đồng, này băng thuộc tính năng lượng là thật sự một chút một chút ở tra tấn Đoạn Dịch. Liên tính lần này có thể thông qua, này thống khổ trải qua, Đoạn Dịch cũng khó có thể quên mất. Cứ như vậy, kia giữa không trung băng tuyết cự long tiếp tục tạm dừng trong chốc lát, nhìn đến Đoạn Dịch còn chưa tử vong, liền lại một lần khởi xướng công kích. Đây là nải một quan đệ tứ sóng công kích, uy lực đã là tương đương đáng sợ. Như cũng là không lưu tình chút nào. Vành kích ở đoạn dịch trên người. Nay một vòng công kích, ở hành kích sau khi rời khỏi đây, đồng thời cũng khiến cho Tuyết Lở có tảng lớn tảng lớn băng tuyết bao trùm ở đoạn dịch trên người. Đoạn dịch cũng thật lâu không có động tính, phản phất thật sự chết đi giống nhau. Đã có thể ở băng tuyết cư long cho rằng đoạn dịch đã tử vong khi, đoạn dịch đầu lập tức từ băng tuyết trung chui ra tới. Dù cho hiện tại đoạn dịch thứ chi đều đã bị đông lạnh hư, nhưng bằng vào kia kinh người ý chí lực, đoạn dịch liền tính chỉ còn lại có một cái đầu có thể hoạt động, hắn cũng đều sẽ không từ bỏ. Đồng thời, hiện tại đoạn dịch trên người còn xuất hiện một tầng màu xanh băng màn hào quang. cùng phía trước họa thuộc tính khảo nghiệm khi giống nhau đều bị động mà xuất hiện này thuộc tính màn hào quang. Nhìn dáng vẻ, nay hẳn là liền tính này một quan mục đích, ta có thể chống được nơi này, hẳn là xem như thông qua đi. Tại đây màu xanh băng màn hào quang xuất hiện kì, đoạn dịch rõ ràng có thể cảm giác được tựa hồ không có như vậy thông khổ. Nhìn đoạn dịch cũng không có tử vong, ngược lại còn có thể chui ra băng tuyết, giữa không trung băng tuyết tự lòng, cũng rõ ràng ngây ngẩn cả người. Liên phản phất đối trước mắt này nhân loại, có như vậy đáng sợ ý chí lực, tỏ vẻ thực tính nghệ giống nhau. Nhưng nói nhiệm vụ, chính là muốn khởi xướng năm sóng công kích, này cuối cùng một lần công kích, tự nhiên là sẽ không nâng tay. Giống Theo băng tuyết cự long phẫn nộ rít gào một tiếng, xung quanh báo tuyết tức khắc tăng mạnh rất nhiều rất nhiều, toàn bộ tuyết địa cũng vào giờ phút này bắt đầu chấn động lên. Ngay sau đó, băng tuyết cự long trong miệng ngưng tụ ra một đạo uy lực tương đương kinh người màu lam chùn tia sáng. Liễn tính còn không có phun ra đi ra ngoài, Đoạn Dịch cũng có thể cảm nhận được, này một kích uy lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên này cuối cùng một đợt công kích đều là cực có hủy diện tính, nếu không có suy đoán nói, chịu đựng lúc này đây công kích, ta hẳn là lại muốn tử vong một lần. Một khi đã như vậy, vậy đến đây đi. Có phía trước một lần kinh nghiệm, Đoạn Dịch sớm đã không sợ hãi cái gì, lặng lặng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Uy lực kinh người màu làm trùm tia sáng, từ kia băng tuyết trong miệng phun ra mà ra, lập tức xọ xuyên qua đoạn dịch thân thể. Tại đây một khắc, đoạn dịch thân thể đầu tiên là bị nháy mắt đông lại thành băng, tiếp theo liền lập tức giẽ nát, biến thành đầy đất băng giá tử. Cũng không biết qua bao lâu, đoạn dịch lại một lần dùng ý thức. Trung quanh cũng là một mảnh đen nhánh, nếu không có phía trước lần đó kinh nghiệm, đoạn dịch thật đúng là tưởng chính mình chết mất. Nhưng lần này đoạn dịch minh bạch, hắn hẳn là không phải đã chết, mà là tiến vào một cái thần kỳ không gian. Hiện tại đoạn dịch liền giống như linh hồn trạng thái giống nhau. Lần đầu tiên là hỏa thuộc tính, tiếp theo là băng thuộc tính, như vậy tiếp theo chờ đợi ta hẳn là chính là phong thổ tính. Đoạn Dịch tưởng tượng đến nơi đây, liền an tưởng mà nhắm lại hai mắt, chờ đợi bị chuyển tống đi ra ngoài. Quả nhiên, ở đoạn dịch khôi phục ý thức sau, chung quanh kia đen nhánh hoàn cảnh liền dần dần sáng ngời lên. Sau một lát, đoạn dịch đã bị chuyển tống tới rồi một mảnh trống rỗng cánh đồng hoang vu bên trong, chung quanh đừng nói là cây cối, càng là liền một cục đá đều không có. Tiếp tục bắt đầu đi, ta sẽ không sợ hãi. Lúc này đây sau khi tỉnh dậy, đoạn dịch cũng rõ ràng có thể cảm giác được tự thân băng thuộc tính năng lượng, cũng được đến tiến thêm một bước tăng cường, thân thể cũng là giống nhau, tăng cường rất nhiều rất nhiều. Trừ cái này ra, đoạn dịch ký niệm vừa động cũng có thể lập tức lại gọi ra kêu màu xanh băng màn hào quang. Này màu xanh băng màn hào quang vừa xuất hiện, đoạn dịch không chỉ có có thể cực đại trình độ mà chống đỡ băng thuộc tính năng lượng, càng là còn có thể khởi đến tăng phúc tự thân băng thuộc tính năng lượng tác dụng. Tuyệt đối là một cái thần kỹ. Nhưng gần chỉ là như thế, đoạn dịch căn bản là sẽ không thỏa mãn. Hán mục tiêu là muốn đạt được quân hạo ngày trước đối sở hữu truyền thừa, cũng sẽ không bởi vì này đó cực nhỏ tiểu lợi, liền thỏa mãn. Nếu không, vừa rồi đoạn dịch cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục tham gia khảo nghiệm. Chẳng qua làm đoạn dịch cảm thấy kỳ quái chính là, này một cái chống giống cánh đồng hoang vu, tựa hồ không có bất luận cái gì thuộc tính năng lượng dao động. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, đồng nhiên trung quanh bắt đầu cuồn phong nổi lên bốn phía, trong nháy mắt ở bốn phía xuất hiện rất nhiều gió lốc. Từng đạo tựa như lưới dao giống nhau phòng, từ những cái đó gió lốc chúng bắn ra. Ta đi, thật đúng là chính là phong thuộc tính năng lượng. Đoạn dịch thấy vậy tình hình, không có bất luận cái gì do dự, lập tức toàn lực thúc dục phong thuộc tính năng lượng, chống đỡ này đó lưới dao gió. Ta nhưng thật ra minh bạch, vì sao bốn phía như thế chống chạy, nguyên lai like chính là vì phòng ngừa ta tranh né a. Bất quá, ta là không có khả năng sẽ trốn tránh, chỉ lo đến đây đi. Đã có hai lần kinh nghiệm Đoạn dịch, căn bản là không sợ gì cả. Trở về phía giữa không trung hô, cửa thứ hai chuyển thừa khảo nghiệm bắt đầu, thỉnh bằng vào thân thể, thừa nhận 5 lần lưỡi giao gió đánh sâu vào. Cùng lúc đó, kia không biết từ chỗ nào chuyển đến, thả cực có uy nghiêm thanh âm, lại lần nữa vang lên. Theo thanh âm này xuất hiện, bốn phía những cái đó gió lốc, bay nhanh mà hướng tới đoạn dịch tụ lại lại đây, đem đoạn dịch bao quanh vây quanh, tựa như một cái thật lớn phong kết giới giống nhau, làm đoạn dịch căn bản không có khả năng có thoát đi cơ hội. Vèo vèo, vèo. đạo cực kỳ sắc bén lưỡi giao gió, bay nhanh mà từ những cái đó gió lốc chúng bắn ra, mục tiêu chỉ có một, đó chính là độc đoạn, đoạn dịch. Cứ như vậy, bị nốt ở phong kết giới trung đột dịch, bắt đầu bị này đó lôi giao gió công kích. Ngay từ đầu, đoạn dịch bằng vào tự thân phong thuộc tính năng lượng, còn có thể đủ chống đỡ này đó lôi giao gió, nhưng theo số lượng càng ngày càng nhiều, uy lực cũng càng ngày càng cường, đoạn dịch căn bản vô pháp chống đỡ. Gần chỉ là trong mấy mắt, đoạn dịch thân thể liền đã là máu tươi đầm địa. Chương 920 gặp phải lựa chọn. Nay phong thuộc tính khảo nghiệm, cùng phía trước hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, hoàn toàn chính là không giống nhau. Tuy rằng cũng là liên tục năm sóng công kích, nhưng toàn bộ quá trình, những cái đó lôi gió liền không có đình chỉ quá. Liên tục không ngừng mà từ các gió lớp chung, bay đi, một đạo một đạo cắt ở đoạn dịch trên người. Bị nốt ở phong kết giới trung đoạn dịch, vậy tựa như ở chịu đựng thiên đao vạn quả khổ hình giống nhau, miễn bản có bao nhiêu tầng khổ. Đáng sợ nhất chính là, bởi vì quá trình không có bất luận cái gì tầm dừng, thế cho nên đoạn dịch đều không rõ ràng lắm, này đến tột cùng là đệ mấy sóng công kích. Chỉ có thể loáng thoáng thông qua phán đoán lơi giao gió uy lực, tới phát hiện đang đứng ở đệ mấy sóng công kích. Liên trước mắt tới xem, này hẳn là đệ tam sóng giao gió công kích. Nhưng không thể không nói, này, này một quan, thật con mẹ nó thống khổ a. Đoạn dịch giờ phút này đều nhịn không được hô to ra tới. Nay cũng trách không được đoạn dịch, trước mắt đoạn dịch thật là quá thê thảm. Không chút nào khoa trương nói, đoạn dịch toàn thân trên giới đã không có một khối hạ thịt, máu tươi lưu đến khắp nơi đều có, đoạn dịch đều cảm giác tự thân máu đều đã sắp chảy khô. Ở kêu xong kia một tiếng sau, đoạn dịch liền ở vào một loại nửa hôn mê trạng thái, thậm chí không rõ. Nhưng liền tính như vậy, trung quanh lưới giao gió cũng không có bất luận cái gì lưu tình, thả uy lực không ngừng tăng cường. Trong bất tri bất giác, cũng đã tiến vào tới rồi đệ tứ sóng lưới gió công kích. Đệ tử sóng lượi giao gió kia thật là tương đương đáng sợ, liền tính lực phòng ngự cường đại màu cam phẩm chất dị thú, ở tiến vào nơi này lúc sau, cũng căn bản căng không được vài giây thời gian. Mà trước mắt Đoạn Dịch, lại như cũ còn ở kiên trì, ở thừa nhận đệ tử sóng lươi giao gió công kích Đoạn Dịch, toàn thân máu chảy đồng địa, thậm chí đều đã có thể nhìn đến bạch cốt. Nếu không nhìn kỹ nói, sẽ cho rằng hiện tại Đoạn Dịch đã tử vong. Nhưng Đoạn Dịch lại không có tử vong, như cũ còn giữ lại thực mỏng manh hô hấp, khóe miệng tựa hồ ở hơi hơi nhếch mãi, "Tôi tiếp tục tôi a, tiểu gia ta còn có thể căng." Cứ như vậy, ở đệ tử sóng lượi gió công kích Giằng cô đại khái 2 3 phút sau, kia liên tục không ngừng công kích lưới dao gió, thế nhưng dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Kết kết thúc sao? Đoạn Dịch cảm nhận được lưới dao gió dần dần đều biến mất, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Rốt cuộc nếu là này, một quan khảo nghiệm thật sự thông qua rồi, hẳn là sẽ tiến vào kia tựa như tử vong giống nhau trạng thái chung, nhưng hiện tại lại không có. Ta đã hiểu. Hẳn là chỉ là trước bốn sóng công kích kết thúc, còn có cuối cùng một lần ở vào gần chết trạng thái đoạn Dịch, tưởng tượng đến nơi đây, trên người liền lập tức hiện ra xanh đậm sắc màn hào quang. Theo này xanh đậm sắc màn hào quang xuất hiện, đoạn dịch có thể rõ ràng cảm giác được, tựa hồ trên người những cái đó lơi dao gió sợ lưu lại miệng vết thương, tựa hồ không có như vậy đâu. Ha ha ha, có thể chống được này một bước, liền đủ để chứng minh ta đã thành công tới a, cuối cùng một đợt công kích, chỉ lo tới à, ở nhìn đến xanh đầm ánh sáng màu cháo xuất hiện đoạn dịch, không biết là bởi vì hồi quang phản chiếu, vẫn là quá mức với phấn khởi nguyên nhân, đột nhiên có trở nên có sức lực lên, hướng về phía chung quanh những cái đó gió lốc, hồ lớn, mà chung quanh những cái đó gió lốc, tựa hồ đều phải nghe hiểu đoạn dịch lời này, tức khắc liền trở nên cuồng lên. Ngay sau đó Những cái đó gió lốc toàn bộ đều hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái bùng nổ cực kỳ đáng sợ phong thuộc tính năng lượng gió lốc. Ngay sau đó, từ kia đạo gió lốc chung, bắn ra một đạo uy lực cường đại xanh đậm sắc năng lượng dao động, đương trường xỏ xuyên qua đoạn dịch thân thể. Đoạn dịch thân thể, cũng tại đây một khắc phá thành mảnh nhỏ, biến thành huyết vụ. Hồi lâu lúc sau, đoạn dịch lại lần nữa mở hai mắt. Chẳng qua lúc này đây đoạn dịch, cũng không có ở vào kia tựa như linh hồn giống nhau trạng thái, mà là trực tiếp thức tỉnh lại đây. Trung quanh cũng không hề là một mảnh đen nhánh, mà là một mảnh trắng xóa hoàn cảnh. Đoạn dịch đồng dạng cũng nhìn không tới trung quanh có thứ gì. Kỳ quái! Ấy. Này lại là địa phương nào? Đoạn Dịch nhìn chung quanh hoàn cảnh, rất là nghi hoặc nói. Rốt cuộc dựa theo Đoạn Dịch phía trước suy đoán, ở thừa nhận xong hỏa, bang, phong ba loại thuộc tính sau, chỉ cần không có hoàn toàn chết đi, nên xem như thông qua mới đúng. Mà thông quan rồi lúc sau, không phải hẳn là sẽ truyền tống sẽ tế đàn, như thế nào sẽ đến cái này địa phương? Từ từ, chẳng lẽ là ta còn không có thông quan? Đoạn Dịch nghĩ vậy khi, mày lập tức nhớ lại, nối tiếp xuống dưới sắp đã xảy ra sự tình, cảm giác có điểm bất an. cuộc Đoạn Dịch tuy thể chất là thủ, có nhiều loại thuộc tính năng lượng, nhưng trước mắt hắn, gần cũng chỉ có cháy, bang, phong ba loại thuộc tính năng lượng. Đối mặt này 3 loại thuộc tính năng lượng khảo nghiệm, đoạn dịch tự nhiên có năm chắc có thể thông qua. Nhưng nếu là mặt khác thuộc tính năng lượng, đoạn dịch đã có thể nói không chừng, một cái không cẩn thận, khả năng thật sự liền hôi phi yên liên diện. Đặc biệt là kia lực phá hoại nhất kinh người lôi thuộc tính năng lượng. Chúc mừng ngươi thông qua hỏa, băng, phong 3 loại thuộc tính năng lượng khảo nghiệm. Liên ở đoạn dịch vẻ mặt mê mang thời điểm, kia không biết từ chỗ nào chuyển đến uy nghiêm thanh âm, lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở đoạn dịch trên người, đem này hoàn toàn bao phủ đi vào. Ngay từ đầu, đoạn dịch còn phi thường mà nghi hoặc Này đó kim quang đến tuột cùng là cái gì, nhưng liền ở hắn muốn dò hỏi là lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng, chính quần quật không ngừng mà rót vào đến đoạn dịch trong cơ thể. Đoạn dịch có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân tu vi đang ở bạo trướng, trong nháy mắt liền phá tan kim cương năm sao gông cùng xiết xích, trở thành nửa bước trí tôn cấp bậc cường giả. Này, này quá không thể tưởng tượng đi ta cứ như vậy trở thành nửa bước trí tôn cường giả. Đoạn dịch đôi mắt hạ phát sinh hết thảy, đều cảm giác thực không chân thật. Nhưng tưởng tượng đến nơi đây là quân hạo ngày trước gói, để lại truyền thừa, đoạn dịch cũng có thể lý giải. Không đúng. Mục tiêu của ta chính là muốn trở thành chân chính trí tôn cấp thượng giả. Gần chỉ là đạt tới nửa bước trí tôn nói, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Ngươi không phải là cố ý làm ta tân chức đến nửa bước chí tôn, muốn đánh phát ta đi." Đoạn Dịch nghĩ tới nơi này, biểu tình khẩn trương mà hướng về phía giữa không trung hô. Nhưng mà, cũng không có bất luận cái gì thanh âm đáp lại Đoạn Dịch. Đại khái đi qua vài phút sau, ba phủ ở Đoạn Dịch trên người kia quang dần dần tiêu tán. Đoạn Dịch từ giờ khắc này bắt đầu, tu vi hoàn toàn củng cố ở nửa bước chí tôn cấp bậc. "Ta đồng dạng cũng cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, từ bỏ kế tiếp khảo hạch, từ bên trái quang môn rời đi, cứ như vậy." Ngươi chính là một cái thực lực cường đại nữa bức trí tôn cường giả đệ nhị, ngươi tiếp tục tham gia kế tiếp khảo hạch, từ phía bên phải quang môn tiến vào, thừa nhận đến từ thủy, lôi, thổ, ba loại thuộc tính khảo hạch, nếu là thông qua ngươi liền có trở thành trí tôn cấp cường giả cơ hội, nhưng nếu ngươi thất bại, cũng liền kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, hồi phi điên. Diệt. Theo kia cực có uy nghiêm thanh âm biến mất, ở đoạn dịch tả hữu hai sườn, khắc hiện ra một đạo quang môn. Chương 921 địa trước lại là lựa chọn. Nhưng lần này hiện ra tới lưỡng đạo quang môn, đoạn dịch không có tùy tiện lựa chọn. Lâm vào ngắn ngủi chờ chờ bên trong. Đoạn dịch rất rõ ràng, Khi thật hiện tại đi vào bên trái quan môn, từ bỏ kế tiếp khảo nghiệm, kia mới là nhất sáng suốt lựa chọn. Rốt cuộc hiện tại đoạn dịch, thật sự đã đạt tới nửa bước trí tôn cấp bậc, thả trải qua phía trước 3 loại thuộc tính khả nghiệm, làm đoạn dịch hiện tại trong cơ thể hỏa, băng, phong 3 loại thuộc tính đều được đến cực đại tăng lên. Không khoa chúng nói, lúc này đoạn dịch đã xem như cường đại nhất nửa bước chí tôn cường giả. Nhưng nếu là đoạn dịch như vậy từ bỏ, kia trên cơ bản liền tính là từ bỏ tấn chức trí tôn cơ hội. Tự linh tạm thời đại buông xuống tới nay, cũng cũng chỉ có quân Hạo Tiên một người đạt tới đứng đầu chiến lực, ngay cả hắn ba cái đồ đệ, cũng đều là có đạt tới chí tôn cấp. Trừ cái này ra, lại vô người khác có thể đạt tới cái này cảnh giới. Đoạn Dịch hiện tại từ bỏ, không thể nghi ngờ là chặt đức chí tôn chi lộ, liều mạng vì trở thành chân trình chi tôn cấp cường giả. Đoạn Dịch ở trầm tư một lát sau, dứt khoát kiên quyết mà đi vào phía bên phải quang mô trung. Liên tính Đoạn Dịch biết, này rất có khả năng là một cái tử lộ, Đoạn Dịch cũng sẽ không hối hận. Chỉ là hắn duy nhất cơ hội, thành công, liền có đối kháng ám nguyệt thần giáo lực lượng. Cứ như vậy, Đoạn Dịch ở trải qua một trận trời đất quay cùng cảm giác sau, bị truyền tống tới rồi một tòa cao ngất trong mây ngọn núi đỉnh. Ngọn núi này cũng thật là cao, thả bốn phía đều là vạn trượng người ngay, một cái không cẩn thận ngã xuống kia cũng thật chính là tan xương nát thịt. Kế tiếp phải tiến hành khảo nghiệm, là ta chưa từng có được thuộc tính năng lượng từ vòng sát suất cực đại. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì qua loa đoạn dịch vừa nói xong, liền lập tức vận chuyển khởi quanh thân linh lực, thời khắc chống đỡ sắp xuất hiện thuộc tính năng lượng khảo nghiệm. Có thể tiếp tục tham gia kế tiếp khảo nghiệm, người xác thật rất có dũng khí, nhưng có đôi khi quang có dũng khí là không đủ, còn muốn xem ngươi đến tụt cũng có hay không thực lực này. Truyền thừa khảo nghiệm bắt đầu, thình bằng vào thân thể, thừa nhận năm lần kia chớp kích. Đúng lúc này, kia cực có uy âm, lại lần nữa vang lên. Trung quanh lập tức xuất hiện tạng lớn tạng lớn mây đen ở những cái đó mây đen bên trong, đều tràn ngập thực đáng sợ lôi đỉnh chí lực, phát ra từng đợt đỉnh thai nhức góc kia chớp nổ vàng tiếng động. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nhìn bốn phía hiện ra tới tia chớp mây đen, Đoạn Dịch biểu tình phi thường nghiêm trọng. Không nghĩ tới đệ nhất sóng khảo nghiệm, đó là lực phá hoại nhất đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng. Nhưng Đoạn Dịch nếu lựa chọn tiếp tục khảo nghiệm, kia cũng liền không sợ hai cái gì, liền tính sẽ bị tia chấp sống sở sở chết, Đoạn Dịch cũng sẽ không lùi bước. Chỉ thấy, Đoạn Dịch ngồi sếp bằng ngồi xuống, trên người bùng nổ một cổ đến từ nửa bức chí tôn cường đại linh lực, chuẩn bị chống đỡ tia chớp vang. Ngay sau đó, từ kia trung quanh những cái đó mây đen bên trong, tức khác oanh kích ra mấy đạo lóe mắt kim sắc tia chớp, từng đạo đều là chuẩn xác mà oanh kích ở đoạn dịch trên người. Không thể không nói, này đó tia chớp uy lực là thật sự rất cường đại. Chẳng sợ đã có nửa bậc trí tôn tu vi đoạn dịch, đều căn bản vô pháp chống đỡ. Trực tiếp đã bị tia chớp oanh bay đi ra ngoài, trên người xuất hiện đại diện tích bị tia chớp oanh kích miệng vết thương, quần áo càng là lập tức bạo toái, phi đầu tán phát ngã xuống trên mặt đất. Phụ. một mồm to máu tươi từ đoạn dịch trong miệng phun ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nhưng mà, này đại nhất sóng tia chớp oanh kích, nhưng không có như vậy kết thúc. Đoạn dịch còn không có tới kịp đứng lên, liền lại có mấy đạo kim sắc tia chấp đánh kích qua đi. Ầm ầm ầm. Đoạn dịch cứ như vậy bị tia chấp liên tục đánh kích 2 phút tả hữu, này đệ nhất sóng tia chớp, này dần dần biến mất xuống dưới. Giờ phút này đoạn dịch toàn thân cháy đen, bị tia chấp đánh kích đến ra chốc thịt bong, máu tươi không ngừng mà chạy xuôi ra tới. Trừ bỏ ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng ở ngoài, lôi thuộc tính năng lượng xâm nhập đoạn dịch trong cơ thể, cũng là tạo thành thực đáng sợ thương tổn. Cái loại này thống khổ, so đoạn dịch phía trước trải qua qua bất luận cái gì một loại thuộc tính năng lượng nghiệm, đều phải thống khổ rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc, này lôi thuộc tính năng lượng là đoạn dịch chưa từng có được, tự nhiên cũng vô pháp thích thứng. Nếu không phải đoạn dịch làm chiến linh tạp sư thể chất cường đại lại trải qua phía trước vài loại thuộc tính năng lượng rèn luyện nếu không này đại nhất sóng tia chớp đoạn dịch liền rất có khả năng căng bất quá đi này đi lực đoạn dịch dãy ruủ mà từ trên mặt đất bỏ lên liền tính đã là thần chịu trọng thương đoạn dịch hai mắt như cũng là phi thường kiên định này đi lực sát thật vượt quá ta tưởng tượng nhưng ta cũng sẽ không từ bỏ tiếp tục tới A đoạn dịch hướng về phía giữa không chung những cái đó tia chớp mây đen giận dữ hết không biết có phải hay không cảm nhận được đoạn dịch khiêu khích những cái đó mâ đen cũng không cho đoạn dịch nghỉ ngơi thời điểm lại lần nữa phát gia đình thai nhất có tia chớp tiếng gẩm rú Theo sau, liên lại là mấy đạo uy lực cường đại kim sắt kia chớp quanh vánh ở đoạn dịch trên người. Nay đệ nhị sóng uy lực, xa xa so đệ nhất sóng còn phải cường đại, toàn bộ đều tình chuẩn hành kích ở đoạn dịch trên người. Tới a, tiếp tục a. Đừng cho ta càu ngửa. Vì trở thành kia chân chính chí tôn cấp cường giả, đoạn dịch tuyệt đối không thể ở chỗ này từ bỏ, bằng vào kia cường hãn thân thể, tiếp tục đoạn dịch kia kinh người ý chí lực, thế nhưng đoạn dịch thế nhưng lại một lần đứng lên. Ngay sau đó, kia đệ tam sóng kia chớp vánh liền tiếp tục hành kích ở đoạn dịch trên người. Trừ cái này ra, Ở đoạn dịch bốn phía, càng là bay vụt ra bốn đạo từ tia chấp cấu thành kim sắc xiên xích, đem đoạn dịch tứ chi chặt chẽ mà bó trụ. Này đó kim sắc xiên xích không chỉ có mạnh mẽ áp chế đoạn dịch, làm này không có bất luận cái gì tránh né khả năng, càng là có thể phóng thích cường đại lôi thuộc tính năng lượng, không ngừng mà xâm nhập đoạn dịch trong cơ thể. Lại phối hợp kia liên tục không ngừng oánh kích ở đoạn dịch trên người tia chớp. trường hợp này, quả thực vô pháp tưởng tượng, đoạn dịch yêu cầu thừa nhận cỡ nào đáng sợ thống khổ. Nếu là mặt khác cái gì nửa bức chí tôn giả, chỉ sợ căn bản là căng bất quá đi, đương trường liền sẽ bị vành sát. Cứ như vậy, bằng vào kia kinh người ý chí lực Đoạn dịch lại lần nữa khiêng qua này để tam sóng tia chấp bánh kích, nhưng buộc chặt ở hắn tứ chi kim sắc xiên xích, lại không có bung ra, còn ở liên tục mà đem lôi thuộc tính năng lượng rót vào đoạn dịch trong cơ thể. Hiện giờ đoạn dịch không chỉ có bị hoành thành than cốc, toàn thân xuống dưới không có một khối hoạt thịt, thân thể nội bộ cũng đã bị nghiêm trọng hư hao, ngay cả linh hồn hải đều bị thương nghiêm trọng. Giờ phút này đoạn dịch, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đã chỉ còn lại có một hơi, ở vào một loại gần chết trạng thái, cũng chính là đoạn dịch ý chí lực kinh người, phàm là đoạn dịch lơi lỏng một chút, liền sẽ căng bất quá đi, đường trường tử vong. Dựa theo, dựa theo phía trước, kinh nghiệm chỉ cần có thể, căng quá đệ tứ sóng tia chớp, ta liền thành công. Đoạn dịch kỳ thật hiện tại đã sớm đã vô pháp mở miệng nói chuyện, nhưng hắn cố nén trên người đau nhức, như cũng chờ đợi đệ tứ sóng tia chớp bên kích. Hắn biết rõ, chỉ cần chịu đựng đệ tứ sóng tia chớp, kia hắn liền thành công. Cũng chính là ở ngay lúc này, xung quanh những cái đó mây đen lập tức cuộn lên, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng. Đại lượng tia chớp hội tụ ở bên nhau, một cái tựa như kim sắc cự long giống nhau tia chớp, điên mà hướng tới đoạn dịch vành mà đến. Chương 922 trọng sinh. Ở vang, cùng với một tiếng kinh thiên lớn Kia đạo tựa như kim sắc cự lòng giống nhau kia chớp, nháy mắt sỏ xuyên qua đoạn dịch thân thể. Thân thể hắn đã là không chịu nổi này kim sắc kia chớp cự long công kích, lực xuất hiện một cái thật lớn huyết động, đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng, điên cuồng mà ăn mòn thân thể hắn. Lúc này đây, đoạn dịch không còn có biện pháp chống được, thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Tại tiền tam thứ thuộc tính khảo nghiệp trung, đoạn dịch liền tính đều rất thống khổ, nhưng đều có thể kiên trì đến thứ 5 sóng công kích. Nhưng lúc này đây bất động, đoạn dịch liền đệ tứ sóng kia chớp vánh kích, cũng chưa có thể càn qua đi, xuống vũng máu bên trong. Cứ như vậy đã chết sao? Người cảm tâm sao? Đoạn Dịch, ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy chết đi, ngươi là giải thoát rồi, vậy ngươi người nhà đâu? Người bằng hữu đâu? Ngươi chẳng lẽ liền muốn nhìn bọn họ chết thảm ở trong tối nguyệt thần giáo trong tay sao? Không biết là qua bao lâu, Đoạn Dịch trong đầu đột nhiên hiện ra này đạo thanh âm, Nguyên Bản đã mất đi ý thức Đoạn Dịch, tại đây một khắc, đột nhiên mở hai mắt. Không sai, ta không thể chết được. Ta không cam lòng cứ như vậy chết đi. Theo Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, Nguyên Bản lỗ chống hai mắt, nháy mắt hiện lên một mặt tia chớp. Ngay sau đó, Đoạn Dịch toàn thân trên dưới không ngừng có lôi đỉnh chi lực hiện lên, tản mắt ra một cổ cực kỳ lóa mắt kim sắc quang mang trực tiếp làm vỡ nát, buộc chặt ở hắn tứ chi kim sắc xiển xích, bị kim quang sợ bao phủ đoạn dịch, giờ phút này huyền phù ở giữa không trung, nguyên bản bị thương cực kỳ nghiêm trọng thân thể không biết vì sao, thế nhưng bắt đầu nhanh chóng khép lại, ngay cả ngực kia huyết động, cũng kỳ tích mà bay nhanh khép lại. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta, thành công thức tỉnh lại đây đoạn dịch, gặp được chính mình thân thể biến hóa, biểu tình vô cùng kích động. Để cho đoạn dịch kích động, còn không phải thân thể bay nhanh khép lại, mà là đoạn dịch rõ ràng cảm giác đến, ở linh hồn của hắn chỗ, có bao nhiêu ra mặt khắc một cổ cường đại thuộc tính linh lực, đúng là lôi thuộc tính. Nguyên bản Đoạn Dịch, bởi vì đặc thù thể chất, làm này có được phòng, băng, hỏa 3 loại thuộc tính năng lượng. Đoạn Dịch một lần cho rằng, này đã là chính mình cực hạn, chỉ có thể mở ra này ba loại thuộc tính năng lượng. Nhưng trải qua này đó đáng sợ tia chấp bên kích sau, lại làm Đoạn Dịch lại lần nữa đạt được lôi thuộc tính năng lượng. Cảm thụ được tự thân cường đại lôi thuộc tính năng lượng, Đoạn Dịch quả thực không thể tin. Cho nên, chỉ cần ta có thể chịu đựng được, là có thể mở ra hoàn toàn mới thuộc tính năng lượng. Đoạn Dịch bỗng nhiên nghĩ tới nơi này, biểu tình càng thêm kích động lên. Chẳng qua, lúc này mới gần chỉ là đệ tứ sóng công kích mà thôi, còn có cả vĩ đáng sợ thứ năm sóng công kích Cũng chính là ở ngay lúc này, kia nguyên bản đã bình tĩnh trở lại mây đen, lại lần nữa mãnh liệt lên, lên, phát ra từng trận đinh thai nhức góc kia chớp tiếng gầm rú. "Tới a, Đoạn Dịch không hề có sợ hãi cái gì." Tiếng nói vừa dứt, toàn thân lập tức hiện ra một tầng tia chấp màn hào quang, ở cái này trạng thái hạ, Đoạn Dịch lôi thuộc tính năng lượng, lại được đến tiến thêm một bước tăng cường. Nay một cái kỹ năng, ở phía trước khảo nghiệp trùng, Đoạn Dịch cũng từng được đến. Ở căng qua đệ tứ sóng kia chấp vánh phía sau, Dịch không chỉ có đạt được lôi thuộc tính năng lượng, cũng là đạt được này một cái kỹ năng. Từ mây đen trung bộ phát ra tới lôi đỉnh chi lực, bay nhanh mà tụ hợp ở bên nhau hình thành một trường kim sắc lôi đình mạng nhện. Chẳng sợ còn gần chỉ là hình thành, đoạn dịch là có thể cảm giác được, này lôi đình mạng nhện uy lực, nhất định phi thường đáng sợ. Nếu là bị nó bao phủ ở, kia không thể nghi ngờ là sẽ bị tia chấp quanh thành giập nát. Nhưng cho dù như vậy, đoạn dịch cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn. Đối mặt kia thật lớn lôi đỉnh mạng nhện, đoạn dịch thậm chí đều chưa từng lui về phía sau, biểu tình kiên quyết đứng ở tại chỗ, chờ đợi kia lôi đình mạng nhện rơi xuống. Beng. Cứ như vậy, kia thật lớn kim sắc lôi đỉnh mạng nhện, dừng ở đoạn dịch trên người, đem này chặt chẽ bao phủ ở. Ở lôi đỉnh mạng bên trong đoạn dịch Căn bản vô pháp thoát đi, chỉ có thể chịu đựng tia chớp hên kích thả tần suất đặc biệt cao. Không chút nào khoa trương nói, ở một giây trong vòng, đoạn dịch ít nhất gặp không thua 10 lần tia chớp hên kích, mỗi một chút uy lực đều tương đương đáng sợ. Nhưng hiện tại đoạn dịch, tuy rằng cảm giác thống khổ, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy thực sáng. Bởi vì này đó không ngừng mành kích hắn tia chớp, giống như là một cái cục sạc giống nhau, đang ở không ngừng mà tăng mạnh đoạn dịch trong cơ thể lôi thuộc tính năng lượng, chỉ là cái này quá trình rất là thống khổ thôi. Đã được đến chỗ tốt đoạn dịch, lại sao có thể sẽ vứt bỏ, cắn răng kiên trì. Lần này lôi mạng nện rằng có ước chừng có hơn 1 giờ. Lúc này mới dần dần tiêu tán. Ở Lôi đỉnh mạng nện tiêu tán kia một khắc, Đoạn Dịch cũng vô lực tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, vẻ mặt vừa lòng mà nhắm lại hai mắt. Lôi đình mạng nện uy lực, như cũng vẫn là tương đương cường đại, Đoạn Dịch bất quá vừa mới mới mở ra lôi thuộc tính năng lượng, lại nơi nào có thể chịu đựng được này thứ năm sóng công kích. Bị lại một lần ấy chết. Nhưng có phía trước kinh nghiệm Đoạn Dịch, đã không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí cũng đều đã thói quen. Hắn biết rõ, này không đại biểu hắn thất bại, mà là thông qua này tứ năm sóng kia chớp nhoáng bị chuyển tống đến kia đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Cũng sắc thật như đoạn dịch sở liệu như vậy, ở trải qua một trận thời gian dài hôn mê sau, đoạn dịch trí thức dần dần xuống lại, lại về tới kia tựa như linh hồn thể giống nhau trạng thái. Kế tiếp, hẳn là chính là thủy thuộc tính năng lượng đi ta đã hoàn toàn không sợ, cỡ nào thống khổ ta đều thừa nhận. Cứ việc đến đây đi. Ở ngắn ngủi linh hồn thể trạng thái sau, đoạn dịch liền hoàn toàn thức tỉnh lại đây, lúc này đây bị chuyển tống tới rồi một mảnh đại dương mênh ngông bên trong. Không có bất luận cái gì điểm dừng chân, đoạn dịch trực tiếp liền lọt vào kia đáy biển bên trong. Lúc này, ở Lam Hải Tinh kia cực kỳ bí ẩn Nguyệt tổng bộ trung, chân chịu trọng thương Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ Tào Lấy Hàn, may mắn trốn hồi Ám Nguyệt Thần giáo toàn bộ. Giờ phút này Tào Lấy Hàn thật là cực độ suy yếu, không chỉ có mất đi một cái cánh tay trái, càng là đang chạy trốn thời điểm, bị những cái đó đáng sợ kim sắc quang nhận bị thương nặng, linh hồn hải đều đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Liên tính Tào Lấy Hàn có thể bị chữa khỏi, cũng vô pháp lại khôi phục phía trước cái loại này thực lực. Mà tạo thành này hết thảy, chính là kia dấu ở ngục giam sơn bên trong, đáng sợ cấm chế. Phúc. tưởng tượng đến nơi đây, Tào Lấy Hàn liền cảm giác cực kỳ phẫn nộ, tức khắc khí huyết dâng lên, một muỗng to máu tươi phun ra. Đáng giận! Liên thiếu chút nữa điểm, còn là thất bại. Phẫn nộ Tào Lấy Hàn, không ngừng mà đấm đánh mặt đất, căn bản là vô pháp tiếp thu này một sự thật. Giáo chủ, liền ở ngay lúc này, kia Ánh Nguyệt Thần giáo tứ đại hộ pháp, còn sốt lại một cái ngàn mặt con nện, từ một bên chạy ra tới. Ở nhìn đến thân chịu trọng thương, sắp hôn mê Tào Lấy Hàn khi, lập tức liền sợ hãi, lập tức đem Tào Lấy Hàn nâng lên. Những người khác đâu? Liên ngây một cái tồn tại trở về. Chẳng lẽ chấn tá tư cũng ra vấn đề? Tào Lấy nhìn đến chỉ có ngàn mặt con một người xuất hiện khi, biểu tình miễn bản có bao nhiêu khó coi vô cùng có khả năng phái đi trước trấn tà tư tổng bộ trung phó đám người, cũng gặp ngoài ý muốn. Chương 923 kinh sợ. Ai, sát thật ra ngoài ý muốn. Trên cơ bản xem như toàn quân bị diệt. Nhan mặt con nện giờ phút này biểu tình rất là khó coi, nàng trăm triệu đều không có nghĩ đến, lần này tiến công, thế nhưng sẽ là Á Nguyệt Thần giáo thảm bại. Ở biết được tin tức này sau, tao lấy hàn khí tức khắc khí dâng lên, một mồm to máu tươi phun ra ra tới, thiếu chút nữa liền không có hoãn lại đây. Ai có thể nghĩ đến, Á Nguyệt Thần giáo lần này tiến công tiến hóa, sẽ thất bại đến như thế hoàn toàn, có thể tồn tại trở về, chỉ còn hắn một người. Tha vẫn là thân chịu trọng thương, ở vào gần chết trạng thái. Giáo chủ, lần này chúng ta cũng không phải hoàn toàn thất bại, ít nhất còn mang về một ít người." Ngàn mặt con nện tiếng nói vừa rực, từ có gấp trùng, chậm dãi đi ra một ít người. Bọn họ mỗi người đều có cực kỳ cường đại hơi thở, trong đó cường đại nhất thậm chí đều đã đạt tới nửa bước chí tôn. Mà những người này, đúng là nguyên bản giam giữ ở liên bang ngục giam tầng chót nhất những người đó. Bọn họ sở dĩ có thể chạy ra tới, cũng là vì ngàn mặt con nện ngụy trang năng lực, thừa dịp bên ngoài đại chiến là lúc, làm này đó cùng hung cử các người, từ liên bang ngục giam trốn thoát, thành công truyện trở Nguyệt Thần giáo. Chẳng qua, ngại với thời gian quan hệ, ngàn mặt con nhện không có cách nào làm tất cả mọi người ra tới, chỉ có thể lựa chọn một ít thực lực nhất cường đại phàm nhân. Ha ha, đây là các ngươi Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ. Thật là có đủ chật vật nhìn dáng vẻ, Ám Nguyệt Thần giáo đã không được a, ta đây chờ còn cần thiết lưu lại nơi này. Dù sao đều đã tự do, kia tự nhiên là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, Ám Nguyệt Thần giáo đã không có hy vọng. Các huynh đệ, đi thôi. Nhìn hiện giờ tạo lấy hẳn chật vật bộ dáng, làm này đó phạm nhân cho rằng á Nguyệt Thần giáo đã không có hy vọng, tự nhiên sẽ không lựa chọn lưu lại nơi này. Chính như bọn họ lời nói như vậy, đã là đạt được tự do. Ám Nguyệt Thần Giáo dư lại những người này, cũng căn bản là kéo không được bọn họ. Đến nỗi kia Ám Nguyệt Thần Giáo Thần Thú, sứ đồ, bọn họ đều căn bản không hiểu biết, cho rằng đó chính là hư vô mở mịn đồ vật, chỉ là bọn hắn Ám Nguyệt Thần Giáo tín ngưỡng thôi. Nhưng mà, liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi Ám Nguyệt Thần Giáo là lúc, đột nhiên xung quanh kịch liệt chấn động lên, một đại đoàn hắc khí hội tụ ở bên nhau, hình thành kia đệ nhị sứ đồ thần thú bộ dáng. Đây là thứ gì? Nay đó phạm nhân bị giam giữ ở liên bang ngục giam đều đã thời gian rất lâu, căn bản liền không có nhìn thấy thứ này, cũng đối này cái gọi là thần thú, chút nào không hiểu biết. Hiện tại nhìn đến này thần thú xuất hiện, đều là lộ ra thực khiếp sợ biểu tình. Bất quá, bọn họ những người này rốt cuộc đều có rất cường đại thực lực, cũng đều ngang ngửa quán, ở nhìn đến thần thú xuất hiện khi phản ứng đầu tiên cũng không phải khiếp đảm chạy trốn, mà là chuẩn bị cùng thần thú chiến đấu. Thần thú đại nhân, tao lấy hàn, ngàn mặt con nện hai người, nguyên bản là muốn ngăn trở những người đó rời đi, nhưng không nghĩ tới thần thú lúc này xuất hiện. Bọn họ biết rõ thần thú có bao nhiêu đáng sợ, lập tức liền hướng tới thần thú quỳ xuống. Ha ha, đây là các ngươi á nguyệt thần giáo trong miệng thần thú. Giả thân giả quỷ, ta đã muốn nhìn, đây là thứ gì? Đúng lúc này Một cái có kim cương năm sao đỉnh thực lực phàm nhân, lập tức bộc phát ra cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, thế nhưng là một cái hỏa thuộc tính chiến linh tạp sư. Tuy rằng hắn bị giam giữ rất nhiều năm, nhưng nhưng không đại biểu hắn mất đi sở hữu lực lượng, trước tiên liền gọi ra bản mạng linh khí, chuẩn bị cùng thần thú chiến đấu. Vô tri nhân loại, kia viền lập giữa không trung trung thần thú, thấy vậy tình hình, lạnh lùng mà cười cười. Ngay sau đó, bàn tay vung lên, vô số hắc khí lập tức hội tụ một cái thật lớn ma chảo, nháy mắt đem kia phàm nhân xé nát. Toàn bộ quá trình, chính là ở trong chớp mắt hoàn thành, thực lực phi thường đáng sợ. Một màn này phát sinh, chấn kinh rồi ý đồ còn nếu muốn động thủ những cái đó phạm nhân, bọn họ nơi nào có thể muốn, này Ám Nguyệt Thần Giáo thần thú, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Phải biết rằng, vừa rồi người nọ chính là Kim Cương năm sao đỉnh chiến linh tạp sứ a. Nhưng cho dù như vậy, đều chỉ biết bị này thần thú nháy mắt nháy mắt hạ gục, làm cho bọn họ lần đầu tiên kiến thức tới rồi, Ám Nguyệt Thần Giáo đáng sợ. Nguy lai, like, Ám Nguyệt Thần Giáo lợi hại nhất cũng không phải tạo lấy hàn, mà là này cái gọi là thần thú đại nhân, thần phục giả sống. Thần thú ma viêm lười đến cùng này đó vô tri nhân loại, nói nhảm nhiều cái gì, dùng cực có uy nghiêm thanh âm nói. Gia hòa này Ta dám xác định, tuyệt đối không phải nhân loại hơn nữa hẳn là không phải cái gì gì thú, là một cái không hơn không kém quái vật. Nguyên bản cho rằng Á Nguyệt Thần giáo đã phế đi, nhưng trước mắt xem ra, tự hồ còn có một chút làm đầu ở trải qua một phen do dự sau, những cái đó nguyên bản muốn rời đi các phạm nhân, đều bị thần thú thực lực sợ kinh sợ đến. Bọn họ rất rõ ràng, hiện tại chỉ có lưu lại mới có mạng sống khả năng. Pháp là muốn phản kháng, hoặc là từ ám Nguyệt Thần giáo thoát đi, chỉ sợ đều sẽ chết ở cái này thần thú trong tay. Bọn họ thật vất vả, mới từ liên bang ngục giam thoát đi ra tới, tự nhiên là không nghĩ liền như vậy chết đi. Vì thế Một đám đều hướng tới kia thần thú nửa quỳ đi xuống, nhưng thật ra biểu hiện ra đã thần phục bộ dáng. Thấy vậy tình hình, thần thú Ma Viêm cũng liền không có phản ứng những người này, xoay người dùng một loại rất là lạnh nhạt ánh mắt, nhìn về phía Tào Lễ Hàn. "Thần thú đại nhân, lần này tiến công kế hoạch, vốn chính là Tào lấy Hàn phụ trách, toàn diện tăng tác, hắn trách nhiệm rất lớn." Vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy đến thần thú mạ sát một cái kim cương năm sao cỡ giả, làm Tào lấy Hàn càng thêm hoảng sợ. Bên cạnh ngàn mặt cô nệ, cũng là toàn thân run bần bật, không dám nhìn thẳng thần thú Ma Viêm. Tuy rằng lần này Thương Vong cực đại, tổn thất Đông Đạo Ám Nguyệt Thần giáo cao thủ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ít nhất làm ta phải biết, nguyên lai Trấn Tà Tư cùng Liên Bang chính trong phủ, xác thật có trí tôn cấp lực lượng tồn tại. Nhưng làm ta có điểm ngoại ý muốn chính là, kia Vong Ưu Đường. Thần thú Ma Viêm đang nói đến nơi này khi, biểu tình rõ ràng bắt đầu phẫn nộ rồi lên. Ám Nguyệt Thần giáo tổn thất lại nhiều, kỳ thật hắn đều sẽ không đau lòng, đơn giản chính là một ít quân cờ thôi. Nhưng làm hắn trăm triệu không thể tưởng được vẫn là, thứ bảy sứ Đồ Lang dục thế, nhưng chết ở Vong Ưu Đường. Nhất khiếp sợ chính là, Lang dục là bị trực tiếp mặt diệt linh hồn, không còn có sống lại khả năng cũng liền đại biểu cho, hiện tại chỉ còn lại có 6 cái sứ đồ. Hơn nữa này 6 cái sứ đồ chung, Băng Hà cùng viêm Sả cũng là thân chịu trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì sức chiến đấu. Kia thần thú đại nhân, bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Tao lấy Hàn Định sợ hãi cảm, nhìn về phía thần thú Ma Viêm, dò hỏi. Chân tả tư cùng liên bang ngục giam trí tôn lực lượng, hẳn là sẽ không vẫn luôn ở chờ sứ đồ khôi phục lực lượng, ta liền sẽ an bài tiếp tục tiến công. Người liền trước cho ta dưỡng thương đi, thuận tiện tra xét vòng ưu đường tình huống. Những người này nơi đi, chờ ta an bài đi. Trần thú ma viêm vừa nói xong, liền hóa thành một trận khói đen biến mất. Chương 924 tình huống bi thảm. Lúc này, ở Lạc Vân thị Lạc Tình các trung, đã từ Mên Ngông Hoang Mạc trở về Đường Kỳ Sơn, lôi Chính Lâm hai người, ở trải qua hoàn toàn hiểu biết sau, cũng coi như là minh bạch hiện tại Lam Hải Tinh cục diện. Thật không nghĩ tới, trừ bộ đệ nhất xứ đồ ở ngoài, mà các sứ đồ toàn bộ đều phá tan phong ấn, nếu không phải sư minh cùng sư phụ đã từng để lại cấm chế, chỉ sợ đợi không được chúng ta trở về, Lam Hải Tình cũng đã xong rồi. Lôi Chính Lâm giờ phút này sắc mặt rất là trầm trọng, cùng bên cạnh Đường Kỳ Sơn, nói: Ai, tuy rằng thương vong rất lớn, nhưng tóm lại là tạm thời đánh lui Á Nguyệt Thần giáo, ngay cả thứ bảy sứ đồ cũng hoàn toàn tiêu vong trước mắt chúng ta phải làm, chính là muốn phòng ngừa Á Nguyệt Thần giáo lần nữa tiến công, đặc biệt là ngăn trở sứ đồ công kích, này cũng chỉ có chúng ta làm được tới rồi. Chẳng qua, sư huynh thân thể của người Đường Kỳ Sơn đang nói đến nơi lấy khi, sắc mặt rất là khó coi. Hắn biết rõ, kỳ thật Lôi Chính Lâm đã căng không được quá dài thời gian, sinh mệnh lực ở dần dần mà trôi đi. Tiến tông hảo, ta còn có thể căng. Lôi Chính Lâm mỉm cười mà vỗ vỗ Đường kỳ Sơn bả vai, ý bảo hắn không cần quá mức với trương. Đoạn dịch đoạt được đến kia chỉ thần thú, thực lực phi thường cường đại, thế nhưng liền sứ đồ đều có thể đủ cắn nuốt, đây là chúng ta hoàn toàn tiêu diệt bảy đại sứ đồ duy nhất cơ hội hy vọng đoạn dịch thật sự có thể thông qua sư phụ để lại truyền thừa, thành công tấn chức trở thành trí tôn cấp linh tạp sư. Lôi Chính Lâm lúc này theo như lời, cũng là Đường Kỳ Sơn ý tưởng. Hai người bọn họ tuy rằng rất cường đại, đều có chí tôn cấp tu vi, nhưng so với Quân hạo Tiên, kia thực lực như cũ vẫn là có yếu. Lấy hai người bọn họ trước mắt thực lực, nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở thần thú tiến công, một khi kia đại nhất sứ đồ hiện thân, kia liền hai người bọn họ đều không có biện pháp đối kháng chỉ có có thể đạt được hoàn chỉnh quân hạo thiên đoạn dịch, phối hợp kia thần thánh nguyên tố sư mới có khả năng làm được. Nhưng trước mắt, đoạn dịch tình huống, bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm, đều thực lo lắng đoạn dịch sẽ ra ngoài ý muốn. Sư huynh, ngươi cảm thấy đoạn dịch có bao nhiêu cơ hội? Đường Kỳ Sơn nghĩ đến đây, nhìn về phía một bên Lôi Chính Lâm, do hỏi. Nói không chừng a, nhưng kia tiểu tử sát thật khác hẳn với thường nhân, nói không chừng thật đúng là sẽ thành công sư đệ, ta chuẩn bị phản hồi Vong Hữu Đường nhìn một cái, một khi có Ám Nguyệt thần giáo tin tức, kịp thời cho ta biết. Lôi Chính Lâm ở Vong Ưu Đường Trung, nói đến cùng còn có một cái tiểu đồ đệ, nhiều năm như vậy không gặp, hắn rất tưởng nhìn xem Lục Diệp Trưởng thành như thế nào. "Ân, sư minh yên tâm đi." Theo Đường Kỳ Sơn tiếng nói vừa dứt, Lôi Chính Lâm liền lập tức biến thành một đạo lôi quang, biến mất ở tại chỗ. Mà Đường Kỳ Sơn cũng ở ngay lúc này, rời đi nơi này, lợi dụng Lạc Tinh các thế lực, đi điều tra Ám Nguyệt Thần Giáo tin tức. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đi qua một tháng. Tại đây trong một tháng, Ám Nguyệt Thần Giáo tựa hồ lại lần nữa biến mất giống nhau, cũng không có tái xuất hiệu Tuy rằng cho Nguyệt Giáo thực trầm trọng đả kích, làm này tổn thất trọng, nhưng đối liên bang chính phủ Chấn Tà Tư tới nói, đồng dạng cũng là tổn thất thảm trọng. Mất đi đông đảo thực lực cường đại linh tập sư, ngay cả liên bang chính phủ tổng chỉ huy hoàng phủ lệ, đều ở trận chiến ấy vĩnh viễn mất đi hai chần, Chấn Tà Tư hội trưởng Lục Sơ Dương đến bây giờ đều ở trọng thương không dậy nổi. Thế nào, Lục hội trưởng gì thời điểm có thể thức tỉnh? Lúc này nói chuyện chính là một cái có lưu chữ màu nâu tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị một cái trung niên nam tử, tên là Tô Nghệ. Thực lực của hắn rất mạnh, cũng có nửa bước chí tôn tu vi, là Tư mới nhậm chức phó hội trưởng, ở Lục Sơ Dương trọng thương trong khoảng thời gian này, tạm thay Chấn Tà Tư hội trước, phụ trách Chấn Tư hằng ngày các loại vận chuyện. Tuy rằng trải qua trận chiến ấy, chấn tà tư tổng bộ bị hoàn toàn phá hủy, nhưng nhất trung tâm phong ma động như cũ còn ở, bởi vậy, ở Tô Nghệ dẫn rất hạ, thứ mau chính là chữa trị chấn tà tư. Chẳng qua, chấn tà tư tổng bộ là thành công chữa trị, nhưng Lục Sơ Dương hội trưởng lại bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đến bây giờ đều không có thức tỉnh lại đây. Trước mắt Tiết Băng Phàm vừa mới vì Lục Sơ Dương trấn trị một phen, Tô Nghệ lo lắng Lục Sơ Dương thân thể, vội vàng chạy tới dò hỏi. "Ai, Lục hội trưởng bị thương thật sự rất nghiêm trọng, đặc biệt là linh hồn hải liền tính ngoại thương đều có thể chữa khỏi, nhưng cái này địa phương muốn hoàn toàn chữa trị, thật sự rất khó." "Bất quá, ngươi yên tâm hảo, Cổ Đát ở đây, ta nhất định sẽ không làm Lục hội trưởng chết đi. Tiết Băng Phàm nếu đi tới trấn Tà Tư Trung, kia tự nhiên không có khả năng sẽ nhìn Lục Sơ Dương tử vong. Nhưng Tiết Băng Phàm có năm chắc làm Lục Sơ Dương bất tử, nhưng không có năm chắc làm này khôi phục tu vi. Linh hồn của hắn hải thật sự bị thương quá mức với nghiêm trọng. Làm trấn Tà Tư tạm thay hội trưởng tạm nghệ, lại sao có thể không rõ ràng lắm Tiết Băng Phàm lời này ý ngoài lời. Thật rõ ràng, Tiết Băng Phàm ý tứ chính là nàng cũng không có cách nào hoàn toàn chứa khỏi Lục Sơ Dương. Đáng giận a, đều là thần giáo những cái đó xúc sinh làm hại. Không chỉ có làm Lục Sơ Dương hội trưởng, trọng thương không tỉnh. Cang La liền hoàng phụ lệ tổng chỉ huy hai chân, đều phía đi. Còn có như vậy nhiều chết đi linh tạp sư đang nói đến nơi đây khi, Tô Nghệ biểu tình liền biểu hiện thật sự là thương cảm, hai mắt tức khắc liền đỏ bừng, gắt gao nắm năm tay. Hắn chỉ hận lúc ấy không có nhiều sát một ít ám nguyệt thần giáo xuất sinh. Nhìn Tô Nghệ như thế biểu tình, Tiết Băng Phàm thật sâu mà thở dài một hơi. Như vậy trầm trọng đặc kích, nàng là thật sự không biết như thế nào an ủi Tô Nghệ, chỉ có thể toàn lực ứng phó cứu trị Lục Sơ Dương. Ở trại qua Tiết Băng Phàm chờ một chúng cường đại y sư liên hợp cứu trị dưới, Lục Sơ Dương thành công tứ tỉnh. Ta, ta hôn mê bao lâu? Lục Sơ Dương ở sau khi tỉnh dậy, thanh âm rất là suy yếu nói: "Lục hội trưởng, người rốt cuộc tỉnh." Tô Nghệ thấy vậy, lập tức chạy như bay lại đây, đem Lục Sơ Dương nâng lên. Chính như Tiết Băng Phàm lời nói như vậy, Lục Sơ Dương trên người ngoại thương trên cơ bản đều có thể bị chữa khỏi, nhưng hắn linh hồn hải thật sự bị thương quá nghiêm trọng. Giờ phút này Lục Sơ Dương tu vi đã là vô pháp duy trì ở nửa bậc chí tôn, ngã xuống tới rồi chỉ còn lại có Kim Cương Tam Tinh, 4 sao tả hữu tu vi. Mới vừa thức tỉnh Lục Sơ Dương, tự nhiên cũng đã nhận ra điều này, biểu tình rất là cô đơn. Hắn biết rõ, ở trải qua trận chiến ấy sau, hắn cái này đã từng hoàn thần thật là không còn nữa tồn tại. Lại hồi tưởng khởi những cái đó chết đi chấn tà tư thành viên, Lục Sơ Dương trong lòng liền rất đột hẫng, thống hận chính mình vô năng. Nếu là hắn có đã từng chấn tà tư sơ đại hội trưởng, Lâm Thương Hải thực lực, tuyệt đối là có thể nhất cử tiêu diệt Á Nguyệt thần giáo. Lục hội trưởng, ngươi hiện tại cũng không thể kích động a, yêu cầu tĩnh dưỡng. Nhìn Lục Sơ Dương như thế kích động, phẫn nộ biểu tình, một bên tiết băng phàm nhịn không được mở miệng nói. Lục Sơ Dương nghe vậy, thần sâu mà thở dài một hơi, liền không cần phải nhiều lời nữa, an tâm tĩnh dưỡng. Vì báo thủ, vì hoàn toàn đánh tan Á Nguyệt thần giáo, Lục Sơ Dương hiện tại không có khả năng như vậy ra đọ. Nhất định phải nghĩ cách khôi phục thực lực. Chương 925 Quỷ diện. Tiết Y sư, lục hội trưởng có bao nhiêu tỷ lệ có thể khôi phục đến vốn có tu vi? Ở lục Sơ Dương bình phục tâm tình lúc sau, Tô Nghệ liền lôi kéo Tiết Băng Phàm đi ra phòng, thấp giọng dò hỏi. Cái này ta nói không chừng, nhưng chỉ sợ tỷ lệ sẽ không rất cao. Thế Băng Phàm nói tới đây khi, thật sâu mà thở dài một hơi. Đối với linh tạp sư tới nói, linh hồn hải là đặc biệt quan trọng, Lục Sơ Dương ở trải qua cùng Á nguyện Thần giáo đại chiến sau, linh hồn hại bị, bị thương rất là nghiêm trọng. Liền tính là được đến tần an nếu chân Tiết Băng Phàm, cũng là bó tay không biện pháp. Nàng có khả năng làm chính là tật lực giảm bất lục sơ dương tu vi suy giảm. Muốn hoàn toàn chữa khỏi lục sơ dương, làm này khôi phục nửa bước trí tôn tu vi, Tiết Băng Phàm là thật sự làm không được. Ai? Tô Nghệ ngay vậy, sắc mặt rất là khó coi. Đương thời mạnh nhất y sư Tiết Băng Phàm đều bó tay không biện pháp, vậy đại biểu cho lục sơ dương, là thật sự không có gì hi vọng. Vốn là Hạo Cường lục sơ dương, nếu là biết được tin tức này, kia tuyệt đối là thừa nhận không được. Tô hội trưởng, không hảo đúng lúc này, một cái mang mắt kính trung niên nam tử, vội vã mà hướng tới Tô Nghệ chạy tới. Chuyện gì như thế hoành loạn, không biết lục hội trưởng yêu cầu tính dưỡng sao? Tô Nghệ khẽ cau mày, Nữ khí rất có điểm không vui, nói: "Tô hội trưởng, là Á Nguyệt Thần giáo người xuất hiện, liền ở Vạn Linh ngoại thành." Kia trung niên nam tử tự nhiên biết Lục Sơ Dương yêu cầu tĩnh dưỡng tin tức, nhưng Á Nguyệt Thần giáo sự tình cấp bách, cần thiết muốn lập tức thông báo Tô Nghệ. Cái gì? Ở nghe được lời này khi, Tô Nghệ cùng Tiết Bang Phàm đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chẳng lẽ Á Nguyệt Thần giáo lại muốn tiến công trấn Tà Tư? Tô Nghệ lập tức dò hỏi. Hẳn là không phải, lần này Á Nguyệt giáo tới người cũng không có rất nhiều, thả còn không có tiến vào Vạn Linh thành. Ta có cần hay không lập tức ra khỏi thành, chém giết bọn họ? Trải qua lần trước một trận chiến sau, chấn Tà Tư đối ám nguyệt thần giáo thống hận tới rồi cơ điểm, trước mắt ở vạn linh ngoại thành phát hiện ám nguyệt thần giáo người, tự nhiên không có khả năng sẽ bỏ qua bọn họ. Đương nhiên muốn, nhất định phải làm những cái đó ám nguyệt thần giáo người, có đến mà không có vẻ. Lục Sơ Dương thân chịu trọng thương, thả cơ hồ đã không có khôi phục cơ hội, như vậy Tô Nghệ trước mắt chính là chấn Tà Tư hội trưởng, đồng dạng cũng là người mạnh nhất. Hắn chính là từ Lục Sơ Dương một fan đệ đạt lên đây, đối này có ơn tri ngộ, mặc kệ là vì tiêu diệt Ám Thần Giáo, vẫn là vì báo thù, Tô Nghệ đều sẽ không bỏ qua bất cái gì một cái Ám Nguyệt Thần Giáo người. Mang một đội tinh anh Bị ta ra khỏi thành chém giết bọn họ. Khi nói chuyện, Tâu Nghệ trên người bộc phát ra một khổ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động, cùng Lục Sơ Dương không phân cao thấp, đều là nửa bước chí tôn đứng đầu cường giả. "Thiết Y sư, Lục hội trưởng liền làm phiền ngươi nhiều chiêu cố." Theo Tâu Nghệ tiếng nói vừa dứt, liền lập tức mang theo trấn tà tư thành viên, vội vàng hướng tới Vạn Linh ngoài thành chạy đến. Mặt khác một bên, ở Vạn Linh ngoài thành cách đó không xa một chỗ trong rừng, một cái mang ác quỷ mặt nạ nam tử, mấy cái người áo đen, chậm rãi hướng tới Vạn Linh thành phương hướng đi đến. Ở cái này trong quá trình, nếu có gặp được đi ngang qua người đi đường, lại hoặc là hoàng gia yêu thú, Như vậy cái này mang ác quỷ mặt nạ nam tử, đều là sẽ lập tức ra tay đem này chầm giết, tuyệt không sẽ vẫn giữ lại làm gì một cái người sống. Quá yếu, thật là quá yếu hiện giờ Lam Hải Tinh đều là này đó mặt hàng. Kia mang ác quỷ mặt nạ nam tử, tay cầm một phen từ bạch cốt chế thành trường kiếm, trên người tản ra nồng đậm băng thuộc tính hơi thở. Thế nhưng là một cái băng thuộc tính chiến linh tạp sư, này tu vi càng là đã đạt tới nửa bước chí tôn. Hắn đúng là từ liên bang ngục giam chạy ra tới một cái tội phạm, tên là Hầu Huy, lúc trước quỷ diện sát thủ. Hầu Huy sớm tại nhiều năm trước kia, cũng đã là nửa bước chí tôn cường giả, chẳng qua làm người phi thường tàn bạo. Yêu thích mang quỷ diện đi tàn sát vô tội người, trong tay lấy dính vô số người máu tươi. Sau bị liên bang chính phủ tổng chỉ huy quan hoàng phủ lệ đánh bại, bị phán xử ở tù trung thân, vĩnh cửu giam giữ liên bang ngục giam tầng thấp nhất, ngày ngày đêm đêm đều phải chịu đựng nhất đáng sợ trả tấn, thẳng đến tử vong. Nguyên bản ở thuận lợi chạy ra liên bang ngục giam sau, hầu uy là tính toán hào hào trả thù liên bang chính phủ những người đó, làm cho bọn họ đều trả giá huyết đại giới, đặc biệt là hoàng Phụ lệ. Nhưng hiện tại hầu uy đã thần phục với thần thú Ma Viêm, nghe theo hắn chỉ huy, yêu cầu đi trước vạn linh thành trấn tà tư tổng bộ xem xét tình huống. Không thể không, tạm thời từ bỏ trả thú ý tưởng. Bang vào Hầu Huy đáng sợ thực lực, trước mắt khu rừng này chung, căn bản là không có bất cứ thứ gì có thể ngăn trở hắn. Phía sau những cái đó thân xuyên áo đen ám nguyệt thần giáo thành viên, cũng không dám trêu chọc cái này mang ác quỷ mặt nạ nam tử, chỉ là xa xa mà đi theo. Cho nên chỉ cần tiến vào vạn linh thành, ta liền có thể tùy tiện giết chóc. Hầu Huy thu hồi bạch cốt trường kiếm, xoay người nhìn về phía bọn họ nói: "Nhiệm vụ." Nhiệm vụ là yêu cầu thầm tra xét trấn tà tư tình huống cũng không phải là, cũng không phải là muốn tùy tiện chóc. Hầu Huy thân là nửa bậc chí tôn cường giả, Thà thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, làm này đó Á nguyệt thần giáo thành viên đều thực hơn trương. Ha ha, âm thẩm tra xét tình huống, ta xem liền không có cái gì tất yếu, cái kia Lục Sơ Dương không phải đã xong đời sau, dư lại bất quá đều là một ít món lòng. Đến nỗi kia cái gì cấm chế, ta xem không có khả năng sẽ xuất hiện lần thứ hai như vậy đi, không cần âm thẩm tra xét tình huống, ta đây liền đi diệt kia trấn Tả Tư. Hầu Huy tự nhiên biết trấn Tả Tư là địa phương nào, nếu là đổi làm trước kia, hắn khẳng định sẽ không nốc đến đi trêu chọc những người đó, đặc biệt là đã từng có họa thần danh hiệu Lục Sơ Dương. Nhưng hiện tại trấn Tà Tư đã mất đi vị này đại danh đỉnh đỉnh hỏa thần Lục Sơ Dương, ở hầu Huy xem ra đã là phế đi. Nếu đã thần phục với Á Nguyệt Thần giáo thân thú, kia hắn cũng không ngại đi tiêu diệt đã phế bỏ trấn Tà Tư. Tưởng tượng đến trời hạ có thể vui sướng mà giết chó, hầu Huy liền nhịn không được cười ha hả. Hắn tươi cười phi thường tiêm lệ, nghe tới rất là không thoải mái. Kẻ điên. Giờ phút này ở những cái đó Á Nguyệt Thần giáo thành viên trong mắt, cái này bị giam giữ thật lâu ác quỷ mặt nạ nam tử, chính là một cái rõ đầu do đuôi kẻ liên. Nhưng ngại với hầu Huy đáng sợ thực lực, bọn họ cũng không dám đi trêu chọc hầu Huy, càng không dám ngăn trở chỉ là yên lặng mà ở đi theo. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nguyên bản rất là bầu trời trong xanh, thế nhưng tức khắc đám mây đen xuất hiện tảng lớn tảng lớn mây đen. Tiếp theo, vang lên từng trận kia chớp nổ vang tiếng động. Ân. Hầu Huy tuy rằng là người rất là tàn bạo, điên cùng, nhưng nói đến cùng chính là nửa bước chí tôn tu vi. Hắn lập tức liền cảm giác ra, thời tiết này đột biến là có nguyên nhân, lập tức liền lấy ra hắn kia bạch cốt trường kiếm, bám vào thượng một tầng màu trắng băng sương ngủ. Nhìn dáng vẻ, là có cao thủ xuất hiện. Chẳng lẽ là trấn tà tứ người, như vậy cũng hảo, khiến cho ta nhìn xem. Trứng tà tư trừ bộ lục sơ dương ngoại trừ, đều là một ít cái gì mặt hàng. Hầu Huy vừa dứt lời, từ phía trước bụi cỏ trùng, chậm rãi đi ra một cái diện bạo tuấn mỹ, dáng người cường trắng, có một đầu làm kim sắc tóc ngắn nam tử. Chương 926 Lôi Hỏa. Này hơi thở, là nửa bước trí tôn. Này liền có điểm ý tứ, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được một cao thủ. Hầu Huy phản ứng rất mau, lập tức phát giác phía trước đi ra cái kia tuổi trẻ nam tử, tu vi rất là cường đại. Chẳng qua, làm hắn cảm giác có điểm nghi hoặc chính là, gia hỏa này tựa có điểm quá tuổi trẻ, thoạt nhìn giống như là chỉ có không đến 20 tuổi. Giang Hòa này chính là Chấn Tà Tư người. Hầu Huy rốt cuộc bị giam giữ rất nhiều năm, đối hiện tại Trấn Tà Tư tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Hắn chỉ biết Trấn Tà Tư Lục Sơ Dương, Tô Nghệ, này đó nhãn hiệu lâu đời nửa bậc chí tôn cực giả. Mà trước mặt cái này có lam kim sắc tóc ngắn nam tử, hắn hoàn toàn là thực xa lạ. Đây là ai a? Ta nào biết đâu rằng, xác định là Chấn Tà Tư, không có khả năng, hiện giờ Trấn Tà Tư trung hẳn là chỉ có Tô Nghệ này một cái nửa bậc chí tôn cực giả, tuyệt đối không thể có những người khác. Trước mắt Giang này, không phải Chấn Tà Tư ở Hầu Huy phía sau những cái đó Thần Giáo thành viên ở trải qua thảo luận một phen sau, xác nhận trước mặt kia tuổi trẻ nam tử, không phải trấn tà tư người, không phải trấn tà tư. Hầu Huy ngay vậy, khẽ cau mày, nâng lên trong tay bạch cốt trường kiếm, chỉ hướng về phía đối diện của kia tuổi trẻ nam tử, "Ta mặc kệ ngươi là ai, thức thời điểm tốt nhất cũng ngày, nếu không ta liền ngươi cùng nhau sát." Ở Hầu Huy xem ra, chính hắn dù sao cũng là thành danh nhiều năm nửa bậc trí tôn cường giả, cả đời cũng, cũng chỉ bãi bởi quá hoàng phủ lệ loại này cường giả. Trước mặt cái này tuổi trẻ nam tử, dù cho tu vi cũng đạt tới nửa bước chí tôn, nhưng thoạt nhìn qua tuổi trẻ, thả tu vi tựa hồ không thể nào cùng cố như là vừa mới đột phá không bao lâu giống nhau. Bởi vậy, Hầu Huy có 10 phần tin tưởng có thể chiến thắng hắn. Nhưng mà, mặc kệ Hầu Huy như thế nào nói chuyện, kia có lam kim sắc tóc ngắn nam tử chính là không nói một lời, lạnh nhạt mà nhìn Hầu Huy. "Ta và ngươi nói chuyện, không nghe được. Vẫn là nói người là người câm." Uy diện sát thủ Hầu Huy cái này danh hảo, cũng coi như là thực văn dợi, lúc trước cũng là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tổn tại. Nhưng hiện giờ, bị tia đối phương làm lơ, đảo làm hắn rất là tức giận. Chỉ thấy, Hầu Huy trên người kia đáng sợ nửa bức chí tôn hơi thở, không ngừng mà phát ra dùng đại băng thuộc tính năng lượng, trực tiếp đem chúng quanh đều cấp đóng băng ở kia cuốn quanh xương trắng bạch cốt trường kiếm, thoạt nhìn cực có lực sát thương. Ám nguyệt thần giáo người, đều nên sát. Đúng lúc này, kia không nói một lời tuổi trẻ nam tử, bỗng nhiên mở miệng nói, hai mắt càng là lập lợn lôi quang, có một loại thực đáng sợ sát ý từng đạo tia chấp từ giữa không trung không ngừng rơi xuống, khi thế chút nào không thua cấp Hầu Huy. "Nha, nguyên lai ngươi có thể nói a, thoạt nhìn vẫn là một cái lôi thuộc tính chiến linh pháp sư. Ta cũng đã lâu không có hoạt động, nếu ngươi khăng, khăng tìm chết, vậy trách không được ta." Hầu Huy chút nào không sợ kia làm kim sát tóc ngắn nam tử, nắm chặt bạch cốt trường kiếm tay phải vung lên, một đạo thật lớn màu trắng kiếm khí, lập tức hướng tới kia nam tử vành kích qua đi. Kiếm khí Huy chém ra thời điểm, còn cùng với một tiếng thê lương quỷ giống tiếng động. Này đó là Hầu Huy bản mạng linh khí, bạch cốt hồn kiếm. Này bạch cốt hồn kiếm là thuộc về cấp băng thuộc tính linh khí, trừ bỏ uy lực thực đáng sợ ở ngoài, còn mang thêm quỷ tộc dị kia làm kim sắc tóc ngắn nam tử, liền tính đối mặt Hầu Huy chém ra này một cái kiếm khí, cũng chút nào không hoảng hốt, thậm chí đều chưa từng di động. Chỉ xem hắn dơ tay một chảo, mấy đạo tia chớp nháy mắt hội tụ ở bên nhau, lập tức đánh tan Hầu Huy Quỷ giống băng trảm. Ngay sau đó, ở Lam Kim sắc tóc ngắn nam tử thao tác hạ, một đạo tựa như kim long giống nhau tia chớp hướng tới Hầu Huy hành kích qua đi. Thế nhưng có thể phá ta Quỷ giống băng trảm, nhưng thật ra ta coi phi ngươi. Bất quá, chỉ bằng ngươi này tia chớp, là không có khả năng bị thương đến ta. Hầu Huy ở nhìn đến Quỷ giống băng trảm bị nháy mắt đánh tan khi, nội tâm hơi hơi có một chút kinh ngạc. Nhưng ở nhìn đến kia làm kim sắt tóc ngắn nam tử, không sử dụng bản mạng linh khí, chỉ là bùng nổ vài đạo tia chớp đi quanh kết hắn, trong lòng rất là phẫn nộ, có một loại bị coi khinh cảm giác. Lúc trước ở đối chiến hoàng phủ lệ thời điểm, hắn cũng không dám như thế coi khinh Hầu Huy, này thật sự làm Hầu Huy khó có thể tiếp thu. Nhất định phải giết cái này kiêu ngạo ra hòa thân là chiến linh tập sự, ngươi vừa không sử dụng bản mạng linh khí, lại không chịu hoán dị thú tăng phúc chính mình, ngươi thật cho rằng ta là phế vật sao? Lão tử thành danh là lúc, còn không biết ở nơi nào. Hầu Huy tiếng nói dứt, tay nhất chém ra đi, đương nát kia đạo kim kia chớp. Ngay sau đó, ở hầu huy phía sau, đột nhiên hiện ra một cái thật lớn quỷ diện, phát ra tựa như vạn quỷ ở rít gào giống nhau đáng sợ thanh âm. Cùng lúc đó, hầu huy trên người băng thuộc tính năng lượng cũng càng thêm cường đại, trung quanh thậm chí đều quát lên bao tuyết. Ở hầu huy phía sau những cái đó Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, thấy vậy tình hình, lập tức liền tứ tán chiến thoát, đều lo lắng sẽ bị bọn họ hai người chiến đấu, sợ làn đến. "Hôm nay, khiến cho ta dạy cho ngươi cái gì mới là chân chính lửa bức chí tôn cường giả làm hồi báo, ngươi tính mạng liền từ ta nhận lấy." Ở hầu huy nói chuyện thời điểm, kia hiện lên ở hắn sau lưng thật lớn quỷ diện, càng thêm thực thể hóa. Ngay sau đó, Hầu Huy nắm bạch cốt trường kiếm tay phải, chỉ hướng về phía giữa không trung, vô số cường đại băng thuộc tính năng lượng hội tụ ở bên nhau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bạch cốt trường kiếm bắt đầu không ngừng biến đại. Vạn quỷ băng giật chạm. Theo Hầu Huy điên cuồng hét lớn một tiếng, kia soi lưng thật lớn quỷ diện, đột nhiên gian mở ra miệng. Tựa hồ có vô số quỷ hồn từ quỷ diện trong miệng chào ra, tất cả dung nhập bạch cốt trường kiếm bên trong, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động. Này đó là quỷ diện sát thủ Hầu Huy, cường đại nhất nhất chiêu. Hắn tự tin, trước mặt cái này làm kim sắc tóc ngắn nam tử, tuyệt không khả năng có thể chống đỡ được này nhất chiêu cũng coi như là ở tiến vào trấn tà tư phía trước, trước hoạt động hoạt động ngân cốt. Nhưng mà, liền ở hầu Huy chuẩn bị huy chém ra này nhất kiếm thời điểm, đột nhiên ở trên không xuất hiện một cái thật lớn tia chấp lốc xoáy. Một cái thật lớn lam kim sắc ngọc đỉnh, từ kia tia chấp lốc xoáy trùng chậm rãi xuất hiện. Đại kia thật lớn ngọc đỉnh hoàn toàn hiện ra thời điểm, có thể nhìn đến ở ngọc đỉnh bên trong, thế nhưng còn thiêu đốt lam kim sắc ngọn lửa. Này ngọn lửa cũng không phải tầm thường ngọn lửa, mà là một loại dung hợp lôi thuộc tính năng lượng đặc thù lôi hỏa. Này, loại này ngọn lửa. Thấy như vậy một màn phát sinh, hầu Huy như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lộ ra thực hoàng sợ biểu tình. Đây là đến từ chính Lôi Hỏa Đường đặc thù Lôi Hỏa, này ngọc đỉnh chẳng lẽ là thượng cổ linh bảo, Lôi Hỏa ngọc đỉnh. Ngươi là Lôi Hỏa Đường người? Hầu Huy giờ phút này bỗng nhiên nghĩ tới nơi này, hai mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía kia có lam kim sắc tóc ngắn nam tử. Ở một bên trốn tránh những cái đó Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, giờ phút này cũng giống như thấy quỷ giống nhau. Bọn họ đều rất rõ ràng, Lôi Hỏa Đường đã là bị hoàn toàn tiêu diệt a. Ngay cả bọn họ lao đường chủ Hạ Thuận gió đều đã tử vong, Lôi Hỏa Đường bên trong, như thế nào còn khả năng sẽ có người sống sót, hơn nữa vẫn là một cái nửa bước chí tôn cường giả. Chương 927 xong trọng thuộc tính ngươi rốt cuộc là người nào, Lôi Hỏa Đường sớm đã bị diệt, không có khả năng sẽ có người sống sót. Người đến tụt cùng là từ chỗ nào được đến Lôi Hỏa Ngọc đỉnh, ở hầu hui bên cạnh những cái đó Á Nguyệt Thần giáo thành viên, giờ phút này biểu tình khẩn trương hướng về phía kia lam kim sắc tóc ngắn nam tử, hô. Nhưng mà, kia lam kim sắc tóc ngắn nam tử phi thường lạnh nhạt, căn bản liền không có đi phản ứng những người này. Từ hắn trong ánh mắt, có thể nhìn đến một loại thật sâu thù hận cảm. Hừ, ta mặc kệ người rốt cuộc là người nào, nhưng này Lôi Hỏa Ngọc đỉnh tương đương cường đại tiểu tử, ngươi vô luận như thế nào là không chịu nổi ta Vạn Quỷ Băng ngoan ngoãn giao ra Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Tuy rằng ở vừa rồi nhìn đến Lôi Hỏa Ngọc đỉnh xuất hiện, làm Hầu Huy hoặc nhiều hoặc ít có một chút khiếp sợ. Nhưng ở khiếp sợ lúc sau, Hầu Huy như cũ chút nào không hoảng hốt, hắn có 10 phần tin tưởng, có thể nhất cử chém giết kia Lam Kim sắc tóc ngắn nam tử. Ở Hầu Huy xem ra, Lôi Hỏa Ngọc đỉnh tuy rằng rất mạnh, nhưng lại không cách nào trở thành bản mạng linh khí, chỉ có thể dùng làm ngoại lực đi hiệp trợ chiến đấu. Mà Hầu Huy làm một cái lao đạo nửa bức chí tôn giả, lại sao có thể sẽ sợ hãi một cái hơi thở cực độ không ổn định Liên tính đối phó có Lôi Hầu cũng căn bản không sợ. Người sắp chết, gì cần nhiều lời. Nguyên bản kia vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện làm kim sắc tóc ngắn nam tử, lúc này đột nhiên nhìn về phía Hầu Huy, hắn đôi mắt một bên tản ra làm kim sắc quang mang, một bên phát ra hỏa hồng sắc quang mang, liền giống như một bên là lửa, một bên tia chớp giống nhau, thật nhìn phi thường kỳ lạ. Ngay cả kia làm kim sắc tóc ngắn nam tử, hiện tại trên người sở phát ra năng lượng dao động, đều hỗn loạn lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Này hơi thở chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, liền tính ngươi thiên phú dị bẩm, thể chất đặc thủ, có thể đồng thời cụ bị hai loại thuộc tính năng lượng, nhưng cũng không có khả năng cùng thời gian đều sử dụng ra tới a. Hầu Huy cảm nhận được làm Kim sắc tóc ngắn nam tử sở phát ra năng lượng dao động, biểu tình rất là khiếp sợ. Hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao đối phó có thể đồng thời thúc dục lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, hai loại thuộc tính năng lượng. Từ từ, chẳng lẽ ngươi, đúng lúc này, Hầu Huy bỗng nhiên nghĩ tới một cái thực đáng sợ sự tình, nguyên bản tự tin tràn đầy ánh mắt, thế nhưng toát ra sợ hãi. Nhìn dáng vẻ, người là đã biết. Một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết đi. Làm Kim sắc tóc ngắn nam tử nhìn thấy Hầu Huy xuất hiện sợ hãi, lạnh lùng cười cười. Chỉ thấy hắn bàn tay vung lên, kia hiện lên ở giữa không trung lôi hoàng ngọc đỉnh, lập tức chấn động lên, bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động. Cương đại hỏa thuộc tính năng lượng cùng lôi thuộc tính năng lượng ở lôi hoàng ngọc đỉnh trung không ngừng phát ra. Ngay sau đó, kia lam kim sắc tóc ngắn nam tử hơi hơi nâng lên tay phải. Hai loại đáng sợ thuộc tính năng lượng lập tức từ lôi hoàng ngọc đỉnh trung nhảy ra, hội tụ ở lam kim sắc tóc ngắn nam tử tay phải thượng, bay nhanh hình thành một thanh thật lớn lam kim sắc kiếm quang. Theo Lam Kim sắc tóc ngắn nam tử tiếng nói vừa dứt, kia thật lớn Lam Kim sắc kiếm quang, thế như trẻ che mà hướng tới Hầu vi Huy chém mà đi. Ở cái này trong quá trình, từ giữa không trung lôi hỏa ngọc đỉnh thượng, không ngừng mà có cuốn quanh ngọn lửa làm kim sắc kia chớp, văng kích xuống dưới. Tựa hồ là ở hô ứng lôi hỏa diễn sát này nhất chiêu giống nhau. Không tốt. Hầu vi cũng không phải là ngất tử, hắn biết rõ, này nhất chiêu uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Liên tính hiện tại chuẩn bị triệu hoán dị thú, tăng phúc tự thân lực lượng, cũng căn bản đã không còn kịp rồi. Trốn Đối mặt kia uy lực cực kỳ đáng sợ lôi hỏa diệt sát, Hầu Huy tự biết khó có thể chống đỡ, lập tức hủy bỏ vạn quỷ băng trận trạm phong thích, chuẩn bị lập tức thoát đi nơi đây. Liên tính cái này cách làm, sẽ làm hắn mặt mũi mất hết, nhưng so với tử vong, Hầu Huy càng nguyện ý cầu thảm mà tồn tại. Muốn chạy, đã không còn kịp rồi. Ở lôi hỏa ngọc đỉnh dưới, không có người có thể chạy trốn. Kia nam kim sắc tóc ngắn nam tử nhìn đến Hầu Huy chuẩn bị chạy trốn, cũng không có chút nào loạn, tay phải dùng sức một chảo, mấy đạo chớp, từ ngọc rơi xuống. Ngay đó rơi xuống tia chớp, nháy mắt tụ tập ở bên nhau, hình thành một cái tia chớp quang lao đem Hầu Huy trực tiếp vây khốn. Liên cái này phá lồng sắt, là không có khả năng vây khốn ta. Hầu Huy thấy vậy, lập tức huy động khởi Bạch cốt trường kiếm, huy chém vào tia chớp quang lao thượng. Nhưng đang tiếp chính là, mặc kệ Hầu Huy như thế nào công kích, đều không thể đối tia chớp quang lao sinh ra bất luận cái gì thương tổn. Lôi hỏa ngọc đỉnh, đây là lôi hỏa ngọc đỉnh lực lượng sao? Nhìn đến vô pháp đối tia chớp quang lao tạo thành bất luận cái gì thương tổn khi, Hầu Huy thật là tuyệt vọng. Hắn trăm triệu không thể tưởng được, mới từ liên bang ngục giam chạy ra tới, còn không có tới kịp đại náo một hồi, chờ đợi hắn chính là tử vong. A Cùng với Hầu Huy Thế thảm tiếng kêu, thân thể hắn lập tức bị kia lam kim sắc kiếm quang chạm thành hai nửa, hai đoạn thi thể đều là ở trong náy mắt, bị lôi hỏa thiêu đốt hầu như không còn, thi cốt vô tổn. Nhìn đến Hầu Huy tử vong, những cái đó Á Nguyệt Thần giáo thành viên, đương trường liền dọa nước tiểu, không màng tất cả mà hướng tới chúng quanh chạy trốn. Nhưng làm kim sắc tóc ngắn nam thử, lại sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ, trực tiếp sử dụng những cái đó quấn quanh ngọn lửa làm kim sắc ngọn lửa, đem những cái đó ám Nguyệt Thần giáo thành viên, toàn bộ văn xác. Bọn họ thi thể cũng đều giống nhau, bị lôi hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có khắp nơi cho cốt. Kết thúc ở giải quyết xong mọi người sau, kia nam kim sắc tóc ngắn nam tử lập tức thu hồi lôi hỏa ngập đỉnh. Phúc. Nhưng cũng chính là ở ngay lúc này, từ kia nam kim sắc tóc ngắn nam tử trong miệng, học ra một mổn to máu tươi, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhận, hơi thở rất là không xong. Vì báo thủ, liền tính lấy sinh mệnh lực thúc dục lôi hỏa ngập đỉnh, ta cũng không tiếc cá nguyện thần giáo, ta nhất định phải đem ngươi hoàn toàn tiêu diệt." Nam kim sắc tóc ngắn nam tử vừa nói xong, không trung tức khắc rơi xuống một đạo tia chớp, ở hắn trên người. Chờ đợi tia chớp biến mất, kia nam kim sắc tóc ngắn nam tử cũng đã không có bóng dáng. Sau một lát, Tô Nghệ mang theo một chúng trấn tà tư tinh anh chạy tới nơi này, nhưng sớm đã nhìn không thấy bất luận cái gì Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, chỉ để lại khắp nơi bị tia chớp quanh kích dấu vết, đã một ít Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên một chút quần áo, trong đó có một cái rất sáng mắt đồ vật, đó chính là Hầu vi sợ đeo ác quỷ mặt nạ. Tô hội trưởng, nhìn dáng vẻ, Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên đã bị không biết cao thủ toàn bộ đánh chết. Hẳn là chết vào cường đại lôi thuộc tính chiến linh tạp sư tay, vừa rồi cũng rõ ràng cảm giác được nơi này có thực đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng dao động. Tô Nghệ nghe vậy, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt vẫn luôn đều nhìn chầm chầm trong tay ác quỷ mặt nạ. Ở trại qua cùng Á Nguyệt Thần giáo đại chiến, liên bang chính phủ cũng phát hiện ở liên bang ngục giam trùng có một ít tội ác tài trời phạm nhân, ngoài ý muốn chạy trốn. Tiêu quỷ diện sát thủ Hầu Huy chính là trong đó một cái, mà này ác quỷ màn nạ, đúng là đồ vật của hắn. Phải biết rằng, Hầu Huy chính là một cái thành danh nhiều năm nửa bậc trí tôn cường giả ở trên đời này có thể đem này đánh chết, căn bản là không có bao nhiêu người. Hoàng phủ lệ cùng Lục Sơ Dương đều đã bị thương, đem Hầu Huy giết chết, đến tột cùng sẽ là ai? Chương 928 cửa 3. Nếu ta không có nhớ lầm nói, nay hẳn là này một tháng, lần thứ 5 đi. Tô nghệ một phen làm vỡ nát trong tay ác quỷ màn Nhìn về phía bên cạnh thủ hạ, nói: Tính thượng lúc này đây, xác thật là lần thứ 5 chẳng qua, trước 4 lần sở Mạc danh tử vong ám nguyệt thần giáo thành viên, người mạnh nhất cũng chính là Kim Cương 5 sao thực lực, lúc này đây chính là xuất hiện nửa bước chí tôn cường giả Thả vẫn là quỷ diện sát thủ Hầu Huy, đủ để nhìn ra kia sau lưng ra tay người, thực lực phi thường tương đại. Ít nhất so giống nhau nửa bước trí tôn cường giả, muốn lợi hại rất nhiều. Ở Hầu Huy bên cạnh một cái hôi phát lão giả, biểu tình ngưng trọng nói: Từ lần trước Á nguyệt thần giáo quy mô tiến công sau, tựa ở Lam Hải tinh thượng liền nhiều ra một cái thực lực cực cường linh sư. Nay 1 tháng tới nay, chỉ cần có Á nguyện thần giáo thành viên xuất hiện, kia thần bí cường giả luôn là có thể trước tiên biết được, hơn nữa lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem này toàn bộ mã sát, không có một cái Á nguyện thần giáo thành viên có thể chạy thoát. Nguyên bản cho rằng sẽ là một cái tầm thường nửa bước chí tôn cường giả làm, nhưng hôm nay kia thần bí cường giả, thế nhưng có thể như thế thoải mái mà đem quỹ diện sát thủ hầu vi đánh chết, như vậy thực lực, sớm đã siêu việt tầm thường nửa bước trí tôn. Có thể có như vậy thực lực, hiện giờ Lam Hải tinh trùng, căn bản là không có mấy người. Tô hội trưởng, muốn hay không đi điều tra một lần người này?" Hối Phát lão giả thấp giọng nói, "Điều tra Ta xem liền không cần đi kia thần bí cường giả nhằm vào chỉ là Ám Nguyệt thần giáo người, thả thực lực còn như thế cường đại. Nếu là hắn khăng khăng che giấu, mặc cho ai đều không thể điều tra đến. Tô Nghệ cũng là một cái cường đại nửa bước trí tôn linh pháp sư, ở chạy tới nơi này khi, kỳ thật trừ bỏ cảm giác đến cường đại lôi thuộc tính năng lượng ở ngoài, còn đã nhận ra có một cổ thực đặc thù hỏa thuộc tính năng lượng. Ủy diện sát thủ Hầu Huy, Tô Nghệ đối hắn rất là hiểu biết, chính là một cái băng thuộc tính chiến linh pháp sư, đã từng sở có được dị thú, cũng đều là tăng phúc băng thuộc tính năng lượng phụ trợ dị thú. Bởi vậy hỏa thuộc tính năng lượng, không có khả năng là hắn làm ra tới. Còn lại những cái đó Á Nguyệt Thần Giáo thành viên, kia đều là một ít tạp binh. Như vậy cũng chỉ dư lại kia thần bí cường giả. Có thể đồng thời kiêm cụ lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính năng lượng, đủ để nhìn ra, hắn tuyệt đối không phải đơn giản nửa bước chí tôn cường giả, đơn giản như vậy. Nếu kia thần bí cường giả chỉ là ở chém giết Á Nguyệt Thần Giáo thành viên, Tô Nghệ cũng liền không nhiều lắm tưởng cái gì, ngược lại còn muốn cảm tạ nhân ra. Nhìn xem phụ cận có hay không Á Nguyệt Thần Giáo cá lò lưới, không đúng sự thật, liền phản hồi tổng bộ đi. Tô Nghệ dặn dò hô hốt lão giả vài câu, xoay người liền rời đi nơi này. Lúc này, ở Tiêu Minh nông hoang mạc bên trong, Đoạn dịch ngồi ngay ngắn dưới nền đất tế đàn trung, toàn thân trên giới tản mát ra một cổ cực kỳ cường đại nửa bức trí tôn hơi thở. Từ giờ khắc này bắt đầu, Đoạn dịch không chỉ có trở thành chân chân chính chính nửa bức chí tôn linh pháp sư, càng là nắm giữ chúng gió, hỏa, băng, lôi, thủy, thổ, 6 loại cường đại thuộc tính năng lượng. Mỗi thành công kích hoạt một cái thuộc tính năng lượng, Đoạn dịch linh hồn hải liền sẽ phát sinh biến hóa, sẽ có một cái linh lực tinh mạch bị đối ứng một loại thuộc tính năng lượng dựa vào, biến thành đối ứng nhan sắc. Giờ phút này Đoạn dịch linh hồn trong biển, thật là đủ mọi màu sắc. Nhưng xem như thông qua quân hạo ngày trước bối cửa thứ hai truyền thừa khảo nghiệm, Không thể không nói, ngay quá trình thật là trung thân khó quên. Đoạn Dịch một hồi nhớ tới kia khống chế thuộc tính năng lượng quá trình, mồ hôi lạnh liền không cấm chảy ra. Đặc biệt là Đoạn Dịch phía trước chưa từng nắm giữ lôi, thủy, thổ ba loại thuộc tính năng lượng. Không chút nào khoa trương nói, Đoạn Dịch ở trải qua này ba loại thuộc tính năng lượng khảo nghiệm thời điểm, đều xem như từ quỷ môn quan đi một chuyến. Lôi thuộc tính khi, bị tia chấp văng kích đến tan xương nát thịt, thủy thuộc tính khi, một lần thiếu chút nữa chìm vong. Cuối cùng thổ thuộc tính, càng là làm Đoạn Dịch đã trải qua vô số lần bị yên thạch dập nát thân thể. Cuối cùng Đoạn Dịch bằng vào kia kinh người ý chí lực Khiêng qua một quan lại một quan, lúc này mới hoàn toàn thông qua này, đó thuộc tính khảo hạch, một lần nữa về tới tế đàn bên trong. Lúc này ở tế đàn chung, có lưỡng đạo cửa đá đã hoàn toàn đóng cửa phong kín, đạo thứ ba cửa đá cũng ở ngay lúc này mở ra. Nay cũng đại biểu cho Đoạn Dịch sắp nên đón quân Hạo Thiên cửa thứ ba khảo hạch. Kỳ thật, hiện tại Đoạn Dịch tuy rằng có cực kỳ kinh người sức chiến đấu, nhưng này nếu là muốn hoàn toàn tiêu diệt Á nguyệt thần giáo, đánh chết đáng sợ đệ nhất sứ đồ, kia hiện tại Đoạn Dịch tu vi còn xa xa không đủ. Chí tôn cấp, trở thành chân chính chí tôn cấp linh pháp sư, mới là Đoạn Dịch hiện tại nhất khát vọng sự tình. Không còn có cái gì có thể ngăn trở ta nên bước, ta mặc kệ kế tiếp chờ đợi ta chính là cái gì, ta đều phải thông qua, Đoạn Dịch thật sâu mà hít một hơi, sắc mặt kiên định mà nhìn về phía kia đạo thứ ba cửa đá. Ở xác nhận thần thánh nguyên tố sư như cũ còn ở vào hôn mê trạng thái khi, Đoạn Dịch liền đi nhanh hướng tới kia đạo thứ ba cửa đá đi vào. Ầm vang, theo Đoạn Dịch đi vào đạo thứ ba cửa đá, kia dày nặng cửa đá cũng lập tức đóng cửa. Hồi lâu lúc sau, Đoạn Dịch một lần nữa mở hai mắt, phát hiện chính mình bị truyền tống tới rồi cùng loại với đấu thú trường giống nhau địa phương. Trung quanh một mảnh nhánh, cái gì đều nhìn không tới thậm chí ngay cả một chút thanh âm đều không có. Ngươi chuẩn bị tốt nên đón tử vong sao? Liên ở đoạn dịch không hiểu ra sao, không hiểu được này một quan đến tột cùng là gì đó thời điểm, kia cực có uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Nên đón tử vong. Ha ha, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể dọa sợ ta. Trực tiếp bắt đầu đi, ở thuận lợi thông qua cửa thứ hai lúc sau đoạn, đoạn dịch, không chỉ có thực lực tăng nhiều, đạt được nhiều loại thuộc tính năng lượng, thân thể càng là trở nên so dĩ vãng còn phải cường đại. Mặc kệ kế tiếp chờ đợi đoạn dịch chính là cái gì, hắn đều căn bản không sợ. Đều đã tới rồi này phân thượng, đoạn dịch tuyệt đối không thể sẽ lùi bước. Căn đảm tự không đổi, nhưng liền không biết người có thể căng bao lâu. Theo kia cực có uy nghiêm thanh âm tin tức, bỗng nhiên xung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó, từ chung quanh kia một mảnh trong bóng tối, xuất hiện một đôi đối màu đỏ tươi hai mắt. Từng đạo toàn thân đen nhánh, tựa như bóng dáng giống nhau kỳ lạ sinh vật, từ trong bóng tối đi ra. Chúng nó hình thái các không giống nhau, có rất nhiều bảy biện gia động vật bộ dáng, mà có còn lại là tay cầm vũ khí loại nhân hình bộ dáng. Thả số lượng phi thường nhiều, gần chỉ là trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện mấy chục chỉ, đem đoạn dịch bao quanh vây quanh. Này đó kỳ lạ bóng dáng sinh vật, còn có phi thường đáng sợ hỡi thở. Toàn bộ đều ở màu cam phẩm chất trở lên. Lại là này đó không thuộc về dị thú đồ vật. Nhìn dáng vẻ, cùng cửa thứ nhất giống nhau, khả năng vô pháp giết chết đoạn dịch thấy vậy tình hình, lập tức liền làm ra phản đoán, trong tay lập tức hiện ra huyết chiến thiên hỏa kích. Đồng thời, ở đoạn dịch sau lưng hiện lên ba đạo lang quang, đem minh ảnh thánh băng long, huyền băng kim cương, cùng với không ảnh kim hoàng đều triệu hoán ra tới. Đối mặt này đó có được cường đại chiến đấu bất tử sinh vật, đoạn dịch có thể làm, chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Dũng. Đúng lúc này, phía trước một con hình bóng dáng sinh vật, rít một tiếng, hướng tới đoạn dịch cấp tốc vọt tới. Quá chậm. Hiện tại đoạn dịch kia chính là đã đạt tới nửa bước chí tôn, hỏa thuộc tính năng lượng cũng được đến tiến thêm một bước tăng cường, dơ tay một kích huy chém ra đi, đương trường đem kia hổ hình bóng dáng sinh vật chém thành hai đoạn. Nguyên bản đoạn dịch cho rằng chúng nó sẽ nhanh chóng ghép lại, một lần nữa đứng lên. Nhưng đoạn dịch không nghĩ tới chính là, kia hổ hình bóng dáng sinh vật ở bị chém thành hai đoạn sau, liền lập tức biến thành khói đen, biến mất. Nguyên lai like có thể rất chết, như thế xem ra, chẳng phải là đơn giản. Không chờ đoạn dịch nói xong, kia hồ hình bóng dáng sinh vật biến thành vì khói đen, ngáy mắt chui vào đoạn dịch trong cơ thể. Cái gì? Này đó quỷ dị khói đen tiến vào đoạn dịch trong cơ thể, làm hắn cảm giác được thân thể nội bộ cực kỳ thống khổ, tựa như hiểu rõ con kiến ở gặm thực nội tạng giống nhau. Chương 929 thân phận thật sự. Nhưng mà này đó thống khổ, đoạn dịch đều có thể thừa nhận, làm hắn không thể chịu đựng được chính là, theo này đó hắc khí nhập thể, thân thể hắn thế nhưng càng thêm suy yếu. Cái loại cảm giác này, giống như là chúng độc giống nhau, sẽ càng ngày càng suy yếu, sự không thượng khí lực, cuối cùng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ta hiểu được Này đó bóng dáng sinh vật, một khi tử vong, đều sẽ hóa thành những cái đó quỷ dị hắc khí hơn nữa, những cái đó quỷ dị hắc khí liền sẽ chui vào đến ta trong cơ thể, này liền đại biểu cho, mỗi giết chết một con bóng dáng sinh vật, ta sức chiến đấu liền càng ngược Này một quan, ở biết được hết thế sau, đoạn dịch biểu tình rất là ngưng trọng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, này một quan thế nhưng sẽ như thế. Nếu dựa theo như vậy đi xuống, liền tính không bị này đó bóng dáng sinh vật giết chết, hắn cũng sẽ chịu hắc khí ảnh hưởng, dần dần đi hướng tử vong. Không được, không thể từ bỏ muốn thông qua này một quan, cần thiết muốn khắc phục hắc khí ảnh hưởng, đem bọn người kia toàn bộ đem giết đều cho ta thượng. Theo đoạn dịch tiếng nói vừa rực, bên cạnh Minh Ảnh Thánh Băng Long, Huyền Băng Kim Cương, cùng với Không ảnh Kim Hoàng, đều là ở trước tiên giết đi ra ngoài. Chúng nó đều xem như đỉnh cấp màu cam phẩm chất dị thú, đạt tới đỉnh sức chiến đấu, đối kháng này đó bóng dáng sinh vật cũng hoàn toàn không nói chơi. Ở ba con dị thú liên hợp công kích giới, cũng hiểu rõ chỉ bóng dáng sinh vật bị đánh chết. Ngay sau đó, những cái đó bóng dáng sinh vật từ vong sau, sợ sinh ra hắc khí, tất cả đều tiến vào đoạn dịch trong cơ thể. Đáng giận, ngay cả dị thú giết chết bóng dáng sinh vật đều sẽ ảnh hưởng đến ta. Quả nhiên là chuyên môn cho ta chuẩn bị khảo nghiệm đối với này một cái tình huống Đoạn dịch cũng có trước kia đánh trước đến, rốt cuộc này vốn chính là nhằm vào đoạn dịch khảo nghiệm, tự nhiên sẽ không thương tổn này dị thú. Chỉ là cứ như vậy, đoạn dịch sở đã chịu thống khổ, liền nhiều hết mức, năm trăm huyết chiến tiên hỏa kích đôi tay, đều bởi vì hắc khí ảnh hưởng, bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, sắc mặt càng thêm tái nhận. Này đó hắc khí thật là quá cương đại, giờ phút này đoạn dịch thân thể nội bộ tựa như có mấy vạn con kiến ở gặm thực, thậm chí sức chiến đấu cũng càng thêm suy giảm. Cũng may, đoạn dịch trải qua phía trước một quan rèn luyện, có cực kỳ kinh ý chí lực, bằng không tuyệt đối khiên không được này hắc khí ăn mòn. Nếu là hiện tại từ bỏ, Ta như cũ có thể cho ngươi an toàn rời đi đồng thời nắm giữ 6 loại thuộc tính năng lượng, lại phối hợp nửa bước trí tôn tu vi, ngươi đã xem như đứng đầu cường giả. Từ bỏ đi, này một con ngươi không qua được. Ở ngay lúc này, kia cực có uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên, giống như là ở khuyên bảo đoạn dịch từ bỏ giống nhau, không ngừng mà nói. Không có khả năng, ta là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Ngươi đừng nghĩ dụ hoặc ta, đoạn dịch không hề có để ý tới những cái đó thanh âm, cố nén thân thể thượng không khỏe, thúc dục cháy thuộc tính vòng sáng bao phủ tự thân, huy động huyết chiến thiên hỏa kích, hướng tới những cái đó bóng dáng sinh vật sát đi vì trở thành đứng đầu cương giả, đoạn dịch tuyệt đối không có khả năng sẽ vượt bỏ. Nhìn một màn này phát sinh, kia khuyên bảo đoạn dịch từ bỏ thanh âm, liền dần dần biến mất. Cùng lúc đó, một cái khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, có một đầu màu trắng tóc dài nam tử, xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hắn cũng không phải chân thật tồn tại, mà là cùng loại với linh hồn thể giống nhau, không có bất luận cái gì hơi thở, liền tính đoạn dịch đều căn bản cảm giác không đến. Rốt cuộc có người, có thể đến này một quan. Hy vọng hắn thật sự có thể xông qua đi thôi. Kia đầu bạc nam tử nhìn phía dưới đang cùng bóng dáng sinh vật chém giết đoạn dịch, vừa lòng gật gật đầu. Lúc này, có thể nhìn đến kia đầu bạc nam tử tạ cái trắng chỗ, có một cái giống như thái dương giống nhau màu đỏ ân khí. Mặt khác một bên, ở vào Lam Hải Tinh một chỗ hẻo lánh trên đảo nhỏ. Kia lúc trước đánh chết Hầu Huy Lam Kim sắc tóc ngắn nam tử, chính ngồi xếp bằng ngồi ở một khối đá ngầm thượng, ở này trước ngực, có một tôn Lam Kim sắc ngọc đỉnh, chính đồng thời tản ra lôi, hỏa hai loại thuộc tính năng lượng. Không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, kia Lam Kim sắc tóc ngắn nam tử, sắc mặt càng thêm suy yếu, cuối cùng nhịn không được, một mồm to máu tươi phun ra. Dư lại thời gian đã không nhiều lắm, mặc kệ như thế nào, ta đều phải tận khả năng tiêu diệt Á nguyệt thần giáo. Lam Kim sắc tóc ngắn nam tử vừa nói xong, liền lộ ra kia cực kỳ có thù hận cảm ánh mắt, tiêu diệt tá nguyệt thần giáo, chỉ bằng ngươi, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên giữa không trung xé rách khai một đạo màu đen cái khe, một cái cốt xấu như sải, không hề sinh cơ, sắc mặt cực kỳ tái nhợt lão giả, mang theo phía sau một đoàn ám nguyệt thần giáo bán tu nhân, từ cái khe trung đi ra. Dẫn đầu kia lão giả, tuy rằng thoạt nhìn một bộ mau chết bộ dáng, nhưng quỷ dị chính là, trên người lại có cực kỳ cường đại huyết khí chí lực, đồng thời còn tản ra đến từ nửa bước chí tôn, cùng với màu cam phẩm chất dị thú hơi thở. Không hề nghi ngờ hắn cũng là Ám Nguyệt Thần giáo bán thú nhân. Lần này tới người, đảo còn rất nhiều. Đối mặt kia đột nhiên xuất hiện Ám Nguyệt Thần giáo bán thú nhân đại quân, Lam Kim sắc tóc ngắn nam tử chỉ là lạnh lùng cười cười, cũng không có ở sợ hãi cái gì. Liên tính hắn thoạt nhìn rất là suy yếu bộ dáng, nhưng như cũ có cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Huyền phù ở bên người kia Lam Kim sắc Ngọc đỉnh, càng la tản ra nguyên áp bất luận cái gì mầu cam phẩm chất linh khí đáng sợ năng lượng dao động. Mà cái này Lam Kim sắc Ngọc đỉnh, cũng đúng là kia thượng cổ linh bảo Quả là Lôi Hỏa đỉnh, nếu ta không có đoán sai nói, lúc trước kia chìm vào đáy biển, tìm không thấy thi thể Lôi Hỏa Đường thiếu chủ. Thần là chính là của ngươi." Hạ Bất Phàm, kia cốt xấu như xài lão giả, nhìn đến Lôi Hỏa Ngọc đỉnh khi, hai mắt lộ ra cực kỳ tham lam biểu tình, đồng thời cũng liếc mắt một cái xuyên qua Lam Kim Sắt tóc ngắn nam tử thân phận. Như hắn sở liệu giống nhau, Lam Kim Sắt tóc ngắn nam tử chính là lúc trước Hạ Bất Phàm. Là lại như thế nào? Hiện giờ Hạ Bất Phàm đã không còn là lúc trước cái kia đơn thuần tiểu mập mạp, hiện tại hắn, trong mắt chỉ có thù hận. Vì biến cường, vì có thể báo thù, không tiếc lấy sinh mệnh lực vì đại giới, mạnh mẽ luyện Lôi Hỏa làm này trở thành bản mạng linh khí. Kể từ đó, vốn dĩ không cụ bị trở thành chiến linh tạp sư Hạ Bất Phàm bị lôi Hỏa Ngọc đỉnh cường đại lực lượng ảnh hưởng, đặt được lôi, hỏa song trọng tổ tính. Thả Tu vi nhất cử cất cao đến nửa bước chí tôn. Nhưng đạt được lớn như vậy lực lượng, cấp hạ bất phàm mang đến tác dụng vụ, cũng phi thường đáng sợ. Đó chính là hắn sinh mệnh lực đã còn thừa không có mấy, thả mỗi ngày đều ở tiêu hao, chỉ còn lại có một năm thọ mệnh. Tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc là như thế nào đem lôi Hỏa Ngọc đỉnh tu luyện thành bản mạng linh vật, nhưng ngươi vẫn là quá yếu, ở trong giáo nhân đại quân trước mặt, đợi ngươi sẽ chỉ là tử vong, bất quá, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không giết ngươi. Rốt cuộc ngươi vừa chết, làm bản mạng linh khí lôi Hỏa Ngọc đỉnh cũng liền sẽ biến mất. Ta muốn đem ngươi mang về Á Nguyệt thần giáo, đem Lôi Hỏa Ngọc đỉnh từ ngươi trong thân thể chọc ra tới. Sắt. Theo kia cốt xấu như xài lão giả tiếng nói vừa dứt, bên cạnh kia một đoàn bán thú nhân đại quân, điên cuồng mà hướng tới hạ bất phàm phong đi. Này đó bán thú nhân trong đại quân, thấp nhất tu vi đều ở bạc kim cấp, kim cương cấp cường giả cũng là rất nhiều, coi như một cổ tương đương đáng sợ lực lượng. Càng không cần phải nói, còn có một cái nửa bước chí tôn bán thú nhân tồn tại.